Chương 1, Cố gia có vô dụng tử, chương 1, Cố gia có vô dụng tử. Về đêm, Cố gia trên dưới khắp nơi bạc trắng, hôm nay là chú ý gia chủ mẫu đầu thất. Một năm này Cố Vô Thiên 5 tuổi, mẫu thân vĩnh rời đi xa hắn. Người người cũng đồn đãi, chủ mẫu là sinh hạ Cố gia nhỏ nhất cái đó công chúa sau đó huyết khí thiếu hụt mà chết. Mà Cố Vô Thiên mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào, kim đan kỳ cao thủ sao hội dễ dàng như thế mất mạng, việc này sợ là có khác kíp vực. Năm tuổi hai tử trừ gia nước mắt cùng bị thương, cũng chỉ còn lại có đối với mẫu thân vô tận tưởng niệm. Cố vô Tiên trốn đến một không ai chú vụng trộm chảy nước mắt, nơi này là cố gia vứt bỏ kiếm trùng, từ xưa tới nay chưa từng có ai hiểu rõ nơi này chỗ. Cố Vô Tiên nguyên lai sẽ cùng mẫu thân ở chỗ này chơi giấu miêu miêu, bây giờ lại chỉ còn lại hắn một người. Một đạo không đang chú ý hắc ảnh quấn ở bên cạnh hắn. Một đạo khí tức bám vào tại trong thân thể của hắn, Lặng Yên vô tức tiến vào ý thức của hắn bên trong. Đinh, hệ thống ban thưởng tới sổ, thức tỉnh tiên tiên kiếm thể. Đinh, hệ thống ban thưởng tới sổ, thức tỉnh huyết ma kiếm khí. Đinh, hệ thống ban thưởng tới sổ, thức tỉnh hỗn độn kiếm khí. Trong nháy mắt thời gian 10 năm qua thứ, bây giờ Cố Vô Thiên đã là 15 tuổi thiếu niên. Mặc dù chính vào thời gian quý báu, nhưng đối với bên ngoài người mà nói, Cố Vô Thiên chỉ là một căn bản không biết võ phế vật mà thôi. Bọn hắn không biết Cố gia tình huống nhường Cố Vô Thiên lựa chọn tàng kiếm vào vỏ. Theo đêm hôm ấy đạt được hệ thống sau đó, Cố Vô Thiên thì hạ quyết tâm, tạm thời trước vì tâm luyện kiếm, không trương dương cảnh giới của mình. Mỗi ngày Cố Vô Thiên đang không ngừng luyện kiếm bên trong, thì là có thể nghe được hệ thống ban thưởng. Đinh, hệ thống ban thưởng tới sổ, sát ý tăng lên, công lực tăng lên. Ngày qua ngày ban thưởng không nhiều làm biến hóa Nhưng Cố Vô Thiên cảnh giới cũng đang không ngừng tăng lên. Tại đây thần vực trong đại lục, tổng cộng chia làm 5 cái khu vực: Thần vực, Ma vực, Nhân vực, Yêu vực, Tiên vực. Cố gia chính là Nhân vực bên trong Bắc khu bại dành phía trên thế lực lớn, cái này cũng liền khiến cho xung quanh có không ít thế lực đang chăm chú nhìn bọn hắn chằm chằm. Không chỉ nghĩ phá vỡ Cố gia, thậm chí muốn đem Cố gia gia chủ Cố Bất Phàm bốn đứa bé giết cho sạch quái. Cố Vô Thiên ngược lại đối với việc này cũng không chút nào để ý, đã nhiều năm như vậy hắn chưa từng có chạm qua kiếm, tự nhiên không có hiện lộ qua chân chính cảnh giới. Trải qua mỗi ngày trong lòng diễn kiếm trăm ngàn lần, kiếm đạo của hắn thành tựu sớm không thua nhà này bên trong bất kỳ người nào. Ma ma thú sơn mạch lưu truyền một truyền thuyết, mỗi khi trăng tròn thời điểm, một toàn thân đẫm máu ma đầu sẽ ở giữa núi non săn giết ma thú, mà những ma thú kia chết thì là bởi vì kiếm khí. Cái này cũng là áp chế không nổi sát ý người nào đó góp nhặt không ít huyết khí. Trải qua chân tướng không người biết được tôi, cho dù là Cố Vô Thiên phụ thân, nguyên anh cảnh giới cô gia gia chủ Cố bất phàm, Cố Vô Thiên bây giờ có thể đánh một trận, nhưng hắn vẫn tại lựa chọn ẩn tàng. Trải qua gần đây bên bên, Kaka lần trước kém chút bị một ít đạo trích muốn tính mệnh. Mấy cả cố bất phàm đều bị bị ám sát qua mấy lần. Cố Vô Thiên chuốt xuống một ngụm rượu lớn, Kim Đan kỳ đỉnh phong tu vi thì đã không tầm thường, là lúc làm chút chuyện. Mười năm ngoài một kiếm, kiếm đã phong mang tất lộ, chính là giết người thấy máu thời điểm. Cố gia hôm nay ngược lại là tương đối náo nhiệt, cửa tụ không ít người tại. Uống rượu nhã hứng bị mấy giây, Cố Vô Thiên gọi tới người làm trong nhà. Phủ thượng đã xảy ra chuyện gì, náo nhiệt như vậy? Hồi nghị công tử lời nói, là Vân Tiên môn, Vân Tiên môn phái ra thế hệ trẻ tuổi trừ vị cao thủ tới trước luật bàn, ở gia tộc trước cửa bày xuống lối đài, trong đó cái kia dẫn đầu nghe nói đã có hư đang cảnh giới là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, đối phương kẻ đến không tiện, đã phế đi chúng ta cố gia mấy cái trẻ tuổi hảo thủ. Dây tổn Vân Thiên môn. Cố Vô Thiên nghe lời này sau đó cũng là nhíu mày, Vân Thiên môn chọn như thế thời điểm này đến thật đúng là vừa vặn, bây giờ nhà mình đại thị tại thần vực Mệt thần tông, 1 năm mới có thể trở về một chuyến. Tiểu muội tại kiếm vực dốc lòng tu luyện, thế hệ trẻ tuổi mấy có lẽ đã không người. Thực lực mạnh nhất hai người trẻ tuổi bây giờ cũng là không về kịp, chỉ còn lại có những trưởng lão kia đệ tử, bây giờ cũng phần lớn là chúc cơ trung hậu kỳ cảnh giới, cùng kia hư đan tự nhiên là không thể sánh bằng. Cố Vô Thiên đương nhiên không có đem chính mình cùng Kaka tính ở bên trong, bây giờ thực lực của hắn không muốn người biết, Kaka thời gian trước lại bởi vì một ít tình huống đặc biệt hoang phế tu hành, bây giờ so với chính mình bên ngoài thực lực còn rất rựi. Nhìn tới Cố gia lão đối đầu vấn thiên môn liền muốn thừa cơ hội này đến nhục nhã Cố gia, thực sự là có chút có hứng. Bây giờ tu sĩ cũng là vì cảnh giới khác nhau chia làm lượt ý, Trúc cơ, Hư Đan, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Đại Thừa, độ kiếp các loại cảnh giới. Đối phương đầu lĩnh kia đệ tử năng lực đạt tới Hư Đan cảnh giới, thì xác thực coi như là một thiên tài, chỉ bất quá Hiện tại chỉ là thấy hắn một tấm vé vào cửa thôi. Thất nhiên muốn chơi, hắn liền phụng bội đi. Phía trước dẫn đường, ta ngược lại muốn xem xem này thế hệ tuổi trẻ rốt cục lợi hại đến mức nào. Thế của so với trong tưởng tượng còn muốn càng thêm không lạc quan, Cố Vô Thiên lúc đến nơi này, giữa sân vị kia nhà mình đệ tử đúng lúc bị theo trên sân khấu đá xuống dưới. Mọi người xem xét liền biết đệ tử này xương sườn sợ là đứt mất, có phải làm bị thương lục phủ ngũ tạng còn có nói. Quản gia Cố phúc sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Vấn tiên môn đệ tử cũng là tuổi lên huý sáo, từng cái không coi ai ra gì bộ dáng tại cười vang giống như cũng không nhìn thấy cố gia những đệ tử này cùng các trưởng lão trên mặt khó coi thần sắc. Cố Vô Thiên cũng là nhất miệng, lão đầu tử thật đúng là tốt nhịn xuống dưới, bọn người kia cũng giẫm tại nhà mình đầu đi lên, lại còn có rất nhiều cố kỵ không chịu ra tay. Hiểu rõ những đệ tử này rất không được, nhưng mà thì nhất định phải cho bọn hắn chút ít dạy dỗ, bằng không thật sự cho rằng cố gia không người nào phải không nào. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp bậc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Bây giờ ẩn giấu nhiều năm như vậy, hắn Cố Vô Thiên cũng không muốn lại coi lại nhìn. Giữa sân những kia vấn tiên môn đệ tử thì là cố ý vô cùng lớn tiếng nói. Hoàng Quang Sư huynh, đã có ngươi ở đây, chúng ta tự nhiên là không phí nhiều sức, có ngươi cao thủ như vậy, bọn hắn thế hệ trẻ tuổi năng lực lần xẻ ra sóng gió gì đến. Đúng vậy a, đúng vậy a, Hoàng Quang Sư huynh 21 tuổi thì sắp đột phá hư đan cảnh giới, liền xem như phóng tới những tông môn khác bên trong, thì tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng thiên tài. Mặt trước cái kia lĩnh người đầu tiên mang trên mặt ý cười, trong mắt có không cầm được tự đắc. Nhìn xem tới đây chính là kia cái gì bản Quang Sư huynh, hư đan cảnh giới sao? Thật sự là tốt nhân vật lợi hại a. Cố Vô Thiên chỉ cảm thấy thán tự cao tự đại. Lúc này hắn đem ánh mắt nhìn về phía hạ một cái chuẩn bị ra sân cố gia đệ tử. Yêu cố gia đệ tử nhìn thấy vừa mới động thủ mấy người cũng bị trọng thương, sắc mặt cũng không quá tốt nhìn xem. Trường kiếm trong tay có chút khẽ run rẩy, này một đời mới đệ tử sao cũng là cái này tính tình. Kiếm giả kiêng kỵ nhất chính là chưa chiến trước e sợ. Trận tiếp theo động thủ lúc thỏa thích ra tay chính là năng lực sát liền sát, không cần thiết lưu tình. Vậy đệ tử xem xét đi tới nói chuyện là nhị công tử, trong lòng có chút lục trí, mặt ngoài cùng cung kính, kính lên tiếng chào, nhưng trong lòng thì có chút khinh phục, một cái phế vật ngược lại ở chỗ này chỉ điểm lên người khác tới. Cố Vô Thiên hiểu rõ hắn suy nghĩ trong lòng cũng không thèm để ý, bất động thanh sắc gõ gõ kiếm của hắn. Luyện khí hậu kỳ cảnh giới, nguyên ngược lại là có thanh hào kiếm. Nhớ lấy, tu kiếm trước tu tâm. Dứt lời lại loạn trà loạn choạng mà rời đi, cố gia đệ tử giờ phút này không lên cũng phải lên, trong lòng đánh lấy rối dậy. Nhìn thấy đối phương đệ cao hơn chính mình cái trước phẩm giai, dường như đã đạt tới đỉnh phong cảnh giới, trong lòng của hắn chỉ có lùi bước tâm ý. Trường kiếm trong tay dùng để ngăn cản, kết quả một tới hai đi cảm giác được chính mình toàn thân nhẹ nhàng, dường như có một loại lực lượng vô hình tại chỉ dẫn tự mình đột thủ. Hoàng Quang ở một bên nhìn sắc mặt không tốt lắm, không ngờ rằng tông môn của mình đệ tử đặc ý lại là rơi hạ phòng, theo lý thuyết hẳn là hiện lên nghiền ép chi thế, tại sao lại trông nháy mắt như thế? Công hắn trái sau đầu gối sơ hở, ra tay hung hắc một chút, chỉ thấy Hoàng Quang miệng nhẹ nhàng khép động, âm thanh truyền đến kia vấn thiên môn đệ tử trong hai. Cố Vô Thiên thấy cảnh này thì là có chút im lặng, còn mang làm như vậy tệ. Giữa sân thế cục quả nhiên xảy ra thay đổi, Cố gia kia vị đệ tử đạo mắt đã rơi vào hạ phòng, chỉ còn lại có sức chống đỡ. Chẳng qua Cố Vô Thiên ngược lại là không có làm gì gấp, nhìn thấy hai người lúc này chưởng kiếm trong tay giao nhau một khắc này, thì là hơi cười một chút. Đồng thời bên cạnh cũng là truyền đến một tiếng kinh hô, Vân Thiên môn vậy đệ tử trưởng kiếm thì chẳng khác nào đẩu hữu trực tiếp bị cùng nhau chặt đứt, đồng thời chặt đứt còn có hắn cánh tay kia. Giữa sân phát ra một tiếng kêu đau, Vân Thiên môn đệ tử sao thì không ngờ rằng sẽ xuất hiện chuyện như vậy, nhất thời tránh tránh không kịp, Cố gia đệ tử trưởng kiếm mắt thấy thì phải rơi vào trên cổ của hắn. Hoàng Quang trong lòng sốt ruột, cũng không thể để người chết ở chỗ này, thân ảnh lóe lên biến mất ngay tại chỗ, hướng phía trên sân khấu một kiếm này cắt lại. Cố Vô Thiên thân hình khẽ nhúc nhích, tốc độ lại cực nhanh, một cước hướng phía bóng đen này đã tới. Hoàng Quang một cái lảo đảo hiện ra thân thể Có chút nghi ngờ không thôi nhìn người trước mắt này. Người là ai? Lúc này dưới đáy biết nhau Cố Vô Thiên người đều há to miệng, nhị công tử khi nào tản bộ đến trên sân khấu đi? Quản gia Cố phức vẻ mặt kinh ngạc, nhị công tử luôn luôn đều là say xước, hôm nay sao đến nơi đầy say xước? Chiến cuộc chưa định, người ra tay ngược lại lạ rất nhanh. Hắn nhìn ra được Hoàng Quang muốn làm cái gì. Hoàng Quang nhìn hắn hơn nửa ngày, luận bàn mà thôi, Cố gia vị tiểu huynh đệ này ra tay có chút quá nặng đi a. Lời này cũng là nhường cái khác Cố gia các đệ tử từng cái trong lòng thầm mắng, vừa mới nhà mình bị phế không ít người, giờ phút này lại ở chỗ này đổi trắng thay đen. Cố Vô Thiên nghiền ngẫm nhìn nhìn hắn. "Nặng sao? Chẳng qua mới đoạn cái cánh tay mà thôi, đây không phải không chết mà." Chương 2, tiếp ta một kiếm, chương 2, tiếp ta một kiếm. Hoàng quang biến sắc, ánh mắt bên trong càng là hơn bộ phát ra không cầm được sát khí. Cố Vô Thiên cũng là quay đầu đối với sau lưng kia Cố gia đệ tử nói, nên làm cái gì thì làm cái đó, luật Bán Nha, chết rồi tự nhiên cũng là có khả năng. Cố gia chúng đệ tử bị sỉ nhục hồi lâu, từng cái đương nhiên ghi hận trong lòng, này vị đệ tử cũng là như thế, trực tiếp tay nâng kiếm rơi đem tên kia đầu người cắt xuống. Tay mắt lênh lế tốc độ nhường mọi người khác cũng chưa có lấy lại tinh thần tới chung quanh truyền đến cố gia trận trận tiếng hoan hô, điều này cũng làm cho vấn thiên môn mọi người sắc mặt khó coi, hoàng quang càng là hơn cảm giác được chính mình uy nghiêm nhận lấy khiêu khích. Một vị sư đệ chết tại trước mặt, cho dù ai đều không thể bình tĩnh. Không ngờ rằng cố gia còn có nguyên nhân bọn này, nhìn xem tuổi của ngươi cùng ta không sai biệt lắm, không bằng chúng ta chơi đùa. Cố Vô Thiên lắc đầu, trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ, "Rắc rưởi." Hoàng Quang sầm mặt lại, đang chuẩn bị động thủ lại nghe đối phương nói, "Tuyệt đối đừng hiểu lầm a, ta còn không phải thế sao nói ngươi. Ta nói là, đang ngồi vấn thiên môn tất cả mọi người là rắc rưởi." Muốn động thủ liền cùng lên đi. Lời này đem Hoàng Quang cùng Vân Thiên Môn chúng đệ tử đều làm mắng toàn bộ, những người này cũng là tóm lấy câu chuyện, cùng nhau sôi nổi dâng lên. Tư thế kia xem ra muốn đem Cố Vô Thiên ăn sống nuốt tươi không thể. Quản gia Cố Phúc có chút bận tâm nhà mình nhị công tử, nguyên lai chưa từng thấy nhị công tử động thủ, càng chưa từng thấy nhị công tử ra võ. Bây giờ tình thế biến thành như vậy, hắn đang chuẩn bị đứng lên lắng lại mọi người lựa giận, bên cạnh có Cố Khí tức khóa chặt hắn. Sắc mặt khó coi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh Vân Thiên Môn trưởng lão cũng là ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Vị này là Cố gia nhị công tử a." Tất nhiên công tử như thế có tự tin, quản gia cũng không cần sốt ruột a. Rõ ràng chính là một lời không hợp muốn động thủ độ dáng, nhưng Cố Phúc không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Trung quanh những kia Vân Tiên môn các đệ tử nhỏ tới, cố gia các đệ tử từng cái cũng muốn giúp đỡ thiếu gia nhà mình, nhưng mà không đợi mọi người giữa đi tới, Cố Vô Thiên lại xuất thủ. Hắn chỉ là hực mạnh một hớp rượu, một ngụm rượu phun ra, rượu tiện bắn thủng Vân Tiên môn đệ tử trên người tứ chi mỗi cái điểm kết nối, chỉ là một ngụm rượu khí kình, thì đem ở đây 13 người toàn bộ đánh té xuống đất. Vân Tiên môn trưởng lão bỗng chốc đứng dậy, đầy mắt chấn kinh chi sắc, ai có thể nghĩ tới vị này nhị thiếu gia lại có khả năng như thế. Cố Phúc lại là ung dung thản nhiên ngăn ở lại trước mặt trưởng lão. Trong lòng thầm than nhị công tử khi nào có thủ đoạn như vậy. Trừ ra cái đó hoàng quan bên ngoài, vừa chết thập tam vô dụng, những người này tay chân hẳn là hoàn toàn phế bỏ, nhị công tử ra tay thật đúng là rất tàn nhẫn. Cố gia các đệ tử từng cái mang trên mặt vui mừng, cũng tại châu đầu gật hai. Hoàng quan ngưng trọng nhìn trước mắt Cố Vô Tiên, rút ra kiếm trong tay tới. Gia hòa này, không đơn giản. Nếu không có đoán sai, ngươi chính là Cố gia nhị công tử a. Nhìn tới chúng ta quả nhiên là nhìn sai rồi, không ngờ rằng ngươi lại có cảnh giới như thế, cho dù cùng ta so sánh cũng là tương xứng. Có lady. Cố Vô Tiên từ chối cho ý kiến. Nghe nói như thế, Vấn Thiên môn trưởng lão đầu tiên là sững sờ, trong lòng bạo phát ra đáng sợ sát khí. Theo vừa mới Cố Vô Thiên ra tay có thể nhìn ra được, Cố gia nhị công tử hẳn là có tu vi trong người, với lại tu vi còn chưa không yếu. Tông môn bên trong tình báo, nhị công tử là một điển hình rắc rối, loại chuyện này tự nhiên là mọi người đều biết. Không có nghĩ tới tên này lại giấu sâu như vậy, cùng bọn hắn tông môn bên trong thiên tài so sánh cũng là không chút thua kém. Trong lúc vô tình, tiểu tử này lại dám gạt qua tất cả mọi người. Tin tức này nhất định phải mang về tông môn bên trong. Đây chính là một mầm họa lớn, nếu để cho hắn trưởng thành, hậu quả khó mà lường được. Đừng nói trong lòng của hắn kinh ngạc, ngay cả quản gia Cố Phúc trong lòng cũng là tương đối giật mình, chính mình nhìn tiểu tử này lớn lên, thời gian mười mấy năm trong chưa từng có phát hiện giá hỏa này lại có tu vi mang theo. Chớ nói chi là vấn thiên môn bọn người kia. Nhìn thấy đối với Phương trưởng lão trên mặt âm tình bất định thần sắc, Cố Phúc trong lòng rất thoải mái. Để các ngươi những thứ này khốn kiếp ở chỗ này chứa ít, hôm nay hắn cần phải làm là xem trọng trước mắt lão gia hỏa này, nếu là hắn dám đối với nhị công tử ra tay, vậy liền cứ gọi hắn có đi không về. Cố Phúc bây giờ người giả thành tinh, hiểu rõ chuyện này nếu vận dụng thỏa đáng, Hoàn toàn có thể đem vấn tiên môn này một đám đệ tử toàn bộ hao tổn ở chỗ này. Hoàng quang trong mắt cũng có được khác thường tần sắc, nhìn ra được dường như vô cùng hưng phấn, hắn không ngờ rằng lần này thật sự có thể đụng tới cao thủ như thế, thì cũng không tính là là đi một chuyến uổng công. Nếu là có thể ở chỗ này đem vị này nhị thiếu gia phế bỏ đi, hắn sợ là tông môn số 1 công thần. Tất nhiên hai người chúng ta cảnh giới bằng nhau, lần này ta ngược lại thật ra đi đúng, thanh kiếm này có thể giết chết Cố gia nhị công tử, ngược lại cũng không tính là bôi nhỏ tên tuổi của hắn. Cố Vô Tiên lúc này cũng là cười nhạt một tiếng. Nhất định hảo hảo trêu đãi. Vừa dứt lời, trước mắt hoàng quang trên người chính là thăng lên đến đáng sợ kiếm thế, trung quanh quần phong hình như chợt nên có chút hung tàn lên, sắc bén kiếm khí không ngừng tại tung hành, nhương nằm trên đất những đệ tử kia, trong mắt cũng là có chỉ riêng mang lớp lóe. Sư Minh nhất định sẽ cho bọn hắn báo thủ, chỉ nếu hôm nay có thể giết cố gia nhị công tử, như vậy bọn hắn chuyến này cũng coi là cư công chí vĩ. Cảm tụ lấy này hoàng quang trên người khí thế cường đại, Cố Phúc một thời gian cũng là có chút không quyết định chắc chắn được, không ngờ rằng người trẻ tuổi kia cũng sắp đột phá hư đan định phong cảnh giới, không biết nhị công tử có thể hay không lường vó. Thiếp ta một kiếm, hoàng quang thân hình bắt đầu chuyển động. Cố Vô Thiên nhìn thấy một kiếm này thì là cười cười, liền phảng phất nhìn thấy trò chơi hài đồng đồng dạng. Đến hay lắm. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Đáng tiếc vẫn là rất rủi. Chỉ thấy Cố Vô Thiên tay phải cũng thành kiếm chỉ, một đạo khí kiếm xẹt qua, đối phương kiếm khí lại lên tiếng màn nát. Hoàng Quang biến sắc còn muốn công kích lần nữa, Cố Vô Thiên ngược lại là nói một câu: "Ta thị sứ hư đan một kiếm, cũng không tính là bắt nạt ngươi." Nói xong lời này, những người có mặt riêng phần mình kiếm trong tay cũng tại mơ hồ rung động, tựa như là cùng Cố Vô Thiên những lời này dạy rồi cộng minh một dạng. Những kẻ cao thủ sử dụng kiếm trên mặt đột nhiên biến sắc, ai có thể nghĩ Cố Vô Thiên kiếm ý vậy mà sẽ khủng bố như thế, giữa sân lúc này sát ý tràn ngập, nhìn kiếm khí đầy trời, hoàng quang trong mắt chỉ còn lại có ngất trợ, trường kiếm trong tay đều đã cầm không vững rơi trên mặt đất. Cố Vô Thiên một kiếm này đối với hắn vào đầu chém xuống, hoàng quang trong khoảnh khắc đó cũng là quỳ rạp xuống đất, nhưng mà xương ngủ tán đi thời điểm, Cố Vô Thiên một kiếm này chỉ cũng không có rơi xuống, chỉ là treo ở hoàng quang trên chẳng của, dù vậy hoàng quang cũng là hiểu rõ một kiếm này chính mình cản không thể cản, càng, càng là hơn không hề có lực hoàn thủ. Một ngụm máu tươi phun ra, hoàng quang trong mắt cũng là có thất bại thần sắc. Thật mạnh Vì sao không giết ta? Ta người này không thích sát sinh, hôm nay tâm tư ngươi cảnh đã loạn, một quả đạo tâm đã vỡ, về sau còn nhớ bất kể thân ở nơi nào, đều muốn tự hỏi lòng chính mình là đúng hay sai. Lam Ác luôn có tận lúc, ngươi vô dụng ta cố ra đệ tử rất nhiều, ta nhìn xem ngươi cái này thần tu vi, không cần cũng được. Rút lời một chỉ điểm xuống, hoàng quang xui lơ trên mặt đất, đã là không bỏ dạy nổi. Nay tông môn thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, lại rơi vào một kết quả như vậy, nhường toàn trường tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Lần này Vân Thiên môn tới này thế hệ trẻ tuổi, cũng coi là toàn bộ hao tổn tại vị này nhị thiếu gia trên tay, chương 3: Ma ảnh lệnh Trừ bà, mà ảnh lệnh. Cố Vô Thiên. Vân Thiên môn đại trưởng lão lúc này nổi trận lôi đình, đối với Cố Vô Thiên gầm thét lên tiếng, đây chính là bọn hắn tông môn bên trong thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ. Bây giờ liền bị Cố Vô Thiên như thế một kiếm chỉ phế đi, cái này khiến hắn trở về sau báo cáo kết quả công tác. Vị trưởng lão kia nhịn không được nén giận nghĩ muốn xuất thủ, Cố Phúc Đông chốc ngăn ở thiếu gia trước mặt. "Sao? Muốn động thủ sao?" "Phúc thúc, chớ khẩn trương nha, ta ngược lại thật ra muốn thử xem, ta có thể chạm kim đan hay không?" Lời này nhường trưởng lão kia không những không giận mà còn cười, Hoàng khẩu tiểu nhi thực sự là không biết trời cao đất rộng. Tu hành mấy năm thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ sao? Thật sự là chê cười. Lão cẩu dám xông vào ta cố gia, tu hành mấy chục năm thật sự cho rằng vô địch thiên hạ sao? Chê cười. Vị này nhị thiếu gia công phu không yếu, công phu miệng càng là hơn tương đối lợi hại, đem vị trưởng lão này mặt cũng khí tím. Cố Phúc lúc này càng là hơn mang trên mặt mấy phần ý cười, nhị công tử, lão gia hỏa này vẫn là để ta tới xử lý đi. Rút lời rút ra trường kiếm trong tay, nhìn về phía trước mắt trưởng lão kia. Chẳng qua là bán bộ kim đan cảnh giới, liền dám cùng nhà ta nhị công tử khiêu chiến, bán bộ kim đan cảnh giới làm năm ta cũng từng giết mấy cái. Hai người chúng ta đến thân cận một chút. Lời này cũng làm cho trưởng lão kia ngừng mình muốn xuất thủ đột trần, kẻ trước mắt này mặc dù chỉ là cố gia quần da, nhưng lúc tuổi còn trẻ cũng là một vị kiếm đạo cao thủ, làm năm trong tay một kiếm thế, nhưng dại quyết không ít cùng hắn đối địch kẻ thù, cũng coi là cố bất phàm bên người một cái trung thực chó điên, vẫn thiên môn trưởng lão lúc này thì là có chút chủ chủ. Tiểu tử kia nói không sai, hôm nay hắn liền xem như như như thế quá đáng cũng chưa giết một người, bọn người kia còn chờ đợi mình mang về đâu. Lúc này hai người khí thế trong bóng tối độ trạm, hắn hiểu rõ nếu như mình dám động thủ nữa, sợ là những đệ tử này không cách nào sống mà đi ra đi. Hắn ngược lại là có chút sợ ném chuột vỡ bình, sát ý thì giảm bất mấy phần. Hắn không thể chết. Sự tình hôm nay muốn bẩm báo tông chủ. Hôm nay thủ còn phải có người đi báo. Vị này đột nhiên đụng tới Cố gia nhị thiếu gia lại có thực lực như thế, đây mới là hôm nay tối tình báo quan trọng. Hung hăng trừng mắt trước Cố Vô Thiên, mà Cố Vô Thiên vẫn đang uống vào rượu của mình, thật giống như không thấy được trước mắt lao ra hỏa này mở dạng, một bộ thản nhiên tự đắc dáng vẻ. "Cố Phúc, các ngươi Cố gia cho ta nhớ cho kỹ, sự tình hôm nay ta sẽ bẩm báo tông chủ, các ngươi một cũng chạy không được." Cố gia còn tính là tương đối nhân tính cho bọn hắn một rất lớn sẽ đẩy, làm trưởng lão này đem dưới tay những đệ tử kia toàn bộ thôi trở về. Những người này ngược lại là thực sự ứng Cố Vô Thiên nói tới câu nói kia, đến lúc từng cái thần thái phi dương, đem ai cũng không để vào mắt dáng vẻ, thời điểm ra đi ngược lại là thực sự toàn bộ thành rất rũ rượi. Ai cũng chưa từng nghĩ, cuối cùng này kết cục lại là như thế, Vấn Tiên môn người đến thì vội vàng, đi thì vội vàng, cuối cùng cơ hội là chật vật mà chạy. Cố Vô Thiên cũng là không có lo lắng những người khác là cái gì ánh mắt phản ứng, lại ung dung về tới chính mình trong Đào Hoa biệt viện. Căn cứ hệ thống nhắc nhở đến xem, hắn đạt được kiếm ma hệ thống chỉ cần giết càng nhiều người, gặp hết khí càng nhiều, như vậy cảnh giới tốc độ tăng lên thì liền càng nhanh. Dù vậy Cố Vô Thiên mười mấy năm qua chưa bao giờ giết một người, hắn không nghĩ trên tay nhễm người vô tội máu tươi. Chẳng qua Cố Vô Thiên cũng là cười khổ lắc đầu, người khác đều là tu tiên, chính mình hệ thống này ngược lại càng giống là tu ma bình thường, cái nào có mấy phần tiên phong đạo cốt. Đang uống nhìn rượu, chợt nghe trong đầu của mình bên trong lại xuất hiện cái thanh âm kia. Đinh, hệ thống ban thưởng tới sổ, mời hành lệnh. Cố Vô Thiên nghe lời này cũng là ngồi thẳng người, ngày bình thường đều là tăng lên sát khí hoặc là tăng lên công lực, không ngờ rằng lần này hệ thống ban thưởng lại thay đổi. Chẳng qua cái gì lại là ma ảnh lệnh đâu? Cố Vô Thiên cũng là trăm mối vẫn không có cái giải. Trên tay xuất hiện một đạo huyết sắc ấn ký, là một tiểu kiếm bộ dáng, hiện lộ ra sau đó dường như lại ẩn vào đến thân thể chính mình bên trong. Cố Vô Thiên chỉ cảm thấy trong thân thể nhiều một tia lực lượng đặc biệt, mơ hồ có thể cảm nhận được một ít nhân vật đặc biệt. Chính suy nghĩ ma ảnh rốt cuộc là thứ gì, chỉ nghe thấy giọng hệ thống giải thích. Ma ảnh đến hàng vạn mã tính, thủ lĩnh ảnh ma liền tại phụ cận, là ngươi tuyệt đối trung tâm nô bộc, có ma ảnh lệnh, những thứ này ma ảnh tính mệnh cũng tại ngươi một ý niệm. Nói xong lời này sau đó, giọng hệ thống lại là biến mất tại ý thức bên trong. Cố Vô Thiên âm thầm chật lưỡi, không ngờ rằng vậy mà sẽ có như thế một cỗ thế lực khủng lồ giấu ở năm vực bên trong. Cố Vô Thiên biết mình tu được một ít ghê gớm quyền hạn, này không vẹn vẹn là một cỗ vô cùng lực lượng cường đại, cũng là tốt nhất cơ quan tình báo. Không biết ma ảnh cùng trong nhà mình tiên cơ các xoa so ra, giữa hai bên rốt cục là ai mạnh ai yếu. Vừa vặn gần đây có thể lợi dụng thủ đoạn này đến chú ý một chút vấn thiên môn bây giờ là tình huống gì, đồng thời đối với cái đó ảnh ma cũng là tương đối có hứng thú, người này không biết hội có dạng gì thực lực. Thúc động trong tay này huyết kiếm phụ, Cố Vô Thiên chỉ cảm thấy có một cỗ ba động kỳ dị truyền ra ngoài. Bây giờ cần phải làm là ở chỗ này chậm rãi chờ đợi. Chỉ cảm thấy trước mắt một hồi gió nhẹ lướt qua, liền thấy một màu đỏ thân ảnh đứng ở trước mặt mình. Cố Vô Thiên híp mắt nhìn người trước mắt này, người này bị áo bào đỏ bao lấy thấy không rõ đến cùng là cái gì khuôn mặt, bây giờ đi tới trong nội viện này, phía ngoài thủ vệ không có bị kinh động, đủ để thấy thực lực của người này cùng tốc độ. Gặp qua chủ nhân, hành ma rất cung kính một chân quỳ xuống. Cố Vô Thiên cảm thụ lấy thực lực của người này, lại là Nguyên Anh kỳ. Không nghĩ lại lại cảm thấy có chút kỳ quái, theo lý thuyết như thế một cỗ thế lực to lớn đầu lĩnh, hẳn là có thực lực mạnh hơn. Chẳng qua nhìn trước mắt người này, Cố Vô Thiên thì là vừa lòng phi thường, tất cả ma ảnh bên trong, có bao nhiêu người có nguyên anh cảnh giới. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Ngoại trừ ta ra còn có 3 người tức sẽ tiến vào nguyên anh cảnh giới, cái khác đại đa số đều vì kim đan hoặc hư đang cảnh, thực lực của chúng ta có thể căn cứ chủ nhân thực lực để thăng mà không ngừng tăng lên, là cái này ma ảnh lệnh tác dụng, cho nên lúc này thực lực của ta cũng là khó mà vượt qua nguyên anh cảnh giới. Nghe xong lời này Cố Vô Thiên trong lòng cũng là hơi kinh ngạc, đồng thời cũng là giải đáp trong lòng mình suy nghĩ thực lực như vậy hoàn toàn so ra mà vượt là một phương tông môn. Với lại bọn người kia nhìn lên tới thì tuyệt đối là nhất đẳng ám sát hào thủ, như thế một cỗ lực lượng tuyệt đối chung với mình, Cố Vô Thiên trong lòng tự nhiên là tương đối thanh tĩnh. Nhìn tới vô cùng nhiều mình nguyên lai like là không cách nào làm được sự việc, hiện tại cũng được, dần dần hoàn thành cùng thực hiện. Chẳng qua đối với chính Cố Vô Thiên thân mình mà nói, trọng yếu nhất vẫn là tăng thực lực lên, chỉ có thực lực cường đại mọi người thực lực mới có thể từng bước tăng lên. Chẳng qua Cố Vô Thiên cảnh giới bây giờ đã tương đối khủng bố, mặc dù chỉ có kim đan cảnh giới đỉnh cao, chủ yếu nhất là hắn còn có kiếm ma truyền thừa mang theo. Cho dù cùng này ảnh ma so sánh cũng là không chút thua kém. Hiện tại các ngươi dốc lòng tu luyện, mau chóng tiến vào cái khác năm vực bên trong lần nút. Hiện tại hắn cần phải làm là thẩm thấu đến các cái thế lực bên trong, hôm nay thiên hạ loạn tượng đã hiện, tất nhiên quyết định không tiếp tục gẩn giấu thân phận của mình, vậy sẽ phải hảo hảo suy tư một chút cái kia thế nào trong tay tài nguyên đi làm càng nhiều chuyện hơn. Ảnh ma lúc này cũng là nhận mệnh lệnh, không biết chủ nhân còn có gì phân phó. Hiện tại bất luận là Cố gia bản bộ hay là cái khác phân đà, đem bên trong cái đinh toàn bộ cho ta trừ bỏ, bất luận là đến từ thế lực nào, ta muốn làm một sạch sẽ Cố gia. Cố Vô Thiên chưa bao giờ là không dám người làm việc. Làm sao nguyên lai lực lượng có hạ, bây giờ tất nhiên muốn phong mang tất lộ, vậy liền hảo hảo đại náo một trận đi. Tuân chủ nhân chi mệnh. Cố Vô Thiên lúc này mới gật đầu một cái tỏ vẻ thỏa mãn. Tiện thể sẽ giúp ta điều tra thêm ta đại ca Cố Thiên Long làm năm rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ngươi thật là tốt sao biến thành hiện tại cái này phó giám rủi tính tỉnh. Đi làm việc đi. Đúng, chủ nhân. Hành ma cũng là vô thanh vô tức biến mất ngay tại chỗ. Cố Vô Thiên cùng đại ca của mình hai người cùng nhau lớn lên, tuy nhiên đại ca trưởng hắn 3 tuổi, nhưng mà hai người thể như huynh hôn huynh đệ quan hệ, làm năm rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra hắn cũng không rõ ràng. Lam Nghiên Đại ca mang theo một thân trọng thương quay về, đối với chuyện xảy ra lúc đó không hề đề cập tới, ngay cả cái này đệ đệ cũng là không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà đại ca khi trở về đạo tâm đã vỡ, một thân tu vi đã phế đi 7, 8 phần. Bây giờ hắn ngược lại là muốn tra rõ ràng là ai nhường đại ca của mình biến thành bộ dạng này, đến lúc đó phải thật tốt cùng bọn người kia tính toán tổng nợ. Hắn hôm nay có lực lượng đi làm việc này, cũng có thực lực của bản thân chính mình đi làm việc này, Cố Vô Thiên thở ra một hơi thật dài, rướn vẻ bên cạnh cây đào. Trong lòng yên lặng nhắc tới, "Nương, nếu ngươi còn ở đó liền tốt, hiện tại nhi tử rốt cục có thể bảo hộ cái nhà này." rốt cục có thể chống lên cái nhà này, đáng tiếc, Cố Vô Thiên tại dưới cây này uống rượu, mà bên ấy cũng sớm đã sát đỏ lên tiền. Chương 4, động thủ động thật nhanh, chương 4, động thủ động thật nhanh. Ma ảnh tốc độ tự nhiên là không cần phải nói, Cố gia dưới đấy những kia phân đà cùng sản nghiệp, tại ngắn ngủi một buổi chiều, lặng yên vô tức ở giữa thì nhận lấy rất nhiều công kích. Những người này mặc màu đỏ trang phục, ngay cả khuôn mặt cũng thấy không rõ, nhưng mà bọn hắn không chỉ tốc độ tương đối nhanh chóng, ra tay cũng là tương đối ngoan độc. Có chút Cố gia sản nghiệp lão bản chỉ là một cái nháy mắt ở giữa đầu người đã rơi xuống đất, mà ngay cả thân ảnh của đối phương đều không có thấy rõ. Chúng người không biết đạo Cố gia rốt cục là trêu chọc hạng người gì, làm sao lại như vậy tại Lặng Yên không một tiếng động trong lúc đó bị chém giết nhiều người như vậy, dường như chỗ có địa phương cửa hàng cũng đưa tới đủ loại công kích. Chứ ra bên ngoài bọn người kia bên ngoài, vùng trộm mặt người đã chết chung vào một chỗ khoảng chừng hơn trăm người. Mùi máu tươi nồng nặc nhi cũng là nhường mỗi cái thành trấn trong lúc đó đều là gây lòng người bàng hoàng, không biết tưởng rằng có người muốn đối với Cố gia đạo thủ. Vừa mới đã xảy ra vấn Thiên môn vấn đề này, Cố gia thì bị như thế trả thù, chuyện này tự nhiên là bị về lại vấn Thiên môn trên người. Nhưng mà hiểu rõ trong đó nội tình người tại lúc này cũng là hơi kinh ngạc. Không biết Cố gia dùng dạng gì phương pháp, lại có thể rõ ràng như thế tìm thấy những tông môn khác bày ra nhạn tuyến, hiệu suất như vậy thật sự là quá cao. Cố gia Thiên Cơ các bên trong, Thiên Cơ các đường chủ Thẩm Văn Tâm cùng Cố Bất Phàm nghe lấy thủ hạ người báo cáo, hai người lúc này đã là có chút cười đến không ngậm miệng được. Thật sự là đại khoái nhân tâm a. Hai người đều cũng có chút ý hưng phấn, không ngờ rằng Cố Vô Thiên ra tay vậy mà như thế tàn nhẫn, mặc dù không có tổn thương bất kỳ người nào tính mạng, nhưng mà này vẫn thiên môn thế hệ tuổi trẻ cũng coi là triệt để phế đi. Không ngờ rằng ẩn giấu đi nhiều năm như vậy, Cố Vô Thiên vừa ra tay chính là thế sét đánh nơi đỉnh. Chấn động đến tất cả mọi người là chưa có lấy lại tinh thần đến. Tiểu tử này quả nhiên là con ta, ra tay thật là độc ác. Chẳng qua trải qua sau khi sự tình lần này, chỉ sợ bên ấy sẽ không dễ dàng buông tha Thiên Nhi à, đứa nhỏ này động thủ ngược lại là đại khoái nhân tâm, nhưng mà sự tình phía sau chúng ta cần phải giúp hắn hảo hảo chủi đi ta. Thẩm Văn Tâm nghe lời này sau đó cũng là nhíu mày. Bất kể Thiên Nhi có phải làm như vậy, dù sao người ám sát hắn cũng là không phải số ít, chẳng qua hiện nay thật là phải tăng cường phòng hộ, những tên kia hiểu rõ Thiên Nhi thực lực chân thật, từng cái khẳng định phải gấp đến độ nội điện. Cố Bất Phàm thở dài một hơi, hay là ngươi biết ta đang suy nghĩ gì? Nguyên Lai Thiên Nhi không có bản lĩnh coi như dòng, nhưng mà bây giờ nhất minh kinh nhân, hư đàn cảnh giới cũng coi như làm là thiên tài, không biết hắn đối với nại vị trí gia chủ là ý tưởng gì, Long Nhi bây giờ không đáng tin cậy, ta nại vị trí gia chủ còn thật không biết nên làm gì bây giờ. Thẩm Văn Tâm ngược lại là vừa cười vừa nói, Long Nhi chẳng qua là nhất thời đối phế mà thôi, nếu nếu lại lần nữa tỉnh lại, chưa hẳn không thể trở thành một cường giả, chẳng qua nói thật, ta nhìn xem ngươi hai đứa con trai này đối với vị trí gia chủ hình như cũng không thế nào cảm thấy hứng thú, ngươi bây giờ lại còn trẻ như vậy, hay là hảo hảo nhiều khoan dung tha thứ đi. Không được cho dù là sinh mấy cái cũng không phải không thể mà. Cố Bất Phàm tức giận thổi râu chợn mắt, "Để ngươi nghĩ biện pháp, ngươi liền muốn như thế cái biện pháp, sau đó đi nói vẫn là để ta ở chỗ này liều chết. Trong lòng ta ở đâu còn chứa nổi người khác. Được rồi rồi rồi, sau này hãy nói vấn đề này đi, vẫn là để ta lại căng cứng thượng thời gian mấy năm. Cho dù nói tới chỗ này liền xong rồi, chúng ta tới nói chuyện chính sự đi, Vân Thiên môn bọn người kia ngày càng quá mức, lần này phái người đến thăm dò chúng ta, xem ra là chuẩn bị đối với cô gia động thủ, ta xem chúng ta ngược lại không thể ngồi chờ chết, dứt khoát chúng ta lần này hoặc là không làm, đã làm thì cho xong." Cố bất phàm cũng là phụ họa gật đầu một cái. Đã như vậy lời nói, chứ hết đem gia tộc bên trong nhãn tuyến toàn bộ diệt trừ đi, cũng coi là cho bọn hắn một chút giáo huấn. Nếu không thật coi ta cố gia không người. Không ngờ rằng ở thời điểm này, cái này đôi phụ tử lại nghĩ đến cùng một chỗ, lại lựa chọn thủ đoạn giống nhau đi xử lý trước mắt sự tình, chẳng qua cố vô thiên tốc độ hay là nhanh một bước. Vừa mới chuẩn bị phân phó thủ hạ lúc, có người tới trước bẩm báo. Báo gia chủ, xảy ra chuyện. Hai người lúc này liếc nhau, xảy ra chuyện gì? Chúng ta bản gia các nơi địa bản cùng quyền sở hữu đều là ra một chút chuyện đặc biệt, ngắn ngủi một buổi sế chiều trong, những địa phương này đều cũng có chuyện tự sát món xuất hiện, thống kê xuống lời nói chết rồi khoảng chừng trăm người. Nghe nói như thế cũng là nhường trước mắt hai người thần sắc đều cũng có chút ít khó coi, không ngờ rằng bọn hắn vẫn không có động thủ, đối phương ngược lại là động thủ trước, thật sự là thật to gan. Chẳng qua người kia lại là nói tiếp, sở dĩ cảm giác kỳ lạ, cũng là bởi vì những thứ này chết giá hỏa đúng là chúng ta nguyên lai like phát hiện những kia nhạn tuyến, những người này đều là thế lực khác dấu ở ta cố gia bên trong cộng ngầm, vậy mà tại một hạ buổi trưa, cũng không biết bị ai cho toàn bộ giải quyết hết. Nghe nói như thế cũng là nhường cố bất phàm cùng Thẩm Văn Tâm hai người đều cũng có chút ít kinh ngạc, không ngờ rằng bọn hắn vừa dứt lời, chuyện bên kia lại nhưng đã là giải quyết, rốt cục là ai hùng có thực lực như vậy, với lại năng lực như thế rõ ràng hiểu rõ bọn hắn cố gia bố cục. Thật sự là thái không thể tưởng tượng nổi. Là ai ra tay biết không? Nhưng mà còn không biết đối phương rốt cục ý đồ đến làm sao, vẻn vẹn nửa ngày liền đem bọn người kia giải quyết, đây rốt cuộc là lớn cỡ nào năng lực lại là lớn cỡ nào thực lực. Theo mặt ngoài đến xem tựa như là đang giúp bọn hắn cố gia giải quyết tốt hậu quả, nhưng mà rốt cục là ai sẽ làm như vậy tốn công mà không có kết quả sự việc đâu? Với lại là ai có thể như thế rõ ràng hiểu rõ những nội tình này, đối với những hai người hoài nghi dậy rồi cái này chủ sự sao mãn tâm tư. Kia thủ hạ lúc này cũng là lớp đầu, đối phương không có để lại bất kỳ manh mối, mỗi người đều là nhất kích tất sát, giết hết chính là trốn đi thật xa, chúng ta cũng là không có nửa điểm thông tin. Lời nói này ra đây mặc dù trên mặt không có gì quang nhưng mà bọn hắn thì sát thực đã tận lực, bọn người kia tới vô ảnh đi vô tung, chỉ là truy tung liền đã phí hết khí lực thật là lớn, thì này vẫn đang vẫn là không thu hoạch được gì. Cố thế lực này ngược lại là đây cố gia thực lực còn còn đáng sợ hơn, cố bất phàm trong lòng lâm thầm nghĩ. Người này mặc dù làm chuyện này đối bọn họ có lợi, nhưng mà không biết đối phương rốt cục là địch hay bạn, lúc này cũng là cảm giác được có chút tê dại ra đầu. "Phân phó, chuyện này không muốn gây chiến, đồng thời cũng là giống chống khuya chieng đi tuyên dương chuyện này là ta cố ra làm, không muốn lộ ra chân tướng gì đến, hiểu ý của ta không? Đợi tớ cũng là nhận mệnh lệnh mà đi. Ở thời điểm này tất nhiên đã ra chuyện như vậy, chứ hết đem chuyện này thuận nước đẩy thuyền làm tiếp đi. Theo thế cuộc trước mắt cũng có thể nhìn ra được, đối phương đối với bọn hắn hình như cũng không có cái gì ác ý, tại ngoài sáng thượng thì là có thể hiện ra bọn hắn cố ra thực lực, đã như vậy thì khiến người khác thì như thế tiếp tục hiểu lầm đi." Đối với cố gia mà nói cũng là không có gì chỗ xấu. Thần Văn Tâm ở thời điểm này thì là có chút ý vị thâm trưởng cảm thán nói, ta xem chuyện này cùng ngươi tiểu nhi tự hẳn là thoát không ra quan hệ. Cố Bất Phàm nghe vậy mặc dù lấy làm kinh hãi, nhưng mà trong lòng mơ hồ thì có ý nghĩ như vậy, nếu quả thật là như vậy, tiểu tử kia dấu thì thật sự là quá sâu, thì thực sự là khổ đứa nhỏ này, nhiều năm như vậy vậy mà đều không cho ta lộ ra nửa điểm phong thành. Đây có mộc thành rừng, mà gió vẫn thổi bật dễ, đứa nhỏ này có thể hiểu được điểm này, cũng liền đã chú định hắn tương lai đi đường hội thông thuận rất nhiều. Chỉ tiếc muốn chân chính biến thành cơ gia. Này sợ mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, ta ngược lại thật ra muốn thử một chút tiểu tử này. Cố Bất Phạm ở thời điểm này ngược lại là đối với mình cái này tiểu nhi tử thực lực chân thật dạy rồi lưng thú. Ta nhìn xem dứt khoát đem bên cạnh hắn những hộ vệ kia rút đi một ít được rồi, không đến thật sự nguy hiểm cho Thiên Nhi tính mệnh lúc không cho phép ra tay, thừa cơ hội này ta thì muốn nhìn một chút thực lực của hắn rốt cục làm sao, luôn cảm giác hắn dường như còn giấu một chút. Nếu Cố Vô Thiên nếu nghe nói như thế, tuyệt đối sẽ đối nhã mình lão đầu tự chửi ầm lên. Nếu là thật nhàn không có chuyện gì thì ra ngoài tìm mấy tên sát thủ đi ám sát chính mình, tội gì trên người mình phí công phu đâu. Trần Văn Tâm cũng là khoát khoát tay bên trong phía tử, ta đối với tiểu tử này thực lực cũng đúng vô cùng cảm thấy hứng thú, đã như vậy theo ý ngươi nói xử lý, chúng ta lần này thì đi theo tiểu quỷ hảo hảo chơi một chút, dấu diếm chúng ta lâu như vậy, liền xem như cho hắn một điểm nhỏ nhỏ trưởng phạt đi. Hai cái lão huynh đệ lúc này cũng là nhìn nhau cười một tiếng. Chương 5, truyền cho ngươi một kiếm, chương 5, truyền cho ngươi một kiếm. Bên này thảo luận mặc dù là Vân Đạm Phong Hình, nhưng mà Cố Gia bên ấy lại là nhấc lên gió tanh mưa máu, ma ảnh tr chỗ đến khắp nơi đều là một mảnh rối loạn. Cố Vô Thiên không ít thấy biết ma ảnh ý lực, đồng thời cũng làm cho mọi người gặp được Cố Gia thực lực. Cố gia cũng không phải một quả hờ mềm, mà là một đầu không ngừng thức tỉnh sư tử, nếu nếu ai dám đi chạm đến cái mông của nó, vậy nhất định hội lưu lại trung thân khó quên vết thương. Những kia đã từng đối với Cố gia nhìn chằm chằm gia tộc nhỏ, lúc này đều yên lặng rất nhiều, bởi vì bọn họ hiểu rõ vấn thiên môn thật sự đem Cố gia cho chọc giận. Ngay bình thường giữa gia tộc lẫn nhau xếp vào mấy cái gián thế, đều là mắt nhắm mắt mở, mà lần này hành động nhanh chóng như vậy, thì phô bày Cố gia quyết tâm, nhường rất nhiều tiểu gia tộc cũng nơm nớp lo sợ, về sau nhân vực Bắc khu địa phương này sợ cũng không thể an tâm. Có không ít người cũng ở sau lưng thầm mắng vấn thiên môn, không có chuyện làm làm gì đi gây Cố gia. Nhưng cái này làm việc vốn là vô cùng điên cuồng Cố gia gia chủ phát như thế hỏa hoạn. Vân Tiên môn nhận được tin tức này lúc, những người quyết định ngồi cùng một chỗ sắc mặt có chút âm trầm, tông môn bên trong trưởng lão sắc mặt cũng khó coi. Rốt cuộc rất nhiều đệ tử cũng hao tổn tại Cố gia lần này tranh đấu bên trong, ngay cả bọn hắn trong môn ưu tú nhất, tinh anh hoàng quang, bây giờ cũng là thành rất rười. Nhã tuyến bị trừ bỏ sự việc ngược lại là chuyện nhỏ, một đời mới tân sinh lực lượng bị toàn bộ xử lý sự việc so sánh, những chuyện khác hình như đều có chút nhỏ nhặt không đáng kể. Vị trưởng lão kia đẩy xe ba gác, mang theo một xe bị phế sạch tuổi trẻ bọn hậu bối trở về thời điểm, trực tiếp đập đầu chết tại tông môn cửa đại điện. Nhìn thấy trước mắt cái này thảm trạng, còn có vẻ mặt đờ đẫn hoang quang, ở đây Vân Tiên môn tất cả mọi người trầm mặc lại, bọn hắn trông thấy trước mắt một màn này quả thực cũng không dám tin vào hai mắt của mình. Sau đó chính là trùng tiên lựa giận, theo tông chủ đến trưởng lão tất cả mọi người, ở thời điểm này quả thực tức giận đến hận không thể giết tới cố gia đi. Vì đã nhiều năm như vậy, không người nào dám đối với Vân Tiên môn hạ như thế ngoan thủ, gắng gượng đem một vị trưởng lão bất tử, còn có này đại tân sinh lực lượng bị hoàn toàn hủy diệt, cố gia xem ra là muốn không chết không thôi. Nhưng mà bọn hắn lại quên chính mình đã từng đối với Cố gia làm qua cái gì sự việc, Vân Tiên môn tử trên xuống dưới tất cả mọi người giống như tại gặp ác mộng bình thường, chỉ hy vọng cái này mộng lúc nào có thể tỉnh lại. Nhất là khẳng định là tông môn người nối nghiệp hoàn quang, ngay cả tinh thần đều hứng chịu tới mấy phần kích thích, chạy nước bọn đã nói không ra lời. Vân Tiên môn tông chủ Chu Uy sắc mặt xanh xám ngồi ở chỗ kia không nói một lời, trước kia sợ dĩ không hề động Cố gia, cũng là bởi vì Cố gia nội tình hỗn độn nhất là nổi tiếng phải kể tới Cố gia Thiên Cơ Các, các chủ thẩm văn tâm là Cố gia ngành tình báo người phụ trách, mặc dù không ai thấy qua người kia chân thực bộ dáng cùng thực lực, nhưng mà cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua đại danh của người này. Hắn cùng Cố bất phàm là quá mệnh ngạo hữu, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cũng là ẩn tại phía sau màn một tổ đại, có Kim Đan, Kỳ Tu Vi. Đồng thời một thân thôi diễn chi thuật cũng là nhường rất nhiều người đều là tương đối thèm nhỏ dãi, nổi tiếng chúng vực thôi diễn thuật cũng là là Cố gia cổ học chỗ, không chỉ trên thông thiên văn dưới dành địa lý, là Cố gia lớn nhất ngành tình báo cùng quan trọng chiến lược. Đây cũng chính là vì sao Cố gia có thể sừng sững tại đây, nhân vực Bắc khu bên trong nguyên nhân một trong. Đã từng có một không sợ chết tông môn chọc tới Cố gia, chỉ bởi vì bọn họ tông phái bên trong tân tân hai vị kim đan kỳ trưởng lão, tự cho là đã năm chắc bại có thể cùng Cố gia đối kháng, điều này cũng làm cho Bắc khu bên trong rất nhiều hai mắt chỉ riêng cũng nhìn chăm chú. Nhưng mà vẹn vẹn thời gian nửa tháng, cái này kêu gào tông môn liền đào im tiếng không để lại dấu vết, thật giống như chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Mãi đến khi kia ba vị kim đan cao thủ đầu người treo ở chú ý cửa nhà lúc, mọi người mới hít vào một ngụm khí lạnh, đã hiểu ở trong đó rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Từ đó về sau không còn có người dám đi sờ cố gia dù dò, mà Vân Tiên môn cùng Cố gia Kim Đan cao thủ số lượng không sai biệt lắm, cho nên Vân Tiên môn tông chủ cũng là không dám tùy tiện ra tay, rốt cuộc ai cũng không muốn giẫm lên vết xe đổ, cho nên Minh không được liền đến ám. Vân Tiên môn đổi một loại phương thức ra tay với Cố gia, đó chính là tìm thấy đủ loại cơ hội đối với Cố gia bọn họ bối tiến hành truy sát. Bây giờ nhìn tới ngược lại là bọn hắn có chút lơ đễng, Cố gia nhị công tử phải chết, nếu không sẽ sẽ hậu hoạn vô cùng. Đáng tiếc tiểu tử này vẫn là thiếu niên tâm thái của người ta, bại lộ thật sự là quá sớm, nếu hắn nếu là có thể cảnh giới lại cao một chút, Trong môn có thể thật sự không có biện pháp gì, nhưng bây giờ Chu Huy chuẩn bị dứt khoát xuất thủ. Như thế Phong mang tất lộ một người trẻ tuổi, hắn tự nhiên là tuyệt đối không thể buông tha. Lúc này Cố Vô Thiên đương nhiên không biết những chuyện này, lại từ sân nhỏ trong hầm ẩm lấy ra một vỏ rượu đến, bây giờ tại thế mấy chục năm, chỉ có cất rượu cùng luyện kiếm hai chuyện là hắn phải làm bài tập. Ngoại nhân biết Cố gia nhị công tử là sẽ chỉ cất rượu ngất tử, người khác nhưng lại không biết. Kiếu ý vào rượu càng say lòng người, trong lúc say mới có tính tỉnh thần, cho nên mới sẽ say mê hai chuyện này, mỗi khi say nằm tại hoa đảo này rời cây Cố Vô Thiên mới có thể cảm giác một tia thả lỏng, chỉ vì cây này là lúc ấy hắn cùng Mộ Thân nằm xuống, bây giờ thì đã cao vút như đó vậy. Chỉ có tại dưới cây này mới có thể cảm giác được Mộ Thân tràn an, hắn mới tưởng đứa bé đồng dạng. Cố Vô Thiên dưới tảng cây nằm ngủ một hồi, khoảng năng lực đoán được gần đây tất có chuyện gì xảy ra, nghĩ đến làm năm gieo xuống cây đào người còn có quản gia Cố Phúc, đầu cũng là hoảng phiếm lên. Cố Phúc là cố gia trung thành nhất quản gia, Cố Vô Thiên đối với người này cũng là rất có hảo cảm, vị này lão quản gia tại nhà bọn họ đã làm ròng rã mấy chục năm quản gia, một thằng chịu mệt nhọc tương đối trung tâm. Bây giờ quản gia đã đến bán bộ kim đan cảnh giới. Theo ở độ tuổi này đến xem nên một thế này tu hành đã đến cùng, Cố Vô Thiên tất nhiên không hận tảng cảnh giới của mình, luôn cảm giác mình nên vì gia tộc nhiều làm vài việc. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Thế là liền mang theo rượu của mình ấm, hướng phía Cố Phúc bên ấy mà đi. Nhị công tử, không biết có chuyện gì tìm ta? Không có gì những chuyện khác, chính là muốn tìm ngài Lao tâm sự, hôm nay ta nghe người ta nói, ngài Lao lại cũng là kiếm đạo cao thủ. Nguyên lai like sao không có nghe ngài đã từng nói. Nguyên lai like là là chuyện này mà đến, Cố Phúc cười cười. Bây giờ làm còn ra Nơi nào sẽ tượng lúc còn trẻ như thế cả ngày chém chém giết giết, cho nên ta thanh kiếm kia cũng là rất lâu không dùng, nhị công tử đối với kiếm đạo cảm thấy hứng thú không. Cố Vô Thiên nghe nói như thế cũng là uống một hớp rượu cười cười, đâu chỉ hứng thú. Đối với kiếm đạo sắc thực có hứng thú. Cố Phúc cũng là cẩn thận từng ly từng tí hỏi nói, không biết công tử hiện tại tu vi rốt cục làm sao, lão nô luôn cảm giác có chút nhìn không thấu. Cố Vô Thiên cười lấy lắc đầu, hay là chớ có hỏi, quản gia vì nhà ta vất vả hơn nửa cuộc đời, hôm nay đến chính là muốn là quản gia đưa lên thi lễ vật. Nghe lời này Cố Phúc thì là hơi sững sờ. Vật gì? Kiếm đạo nhất thứ truyền ta một kiếm. Cố Phúc nghe nhị công tử sau đó cũng là nhịn không được cười lên, người trẻ tuổi thật đúng là quái đản hoang đường, vậy mà sẽ nói ra như vậy nói quắc không biết ngộ tới. Nghĩ đến nhị công tử hẳn là say rồi, Cố Phúc ngược lại cũng không vạch trần Cố Vô Thiên, chỉ là gật đầu mỉm cười. Có nhị công tử truyền ta kiếm thuật, kia tu vi của ta tự nhiên là có thể tinh tiến mấy phần, lão nô trước cảm ơn qua. Một cái cho tới bây giờ không có nắm qua kiếm thiếu niên, lại có thể nào truyền chính mình một chiêu kiếm thuật đâu. Phải biết Cố Phúc làm năm cũng là lừng lẫy nổi tiếng kiếm khách, chỉ coi thiếu năm là trò đùa mà thôi. Cố Vô Thiên tự nhiên nghe được quản gia luôn ngữ bên trong không tin. Một kiếm này chỉ có nhất lực, dùng tâm đi nhìn, ta chỉ truyền ngươi một lần." Lại la một ngụm rượu chút xuống, Cố Vô Thiên cười to hai tiếng, chỉ thấy hai cái tay náo vung lên, đất bằng thì dậy rồi của phong, trung quanh trúc lâm cũng là vang sào sạt. Cố Vô Thiên trên người khí thế chậm rãi kéo lên, theo khí thế của Hàn biến hóa, Cố Phúc trên mặt cũng là hiện đầy thần sắc bất khả tư nghị, tại lúc này hắn cũng là mẫn cảm đã nhận ra nhị thiếu gia khí thế lại nghiền ép lên chính mình. Kim đan cảnh giới, lại là hoàn toàn kim đan cảnh giới. Không ai từng nghĩ tới, cái này Cố gia nhìn lên tới không thành quý nhất nhị công tử, cái đó cả ngày chỉ biết là mê man kẻ nất rượu lại có kinh khủng kim đan cảnh giới. Lúc này ngay cả Cố Phúc cũng không biết, nhà mình nhị công tử tu vi rốt cục là đã đến một bước nào, chỉ biết là so với chính mình muốn mạnh hơn quá nhiều rồi. Cố Phúc chỉ là đờ đẫn nhìn qua Cố Vô Thiên, muốn biết mình thế nhưng tu luyện hơn nửa đời người, bây giờ người đã trung niên thì chỉ là hư đang cảnh giới mà tôi, chưa bao giờ đạt tới như thế độ cao. Mà trước mắt một chỉ có mười mấy tuổi thiếu niên, lại ủm có như thế cảnh giới, tư chất như vậy đối với hắn mà nói là hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, dạng này người cho dù bị nói là thiên tài, sợ là thiên tài xưng hào cũng không xứng với dạng này tài hoa. Đây quả thực là yêu nghiệt, chương 6 Phá Thiên, chương 6, Phá Thiên. Không ngờ rằng ta Cố Phúc tự xưng có mắt nhìn người, không ngờ rằng này thời gian mấy chục năm, lại không có chút nào phát giác được thiếu gia có tu vi như thế. Cố Vô Thiên đối với lên trước mắt quản gia hơi cười một chút, mượn kiếm dùng một lát. Cố Phúc không đợi rút kiếm ra đến, theo hắn mấy chục năm trưởng kiếm hình như không nghe sai khiến bình thường, hướng phía Cố Vô Thiên bên ấy bị dẫn dắt mà đi, dường như có loại chờ không nổi bộ dáng. Ngay tại Cố Vô Thiên trong tay cầm kiếm một khắc này, cuồn bạo kiếm khí ngập trời mà lên, một cuố sát phạt chi khí tại lúc này tràn ngập tại Cố Vô Thiên xung quanh. Cố Phúc cảm giác được chính mình phối kiếm tựa hồ đối với Cố Vô Thiên có một loại khao khát, kia là đối với cường giả hướng tới. Cố Phúc trong lòng chỉ còn lại kinh ngạc hai chữ, cố này mang theo huyết khí cùng sát ý kiếm khí hắn chưa bao giờ thấy qua, loại cảm giác này dường như là sắt vô số người bình thường, bây giờ thiếu niên trước mắt người, cho hắn một loại cao không thể chạm cảm giác. Hắn mới hiểu được trước mắt người trẻ tuổi kia rốt cục đáng sợ đến cỡ nào, điều này đối với kiếm lực tương tác, mang ý nghĩa Cố Vô Thiên đã ngưng tụ kiếm tâm. Mỗi cái đối với kiếm đạo có đặc biệt đã hiểu người mới có thể ngưng tụ kiếm tâm, thì như năm đó kiếm cấp kiếm tuyệt đồng dạng. Chỉ vì có một khoảnh kiếm tâm mới có thể để cho hắn ở đây 30 tuổi lúc đã đến nguyên anh cảnh giới, đây là tất cả kiếm đạo trung nhân cũng chung thân theo đuổi độ vận. Mà Cố Phúc trên mặt chỉ còn lại có rung động thần sắc, vì cho dù hắn đối với kiếm đạo cảm ngộ lại sâu, cũng là khó mà ngưng tụ kiếm tâm, đây cũng chính là vì sao hắn một tháng trì trệ không tiến nguyên nhân. Lúc này nhìn trước mắt Cố Vô Thiên, chẳng lẽ nói trước mắt nhị công tử đối với kiếm đạo đã hiểu, đã đạt đến làm năm kiếm tuyệt trình độ sao? Hiện tại mới minh bạch qua đến Cố Vô Thiên vừa mới nói truyền chính mình một chiêu kiếm thuật, cũng không phải đang nói đùa. Cố Vô Thiên sắc thực cũng có dạng này tư cách, với lại thì có so với hắn đáng sợ hơn mà khiết đại kiếm đạo cảnh giới. Người đang cố ra xuất lực rất nhiều, một kiếm này ta liền đưa ngươi. Cố Vô Thiên lúc này cũng là vừa dứt lời, chỉ thấy trường kiếm trong tay vừa nhấc, một đạo kiếm khí cũng là rơi xuống, dường như hướng phía Cố Phúc bên này chậm tới, tại bị đánh trúng trong nháy mắt đó, Cố Phúc mới biết được đây là Cố Vô Thiên kiếm ý. Đội vàng nhắm mắt ngồi xuống, chỉ nghe bên tai truyền đến giọng Cố Vô Thiên. "Này thức tên là Phá Thiên, chỉ này nhất thức, bây giờ có thể lĩnh ngộ bao nhiêu tinh túy, thì xem chính ngươi." Nói xong lời này, trường kiếm trong tay cũng là lại lần nữa trở vào bao, đặt ở Cố Phúc bên người. Nhìn trước mắt đã xa vào đến bế quan trạng thái Cố Phúc, Cố Vô Thiên cũng là cười cười. Nhìn tới lần này hẳn là có thể đột phá đến cảnh giới mới, chỉ là không biết kiếm đạo cảnh giới có thể đột phá bao nhiêu, cũng chỉ có xem bản thân hắn. Có thể ngay cả Cố Phúc cũng không có ý thức được Cố Vô Thiên hiện tại mạnh nhất không hề chỉ là kim đan cảnh giới tu vi, mà là đối với kiếm đạo lĩnh ngộ. Cố Vô Thiên đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, hoàn toàn đã đến một rất đáng sợ cảnh giới cùng độ cao. Cố Vô Thiên uống rượu loạn trà loạn choạng mà rời đi, nhưng mà lúc này Cố Phúc tại chính mình trong sân nhỏ ngồi yên lặng, trên người vẩn quanh là chỉ thuộc về hắn kiêu ý. Bên cạnh thanh kiếm kia tại lúc này cũng là phát ra thanh thúy tiếng kiếm reo. Dường như biết mình chủ người thật giống như muốn vượt qua một thoát thai hoàn cốt hoàn cảnh. Cố Phúc trong đầu hiện ra nhìn một đạo quang ảnh, đáng sợ kiếm khí cũng là bao phủ chung quanh, chỉ thấy thiếu niên kia quang ảnh cũng là nhàn nhạt, nhạt lưu giữ, phá, thiên. Một đạo lưu quang đột nhiên theo trong tay xuất hiện, vô biên vô tận kiếm khí giống như vạn kiếm quy nhất, hóa thành một đạo kinh khủng kiếm quang, hướng phía hư vô không gian chém qua. Mà một kiếm này mang cho Cố Phúc cảm giác cũng chỉ có rung động, một kiếm này giống như muốn xé toang không gian chung quanh, cuồn bạo kiếm khí cũng là đang không ngừng tàn sát mưa bãi, nếu có lực lượng cường đại, một kiếm này sợ là thực sự ngay cả trời cũng năng lực chém ra. Nếu như mình có thể lĩnh ngộ mộ một kiếm này lời nói, đó là Kim Đan kỳ tu sĩ cũng muốn nhượng bộ lui binh, chí cường cùng dự dẫn chính là một kiếm này tinh túy. Một kiếm này có thể so sánh chính Cố Phúc tu luyện kiếm thuật muốn siêu việt quá nhiều, hắn hôm nay mới biết được giống kia hết ngồi đáy giếng bình thường, chính là đã hiểu chính mình cùng nhị công tử chỉ ở giữa chênh lệch. Ai cũng không nghĩ ra khủng bố như vậy kiếm thuật, lại là một chỉ có mười mấy tuổi thiếu niên thi triển ra, nếu muốn đổi làm Cố Vô Thiên tự mình xuất kiếm lời nói, một kiếm này uy lực rốt cuộc khủng bố cỡ nào, Cố Phúc đã không dám tiếp tục suy nghĩ. Lúc này Cố Phúc đột nhiên đã hiểu, nhị công tử vì sao không cho mình phối kiếm, bởi vì hôm nay hạ lớn không có gì kiếm có thể xứng với nhị công tử. Một kiếm này thần vận đã thông thần, lại sẽ là như thế nào thần kiếm mới có thể xứng với nhị công tử kiếm thuật đâu. Cố Phúc quanh thân khí tức cũng là càng phát hùng hồn lên, cũng đúng thế thật một ngộ đạo quá trình, càng là lĩnh ngộ Việt là có thể cảm nhận được một kiếm này bên trong chỗ huyền diệu. Mà Cố Phúc khí tức trên thân cũng là ngày càng nóng lại lên, hắn ở thời điểm này cũng là cảm giác được một loại đặc thù dẫn dắt, tựa hồ tại đối với kiếm đạo cảnh giới lĩnh ngộ phía dưới, tu vi của hắn cũng đang không ngừng tăng trưởng. Hắn lúc này bởi vì bị Cố Vô Thiên một kiếm này lôi kéo, giống như về tới lúc còn trẻ, có cái kia có thể phá thiên dũng khí đang cảm nộ Cố Phúc, lúc này cũng là ở trong lòng cảm thán, nhìn tới Cố gia đến lúc đó không chừng hội thật sự ra một vị tiên nhân. Trên đại lục này, tiên nhân không vẹn vẹn là một cái truyền thuyết, mà là tất cả mọi người hướng tới một loại cái giới. Nghe nói ở chỗ nào nói phần cuối của biển, chính là được xương chân chính giao chỉ tiến cảnh, nếu như có thể bình nhiên vượt qua Vân Hải liền có thể thành tiên. Tràng qua căn theo như truyền thuyết ghi chép, 500 năm đến lại không có bất kỳ người nào có thể thành tiên, vì ở chỗ nào Vân Hải biên giới Thiên Nhai Hải Giác có một thủ môn nhân, người kia đến tột cùng là cảnh giới gì? Không có ai biết, chỉ biết là hắn đoạn tuyệt tất cả mọi người tiết lộ. Bất kỳ cái gì muốn vượt qua Vân Hải người đều sẽ bị hắn một một chém giết, cái này cũng thì đưa đến 500 năm đến 01 người phi thăng. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Mà kia giao chỉ tiên cảnh chúng tiên gia, thì không cách nào thông qua Vân Hải đi vào bọn hắn phiên đại lục này, đây đều là bãi kia thủ môn nhân một người ban tạo. Mà lúc này Cố Phúc nhưng trong lòng thì vô cùng tin tưởng, vì nhị công tử cảnh giới cùng đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, cuối cùng có một ngày sẽ tới kia thiên nhai hải giáp, đi hướng kia giao chỉ tiên cảnh chỉ là không biết lúc kia, trấn thủ Vân Hải thủ môn nhân, có hay không còn có thể gìn giữ kia thần thoại bất bại, Cố Phúc trong lòng tràn đầy chờ mong. Trên trời mây đen cũng là không ngừng ngưng tụ lại, tại hư đan cảnh giới buồn ngủ mấy chục năm Cố Phúc, cuối cùng tại Cố Vô Thiên chỉ điểm phía dưới, dựa vào đối với một kiếm kia linh nộ, cũng là tiến vào chân chính kim đan cảnh. Bất kể là Cố gia hay là trung quanh thế lực này, lúc này đều là nhìn bên này, bọn hắn nhìn trước mắt này tình khủng khiếp tượng, tự nhiên là hiểu rõ có người muốn độ kim đan lôi kiếp. Mà Thiên Cơ các bên trong, hai người lúc này cũng là nhìn lên trên trời thiên tượng. Cố bất phàm cũng là cảm thán một tiếng không ngờ rằng quản gia Cố Phúc vậy mà sẽ ở thời điểm này đột phá, thật sự là thật đáng mừng a, không biết cái gì cơ hội đưa đến hắn ở thời điểm này đột phá. Liên xem như vị gia chủ này, lúc này cũng là không nghĩ tới chính mình nhiều năm như vậy lão thủ hạng, thế mà lại tại lúc này đột phá. Đây đối với Cố gia mà nói ngược lại cũng là một chuyện tốt, nhiều một tuyệt đối trung tâm kim đan chiến thủ, nhiều trung quanh thế lực này càng là hơn hội lo lắng đề phòng. Thẩm Văn Tâm cũng là cười cười, Cố gia khí vận đã có biến hóa rất lớn, bây giờ Cố gia nội tình mạnh hơn, ngược lại cũng không phải chuyện gì xấu, cũng không biết quản gia có thể hay không ngăn cản được này lôi kiếp. Vấn đề này cũng là rất nhiều người ý nghĩ lúc này, rất nhiều người ở thời điểm này đều là cười trên nỗi đau của người khác, phải biết Cố Phúc niên kỵ đã rất lớn, bây giờ cái tuổi này muốn vượt qua lôi kiếp, sợ là không có nhẹ nhàng như vậy, rất nhiều người đều là ôm xem kịch vui thần sắc. Mà lúc này Cố Phúc trên mặt lại là mang theo một tia cùng ngạo, trên người kiếm ý không ngừng bốc lên, tựa như ngay cả chúng quanh thiên kiếp cũng không đệ trong mắt. Hôm nay ta liền dùng nhị công tử dạy ta một kiếm kia, đến phá vỡ này gông xiềng đi. Trường kiếm trong tay cũng là phát ra vang rộ tiếng kiếm reo, ngay lúc này xung quanh những kia tất cả bộ kiếm người lúc này đều là sắc mặt nặng nề, bởi vì bọn họ trường kiếm trong tay hình như sắp không nghe sai khiến bình thường, cũng đối với một cái phương hướng dường như muốn giợi vỏ mà đi. Lại có vạn kiếm triều tông hiện tượng. Mọi người tại trong lòng chỉ còn lại có sợ hai thánh phục, Cố Vô Thiên lúc này cũng là tại viện tử của mình bên trong, uống rượu cảm thụ lấy trên trời những kia lôi quang cùng kiếm quang, tại lúc này rốt cục cười cười. Vậy mà tại đột phá kim đan cảnh giới lúc còn ngưng tụ kiếm tâm, ngược lại cũng không uổng phí ta phí hết nhiều như vậy công phu. Bọn hạ nhân tụ lại, chăm chăm vào lão quản gia dáng người, trong lúc nhất thời có chút lạ lẫm. Không ngờ rằng quản gia đúng là kiếm thuật cao thủ, nguyên lai like từ trước đến giờ cũng chưa nghe nói qua, công tử, nhưng biết hắn dục trảm phá lôi kiếm một kiếm này tèo cái gì. Cố Vô Thiên nhìn lên trên bầu trời mặt kia cùng của mình tiêm đạo cảnh giới còn cách một đoạn, nhưng mà uy lực vẫn đang vô cùng kiếm khí, cũng là nhẹ nhẹ cười cười. Nay thức tên là, phá thiên. Chương 7, ám sát, chương 7, ám sát. Mà bên kia trên trời cao, Cố Phúc hội tụ vô biên kiếm khí, như là sắp kéo khai thiên địa bình thường, hướng phía trên trời mây đen mà đi, cùng Cố Vô Thiên tiếng nói cơ hồ là đồng thời rơi xuống. Một giây kiếm đi, thế mà phá khai rồi cái kia đáng sợ lôi kiếp, đem trước mắt mây đen trực tiếp trạng phá ra, một kiếm này liền xem như lôi kiếp cũng phải vì đó rung động. Trên trời cao kia nguyên bản nhìn lên tới có chút còn xuống thân ảnh, ở thời điểm này lại là tràn đầy ngạo khí, ngựa đầu đối với kia đầy trời lôi đỉnh cũng là thét dài một tiếng. Chỉ thấy đầy trời lôi đỉnh cũng lạ lên tiếng mà nát, tại kia kiếm quang phía dưới, hình như tất cả công kích cũng không còn sót lại chút gì, kia trăm trượng kiếm quang trước đó, mọi thứ đều muốn bị xé nát đồng dạng. Mây đen bị xé vỡ đi ra, lộ ra một đạo ánh nắng. Xuyên thấu qua kia khe nứt to lớn cũng là chiếu rọi tại trên người Cố Phúc, tất cả mọi người nhìn trước mắt một màn này thậm chí quên ngôn ngữ. Nhìn chăm chú trước mắt thân ảnh này, tất cả mọi người là bị vừa mới một kiếm kia cho rung động. Mà lúc này Cố Phúc lại có hơi hướng về một cái phương hướng thật sâu tối đầu, không có ai biết vị này mới vừa tiến vào Kim Đan kỳ cao thủ tại sao lại như vậy, nhưng mà chỉ có hắn trong lòng mình hiểu rõ. Cái hướng điên là Cố Vô Thiên Đào Hoa Bệnh viện, tại trong lòng cũng là có đống nặc to tính. Mặc dù đây chẳng qua là người thiếu niên, nhưng mà mang đến cho hắn rung động lại là tương đối không tầm thường. Không ngờ rằng nhà mình tiểu thiếu gia lại có bản lĩnh như thế ẩn trong lòng sâu rất rõ, tiểu thiếu gia cảnh giới sợ không phải mình có thể đoán. Ma Cố gia những hạ nhân kia nhóm lúc này cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không ngờ rằng quản gia của bọn hắn đúng là một đáng sợ như vậy cao thủ. Với lại hiện tại cũng đã bước vào đến Kim Đan cảnh giới, đây là bọn hắn từ trước đến giờ cũng không nghĩ tới qua. Cố Phúc ở đây sau trong một đoạn thời gian, cũng là nhận lấy rất nhiều người với đỡ. Cố Vô Thiên tại viện tử của mình bên trong nhìn thấy cái thân ảnh kia biến mất sau đó, chạn đầy ực một hớp rượu, ở một cái sau đó cũng là cười cười. Tại Kim Đan kỳ có thể chém ra dạng này một kiếm, cũng coi là miễn cưỡng đủ tư cách. Lời nói này đích xác không ít là chém gió. Nếu để cho hắn đến chém ra một kiếm này lời nói, có thể tạo thành uy lực là Cố Phúc còn hơn gấp 2 lần. Chẳng qua đây cũng là bởi vì Cố Phúc bây giờ lớn tuổi, cho nên huyết khí có chút chưa đủ nguyên nhân, nếu về sau tuổi thọ tăng lên sau đó, thời gian tu luyện cũng sẽ càng nhiều, như vậy chiêu này kiếm thuật uy lực thì sẽ còn lớn hơn nữa. Cố Thiên Long không biết lúc nào đã đi tới này Đào Hoa biệt viện bên trong, theo kia trận mắt hốc mồm kinh ngạc bên trong phản ứng lại, nghe được Cố Vô Thiên sau đó cũng là lấy làm kinh hãi, gia hỏa này tốt muốn biết chút ít nội tình gì. Nhìn tới người đối với chiêu kiếm pháp này thì là phi thường quen thuộc. Vì kia bản thân liền là ta giáo hắn Tại sao có thể sẽ không? Cố Thiên Long cũng là lừa một cái, lời nói có thể thật sự là quá lớn, đi giáo một kim đan kỳ cao thủ, này cần gì dạng cảnh giới, lại cần gì dạng kiếm đạo lĩnh ngộ. Dù sao tuyệt đối không phải một thiếu niên có thể làm ra, cho nên Cố Thiên Long tự nhiên là không tin. Muốn nói Cố Vô Thiên là ẩn tàng cao thủ, Cố Thiên Long cũng không sao hoài nghi, nhưng mà muốn nói Cố Vô Thiên sẽ dùng kiếm, như vậy Cố Thiên Long dù thế nào là có chút hoài nghi. Từ lúc ở nơi này sau đó, liền phát hiện tiểu tử này chưa từng có chạm qua kiếm, đừng nói kiếm thuật thế nào, chỉ sợ cũng ngay cả thế nào cầm kiếm cũng không biết, cho nên ở thời điểm này tự nhiên là không tin. Đã như vậy lời nói, ta cũng nghĩ học một chiêu kia, ngươi dạy ta thế nào?" Lời nói này là ôm lấy đùa giỡn tâm tư, mà Cố Vô Thiên liếc nhìn Cố Thiên Long một cái sau đó cũng là cười lấy nói, "Ngươi thực lực bây giờ kém chút ý tứ, chờ sau này thực lực ngươi lại cao một chút lời nói, hẳn là cùng thì cụ bị học được một thức này tư cách, đến lúc đó ta khẳng định hội dạy cho ngươi." Cố Thiên Long chỉ coi Cố Vô Thiên đang cố ý trêu chọc chính mình, cho nên thì không còn tự chốt dục nhã. Cảnh giới của mình đã không cách nào khôi phục, cho nên thì không ôm những thứ này tâm tư. Có cảm giác hay không xung quanh người bảo vệ thiếu một chút. Cố Vô Thiên nghe lời này cũng là cười lấy lắc đầu. Ở thời điểm này có thể tùy tiện cảm giác đến chúng quanh khí tức cũng là ít đi rất nhiều, những khí tức này vì sao lại thiếu? Cố Vô Thiên trong lòng đã hiểu. Đây là lão đầu tử phái tới những kia hảo thủ, cũng là ám bên trong bảo vệ bọn hắn người, hắn biết mình cùng bên cạnh đại ca luôn luôn có không ít người ám bên trong bảo hộ. Ngày hôm nay dường như những người này đều bị rút đi, không biết lão đầu tử lại tại ôm cái gì ý đồ xấu, chắc hẳn mọi người còn muốn thăm dò một chút hắn thực lực chân thật đi. Cố Vô Thiên ở trong lòng cười khẽ, đã như vậy lời nói, sẽ không ngại cùng phụ thân mở tiểu trò đùa. Có lời gì không thể làm mặt đến hỏi mình, lại còn muốn chơi loại này thủ đoạn nhỏ muốn thăm dò ra hắn thực lực chân thật, sợ là muốn tìm cái kim đan kỳ phía trên cường giả đến mới được. Vân Thiên môn bên ấy cũng là khu chieng gỗ chống tại an bài ám sát sự việc. Gần đây trong khoảng thời gian này cho ta chằm chằm tốt hai cái kia người trẻ tuổi, nếu có có thể cơ hội xuất thủ thì nhất định phải ra tay biết không?" Hồi tông chủ lời nói, đều đã chuẩn bị xong, do một vị kim đan cảnh giới cao thủ dẫn đội, chắc hẳn đối với tiểu tử kia cũng là mười phần chấp chín, lần này chúng ta tông môn cũng là muốn hạ dọc hết vô liếng. "Tốt. Chúng ta mặc dù đỉnh phong lực lượng không sai biệt lắm, nhưng mà đúng là ta muốn để cố bất phàm hiểu rõ, chúng ta hậu bối chênh lệch rốt cục lớn đến bao nhiêu?" Trước hết bắt hắn hai cái kia bất thành khí nhi tử khai đao. Chu Uy trên mặt cũng là có nụ cười hài lòng, lại giống là nhớ tới giống nhau hỏi nói, "Cố gia hai đứa con trai kia bây giờ đang làm gì đâu?" Cố Thiên Long vẫn là mỗi ngày không khép hẹp cối hoa, sau lưng mang theo hai cái hư đan cảnh giới cao thủ. Cố Vô Thiên thì là mỗi ngày trong sân cất rượu, uống rượu xong sau đó ngay tại hắn giữa sân đào hoa thụ hạ ăn nghỉ, mỗi ngày ngơ ngơ ngác ngác không phải đang ngủ chính là đang uống rượu. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đột tiếp, phía sau càng đặc sắc." Hai cái phế vật còn thật sự là hoàn toàn như trước đây, chẳng qua cũng không cần thả lỏng cảnh giác chỉ cần có thể nắm lấy cơ hội thì độc thủ, đem hai tiểu tử này giải quyết hết sau đó, mới xem như giải quyết trong lòng của ta hòa lớn, Cố Bất Phàm đâu. Cố Bất Phàm thường xuyên tại Cố gia bên trong, bây giờ đã lâu rồi không có nhìn thấy hắn độc thủ, chỉ là có người đã từng thấy qua hắn hình như say mê thư pháp một đạo, có lẽ là muốn bỏ văn theo võ đi. Nói đến đây vị trưởng lão kia cũng là nở nụ cười, chẳng qua cởi lấy cởi lấy liền phát hiện tông chủ nét mặt trở nên ngưng trọng lên, tựa hồ đối với chuyện này hết sức chăm chú tự hỏi. Tông chủ chẳng lẽ có cái gì phát hiện mới sao? Cố Bất Phàm lúc tuổi còn trẻ sử dụng vũ khí gì ngươi còn nhớ sao? Hẳn là âm dương bút Nếu như ta không muốn sai, gia hỏa này hẳn là đang nghiên cứu ngoại đạo, đại đạo 3000 cuối cùng cũng có một con đường là thích hợp bản thân, đến chúng ta cái tuổi này, muốn tăng thực lực nữa đã vô cùng khó khăn, bây giờ Kim Đan kỳ có thể thì là cực hạn của ta, ngươi còn thật sự cho rằng hắn là một con mọt sách sao? Lời nói này vị trưởng lão kia cũng là ngưng cớ ý, đuổi vội túi người Hà Bái. Tông chủ Thánh Minh, có thể từng nghe nói thời đại thượng cổ thư thánh, nếu hắn muốn nghiên cứu con đường này, sợ là có một số việc vẫn đúng là nói không chừng, về sau quan tâm kỹ càng nhìn người kia, tuyệt đối không nên lơ. Đừng để hắn lại chỉnh ra cái gì yêu thiếu thần đến. Đúng. Vị trưởng lão kia lúc này đã mặt mũi tràn đầy là mồ hôi, biết mình lại nói sai. Lần này ta muốn nhường Cố gia hiểu rõ, cho dù Cố bất phàm người kia già mà không chết, nhưng Cố gia đời sau đã không tính nổi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn lần này ai có thể ngăn cản chúng ta, cho những tên kia đinh ninh một tiếng, ra tay muốn nhiều nặng nặng bao nhiêu, đả thương hoặc là chí tàn liền có bản thượng, nếu nếu là có thể giết chết đối phương, biến thành phó tông chủ thì không phải là không được. Nghe lời này, cũng làm cho đại điện bên trong rất nhiều mắt người bên trong để đó kỳ quàng, nhìn tới lần này tông chủ đã quyết định chủ ý muốn đem tiểu tử kia cầm xuống. Tràng Qua là một có chút thiên phú thiên tài mà tôi, lại lấy cái gì tiền vốn năng lực cùng bọn hắn đấu. Vấn Tiên môn phản công cùng trả thù, không biết bọn hắn có thể hay không đỡ được. Vị trưởng lão kia nhận mệnh lệnh mà đi, chỉ còn lại chú ý nhìn về phía Cố gia phương hướng, lần này tuyệt đối không thể bỏ qua cho hai cái kia người trẻ tuổi. Chương 8, Đao cùng võ thông thiên, chương 8, Đao cùng võ thông thiên. Không đợi Vấn Tiên môn bên này động thủ đâu, Cố gia bên này ngược lại đã tới mấy cái lén lén lút lút ra hỏa. Làm màn đêm buông xuống lúc, Cố gia cũng là yên tĩnh trở lại, Cố Vô Thiên biệt viện cũng là sớm đóng cửa lại, chỉ có từng điểm từng điểm ánh nến cho Cố gia mang đến một tia sáng. Nỗ nhân hộ vệ đi qua cũng là vì để phòng một ít màu tắc mà thôi, ngày bình thường trừ ra những kia đến gai rết thì giật tay, còn có không ít muốn đến cố gia trộm cắp người, những người này cũng đúng là gan rất lớn, cố gia bắt lấy chính là hành hung một trận, gần đây thời gian ngược lại là trôi qua tương đối thái bình. Đêm khuya lúc chính là mọi người tối mệt dã rời thời khắc, bây giờ đã đến giờ tí, tất cả mọi người là sa vào đến chiều sâu mê man bên trong. Mà ba hắc y nhân cũng là vòng qua những kia tuần tra hộ vệ, lặng yên không tiếng động lén vào đến thẩm trong phủ phải biết những hộ vệ này mặc dù không có tu vi gì, nhưng từng cái cũng là ngoại công cao thủ, nhưng mà bọn hắn lại không có phát hiện mấy người này bỗng giáng, đủ để thấy người tới cũng là cao thủ. Cầm đầu người kia động tác càng là hơn khá cẩn thận. Hai người các ngươi còn nhớ nếu bị người phát hiện, năng lực đảo tẩu thì tận lực đảo tẩu, nếu không thể trốn đi thì tự đoạn kinh mạch, đến lúc đó đừng để người bắt lấy nhược điểm gì, nếu ở chỗ này tiết lộ thân phận của các ngươi, đến lúc đó chết rồi thì không để các ngươi sống yên ổn. Bên trong một cái người lúc này thì rõ ràng là có chút khẩn trương, nghe nói cố gia hôm nay ra một kim đan kỳ cao thủ, vừa mới độ kiếp thành công. Chúng ta lúc này động thủ có phải hay không có chút quá mức nguy hiểm. Ngươi biết cái gì? Chính vì vậy, cho nên chúng ta chọn lúc này động thủ mới sẽ không bị người phòng bị, này là đối phương buông lỏng nhất cảnh giác lúc. Mấy người này đều là tử sĩ, tại lúc này tự nhiên là không có đến cửa nào sợ sệt, đồng thời trong lòng đối với này Cố gia cũng là có một tia khinh thường, người khác nói này Cố gia một váo không được. Nhưng mà bọn hắn lúc này thì phát hiện vào bây giờ tới là có chút quá mức dễ dàng, nhìn tới đối phương phòng bị cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy, không biết là tác dụng tâm lý hay là nguyên nhân khác, luôn cảm thấy lần này tựa hồ có chút không đúng lắm. Đội trưởng Vì sao chúng ta phủ đầu bang muốn? Câm miệng. Người cái tên này có phải hay không đầu óc không dùng được, ra đây làm việc cái nào nhiều lời như vậy, đến lúc đó muốn để người ta biết thân phận của chúng ta, có mấy cái mạng đều không đủ chết. Vội vàng động thủ giết nảy nhị công tử mới là chân lý. Ngay tại mấy người rời đi trong nháy mắt đó, một bên trên phòng ốc cũng là xuất hiện một bóng người, người này chính là Cố Phúc. Dường như đoán được tại chính mình hôm nay đột phá sau đó, có thể biết có người đến, không ngờ rằng tốc độ của đối phương đã vậy còn quá nhanh. Lại còn xuất động một hư đan cảnh giới cao thủ, phủ đầu bang thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn a. Nhìn thấy kia ba vị cao thủ, ánh mắt của hắn cũng là tương đối thăm thú, là cố gia quản gia, tự nhiên là tự mình giám sát nhìn chung quanh nơi này mỗi một phiến phòng bị, thực tế đối với hai vị công tử bên này càng là hơn khá cẩn thận. Hắn hiểu rõ có chút thế lực sợ là muốn ngồi không yên, không ngờ rằng tốc độ của đối phương đã vậy còn quá nhanh, phủ đầu bang chính là một đại hắc bang, không chỉ có tiền với lại làm việc rất ngoan tuyệt, này cao thủ rất có thể chính là phủ đầu bang ngợi đi theo. Đáng tiếc bọn hắn nghĩ làm rồi, nhị công tử hiện tại vốn có cảnh giới không phải bọn hắn có thể tưởng tượng, liền xem như có hư đan cảnh giới cao thủ tới trước, cũng là không có có tác dụng gì. Cố Phúc vừa vặn muốn tìm người luyện một chút kiếm thì là chuẩn bị theo sau, gọi tiếp mấy cái tiểu mao tặc hảo hảo đùa giỡn một chút. Đột nhiên có người chặn đường đi của hắn lại, cái bóng đen kia trong tay cầm một thanh trường đao, xuất hiện ở trước mặt hắn. "Quản gia, hôm nay đột phá hay là nghỉ ngơi thật tốt đi, đem mấy cái này bước nhảy ngắn tạo thì nhường cho ta." Kia người thân ảnh vừa xuất hiện, cũng là nhường Cố Phúc có chút phòng bị, nhưng nhìn ra hỏa này khuôn mặt sau đó cũng là nở nụ cười. Bởi vì này bên cạnh là Cố gia khách khanh trưởng lão. Đao. "Đao cùng võ thông thiên, lâu rồi không nhìn thấy ngươi còn tưởng rằng ngươi là bị người làm thiệt rồi, không ngờ rằng ngươi thì giấu ở chúng ta Cố gia bên trong, ngày thường ngươi nên lên tại tiền cơ các ở." Nhìn tới ngươi là gia chủ quý khách. Đã như vậy, chuyện còn lại thì giao cho ngươi, đối phó mấy cái bức nhảy náo đảo, lại còn muốn để ngươi tự mình ra tay, gia chủ rốt cục muốn làm gì? Võ Thông Thiên cũng là cười cười, gia chủ muốn làm gì tự nhiên là gia tộc sự việc, ta chỉ phụ trách làm việc, ngươi cũng đừng hỏi nhiều như vậy mau đi trở về ngủ đi. Này đạo cùng Võ Thông Thiên cũng là một vị sớm thành danh cao thủ, bây giờ cũng là có kim đang cảnh giới, một thân tu vi cũng là tương đối khủng bố. Nghe nói gia hỏa này làm lúc là từ thần vực sát ra tới, có một trong tông phái hàng chục hư đàn cao thủ vây công hắn, tại dạng này hẳn phải chết cục dưới mặt. Dao cuồn dùng đao trong tay mình rết ra một con đường máu. Đồng thời cũng là vào lúc đó đột phá kim đan cảnh giới, cuối cùng đem những tên kia giết chết một nửa, một đường trốn ra làm lúc vây công hắn Tô Môn. Mà người kia đao trong tay cũng là nhường hắn nhất chiến thành danh. Đã sớm nghe nói người này cùng Cố gia quan hệ bất phàm, không nghĩ tới hôm nay thế mà lại tham dự chuyện này. Có như thế một vị cao thủ bảo hộ nhị công tử, Cố Phúc cũng là yên tâm đi uống rượu. Võ Thông Thiên sắc mặt đã có chút ít khổ quái, nghĩ tới Cố bất phàm cho yêu cầu của mình. Tiểu tử kia nếu không có nguy hiểm tính mạng lợi nói, ngươi liền không cần ra tay, cho dù đem hắn đánh thành cái dạng gì thì đừng xuất thủ. Trừ phi nhanh thời điểm chết ngươi lại động thủ ngược lại cũng không mượn. Nghe được cái này yêu cầu kỳ quái, hắn thì bỗng chốc minh bạch qua đến, gia chủ này là muốn thử một chút nghị tiểu tử, đã như vậy lời nói, hôm nay thì xem xét tiểu tử này rốt cục có gì đó cổ quái chỗ đi, có phải hay không tượng nghe đồn bên trong nói tới lợi hại như vậy. Buổi tối hôm nay, này Cố gia thật đúng là tương đối náo nhiệt a. Cố Phúc tại nhà bên trong uống rượu, nhưng mà phát giác được có người không ngừng lén vào đến Cố gia, lúc này cũng là không khỏi khẽ cười một tiếng. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Khá tốt gia hỏa kia thay thế mình đi chút đêm, bằng không Buổi tối hôm nay ngược lại là muốn hao tổn tốn nhiều sức lực. Võ Thông Thiên cùng Cố Phúc ở thời điểm này cũng là phi thường hiểu rõ, buổi tối hôm nay người tới có thể cũng không phải tới từ một cái thế lực, nghĩ làm rõ ràng bọn người kia thân phận có thể tương đối không dễ dàng, nhưng mà buổi tối hôm nay tới tất cả mọi người cuối cùng đều sẽ chỉ là một kết cục, kia nhất định phải chết. Ngày mai nhặt nhặt thi thể thì có thể biết bọn người kia thân phận. Cố gia qua nhiều năm như vậy sôi gió sôi nước bình tĩnh phát triển, nhìn tới tất cả mọi người quên Cố gia là một cái cỡ nào kinh khủng lão hổ. Võ Thông Thiên trên mặt mang nụ cười, buổi tối hôm nay ngược lại là bóng chốc thú vị. Không qua ý nghĩ của hắn bỗng chốc liền bị bỏ đi, bởi vì hắn nhìn xem đến lúc này đã tới hơn 20 cái thích khách. Nhưng mà những thứ này thích khách tại vừa vừa mới chuẩn bị xuất thủ trong nháy mắt đó, đầu người lại là không giải thích được rơi xuống đất, chỉ còn lại một không đầu thi thể còn tại đó. Bịch, bịch. Không ngừng có thi thể không đầu ngã xuống, tùy tiện nơi này nằm nhiều như vậy thi thể, nhưng cho dù vị Võ Thông Thiên nhãn lực cũng nhìn không ra, Cố Vô Thiên đến cùng là thế nào xuất thủ. Lúc này thì phát hiện ngồi ở Cố Vô Thiên bên cạnh Cố Thiên Long, chẳng lẽ lại là tiểu tử này rất chết? Nhưng mà hắn cũng biết Cố Thiên Long cảnh giới càng là hơn không chịu nổi. Nhiều nhất chỉ là có thể nhắc tới kiếm lai, chẳng lẽ lại chính mình thì nhìn lầm. Nếu lỗ thai hắn dễ dùng lời nói, lại đến gần một chút, sợ là liền có thể nghe thấy Cố Vô Thiên lúc này đang nói cái gì. Vừa mới ngươi một kiếm kia, nếu như có thể hướng hắn dưới xương sườn ba tốc chỗ điểm qua đi, có thể ra hỏa kia sẽ ngã xuống càng mau một chút. Người này nguyên nên đem thân kiếm lại nghiêng một ít, như vậy là có thể đem đầu của hắn trực tiếp chém xuống đến, mà sẽ không xuất hiện kiểu này chặt không xuống tình huống, về sau còn nhiều hơn thao luyện. Cố Thiên Long không phải chưa từng giết người, nhưng mà không có có dạng này giết qua người, hôm nay nửa cái buổi tối giết người so với hắn Nguyên Lai giết người đều phải nhiều hơn. Hắn đã quên chính mình bao lâu không có động thủ, bây giờ lần đầu tiên động thủ liền như là đao phụ bình thường, lại chém giết nhiều người như vậy. Chẳng qua ở thời điểm này cũng là ý tứ tất được, Cố Vô Thiên muốn thừa cơ hội này chỉ điểm một chút chính mình, vì mỗi một kiếm ra tay Cố Vô Thiên đều sẽ đưa ra tương ứng đề nghị, làm chính mình thực sự khó có thể ứng phó lúc, trước mắt ra hỏa kia rồi sẽ hầm vàng ngã xuống đất. Này nửa cái buổi tối thời gian ngược lại là so với chính mình khổ luyện thời gian 1 năm còn muốn càng thêm có hiệu quả, tại trong khi thực chiến, nhất là tại đây sinh tử quyết đấu bên trong, thu hoạch thứ gì đó tuyệt đối là ký ức khắc sâu. Ở thời điểm này cũng là hiểu rõ Cố Vô Thiên dụng tâm, cho nên cũng là cố nén khó chịu tiếp tục ở chỗ này xuất kiếm. Chương 9, trong Đao chi đạo, chương 9, trong Đao chi đạo. Cố Thiên Long thủ hạ không dừng lại, nhưng mà trong lòng hoang thẳm, chính mình này đệ đệ làm cái gì người người oán trách sự việc, ngắn ngủi một đêm sao náo loạn nhiệt như vậy. Hắn còn không biết hai ngày trước tiểu cậu đại phát thần uy sự việc, ngày bình thường ám sát mặc dù không ngừng, nhưng mà cũng không có có nhiều người như vậy. Với lại từng cái cũng đều là tử sĩ bình thường thích khách, thật sự là quá mức kinh khủng đi. Cố gia những kia hảo thủ chạy đi chỗ nào chết? Ngày bình thường nghĩ lúc ra cửa vẫn là có người ngăn cản bằng không thì là theo chân mấy người, trong bóng tối không biết bao nhiêu cái người trong nhà. Hôm nay thời gian dài như vậy, trong gia tộc lại còn không có phái người đến, chẳng lẽ lại thật muốn nhìn xem hai người bọn họ nấu chết ở chỗ này sao? Thực chất buổi tối hôm nay có rất nhiều người đều chú ý tình huống bên này, nhất là Cố Bất Phàm cùng Thẩm Văn Tâm hai người, lúc này hai người mặc dù nhìn như là tại hạ cờ, nhưng mà bọn hắn càng muốn tra rõ ràng rốt cục là ai dám can đạm ra tay. Nhưng mà trải qua hai người dò xét, phát hiện xuất thủ người lại đến từ rất nhiều thế lực, tất cả lớn nhỏ mấy cái, cũng là nhường hai người có chút dở khóc dở cười. Bọn người kia thật sự là quá vội vàng. Cố Vô Thiên chẳng qua vừa mới bại lộ mà thôi, thời gian thì trôi qua như thế náo nhiệt, những ngày tiếp theo sợ là sẽ phải càng thêm có thú. Ta nhìn xem tiểu tử này, bại lộ ngược lại là một chuyện tốt, buổi tối hôm nay làm thịt bọn người kia so với chúng ta nguyên lai like làm thịt giá hỏa phải hơn rất nhiều, về sau nhìn tới thật sự cấp cho Thiên Nhi bên cạnh chuẩn bị thêm ít nhân thủ. Nhị công tử có thực lực như vậy, tội gì chuẩn bị những người khác tay đâu? Chỉ cần bình thường chú ý một ít là được, cố gia chỗ như thế đại, mấy người lại có cái gì chôn không xuống. Lời nói này Cố bất phàm trong lòng tương đối vui mừng, tiểu tử kia rốt cục có chút bộ dáng, chính mình cũng được, thiếu bản tâm. Lần này đem võ thông thiên thực lực bày ở người trước mặt, có phải hay không có chút quá mức xúc động. Đây chính là lá bài tẩy của chúng ta lực lượng a. Nếu đem tất cả người tới cũng giết chết, lại có ai hiểu rõ võ thông thiên đã từng xuất hiện đâu? Gia hỏa này vẫn là như thế âm hiểm, sự tình gì cũng nghĩ không sai biệt lắm. Hai người lúc này lạc tử tay đều là đột nhiên dừng lại, bởi vì bọn họ ý thức được lúc này xuất hiện một hư đan đỉnh phong cảnh giới cao thủ, chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào kim đan cảnh giới. Tối hôm nay trọng đầu hí đến rồi. Ta đoán người này hẳn là vấn tiên môn người, chắc hẳn cao thủ như vậy, những tông môn khác cũng không có mấy cái a. Vậy cũng chỉ có thể nói ra hỏa này tương đối xui xẻo, bất kể hắn hôm nay là ai, có thể cũng không có cách nào đi ra ngoài. Bởi vì cái này ra hỏa gặp được đối thủ không còn là Cố Vô Thiên, mà là cái kia đáng sợ Võ Thông Thiên, Võ Thông Thiên giá hỏa này rốt cục có thực lực gì, có thể chỉ có hai người bọn họ rõ ràng. Nếu Võ Thông Thiên muốn xuất đao lời nói, kia cái gì hư đan định phong cao thủ tuyệt đối chết chắc. Chính là Võ Thông Thiên nào, là cái này Võ Thông Thiên thực lực. Đao hạ không người sống, đao hạ không lưu người. Cho dù là vấn tiên môn bên ấy, tổn thất như vậy sợ cũng có chút ít đạm đường không nổi a. Cố Vô Thiên ngáp một cái, cuối cùng cảm giác được một ít khí tức đặc biệt, nhìn thấy Cố Thiên Long đã la mệt mỏi thở hụt, nhưng mà vẫn đang đứng ở trước mặt mình, xem ra cũng là không định lui ra phía sau. Giá hỏa này vẫn là như thế yêu khoe khoang, cùng trước kia ngược lại là một chút không thay đổi. Cố Vô Thiên cũng là cười một cái nói, nơi này không liên quan đến ngươi nhị, trên cơ bản hôm nay ám sát người đã xong rồi, ngươi về phòng trước đi. Thế nhưng, Cố Thiên Long có chút bận tâm hắn, tiểu tử này cả ngày một bộ không có việc gì dáng vẻ, để người nhìn thì thập phần lo lắng, mặc dù thực lực của mình hiện tại mười không còn một, nhưng mà dù sao cũng so tiểu tử này tốt một chút. Còn muốn nói thêm mấy câu nữa Cố Vô Thiên lại là lắc đầu, nếu là thật sự nghĩ bảo hộ ta, vậy thì tốt rồi tốt tăng lên thực lực của mình, rõ nhường cha lo lắng tình huống của chúng ta, nếu ngươi nghĩ lại lần nữa nhặt lên những vật kia, chắc hẳn sẽ không cần thời gian quá dài. Nói đến đây, Cố Thiên long sắc mặt cũng thay đổi, có chút đau khổ nhắm mắt lại, giống như không nghĩ lại đi hồi ức cái gì. Tiên Lãng tu hồi vũ khí chuẩn bị đi trở về, vừa nhắc tới việc này hắn lại luôn là kiểu này trốn tránh thái độ, bất luận là ai nói đều vô dụng. Trong lòng thở dài một hơi. Lúc này thời gian đã tới sau nửa đêm, thế nhưng Cố gia có người tỉnh dậy, nhưng mà phần lớn người cũng đã ngủ thật say. Cố Vô Thiên trong viện này điểm đèn lồng vẫn đang đèn đuốc sáng trưng dáng vẻ, tại cây đào kia phía dưới hắn phối hợp uống rượu, có chút mắt say lờ đở nhập nhèm nhìn cửa chính. Tựa hồ là đang chờ đợi cái gì, chẳng qua đã chờ đợi thời gian dài như vậy, nếu tên kia lại không tới, chính Cố Vô Thiên cũng cảm giác được có chút buồn ngủ. Chẳng qua mấy tên kia ngược lại không có để cho mình thất vọng, Cố Vô Thiên nhếch miệng lên một vòng nụ cười, một cái lắc mình liền đi tới trong viện, chỉ thấy vừa mới ngồi chỗ đã là một kiếm mà tới. Hai thân ảnh một trái một phải hướng phía Cố Vô Thiên mà đến, Cố Vô Thiên lúc này nhìn hai người này trên người tốc sát chi khí, dường như cũng không có cớ nào hốt hoảng dáng vẻ. Hai cái vừa mới nhà của Hư Đan Băng Hiện tại sát thủ chất lượng cũng cao như vậy. Thú vị. Hai người kia nghe được Cố Vô Thiên lời nói, dường như cảm thấy gia hỏa này coi thường chính mình hai người, trong mắt sát ý cũng là mạnh hơn, trường kiếm trong tay toát ra sắc bén hàn mang, hướng phía Cố Vô Thiên cấp tốc mà đi. Lúc này nô lên cao ánh trăng cũng là chiếu hai người kia trường kiếm trong tay tỏa ra mát lạnh hàn khí, Cố Vô Thiên tiện tay xoay người nhặt được một cái đao chi, tiện thể tránh thoát đối phương hai người kia tuyệt sát một kiếm. Nhai tiết ngắn mũi đao chi không biết vì sao, cho người ta một loại tràn ngập sát ý cảm giác, trong nháy mắt đó sát khí nhuộm không khí cũng lạnh mấy phần. Hai người chỉ cảm thấy yết hầu tê dần. Cố Vô Thiên giống như là tùy ý phất phất tay, hai người che lấy vết hầu lỗ máu nga xuống. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc." Cách đó không xa, Võ Thông Thiên nhìn xem là tâm tắc lấy làm kỳ lạ, không ngờ rằng Cố Vô Thiên ngay cả hai người này đều có thể dễ dàng như thế giải quyết hết, hắn hiện tại đối với Cố Vô Thiên cảnh giới thì là có chút hiếu kỳ. Chẳng qua nghĩ đến gia chủ bản dao, lúc này cũng không có đối thủ, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút tiểu tử này năng lực căng cứng tới khi nào. Hai người này chết mất sau đó, mười mấy tên thích khách lại là lại một lần nữa vọt lên. Mỗi người bọn họ thi triển tuyệt học cũng là cùng nhau tiến lên. Mặc dù đến từ khác nhau thế lực, nhưng mà ở thời điểm này, bọn họ cũng đều biết giữa nhau mục tiêu là giống nhau, vậy dứt khoát ở thời điểm này chính là ngay cả lên tay đến, hướng lên trước mắt Cố Vô Thiên mà đi. Cố Vô Thiên sắc mặt ngược lại vẫn đang không có bất kỳ biến hóa nào, tại đối phương đã đến một khoảng cách lúc, Cố Vô Thiên trong tay đạo chi lại phát ra chói hai tầng rít, cả cái thân ảnh biến mất không thấy, hướng phía kia hơn 10 người giễu tới. Hắn lúc này hóa thành một đạo hắc ảnh, muội khi hắc ảnh xẹt qua lúc, một cái hoạt bát sinh mệnh vĩnh viễn biến mất tại trên thế giới này. Võ Thông Thiên vào lúc này cảm thán: Cố Vô Thiên kiếm thuật tuyệt đối đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa, trong đó kiếm pháp càng là hơn có khác biệt liền diệu, thật giống như một đạo tinh quang vậy vào trên người người khác, nhưng mà này tinh quang lại tương đối muốn mạng. Làm người cuối cùng ngã trên mặt đất lúc, Cố Vô Thiên uống một ngụm rượu, thỏa mãn nhìn kiệt tác của mình. Mà liên tại cái này, nhìn như phòng ngự tương đối thư giãn lúc, chói hai tiếng rít từ đằng xa mà đến. Một mũi tên nhọn từ đằng xa phóng tới, bao vây lấy hùng hậu chân khí, tốc độ tương đối nhanh chóng, trong nháy mắt thì đã tới Cố Vô Thiên trước mặt. Một bên võ thông thiên lấy làm kinh hãi, vì cho dù vì nhãn lực của hắn đều không thể bắt được con kia cùng tiến tốc độ. Tại khoảng cách này muốn cứu viện đã không kịp, Cố Vô Thiên tựa như là không hề phòng bị, nếu chúng vào hơi cong tiến không chết cũng muốn trọng thương. Lúc này ở trong lòng cũng là có chút nóng nảy, người kia vừa mới ra tay đúng là để người kinh diễm một cái, nhưng mà không có nghĩ tới tên này vậy mà như thế chủ quan, thoáng một cái nếu bắn bên trong, Cố Vô Thiên tuyệt đối là muốn trọng thương. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, Cố Vô Thiên trong tay đạo chi trực tiếp bắn ra ngoài. Cái kia vốn là rất yếu ớt đạo chi, lại đem trước mắt kia mũi tên trực tiếp phá vỡ đến, cả hai đều là song song bạo liệt, phát ra tiếng vang ầm ầm. Lại là kiếm ý. Võ Thông Thiên nhìn trước mắt một màn này sợ ngây người không có nghĩ đến cái này, chưa từng có chạm qua kiếm ra hỏa, thế mà ùn có cảnh giới như thế. Phải biết trong khoảng thời gian này Cố Vô Thiên mỗi ngày đang làm gì, võ thông thiên đây Cố Vô Thiên bản thân đều muốn càng thêm hiểu rõ, đừng nói là cả ngày luyện kiếm, ngay cả sở đều không có sở qua kiếm. Nhưng là người kia kiếm ý làm sao lại như vậy khủng bố như thế, nghĩ đến Cố gia một ít trưởng lão, có thể đều là so ra kém Cố Vô Thiên vừa mới xuất thủ trong nháy mắt đó. Chính ở một bên nhìn lén nhìn đệ đệ Cố Thiên Long miệng đã không khép được, nhớ tới Cố Vô Thiên làm lúc nói đùa nói với chính mình lời nói, nếu muốn học kiếm lời nói, hắn có thể dạy mình. Nhìn tới đó cũng không phải một trò đùa. Hắn thật sự sẽ dùng kiếm. Với lại Cố Vô Thiên kiếm ý dường như càng thêm thần bí một ít. Chương 10, Hà Văn Ngự chết, chương 10, Hà Văn Ngự chết. Chẳng qua lúc này không cần nghĩ nhiều như vậy, Cố Thiên Long lại một lần nữa xông về trong viện, trước mắt thực lực của tên kia để người có chút đoán không ra, mặc dù cảm giác là hư đan cảnh giới, nhưng lại hình như đây ngay lúc đó chính mình mạnh lên quá nhiều. Cố Vô Thiên nhìn thấy Cố Thiên Long cũng đi tới trong viện, ngươi cái tên này có chuyện gì vậy, tại sao lại hiện ra? Sao? Lẽ nào ngươi đối phó cái này sắp nhà của Kim Đan cảnh giới bằng, thì vô cùng có tự tin sao? Cố Vô Thiên cười cười, Nụ cười bên trong dường như có như vậy một phần thích miệt, nếu như ta trong tay có kiếm lời nói, giết hắn chỉ cần một kiếm, không cần tốn nhiều sức, ngươi có thể tin tưởng. Tay kia bên trong vô kiếm đâu. Ha ha ha, một kiếm đều không cần, hay là không cần tốn nhiều sức. Nếu thì ra là lời nói, Cố Thiên Long nhất định sẽ cảm thấy ra hỏa này đang quắc lạc, nhưng mà ở thời điểm này lại cảm giác được Cố Vô Thiên dường như nói đều là lời nói thật. Chẳng qua đợi hồi lâu, cũng không có thấy có người xuống tới, dường như vừa mới kia bóng chốc là hai người bọn họ ảo giác đầu dạ. Cố Vô Thiên vô cùng buồn chán đệ rót hai ngụm rượu, một khiêng đại đao người xuất hiện tại trước mặt, một cái đầu người đeo ở ông, dáng người ngược lại là tương đối khôn ngoan. Ha ha ha ha. Vốn cho rằng gia hỏa này năng lực theo giúp ta chơi nhiều một lát, không ngờ rằng cũng là rất rươi. Nhìn thấy đi tới người, Cố Vô Thiên sững sờ, còn tưởng rằng Lâm Thầm Thâm dò kim đan kia cảnh là chính mình địch nhân lớn nhất, không có nghĩ tới tên này hình như là người một nhà. Nhìn thấy như thế một cá lơ phất phơ gia hỏa, cùng suy nghĩ của mình dường như chênh lệch rất lớn, tay kia bên trong cầm đại đao là ác tộc kim thủ chôi, nhưng lại có mấy phần bá đạo cảm giác. Cố Thiên Long nhìn ra hỏa này suy nghĩ một lúc, dường như cảm thấy người này rất nhìn con mắt. Cố Vô Thiên đối với người này cũng là tương đối có hứng thú, không ngờ rằng Cố gia lại còn có cao thủ như vậy, nhìn tới lao đầu tử nhiều năm như vậy thì ngược lại không là chuyện gì đều không có làm nha. Cố Vô Thiên ánh mắt lần đầu toát ra có chút ít thần sắc tò mò, này nam tử khôi ngô nhìn lên tới hình như cũng không có có chỗ đặc tú gì, nhưng mà trên người lại có một loại khí tức hết sức đặc biệt, đó là một loại cuồng ngạo chí khí, cũng là người này lao ý. Đây là một vị dùng đao cao thủ. Cố Vô Thiên nhìn thấy cái này, nhìn lên tới cả lơ phất phơ ra hỏa. Hiểu rõ người này tuyệt đối là một cao thủ đáng sợ. Người này mặc dù chỉ có kim đan cảnh giới, là cho hắn lực gáp bách lại là tương đối mạnh. Đây là một đối với đao đạo tôi luyện đến cực hạn người, người này sức chiến đấu hay là đao đạo cảm ngộ, tuyệt đối cũng là tương đối cứng hãn. Nếu như có thể cùng người kia đánh một trận lợi nói, vậy coi như thật là có ý tứ. Nếu như bây giờ có thể có một thanh tiện tay kiếm, như vậy Cố Vô Thiên tự nhiên là có 10 phần tự tin. Chẳng qua hắn mặc dù biết có thể đánh bại hắn, lại không cách nào giết chết hắn, đây là trong đao hòa giả. Khá tốt người này không là địch nhân của hắn. Cố Vô Thiên trong lòng cũng là có một cái ý nghĩ. Xem ra chính mình có thời gian nhất định phải đi tìm một thanh thích hợp trường kiếm của mình, là kiếm ma chuyên nhân, làm sao có thể có thể thiếu một cái danh kiếm đâu. Thẩm Thiên Long chợt nhớ tới trước mắt người này là ai, hắn là Võ Thông Thiên. Cố Vô Thiên nghe được tên này dường như cũng là có nghe thấy, chẳng qua lại không thể nào quên thuộc. Võ Thông Thiên có thể tại chúng ta bên này cũng không thể nào nổi danh, nhưng lúc ấy tại Trần vực thế nhưng náo loạn trời, ở bên kia gia hỏa này có thể là đắc tội không ít người, đồng thời cũng là sát không ít người, lúc này mới tích lũy xuống uy danh hiển hách. Cố Vô Thiên lúc này cũng là nhìn về phía kia nam tử Khônô. Không ngờ rằng Cố Gia lại còn có như thế một vị cao thủ, nhìn tới lao đầu tự ra hỏa kia thật đúng là đủ âm hiểm. Nam tử kia cũng là thu hồi đao của mình đến, vô cùng hứng thú nhìn Cố Vô Thiên. Hư đang cảnh giới thì không thành vấn đề, cảnh giới của ngươi chắc chắn rất khủng bố, ngươi đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cũng là cùng đạm đường không nổi, nếu có cơ hội, hai người chúng ta chiến một hồi làm sao? Nhìn thấy võ thông thiên trong ánh mắt màu nhật huyết, Cố Vô Thiên cũng là sững sờ một chút, nhìn xem đến nhà này bằng cũng là một hiếu chiến người. Chẳng qua hắn ở thời điểm này lại là nhẹ cười lên, đã ngứ như vậy có tự tin lời nói, vậy liền chờ ta đến ngươi cái tuổi này, hai người chúng ta tái chiến một hồi đi. Những lời này trực tiếp nhường võ thông thiên đem miệng ngậm lại, nếu để cho tên thiên tài này dài đến chính mình cái này tội tác, không chừng gia hỏa này hội có thực lực kinh khủng bậc nào đâu, lần này hay là khác tự chuốc lấy đau khổ. Người trẻ tuổi ơi, ta nghe ngươi cha nói rượu nơi này mùi vị không tệ, vội vàng lên cho ta một vỏ đến nếm thử. Cố Vô Thiên nhẹ nhẹ cười cười, tiện tay lấy ra một vỏ rượu đến, hai người cứ như vậy ngồi ở đạo. Dưới tay, vừa uống vừa bàn. Chuyện bên này cũng coi như là hạ màn, mà ở bên kia thần võ đường bên trong, hai người lúc này cũng là cuối cùng dừng tay lại bên trong thế cục. Hôm nay tổng cộng đến rồi gần 60 người, Long Nhi bên ấy hơn 20 cái, Thiên Nhi bên ấy hơn 30 cái, bọn người kia thật đúng là một chút cũng không yên tĩnh a. Thẩm Văn Tâm ở thời điểm này cũng là bổ sung một câu, với lại đi hướng Thiên Nhi bên kia cao thủ cũng là tương đối tồn tại cường đại, nhìn tới bọn hắn đối với Nhị công tử vẫn là vô cùng chú ý. Hôm nay người tới thực sự thực lực là có chút quá mạnh mẽ, thậm chí vượt quá tưởng tượng của bọn hắn cùng lần trước, nếu như hôm nay không có phái ra vợ thông thiên lời nói, ai cũng không biết hội là kết quả như thế nào. Nhị công tử bây giờ dị quân ngồi dậy, nhìn tới cũng là nhường có ít người sắp ngồi không yên. Những người này ngược lại cũng tới rất tốt, đây không phải kiểm tra xong tiểu tử kia thực lực sao? Bây giờ tiểu tử kia chí ít có hư đang cảnh giới, tuyệt đối tính là cao thủ, có thể tại cái tuổi này đạt đến một bước này thì thật sự là có chút đáng sợ đâu. Mặc dù hai cái này cáo giả gia hỏa cũng không tại hiện trường, nhưng là chỗ đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, bọn hắn lại là nhất cử nhất động đều ở trong lòng bàn tay. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Lam Cố Vô Thiên dùng kia đạo chi phá khai rồi kia cũng tiện lúc, bọn hắn cũng là trước tiên nhận được thông tin. Ở thời điểm này, bọn hắn mới ý thức được, cái này nhìn lên tới cũng không đáng chú ý tiểu gia hỏa, bây giờ đã trưởng thành là có thể một mình đảm đương một phía cường giả. Buổi tối hôm nay chết rồi nhiều người như vậy, Vân Thiên môn bên ấy nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta nhìn xem thực sự không được chúng ta liền động thủ đi. Cố Bất Phạm ở thời điểm này lại là than nhẹ một tiếng, bản thân theo trong nhà đi ra ngoài sau đó, đem Cố Gia phát triển đến một bước này, thủ hạ cũng là có nhiều cao thủ như vậy, không ít người phụ thuộc vào ta, ta cũng không muốn nhường phần cơ nghiệp này hủy trong tay ta. huống hồ ta nhìn đối phương có thể cũng là sẽ không gây chiến, rốt cuộc hai phe thực lực chênh lệch không nhiều. Nếu nếu là hắn nghĩ đối với Cố gia khai đạo lời nói, chính mình sợ lạt thì phải bỏ ra chút ít đại giới. Có thể là chúng ta đã nhịn thời gian quá dài. Lẽ nào ngươi quên phu nhân huyết hải thâm cử sao? Vừa dứt lời, trước mắt Cố bất phàm sắc mặt cũng là có có chút biến hóa. Nói cẩn thận. Nhiều năm như vậy ta mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ nhìn nàng, mỗi giờ mỗi khắc cũng đang truy tra những người này. Nhưng mà năm đó những kia hung thủ lại là một đều không có tra được. Cho nên ta còn muốn tiếp tục kiềm chế, bởi vì này phía sau liên lụy thế lực thật sự là quá rộng khắp, nếu nếu liên lụy đến Côn Luân lời nói, chúng ta càng là hơn muốn mọi loại cẩn thận. Có thể cố gia có rất nhiều người cũng không biết, bọn hắn chủ mẫu năm đó bỏ mình, không vẹn vẹn là vì hậu sản huyết khí thiếu hụt mà chết, trong đó còn có rất sâu nhân. Năm đó ở thần vực thăm hỏi hết chính mình đại nữ nhi sau đó, Hà Văn Nguyệt thì bị rất nhiều người vây công, không biết rốt cục là ai ra tay, cũng không biết rốt cục có bao nhiêu người. Cố bất phàm cả đời này trong lòng đều khó mà đi qua một nấc thang, thì là lúc ấy vì sao mình không có cùng theo một lúc đi, cho dù tu vi của hắn cũng không được tốt lắm, nhưng mà cũng sẽ ngăn tại chính mình nữ nhân yêu mến phía trước. Mà thì vào lúc đó cho Hạ Văn Nguyệt lưu lại khó mà chữa trị thương thế, cho dù là đến chết thì cũng không nói đến bất luận cái gì liên quan đến những kia hung thủ manh mối. Cố Bất Phàm tại vợ mình chết về sau, sa vào đến triệt để đi cuồng, hắn tin thể sẽ không bỏ qua bất luận cái gì tham dự trong đó người, càng là hơn sẽ không bỏ qua mỗi một cái hung thủ. Thân vực những kia trải rộng tại nhân vực tiểu tông phái, Cố Bất Phàm cũng là bắt bọn hắn khai đao, tại ngắn ngủi thời gian 1 năm trong, thế lực này biến mất vô tung vô ảnh. Do vậy, hắn cũng là không có kiểm tra đến bất kỳ đầu mối hữu dụng, nhiều năm như vậy ở nhẫn, cũng là vì điều tra thê tử rốt cục là vì sao mà chết. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, cũng là phát hiện một ít đặc biệt manh mối, nhân vực vân thiên môn, thần vực một số tông phái, thậm chí cuốn luân thế lực tựa hồ cũng là có chỗ ra tay. Nhưng mà vị gia chủ này hiểu rõ, tại không có nắm giữ tuyệt đối bằng chứng trước đó, nếu nếu là hắn xuất thủ, rất có thể rơi xuống mượn cớ của người khác, cho nên qua nhiều năm như vậy luôn luôn đang thu thập bằng chứng. Nhưng mà đã nhiều năm như vậy lại không tiến triển chút nào, hắn hôm nay cũng đã nhanh kìm nén không được trong lòng mình xao động, vân thiên môn bây giờ đang ở trước mắt, nếu như có thể giết tới này cái tông môn lợi nói, có thể rất nhiều chuyện đều đã giải quyết dễ dàng. Nhưng mà này chỗ muốn trả giá đại giới thật sự là quá lớn. Cho nên vị gia chủ này tự nhiên là muốn lựa chọn, muốn an bài tốt chính mình tất cả thân hậu sự. Lúc này mới hy vọng chính mình hai đứa con trai có thể tiền đồ một ít, đây cũng chính là vì sao đem chính mình mấy đứa con gái phái đi cái khác khu vực, mục đích là vì phân tán riêng phần mình thế lực. Nếu cố gia nếu là thật xảy ra chuyện gì, bọn hắn chỗ tông phái chính là bảo vệ tốt nhất dù. Hà Văn Việt chết thành cố bất phàm một chỗ sâu nhất bí mật, chuyện này cũng không có đối với mình hai đứa con trai đã từng nói, đồng thời cũng đã trở thành tâm kết của hắn. Cái này cũng liền khiến cho vị gia chủ này nhiều năm như vậy không có bất kỳ cái gì tiến thêm. Nếu như có thể giải quyết chuyện này, cốt bất phàm có lẽ có tăng lên rất nhiều, nhưng mà thời cơ cũng không phải hiện tại. Chương 11, Vẫn Thiên môn bí mật, chương 11, Vẫn Thiên môn bí mật. Nếu ngươi muốn không có ý định khai chiến rồi nói, có thể lần này nhị công tử tu vi bại lộ, bên ấy cũng là sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên ta mới đưa đao cùng phái đến bên ấy, bây giờ ta đã không cần bảo hộ, mà càng cần nữa bảo vệ là tiểu tử kia, cũng coi là ta người cha này có thể vì hắn làm một chuyện cuối cùng. Dứt lời ở thời điểm này cũng là cười cười, Vẫn Thiên môn gần đây chuẩn bị mở một tông phái đại hội. Nhuyễn Tâm phái bên trong Tiếu Tông chủ hay là thiếu gia chủ cũng dự họp lần này đại hội, nhìn tới chính là muốn thử xem giữa nhau thực lực, ta nhìn xem lần này liền để tiểu tử kia đi xem đi. Thư Văn Tâm cười tương đối gian trá, thế hệ này tân sinh thế lực bên trong, nhị công tử cảnh giới có lẽ là cao nhất, đến lúc đó liền để tiểu tử kia đi lệnh đập phá quần đi. Vân Tiên môn bên này đêm hôm khuya khoắt thì trên cơ bản đều không có ngủ, Cố gia bên kia ám sát kết quả bọn hắn tự nhiên từng cái rất quan tâm. Không có có bao lâu thời gian truyền đến thông tin, chẳng qua này truyền tin tức đích thật là ở bên ngoài hóng gió một người đệ tử chỉ nói tất cả vào trong thích khách bị toàn diện, với lại sơ bộ suy đoán, Cố gia nhị công tử sợ là có hư đan cảnh giới. Nghe tin tức này sau đó, tông chủ Chu Uy sắc mặt cũng là tương đối khó nhìn xem, lúc này đem trong tay mật báo ném vào trên mặt bàn. "Để các ngươi thường xuyên chú ý hai tên phế vật kia tình huống, các ngươi thì là như thế chú ý. Con nhương Cố gia ra một hư đan cảnh giới cao thủ, tiểu tử kia chỉ có vẻn vẹn mười mấy tuổi, ngươi nói cho chúng ta hắn 20 tuổi, 30 tuổi lúc hội có dạng gì cảnh giới? Các ngươi hãy tới nói cho ta biết." Đại trưởng lão vội vàng quỳ rạp xuống đất, hắn hiểu rõ chuyện lần này chính mình phải phụ trách nhiệm hoàn toàn. Có thể hay có thể nghĩ tới đâu? Tiểu tử kia quả thực dường như là một yêu nghiệt bình thường, ngay cả bọn hắn phái đi sát thủ cũng giải quyết. Mời tông chủ thứ tội, lần này là tin tức của chúng ta không có đổi mới, tiểu tử kia giấu thật sự là quá sâu, mười mấy năm qua chưa từng có chạm qua kiếm, mười mấy năm qua chưa từng có luyện võ dấu hiệu, thì trong một đêm hình như có đáng sợ như vậy cảnh giới. Thậm chí lần này ám sát ta phái đi một tên bán bộ kim đan cảnh giới cường giả, nhưng mà vẫn đang chết tại cố gia, đến cùng là thế nào chết, chúng ta bây giờ còn giọng không tra được. Lời nói này vị tông chủ này sắc mặt cũng là càng thêm đen, thở dài một tiếng Đến muốn tại Cố Gia giết chết hai cái này rất rươi, sợ là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Nghĩ đến đây cũng là cảm giác được có chút logic, rốt cuộc đây chính là Cố bất phàm dòng dõi, người này tuyệt đối là không thể lưu lại. Cho nên hiện tại muốn thừa cơ hội này đem hai đứa con trai này chạm thảo trừ căn, lúc này vị tông chủ này cũng là ngồi trên ghế có chút mệt mỏi khoát khoát tay, có chú ý gì hay sao sao. Nói ra nghe một chút. Đại trưởng lão ở thời điểm này sắc mặt âm hiểm lên. Lần này sự việc ngược lại là dễ làm rất nhiều, bây giờ lập tức liền muốn quyết, Cố gia tại bên ngoài kia mấy đứa con gái nên muốn trở về. Đến lúc đó nếu như chúng ta sắp đặt một ít hảo thủ đi ở nửa đường chặn giết, chắc hẳn này Cố gia nhị công tử nhất định là không ngồi yên, chỉ cần hắn năng lực ra Cố gia bảo hộ, đây tuyệt đối là nhường hắn có đi không về. Chu Uy khẽ gật đầu, đây là một ý định của tôi, chỉ cần có thể nhường tiểu tử kia đi ra thẩm tra, thì nhất định khiến gia hỏa kia ghi nhớ thật lâu. Lần này nhiều chuyện phái chút ít cao thủ đi, nếu không được ngươi có thể tự mình ra tay, nếu lại ra ngoài ý muốn, ngươi thì không cần hồi đến, đến rồi. Lời nói này nhường đại trưởng lão cũng là trong lòng giận mình, chẳng qua cũng không có để ở trong lòng, nếu hắn tự mình xuất thủ, sự tình gì đều là dễ như chờ bàn tay. Nhưng mà nghe được tông chủ giọng nói bên trong thiếu kiên nhẫn, đến lần này tuyệt đối không thể thất thủ. Lúc này trong lòng cũng là âm thầm hạ quyết tâm, cố gia này nhị công tử lần này chết chắc. Đợi đến mọi người rời đi sau đó, vị tông chủ này biến sắc, có chút muốn nói lại tôi nói. Ngươi cảm thấy ra hỏa kia có phải phát hiện năm đó chuyện kia? Đại trưởng lao hướng xung quanh nhìn một chút, vội vàng vận khí che giấu chúng quanh rõ xét cùng khí tức, chính là vì để phòng vạn nhất. Làm sơ để cho an toàn, tất cả mọi người trú trong bóng tối, thật sự động thủ cũng chỉ có vài người khác, chúng ta làm lúc cũng không có ra tay, chắc hẳn hẳn không có bị bất luận kẻ nào phát hiện, cho dù ra hỏa kia lại thế nào truy tra cũng là cha không được trên đầu chúng ta. Chu Uy tâm lý rất hiểu rõ, nếu chuyện này bị gia hỏa kia phát hiện lời nói, bọn hắn tông môn cũng là triệt để xong rồi, cái người điên kia làm năm làm chuyện gì hắn trong lòng rõ ràng, tuyệt đối không thể bại lộ. Đáng tiếc làm lúc tại động thủ lúc lại xuất hiện khác biệt, không ngờ rằng Hà Văn Nguyệt nữ tử này lại có Kim Đan đỉnh phong tu vi, bằng vào một tay đáng sợ kiếm thuật cũng là thoát đi bọn hắn truy sát. Nếu như có thể giết chết nữ nhân kia lời nói, tuyệt đối sẽ để gia hỏa kia không gượng dậy nổi, chẳng qua cuối cùng nữ nhân này vẫn phải chết, lại chết lưu lại đặt ngông phiến phức. Đây cũng chính là vì sao Chu Uy nhiều năm như vậy có thể trở thành Bắc khu bá chủ nguyên nhân, vì cố bất phàm đã sớm mất đi tranh hùng chi tâm. Chuyện này đừng cho bất luận kẻ nào phát hiện, cũng không cần lại cùng năm đó những người kia liên hệ, nếu nếu để cho gia hỏa kia phát hiện năm đó chuyện tướng, chúng ta tông môn sớm muộn muốn xong, nhớ lấy." Đại trưởng lão cũng là gật đầu một cái, tự nhiên hiểu rõ chuyện này hội đưa tới hậu quả, hai người cũng là lặng im ngồi ở chỗ này, hai người đều là thở dài một tiếng. Vài ngày sau, Đào Hoa biệt viện trong cũng sớm đã bị quét dọn không sai biệt lắm, trên đất vết máu cũng đã rửa giấy sạch sẽ, rốt cuộc nhị công tử đối với ở lại môi trường thì là phi thường lưu ý. Tất cả mọi người riêng phần mình làm lấy riêng phần mình sự việc, dường như chuyện đêm hôm đó không có xảy ra đồng dạng. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Cố Vô Thiên vẫn đang ngồi dưới đào hoa thụ, tiếp tục mỗi ngày vì tâm lực kiếm, hiện tại mỗi ngày luyện kiếm lúc cùng số lần cũng là trở nên nhiều hơn. Theo tình huống hiện tại đến xem, không biết phân tranh hội khi nào lần nữa bắt đầu, cho nên hắn thì phải không ngừng tiến hành tu luyện. Vậy mà hôm nay chính ở chỗ này tính toán lúc, bên cạnh nhiều một thân ảnh, Cố Vô Thiên cũng là chậm rãi mở mắt ra, ảnh ma lúc này đã tới bên cạnh hắn, cung cung kính kính quỳ ở một bên. Có chuyện gì cứ nói đi. Vì Vân Tiên môn cầm đầu, mở ra tên là Tông môn đại hội hội nghị, không ít gia tộc và tông môn tất cả đều tham gia, nhưng mà thực chất rất nhiều đều là củng cố gia hoặc nhiều hoặc ít có chút đắn đo, Chu Uy Nữ Nhi Chu Nhược Mai cũng là đại biểu Vân Tiên môn tham gia lần này hội nghị. Bọn người kia tu vi thế nào? Tu vi cao thâm không có mấy cái, chẳng qua cũng là các thế lực lớn bên trong Tân Sinh một đời người nổi bật, Chu Nhược Mai thực lực thì sắp bước vào hư đan cảnh giới. Cố Vô Tiên nghe lời này cũng là khẽ cười một tiếng, thực lực như vậy quả thực đều không đủ nhìn xem, những người này lại không nổi cái gì bận nước. Nếu nếu vị tông chủ kia mở ra lần này tông môn đại hội cũng có chút đáng xem, ta cũng không ngại cùng cái đó lao tiểu tử lộn nhộn, nhưng mà bọn người kia tụ cùng một chỗ chẳng qua là nhà trời thôi, không, có có ý gì, là thật không thú vị. Có thể bố trí như thế một chiến trận thì là muốn nhường cho mình đi qua, tất cả mọi người cho rằng thực lực của hắn vẹn vẹn chẳng qua là hư đang cảnh giới, đang tiếp những người này thật sự là có chút thật không dám tưởng tượng. Cố Vô Thiên nghĩ đến đây cũng là lúc đầu, nhường ảnh ma xuống dưới tiếp tục giám sát nhìn gia tộc Khắc Động Tĩnh. Lần này đại hội hắn tự nhiên là sẽ không ra mặt, vì mình bây giờ thực lực tuyệt đối sẽ không cùng những đứa bé này tự đi xem náo nhiệt gì, dù sao những thứ này ra hỏa thật sự là có chút không đáng chú ý. Đang suy nghĩ sự việc, Cố Thiên Long song tới, nhìn thấy tiểu đệ của mình lại ở chỗ này uống rượu, đi lên liền trực tiếp nắm chặt lộ tai của hắn. "Ta nói tiểu tử ngươi cả ngày liền không thể làm chút chính sự sao? Tại sao lại ở chỗ này uống rượu? Ngươi hôm nay cảm giác thế nào?" Cố Vô Thiên nhìn thấy ca ca của mình quan tâm như vậy hắn, cũng là trong lòng có một tia ấm áp. "Ngươi cũng không có chuyện gì, ta có thể có chuyện gì, chẳng qua là một ít tên hề nhảy nhót thôi." Tình cảm của hai người luôn luôn cũng là phi thường thâm hậu, nhìn hiện tại đại ca mỗi ngày mượn rượu tiêu sầu, trong lòng hình như có vô tận sự việc, nhưng lại không nói cho bọn hắn, thật sự là để người có chút bất an. Đã từng tiên tài lưu lạc là một điển hình rất rười, nhìn thấy chính mình người đại ca này như thế đọa hạ xuống, Cố Vô Thiên trong lòng cũng là có chút căm phách. Nếu như có thể mang đại ca đi lần này tông môn đại hội xem xét, xem xét những người tuổi trẻ kia phong thái, nói không chừng có thể làm cho hắn bị điểm kích thích, nhặt lại tu luyện chi tâm. Cố Vô Thiên đầu giật giật, nghĩ tới lần này chính mình cũng là phải vì đại ca làm chút chuyện gì. Không có chuyện gì ngược lại tốt, đại ca mời ngươi đi uống hoa tửu, vừa vặn giúp ngươi buông lòng xuống tâm trạng. Cố Vô Thiên nghe lời này cũng làn nở nụ cười, uống hoa tửu cái gì ta không có hứng thú, hôm nay mang ngươi đi một nơi, cái chỗ kia nhất định đây cùng địa phương khác càng thêm kích thích. Chương 12, vẫn lạc thiên tài, chương 12, vẫn lạc thiên tài. Lời nói này Thẩm Thiên Long bỗng chốc nhấc lên tinh thần, rốt cuộc gần đây trong khoảng thời gian này cái kia chơi cũng đều chơi qua, thật sự là cảm giác được có chút không thú vị. Mặc dù mình chứng mắt những kia đời thứ hai con cháu, nhưng là đối với mình người đại ca này mà nói, những tên kia thực lực thế nhưng tương đối đủ nhịn có thể mang đại ca đi cùng những tên kia đánh liên hệ, tiện thể xem xét Vân Thiên môn rốt cuộc muốn làm gì. Lần này theo tông môn đại hội triệu khai chỗ, là Cố gia cùng Vân Thiên môn nơi giao giới, Vân Thiên thành, nơi này vì ở vào hai cái thế lực lớn ở giữa, cho nên quyền quản hạt cũng là không rõ ràng. Rất nhiều thế lực đều ở nơi này làm chút ngư long hỗn tạp sự việc, hai phe thế lực lớn tự nhiên cũng là mắt nhắm mắt mở, nơi này liền thành một mảnh không cách nào nơi. Mà Cố Vô Thiên cùng Thẩm Thiên Long hai người nguyên lai cũng là tới qua mấy lần, cho nên đối với nơi này cũng là tương đối quen thuộc. Đợi đến hai người dùng nửa ngày lúc đến nơi này, phát hiện tông môn đại hội còn chưa bắt đầu. Ở thời điểm này thì không khỏi cảm thán tình báo của mình công tác làm được coi như không tệ, này tông môn đại hội chỉ là thả ra một chút tiếng gió, tình báo liền đã đưa đến trước mặt mình, xem ra chính mình những kia ma ảnh ngược lại là tương đối tận chức tận trách đấy. Những nghị đại này thật sự là có chút quá mức lèm bà lèm bệ, tại trong lòng cũng là có chút uất hẩm. Lúc này nhìn về phía một bên đại ca, lại phát hiện đại ca ở thời điểm này ánh mắt hình như hướng về một phương hướng nhìn sang, mà cái hướng kia chính là thần vực phương hướng. Nhìn thấy hắn như thế xuất thần dáng vẻ, Cố Vô Thiên cũng là cau mày, làm năm rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, lại nhường đại ca biến thành bộ dáng này? Với lại đại ca hình như cũng là có khó khăn khó nói bộ dáng, thật sự là nhường người trong lòng có chút lo lắng. Làm năm rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ngay cả ta người huynh đệ này người cũng không chịu nói sao? Nhìn thấy luôn luôn có chút trầm mặc Thẩm Thiên Long, lúc này Cố Vô Thiên cũng là thở dài một hơi hỏi: "Đi qua vừa nhưng đã qua, cần gì phải nói thêm nữa nhiều như vậy, ngươi còn chẳng qua là đứa bé mà thôi, về sau Cố gia có ngươi ta trong lòng cũng là an bình rất nhiều." Thẩm Thiên Long nói đến đây cũng là thở dài một hơi, gần đây hắn thì hiểu rõ người đệ đệ này của mình quyết chí tự cường sự việc. Nhìn thấy cha cuối cùng trên mặt lộ ra đã lâu đụ cười, Hắn cái này con lớn nhất thì rốt cục có thể lộng thượng một hơi. Nguyên lai like trên người mình đè ép gánh vác thật sự là quá nặng đi, làm chính mình đầy người tu vi bị phế lúc, cha quả là nhanh muốn trái tim tan vỡ, nhiều năm như vậy cũng là một mực chớ hỏi mình, năm đó lựa chọn có chính xác không. Mãi đến khi Cố Vô Thiên hiện tại cuối cùng có thể đứng ra kiêng phần tiếp theo trách nhiệm lúc, cũng làm cho trong lòng của hắn bỗng chốc dễ chịu rất nhiều. Ta mệnh trong nên là có như thế nhất tiếp, cho nên cũng không cần hỏi nhiều cái gì, cái kia giải quyết xong lần đoán tại làm năm đã giải quyết xong, thì liền như thế đi. Nghe lại ca nói như vậy Cố Vô Thiên cũng là không tốt hỏi nhiều nữa cái gì. Hắn không biết mình đại ca rốt cục đã trải qua cái gì. Làm năm cái đó tiên tư chắc tuyệt người, vì sao lại thành bây giờ như vậy? Mà Cố Vô Thiên ở thời điểm này trong lòng cũng là nghĩ, cho dù đại ca cái gì cũng không muốn nói, chính mình thì phải từ từ đem chuyện này điều tra ra, có người dám khi dễ cô gia người, vậy nhất định không thể dễ tha bọn hắn. Nhìn xem đến đại ca thần sắc vẫn đang có chút cô đơn dáng vẻ, Cố Vô Thiên uống một ngụm rượu, trong lòng âm thầm quyết định, Cố gia có một số việc có thể tra không được, tại làm chuyện gì lúc còn có một chút bó tay bó chân, nhưng mà Cố Vô Thiên liền không có những thứ này lo lắng, rốt cuộc đối với hắn mà nói, có ma ảnh tồn tại cũng là nhường trong tay hắn nhiều nhiều hơn nữa át chủ bài. Cố Gia Trà không được sự việc không có nghĩa là ma ảnh trà không được, bây giờ hắn có thực lực như vậy, tự nhiên là muốn đi làm càng nhiều chuyện hơn. Lúc này không biết Thẩm Thiên Long rốt cuộc suy nghĩ cái gì, cũng là hỏi tới một bên đại đệ, đệ. ngươi nói ta hiện tại bắt đầu tập võ lời nói, còn tính hay không mượn. Cố Vô Thiên lúc này cũng là cười khẽ một tiếng, trùng một cái cây, tốt nhất thời gian là 10 năm trước, tiếp theo ngay tại lúc này, chỉ cần ngươi bây giờ bắt đầu làm, như vậy khi nào cũng không tính là mượn. Cho làm mình người đại ca này, nhiều năm như vậy thời gian đã thành thói quen. Căn thuộc bình thường cũng bình thường, nhưng lại đối với năm đó vị thiên tài kia mà nói, có thể cả đời trong lòng đều có chút không cam tâm đi. Mà bên kia Thẩm Thiên Long cũng là lúc đầu, dường như không nghĩ lại nghĩ việc này, rốt cuộc hiện tại tiểu đệ đã có tương đối thực lực. Như vậy chính mình cũng có thể tiết kiệm không ít tâm tư đến, năm đó chuyện kia đã để hắn không có cái gì hắn hắn tâm tư, càng là hơn không nghĩ một lần nữa nhặt lên võ đạo. Lúc này hai huynh đệ người cũng là cam giảm một ít việc nhà. Đại tỷ cùng tiểu muội thì nhanh muốn trở về, tiếp qua thời gian nửa tháng, hai người có thể thì muốn trở lại nhân vực, đến lúc đó nhìn thấy ngươi bộ dáng này nhất định sẽ vô cùng vui mừng. Cố Vô Thiên nhớ tới đại tỷ của mình cùng tiểu muội, hai người kia không có chỗ nào mà không phải là thiên tài, hai người hàng năm sau khi về nhà đều sẽ hào hào trường trị chính mình một phen, hai người này nếu trở lại, những ngày an nhàn của mình xem như chấm dứt. Chẳng qua năm nay vì thực lực như vậy, tái kiến hai người bọn họ lúc, Cố Vô Thiên ngược lại rất là hiếu kỳ hai người kia nét mặt cùng thần sắc rốt cuộc làm sao, nghĩ đến đây trên mặt cũng là mang theo một tia nụ cười, huynh đệ tỷ muội ở giữa thân tình, thật sự là bất cứ tia cảm tình nào đều khó mà so ra mà vượt. Chẳng qua thì phải cẩn thận có chút ra hỏa, ta nhìn xem có không ít người cũng tại ngó nghe muốn động. Lần này nếu như có thể mà nói, ngươi tự mình đi đón đại tỷ cùng tiểu muội quay về, tuyệt đối không nên ra cái gì sai lầm. Thẩm Thiên Long ở thời điểm này thì là vô cùng ít thấy nghiêm túc, mà đối với mình hai cái này muội muội, cái này làm đại ca tự nhiên thì là phi thường để bụng, chính mình không có có thực lực gì, chỉ có thể nhường cái này tiểu đệ đi làm thay. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Người kia ngược lại là muốn làm một trưởng quý phụ tay, có chuyện gì ngươi không còn là chính mình đi làm sao? Chẳng qua nghe đại ca lời này, sau đó Cố Vô Thiên cũng là lưu tâm, nếu đến lúc đó thật sự có một số người dám xuất thủ, vậy tuyệt đối để bọn hắn có đi không về. Vừa nghĩ tới đại tỷ cùng tiểu muội bị thương dáng vẻ, Cố Vô Thiên ở thời điểm này trong lòng thì có luồng lệ khí. Bất quá ta còn thật sự muốn nhìn một chút, rốt cục là có ai không có mắt như thế, dám đối với đại tỷ cùng tiểu muội ra tay, lần này nhất định khiến bọn hắn có đi không về. Nhìn thấy Cố Vô Thiên bộ dáng này, Thẩm Thiên Long cũng là vui mừng gật đầu một cái, không muốn để cho hai người để quá nghiêm khắc thúc. Được rồi được rồi, ta cũng là tiểu nói này, ngươi thì đừng quá mức căng thẳng, đến lúc đó sự việc đến lúc đó rồi nói sau. Chúng ta hay là tìm một chỗ hảo hảo qua đi chơi một chút. Dứt lời liền mang theo Cố Vô Thiên Ngọc vào Vân Thiên Thành bên trong lớn nhất hùng lâu, nơi này bất luận là ban ngày hay là buổi tối, cũng là phi thường náo nhiệt. Mặc dù bây giờ chỉ là buổi chiều mà thôi, nhưng mà nơi này đã là đốt lên sinh đẹp hoa đăng. Thẩm Thiên Long lúc đến nơi này, xung quanh rất nhiều người đều là nhận ra vị này khách hàng cũ, đồng thời cũng biết đây là Cố gia đại công tử, tự nhiên là không tốt thở ơ. Nha, không ngờ rằng là Cố gia đại công tử vào xem, thật sự là để cho chúng ta tiểu điếm Bổng Tất Sinh Huy, hôm nay muốn chơi chút gì không giống nhau, còn xin phân phó là được. Một trang điểm đậm phụ nữ trung niên lúc này cũng là tiến lên đón, nay phụ nữ trung niên tại lúc còn trẻ tuyệt đối cũng là xinh đẹp nhân vật, chẳng qua lớn tuổi sau đó da thịt thì là có chút lỏng, cho nên ở chỗ này chỉ coi một đón khách tạm tại. Cố Vô Thiên mặc dù tới qua mấy lần chỗ như vậy, nhưng mà cảm thấy hoàn cảnh nơi này thật sự là quá mức gây bĩ, bất lợi cho kiếm đạo tu hành, cho nên mười mấy lần về sau thì cảm giác được tệ nhạt vô vị. Bất quá hôm nay tất nhiên đại ca như thế có hào hứng, như vậy hắn tự nhiên cũng là ở một bên tiếp khách. Hôm nay tùy tiện tìm mấy cái xinh đẹp cô nương, đến cho chúng ta hai người nhảy khiêu vũ là có thể, không cần lại làm thứ gì lẻo lẻo thứ gì đó. Hôm nay chỉ nghĩ uống chút làm. Thẩm Thiên Long ở thời điểm này cũng là khoát khoát tay, biết mình đệ đệ cũng không thích những vật này, chẳng qua là ở chỗ này đổi giết thời gian mà thôi, cho nên tự nhiên cũng là không có giống bình thường làm càn như vậy. Kia lão đăng lúc này cũng là cười nói tự nhiên, trong mắt có một loại thần sắc đặc biệt chợt lóe lên, lui xuống đi sau đó lập tức liền lại an bài nhân thủ. Hai vị còn trước hết mời ngồi, rượu ngon thức ăn ngon kêu gọi, cái này đem cô nương cho các người hai vị tèo lên đến. Lúc này không biết là tại một ẩn nấp chỗ, có hai người cũng là Khẩn Trương nhìn cố Vô Thiên cùng Thẩm Thiên Long hai người. Hai vị này công tử có rất ít ghé vào một khối lúc Hôm nay tụ cùng một chỗ cũng là nhường hai người đánh lên 12 vạn phần tinh thần. Cái nha đầu kia hình như có chút không thích hợp, tự hồ là, muốn hay không xuất thủ chứ ca? Một thanh âm có chút khẩn trương hỏi, đối với ở trước mắt tình huống này, hắn cũng là không quyết định chắc chắn được, nếu để cho hai người kia có chuyện bất chắc lời nói, như vậy hai người bọn họ cũng sợ là muốn biến thành không hay xảy ra. Một thanh âm khác rõ ràng cũng là bình tĩnh một chút, người quên gia chủ mệnh lệnh sao? Gia chủ nói cho chúng ta biết chỉ có nhị công tử xuất hiện sinh mệnh nguy cơ lúc, chúng ta mới có thể ra tay trợ giúp, còn lại tình huống liền từ nhị công tử một người xử lý, chúng ta bây giờ tại sao phải ra tay a? cho dù nữ tử kia có vấn đề cũng hẳn là không tạo nổi sóng gió gì, ngươi cũng đừng quên làm lúc nhị công tử là giải quyết như thế nào vị kia hư đan cao thủ." Này hai thanh âm thầm khảo một phen sau đó, cũng là dần dần mất âm thanh, mà ở kia phòng cao thượng bên trong, mấy cái xinh đẹp cô nương cũng là đi đến. Chương 13, đoạt mệnh nữ tử đoạt mệnh kiếm, chương 13, đoạt mệnh nữ tử đoạt mệnh kiếm. Phía trước nhất nữ tử kia, đôi chớp hấp dẫn hai người ánh mắt, liền xem như ánh mắt luôn luôn rất cao cố vô tiền, cũng nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Một vị thân mặc váy trắng nữ tử, trên mặt mang màu trắng mạng che mặt, chậm rãi đi đến như là ra nước bùn mà không nhiễm hoa sen trắng bình thường, toàn thân trên dưới một thân trắng thuần, cùng mặc khác những kia yêu diễm nữ tử hoàn toàn khác biệt. Trên người da thịt vừa đúng lộ ra, nhất là vòng eo chỗ nào, đều là chạm giống thiết kế, đem tia không đủ luyện chuyển một nắm vòng eo bày ra. Hai vị công tử và vạn phúc. Nữ tử tiếng nói nhẹ nhàng bên trong mang theo một tia mềm mại, thật giống như đang cùng người làm nũng một dạng, lập tức cảm giác được hài thanh mắt sáng. Cố Thiên Long đã sớm là con mắt tỏa ánh sáng, hắn cũng coi là gặp qua không ít cô nương xinh đẹp, nhưng mà không có một cái nào tượng cái này đồng dạng. Khí chất như thế làm kiết, ánh mắt như thế tinh khiết, loại cảm giác này chắc chắn là lần đầu tiên. Thực tế tại loại này ô yên chướng khí chỗ, Cố Vô Thiên ánh mắt hình như cũng bị nữ tử này hấp dẫn, Cố Thiên Long tự nhiên hiểu rõ, tiểu đệ Đông Chốc liền bị nữ tử này cho mê hoặc. Khí chất như vậy cùng dạng này dáng người, tiểu đệ của mình xác thực rất biết hàng. Cố Vô Thiên lấy lại tinh thần một ngụm rượu uống vào, mang trên mặt say khướt nụ cười. Uyển chuyển một nắm dương liêu liêu, vạn hoa trong bạch liên sắc. Vốn là giai nhân gì tự làm ô uế, nước bùn khó nhiễm vốn không sai. Nghe được Cố Vô Thiên lời nói, nữ tử kia có chút kinh ngạc địa liếc nhìn Cố Vô Thiên một cái, không ngờ rằng Cố gia tên phế vật này nhị công tử lại còn có như thế văn hải. Ngược lại cũng không có trong truyền thuyết như vậy không chịu đổi. Cố Thiên Long cười to vài tiếng, nhìn về phía bên kia nữ tử, nếu là tôi chơi, vậy dĩ nhiên phải thật tốt bưng lòng một chút. Các ngươi lại mua lên, xem ai có thể chiếm được đệ đệ của ta Ni Mu, vậy liền có hoàng kim đem tặng. Lời nói này mấy người hai mắt tỏa ánh sáng, nhất là Bạch Tị nữ tử kia càng là hơn hướng lấy bọn hắn cái phương hướng này xá một cái, trong mắt lóe lên một vòng không biết tên hào quang, dường như đã làm xong tính toán gì đồng dạng. Sau đó cầm lên một cái nhuế kiếm, phối hợp với bên cạnh nhạc khúc mua lên. Nữ tử kia mặc toàn thân áo trắng, Dáng vẻ tương đối xinh đẹp, trong tay cái kia thanh niên kiếm dường như là một cái nu như rắn, nhìn qua nhẹ nhàng đáng yêu, linh xảo mà câu nhân nhất phách. Cố Vô Thiên thế nhưng kiếm đạo người trong nghề, ở trong mắt Cố Thiên Long nhìn tới, nữ tử này mua kiếm chỉ là chủ nghĩa hình thức, nhìn lên tới tương đối ưu mỹ hợp phách mà thôi. Hắn thậm chí vỗ tay đến ở một bên phụ họa, nhìn thấy trước mắt một màn này đã say mê lên. Cố Vô Thiên lại cảm giác được ở đâu có chút không đúng, mẫn cảm hắn phát hiện nữ tử này lại có tu vi mang theo, trên mặt mặc dù treo lấy ý cười, nhưng trong lòng đã nhấc lên mấy phần phòng bị. Với lại hắn nhìn ra nữ tử này kiếm trong tay pháp cũng không phải không có kết cấu gì, mà là mang theo vận sức chờ phát động kiếm ý, hình như trong bóng tối nổi lên cái gì đáng sợ công kích. Sát khí. Theo nhịp trống sù xôi, trong tay đối phương nhuãn kiếm cũng là mở ra, cố vô thiên biến sắc. Trong tay nữ nhân thanh kiếm kia đột nhiên trở nên lăng lệ, trong nháy mắt như xuất động linh như rắn, hướng nhìn hai người bọn họ càng ngày càng gần. Bất luận là nữ tử này dáng múa, hay là trong tay nàng thanh kiếm này, tựa hồ cũng mang theo kỳ dị vận luật, đồng thời đang không ngừng ẩn giấu đi sát khí của nàng. Không ngờ rằng tại đây Hồng lâu bên trong còn có như thế chuyện thú vị, một phổ phổ thông thông đạo kép lại có như thế thần thủ, lần này Hồng lâu đến đúng. Nhìn xem đến đại ca vẫn là một bộ toàn vẹn không biết bộ dáng, Cố Vô Thiên thị có chút buồn người. Đã từng nhân vật thiên tài bây giờ sao biến thành bộ này tính tình, thật sự là để người có chút thất vọng, nữ nhân kia sát khí đằng đằng đồng thời có ý khác, lẽ nào đại ca còn nhìn không ra sao? Hắn hay là tự mình uống rượu, nụ cười trên mặt hình như càng biến đổi thêm say mê. Tốt xấu cấp cho nữ tử này một biểu diễn cơ hội, hắn ngược lại rất là hiếu kỳ, nữ tử này nghĩ muốn như thế nào độc thủ? Chẳng qua lúc này hắn vẫn là uống vào mấy ngụm rượu. Nụ cười trên mặt cũng là càng biến đổi thêm say mê. Bạch y nữ tử kia lúc này thì hành động, như thế dáng người phối hợp với kia lụa mỏng bình thường trang phục, trên mặt cũng là mang theo khẽ khẽ xuân ý, chắc hẳn thiên hạ bất luận là nam nhân kia cũng trông cự không được dạng này dáng vẻ, sẽ chỉ càng xem càng mê mẩn. Tất cả trong gian phòng trang nhã đã là kiếm quang bén nhọn, nhưng sát khí lại không rõ ràng như vậy, hình như như gió xuân tắm rửa bình thường, nhưng kia kiếm quang cũng là chậm rãi nhu hòa tiếp theo. Cố Vô Thiên hiểu rõ nữ tử này vì ám sát nhất định là luyện thời gian rất lâu kiếm, chiêu này múa kiếm công phu là hắn từ trước đến giờ cũng chưa từng gặp qua, càng làm cho người mở rộng tầm mắt. Cố Thiên Long hưng phấn mà vỗ tay, doa bên cạnh Cố Vô Thiên giật mình, cuối cùng có chút bất đắc dĩ trợn trừng mắt. Cố Thiên Long hắn vo công toàn bộ vô dụng, không có tu vi hắn càng là hơn không có phát hiện kia trong đó sát khí, dường như là một người bình thường giống nhau ở chỗ này ồn ào, hoàn toàn đem trước mắt một màn này xem như là một cái bình thường nữ tử đang tiến hành bình thường mua kiếm. Nheo mắt lại nhìn hưng phấn đại ca, Cố Vô Thiên trong lòng có một kế. Dứt khoát hảo hảo lợi dụng một chút ám sát cơ hội này, xem xét năng lực không thể thay đổi đại ca một ít ý nghĩ. Mắt thấy nữ nhân kia đã cách mình có mấy bước xa, Cố Vô Thiên khoẻ miệng tràn ngập thâm ý nụ cười cũng là càng rõ ràng lên. Vì không cho nữ tử trước mắt xuất hiện bất kỳ dị động, Cố Vô Thiên lúc này càng là hơn không có ra tay. Không biết hai vị công tử có thể thỏa mãn của ta múa, làm sao? Chiếc áo trắng rộng của nữ nhân giống như là đang cùng người làm nũng bình thường, để người nghe sau khi tới chỉ cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, nhịn không được thân thể đều là sốp giòn nửa bên. Chẳng qua tại thanh âm kia lúc vang lên, nữ tử bước chân cũng là lặng yên không một tiếng động về phía trước một bước, bây giờ hai người khoảng cách cũng chỉ có 3 bước xa. Cố Vô Thiên ở thời điểm này cũng là phụ họa chụp lên tay đến, không ngờ rằng ở chỗ này lại có như thế nhân gian tuyệt sắc, có như thế khế múa cho dù lúc này chết ở chỗ này cũng đáng. Lời nói này nữ tử kia trong lòng giận mình, đối phương giống như có ý riêng. Nhưng nhìn đến Cố Vô Thiên kia vẫn đang say khướt dáng vẻ, qua loa yên tâm một ít, này Cố gia nhị công tử nói chuyện hình như mang theo cái gì ý đồ đặc biệt, thật sự là để người khó mà suy đoán. Cô gái mặc áo trắng này trong lòng khẽ thở dài một hơi, việc đã đến nước này, liền xem như nghĩ lui thì không có cách nào toàn thân trở ra. Không biết công tử có thể vì ta lấy xuống mặt này xa. Nữ tử kia âm thanh mang theo ngượng ngùng, giống như còn có vẻ mộng mợi, tựa hồ là gặp được mình thích tình lang, đang cùng chính mình tình lang ngôn nông thì thầm. Lời nói này cũng làm cho bên cạnh Cố Thiên Long hưng phấn ồn ào, hoàn toàn không có có ý thức đến gặp nguy hiểm. Không ngờ rằng tiểu tử ngươi lại còn có như thế diễm phúc, có mỹ nhân như vậy làm bạn, tối nay thực sự là đáng giá. Không nghĩ tới hôm nay buổi tối lại còn có dạng này thu hoạch, nữ tử này thật sự là siêu quần bạt tụy vô cùng, mặc dù Cố Thiên Long nói không nên lợi nữ tử này ở đâu không giống nhau, nhưng là từ khí chất cũng biết nữ tử này cũng không phải người bình thường. Mộ Son phấn tục phấn rất khó vào tiểu đệ mắt, có thể ở chỗ này tìm thấy một như thế tươi mát thoát tục mỹ nữ, chỉ hi vọng tiểu đệ hảo hảo nắm chắc cơ hội. Cố Vô Thiên ở bên cạnh không có phản ứng đại ca cảm thụ một chút nữ tử này cảnh giới, phát hiện chẳng qua chút cơ cảnh giới mà thôi, nếu là ra tay ngược lại cũng không trở thành thương tới tính mệnh. Nếu như hôm nay nữ nhân này tới giết mình, Cố Vô Thiên tuyệt đối có một vạn trùng phương pháp đem nữ nhân này đưa vào chỗ chết. Nhưng mà nếu nữ nhân này hôm nay muốn giết Cố Thiên Long lợi nói, Cố Thiên Long buổi tối hôm nay sẽ phải viết gì chốc ở đây rồi, gia hỏa này bây giờ là không có một chút cảnh giới chi tâm. Như thế cam chịu đi xuống, một ngày nào đó này cái mạng nhỏ đều muốn nằm tại chỗ này. Nếu Cố gia ở đây kia còn tốt, Cố Thiên Long có thể an an ổn ổn luật qua cả đời, nếu có một thiên Cố gia không có ở đây đâu. Cố Thiên Long thì nhất định phải đứng lên, chí ít có thể làm cho chính hắn ở cái loạn thế này bên trong tiếp tục sống. Hắn ở đây chờ, và nữ tử này xuất kiếm. Cố Vô Thiên hôm nay có thể nhìn ra hẳn là có người cố ý thiết lập va cục, nữ nhân này chẳng qua là một con cờ thôi, như hành vi này thật đúng là nhường hắn cho tráo. Mình không được liền đến ám, không ngờ rằng đối phương cũng biết mời không ai vào, dạng này nữ tử bất luận là nam nhân kia có thể đều sẽ nhìn nàng nói, đáng tiếc hắn đang nhìn đến mỹ nhân này trước đó, trước nhìn thấy là kiếm trong tay của nàng. Chương 14, Cố Vô Thiên chết rồi, chương 14, Cố Vô Thiên chết rồi. Thanh kiếm này thực sự bại lộ quá nhiều thứ gì đó sắc ý của nàng, giá tâm của nàng, có gì không dám đâu. Tối nay năng lực nhìn xem ngươi khẽ múa thật sự là vinh hạnh, nếu có thể mỗi ngày nhìn xem ngươi khẽ múa, đời này kiếp này cũng đáng." Cố Vô Thiên nhẹ cười nhẹ, ngoắc ngoắc tay nhường nữ tử trước mắt này càng đi về phía trước hơn mấy bước. Cố Vô Thiên có thể cảm giác được này, trên người nữ tử cơ thể trở nên căng cứng, trong ánh mắt lóe lên mấy lần do dự cùng dễ rủa. Cuối cùng lại vẫn đang kiên định tính nhị mình, ánh mắt cũng là trở nên có chút không cùng một dạng. Nhìn tới nữ tử này thì là lần đầu tiên làm loại chuyện này, giết người sao? Đúng là chuyện khó, đáng tiếc, đáng thương. Cố Vô Thiên cũng không phải thường phối hợp đưa tay tới, một tay lấy cô gái mặc áo trắng này ôm vào trong ngực, thuận tay thì hướng nữ tử kia mạng che mặt hai qua cứ. Cố Thiên Long cũng đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, đang chuẩn bị đi ra ngoài, không muốn ở chỗ này quấy rầy đệ đệ chuyên tốt, hắn nhưng là phi thường tức thời. Mang trên mặt có chút nụ cười bị ối, đang chuẩn bị cửa trước bên ngoài đi, biến cố ngay trong nháy mắt này xảy ra. Ngay tại Cố Vô Thiên sắp đón lấy nữ nhân kia mạng che mặt lúc, nữ tử áo trắng trong tay vừa mới còn mềm mềm kiếm, thì giống một cái xuất động mãnh như rắn, hướng phía Cố Vô Thiên ngốc cổ quấn đi vòng qua. Cố Vô Thiên biến sắc, vội vàng hướng phía thanh kiếm này bắt tới, nhưng mà nhục thân phàm thai làm sao có thể cùng thanh kiếm này lãnh động. Lưỡi kiếm ôn cố vô thiên cổ mà đến, chỉ thấy màu máu máu lóe lên, Cố Vô Thiên chỗ cổ đã là máu me đầm đìa. Bạch y nữ tử kia buông tay rút lui mấy bước, Cố Vô Thiên trong mắt cũng là mang theo thần sắc bất khả tư nghị, tựa hồ là không nghĩ tới trước mắt một bước này. Nữ tử áo trắng sắc mặt trở nên tái nhợt, nhìn thấy Cố Vô Thiên như thế thì là có chút đau khổ, đây là nàng lần đầu tiên giết người, từ trước đến giờ không có cảm thấy một người sinh mệnh tại trong tay mình biến mất là một chuyện như thế chuyện đau khổ. Cố gia thiếu nhà ta thật sự là quá nhiều, ta thì là không thể làm gì mới như thế, hôm nay tất nhiên có thể đủ đem ngươi mang đi, cả đời này cũng coi là tâm nguyện, tất nhiên lấy ngươi một mạng, vậy ta liền trả lại ngươi một mạng. Đợi lát nữa ta nhất định cùng ngươi cùng lên đường. Nữ nhân kia lúc này nước mắt dàn dụa, nhẹ giọng đối với Cố Vô Thiên nói, tựa hồ là đang giải thích vì sao chính mình muốn làm như vậy, nhìn thấy Cố Vô Thiên trong mắt kia không thể tin thần sắc, nữ tử này toàn thân phát run. Mà bên ấy vẻ mặt cười xấu xa đang chuẩn bị đi ra Cố Thiên Long, ngay chắp sau lưng đặc biệt động tĩnh. Xoay đầu lại lúc, cả người đều muốn hóa đá, sau đó sắc mặt cũng là kỳ biến. Vừa mới còn như keo như sơn hai người lúc này một ở bên cạnh góc giống, một cái khác thì là sắc mặt tái nhợt, che lấy trên cổ vết thương, máu tươi đã theo trên tay chảy xuống, tiểu đệ cái dạng kia hình như chỉ còn lại da khí mà không có vào tức giận. Bên cạnh cái kia thanh chiến tuyến kiếm mặt dính đầy máu tươi, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, Cố Thiên long giống như ngủ lôi quanh đỉnh bình thường, tất cả đại não của con người cũng là một mảnh trống không, này lúc sau đã hoàn toàn không cách nào suy tư. Tiểu Thiên Ba, ánh mắt của hắn trong nháy mắt đỏ lên, trong mắt tơ máu bỏ đầy hốc mắt, cả người thậm chí không cách nào đứng thẳng lên, lộn nhào nhào về phía Cố Vô Thiên. Cố Vô Thiên lúc này chỉ là hướng phía hắn vẫy vẫy tay, nhìn lên tới đã là một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Ai có thể nghĩ tới giữa sân đột nhiên xuất hiện biến cố như vậy, Cố Vô Thiên lấy lại tinh thần lúc, tiểu đệ liền đã ngã xuống vũng máu trong. Mà ở bên ngoài ẩn nấp hai người kia lấy làm kinh hãi, không ngờ rằng hai ngày trước mới đại phát thần uy nhị công tử đã vậy còn quá đơn giản liền chúng chiêu, nhường hai người kém chút hủ chết ở ngoài cửa. Đang chuẩn bị lao ra lúc một người khác lại ngăn lại, hắn nhìn xem tương đối cẩn thận, tự nhiên là nhìn ra trong đó không đúng. Chờ một chút, nhị công tử chảy máu điểm không đúng, thương thế kia cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhị công tử khí tức cũng không có loạn. Dường như có chuyện ẩn giấu. Ta nhìn xem đây lại là nhị công tử đang cùng đại công tử nói đồ đâu, với lại lao ra để cho chúng ta không nên tùy tiện ra tay, hay là trước xem tình huống một chút rồi nói sau. Nay mới khiến một người khác cũng là lần nữa ẩn nút tiếp theo, bọn hắn ngược lại là muốn nhìn một chút nhị công tử rốt cục muốn làm gì. Hai người kia tự nhiên không phải trong gian phòng trang nhã hai cái này lính mới có thể so sánh, cho nên chỉ một cái liếc mắt thì khám phá cô Vô Thiên này có chút vụng về biểu diễn kỳ xảo. Trong gian phòng trang nhã những người khác thét chói tai vang lên chạy ra ngoài, trong nháy mắt đã không có người dám tới gần nơi này. Tiểu Thiên, ngươi cũng không nên dọa ca ca. Ngươi thế nào? Ngươi rốt cục thế nào? Lúc này ôm lấy Cố Vô Thiên, nhìn thấy Cố Vô Thiên một bộ bộ dáng yếu ớt, Cố Thiên Long sớm đã là toàn thân run rẩy, trong mắt nước mắt ở thời điểm này cũng là không cầm được lưu tại Cố Vô Thiên trên mặt. Cố Thiên Long cảm giác được chính mình giống hết ý như là trời sập, nếu như nói nguyên trước lòng của mình nát. Như vậy lúc này hắn hoàn toàn cảm giác được cả người của mình đều nhanh muốn vỡ vụn, không ngờ rằng chính mình một người phân thần công phu Cố cô Vô Thiên thì biến thành bộ dáng này. Nếu như mình nếu là có thể chú ý tới đây hết thảy, hắn tuyệt đối có thể ngăn tại đệ đệ trước mặt. Vì sao chính mình ngu xuẩn như vậy? Vì sao chính mình đần như vậy a? Nhìn thấy Cố Thiên Long bộ dáng này, Cố Vô Thiên mặc dù trong lòng có chút không đành lòng, nhưng mà ở thời điểm này cũng là chỉ có thể trong lòng nói với đại ca tiếng xin lỗi, cũng đúng thế thật vì đại ca tốt. Cho nên lúc này liền xem như thủ đoạn bị hủy một chút cũng không có biện pháp gì, chỉ nhìn lần này có thể hay không nhường đại ca hồi tâm chuyển ý. Khắc khổ sợ, đại ca, ngươi bây giờ không có bất kỳ cái gì tu vi, cho nên không có phát giác được là bình thường, nếu ngươi nếu là có tu vi lời nói, nhất định sẽ không xem ta mà kệ, phải không? Nói đến đây còn hợp thời cười khổ một tiếng, nhìn xem cái dạng kia tựa như là rất tiếc hận, đồng thời lại là cảm thán một tiếng. Nhưng Cố Thiên Long tâm đều muốn nát. Đồng thời ở thời điểm này cũng là theo vết thương trên cổ chỗ gạt ra một chút máu tươi, tạo nên một bộ máu tươi chảy dòng dáng vẻ, nhường Cố Thiên Long càng là hơn đọa vô cùng. "Là, là, nếu như ta nếu không có giác rủi như vậy liền tốt, nếu tựa nguyên lai giống nhau lời nói, nhất định có thể bảo vệ ngươi, ta. Ta thật là một cái giác rủi a." Ở thời điểm này Cố Thiên Long trong lòng đã là tương đối rối hận, nếu như mình năng lực đủ cẩn thận một chút lời nói, nếu như mình có thể nỗ lực một chút, cũng liền không đến mức nhường sự việc phát triển đến một bước này. "Tiểu thiên ngươi kiên trì một hồi, ta lập tức gọi người đến, ngươi nhất định phải kiên trì lên ba." Lúc này trong lòng hối hận tình cũng là dâng lên, không phải trong lòng không cam lòng cũng cảm giác bất lực, cũng là đang không ngừng cắt đứt nhìn Cố Thiên Long nội tâm. Vào lúc này hắn mới biết được nắm giữ lực lượng không hề chỉ là vì mình, cũng là vì có thể bảo vệ mình cái khát chỗ yêu người. Hắn hôm nay chỉ cảm thấy vì sao mình như thế rất rủi, chỉ cảm thấy trong lòng còn lại thông khổ. Thì ra là vị thiên tài kia đi nơi nào? Thì ra là kia cao thủ đi nơi nào? Vì sao vừa mới không cách nào ngăn lại một kiếm này? Lúc này trong lòng của hắn muốn tu luyện ý nghĩ càng là hơn giống như là thủy triều bánh trướng, nếu như mình có lực lượng lời nói Cố Vô Thiên thì không đến mức nhận như thế thương thế, càng không đến mức mất mạng. Hoang phí thời gian dài như vậy, cho nên mới sẽ như thế, cho nên mới sẽ ngay cả nghĩ người bảo vệ cũng không bảo vệ được, hắn hận sự bất lực của mình cùng nhu nhược. Hẳn vì sao mình muốn một thằng hãm sâu trong đó không cách nào tự kiểm chế, rõ ràng chỉ là một nữ nhân mà thôi, mà hắn bởi vì cái này muốn chết huynh đệ của mình. Cố Vô Thiên kia vừa nhìn Cố Tiên Long run rẩy cơ thể, mang trên mặt vô tận sám hối cùng góc rống, trong lòng cũng là không khỏi cười khổ, nhìn tới lần này thật là trời lớn rồi. Nhưng lại các như thế thương tâm cùng đau khổ, nếu để cho ra hỏa này biết mình ý nghĩ cùng mục đích Tuyệt đối là không thể thiếu dừng lại đánh đao. Thế nhưng nếu như không có nảy cơ hội lợi nói, gia hỏa này mãi mãi là như thế một bộ xác rưởi tỉnh tỉnh, cho nên Cố Vô Thiên liền xem như hiểu rõ người kia hội thương tâm gần chết, cũng muốn đem trong lòng của hắn những kia nhu nhược toàn bộ đánh nát. Trên thế giới này không có bất kỳ người nào có thể giúp đỡ bọn hắn, có khả năng làm chỉ có thực lực của mình mạnh lên. Tại thế giới cường giả vi tôn này trong, chỉ có thực lực càng mạnh mới có thể ủng có không đồng dạng tương lai, mới có thể tranh thủ vô cùng nhiều vật mình muốn. Cố Vô Thiên dụng tâm Cố Thiên Long tự nhiên là không biết, vì ở thời điểm này hắn đã hoàn toàn là hoàng hồn phận không thể lúc này bỏ qua tính mạng của mình đổi lấy cố vô thiên phải mạnh. Cố vô thiên tại Cố Thiên Long trong lòng chiếm đoạt vị trí có thể nói là vô cùng quan trọng, nếu nếu cố vô thiên rời đi lời nói, hắn không biết mình sinh mệnh còn có ý nghĩa gì. Cái này từ nhỏ cùng chính mình lớn lên huynh đệ đối với Cố Thiên Long đến nói cho cùng ý vị như thế nào? Có thể chỉ có chính Cố Thiên Long trong lòng hiểu rõ. Nếu nếu Cố Thiên Long chết, hắn nhất định phải làm cho những người kia nợ máu trả bằng máu. Chương 15, lại sống đến, đến giờ, chương 15, lại sống đến, đến giờ. Một cú khó tả phẫn nộ tình tràn ngập ở trong lòng, Cố Thiên Long ở trong lòng xuất hiện một cú ngập trời hận ý. Hắn ở thời điểm này mới biết được, khi người có thực lực sau đó, rất nhiều chuyện mới có thể chân đang làm đến, bằng không mà nói chẳng qua là người dí nói mộng mà thôi. Cố Thiên Long tâm lý trong lòng đại loạn, người đàn ông này rốt cục bắt đầu lại lần nữa nhặt lên viên kia muốn tu luyện tâm, muốn trở thành cường giả. Là đệ đệ của mình báo thủ. Chẳng qua đừng quên lúc này ở này trong gian phòng, cũng không phải chỉ có huynh đệ bọn họ hai người. Bên ấy cô gái mặc áo trắng sách kiếm đi tới, mặc dù trên mặt có mấy giọt nước mắt, nhưng mà nữ tử biết chuyện của mình còn không có làm xong. Nàng muốn tìm người nhà họ Hồ đòi nợ. Một bút, còn chưa đủ Lúc này Cố Thiên Long không có chút nào phát giác được nguy hiểm đến, lúc này trong lòng đại loạn hắn chỉ quan tâm nhìn trong lực đệ đệ, lúc này trong lòng chỉ còn lại có tự lẩm bẩm cùng hối hận chi tâm. Nhìn thấy trước mắt một màn này, nữ tử này tựa hồ là có chút không đành lòng, nhưng mà đang suy tư một phen sau ánh mắt ngược lại là kiên cố hơn quyết một chút. Bây giờ đã làm đến một bước này, lại không xuống tay được lời nói, có thể có thể tự mình thì phải uổng phí như thế một hồi công phu, cho nên tự nhiên là không thể có bất kỳ lui ra phía sau. Nếu tiếp sau có cơ hội, ta nhất định sẽ cùng các ngươi biến thành bằng hữu. Nhìn Cố Thiên Long kia đang khóc thút thít bóng lưng, nữ tử kia lúc này cũng là hung ác nhận tâm nhắm mắt lại, trong tay thanh kiếm kia là gai số dưới. Nàng ở thời điểm này tự nhiên là hiểu rõ, nếu giết hai người kia nhất định sẽ đối với Cố bất phàm thể sát tinh thần tạo thành thương tổn cực lớn, cho nên nhất định phải phải làm như vậy. Một kiếm này thì là chuẩn bị một chút tử muốn Cố Thiên Long mệnh, bây giờ có thể làm chính là nhường hai người kia an an tâm tâm đi thôi, chí ít để bọn hắn không có bất kỳ cái gì đau khổ. Mà liên tại này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Cố Vô Thiên thì là có chút bất đắc dĩ bật cười lên. Nhìn xem ngươi cái đó không có tiền đồ dáng vẻ, nếu lại khóc đi xuống, có thể ngay cả mệnh cũng không có. Chính mình này đại ca thật đúng là một thằng ngu, đến lúc này thì chỉ lo quan tâm chính mình, thật sự là một ngốc được đáng yêu kaka. Ừ năm. Lúc này Cố Thiên Long chỉ còn lại có đầy đầu dấu chấm hỏi, tiểu tử này tại sao lại nhảy nhót tưng bừng đứng lên? Tâm lý đã tràn đầy tuyệt vọng Cố Thiên Long, vào lúc này nhìn trước mắt vô vụ trên người mình đất mặt chậm rãi đứng lên Cố Vô Thiên, thì là có chút không biết làm sao lên. Dã hỏa này không hề giống là nhanh chết người à, với lại hình như đồ vật còn rất sung túc, trừ ra trên cổ máu tươi hình như tại lưu. Không đúng à, trên cổ máu tươi hình như thì không thể nào chảy. Tiểu tử này đến cùng là thế nào chuyện? Cố Thiên Long chưa từng có nghĩ đến, người kia vậy mà sẽ như thế hèn hạ cùng bố thí, thế mà dùng tính mạng của mình mở một lớn như vậy cho đùa, thậm chí ở thời điểm này, Cố Thiên Long cũng chưa kịp phản ứng chính mình lên cần cố. Nhưng mà không đợi Cố Thiên Long nhiều suy nghĩ gì, Cố Vô Thiên bên ấy trực tiếp bắt lại Cố Thiên Long cơ thể đi lên nhấc lên, đưa hắn mang rời khỏi vừa mới chỗ. Cố Thiên Long thân hình động sau đó, bên cạnh một cái nhuyễn kiếm cũng là theo bên cạnh hắn gặp lần qua. Nương Cố Thiên Long cùng tử vong cũng là gặp lần qua. Cảm nhận được phía sau truyền đến trận trận sát ý Cố Thiên Long, lúc này mới phản ứng được. Có chút kinh ngạc nhìn xem hướng phía sau nữ nhân kia, nữ nhân kia mạng che mặt đã bị nước mắt cho ướt nhẹp. Trong mắt mặc dù có do dự cùng dãy rủa, nhưng mà ở thời điểm này vẫn đang không chịu bỏ cuộc đối với bọn hắn hai huynh đệ truy sát, Cố Thiên Long ở thời điểm này mới nhớ tới, này phía sau còn có một cái rất đáng sợ sát thủ. Mắt thấy lại là một kiếm đâm đi qua, Cố Thiên Long lần này nếu là có cơ hội, nghĩa vô phản cố chắn Cố Vô Thiên trước mặt. Đã như vậy lời nói, vậy liền để cái mạng này của mình đến đổi Cố Vô Thiên tính mệnh đi, Cố Thiên Long hiện tại đã là quyết định chủ ý. Nhưng mà coi như thanh kiếm kia sắp đâm đến Cố Thiên Long lúc chĩa sau một tay vươn ra cũng là trực tiếp bắt lấy thanh kiếm này, lúc này cái tay kia dường như là vòng sắt một dạng, gắt gao tóm lấy thanh kiếm, kia làm cho đối phương nổ cũng không nổ ra được. Sinh đẹp nữ hải tử cũng không nên chơi nguy hiểm như vậy thứ gì đó. Nghe nói như thế Cố Thiên Long sắc mặt cũng là trong nháy mắt trở nên đắc sắc lên, hắn cũng không phải một ngu ngốc, nếu như nói vừa mới chưa kịp phản ứng lời nói, hiện tại đã hoàn toàn đã hiểu đến cùng là thế nào chuyện. Chính mình cái này từ nhỏ thích đùa ác đệ đệ đang giả chết. Về phần tại sao giả chết, hắn cái này làm đại ca tự nhiên là trong lòng hiểu rõ, tiểu tử này thật sự là thái dân trà. Không ngờ rằng có thể đem sự việc làm đến bước này, người cái này dành con, ngay cả đại ca ngươi thế mà cũng dám lựa gạt. Trong thấy trước mắt Sinh Long Hoặc Hồ đệ đệ, Cố Thiên Long ở thời điểm này cũng là sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt thì thời gian dần trôi qua đen nhăn lên. La ca ca lại bị lừa thảm như vậy, hắn ở thời điểm này cũng là cắn răng nghiến lợi chất vấn, thật sự là thái mất mặt. Phải biết vừa mới chính mình khóc rốt cục đến cỡ nào thảm, nghĩ nghĩ đến cùng đến cỡ nào không chịu nổi, chính là đang lo lắng người kia. Hắn vừa mới thật sự cho rằng tiểu tử này sắp không được, kia mạng sống như treo trên sợi tóc dáng vẻ thật sự là khiến người ta cảm thấy tâm đều muốn nát. Cho nên hắn vào lúc đó mới biết tin là thật. Hắn không ngờ rằng trong nháy mắt Cố Thiên Long thì khôi phục dĩ vãng dáng vẻ, nụ cười trên mặt thoạt nhìn là người như vậy súc vô hại, nhưng mà tiểu tử này việc làm thật sự là quá mức ghê tởm. Nghĩ chính mình vừa nãy kia mất mặt dáng vẻ, lại vì như thế một tên tiểu tử khóc chết đi sống lại, hắn hiện tại thì muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Ta nói đại ca, ngươi này đầu góc thật đúng là sắp cháy hỏng, ngươi gặp qua ai cổ chỗ nào chúng kiếm mới lưu như thế điểm huyết. Chẳng qua là một chút bị thương ngoài da thôi, nhìn ngươi kia không có tiền đồ dáng vẻ. Lúc này Cố Vô Thiên cũng là thành thơi tự tại uống một hớp rượu, trên mặt có chút vẻ trào phúng nhìn đại ca, chính mình cái này ngốc đại ca thật đúng là đầu óc có chút không dễ dùng lắm. Vì thực lực của mình, nữ tử kia làm sao có thể làm bị thương hắn đâu. Người kia là quan tâm tất loạn, tại nhìn lúc gấp trực tiếp quên việc này. Nếu không phải hắn chuyên môn dùng thủ đoạn đặc biệt, có thể nữ tử kia hoàn toàn không cách nào tổn thương hắn may may, lại lo lắng hắn một cao thủ như vậy trong hội kiếm, chính mình người đại ca này đơn giản chính là không ai bằng. Chẳng qua nhìn lên tới hôm nay hiệu quả đúng là không tệ, vừa mới cái đó sống còn cảm giác, để cho mình người đại ca này có thể cũng có thể có một ít không giống nhau tâm thái. Có thể theo sau ngày hôm nay, hắn tỷ sẽ từ từ nhặt lên những kia bị vứt bỏ đồ vật, tỉ như nói kia bị vứt bỏ tu vi có thể thì hội từng điểm từng điểm nhặt lên. Một người chỉ cần có cường giả chi tâm, vậy liền không cần sợ sợ tương lai đường đi như thế nào số giới, cho nên Cố Vô Thiên biết mình lần này mục đích coi như là đã đến. Lúc này Cố Thiên Long cũng là không có lời gì nói, hắn tự nhiên hiểu rõ Cố Vô Thiên tâm lý nghĩ như thế nào, vừa mới nhìn thấy thanh kiếm kia quấn quanh ở Cố Vô Thiên trên cổ lúc, đầu óc của hắn đã không cách nào bình thường suy tư, cho nên tự nhiên cũng là không có lời nào để nói. Không sao ngươi làm gì đùa kiểu này, ngươi không biết ta đến cỡ nào lo lắng sao? Tiểu tử ngươi nhỏ có không có có cái gì không hay xảy ra, nếu Cố Vô Thiên ở thời điểm này cũng là thở dài một hơi hỏi, nếu như ta thật sự có không hay xảy ra lời nói, ngươi lại có thể làm sao đâu? Ngươi hay là tựa một cái phế vật giống nhau đứng ở của ta bên cạnh vì ta khóc thút thít sao? Ngươi trừ ra có thể vì ta vội về chịu tang cùng khóc thút thít còn có thể làm cái gì? Hỏi lời này Cố Thiên long sắc mặt tái nhợt lui về sau một bước, không ngờ rằng Cố Vô Thiên luôn từ vậy mà như thế sắc bén, nhường hắn cũng là cúi đầu xuống, giống tình thiên phích lịch mở rộng, chỉ cảm thấy chính mình trong lòng rung mạnh. Đúng vậy a, nếu là thật đến thời khắc xuống còn, chính mình lại có thể làm gì chứ? Cái đó đã từng tiên tại thiếu niên hiện tại có thể làm cái gì đâu. Tại anh em ruột của mình bị người giết chết sau đó, hắn cũng chỉ có thể như cái nương môn giống nhau ở bên cạnh khóc thút thít, sau đó chính là trong lòng có vô tận hối hận. Nhưng mà người đã chết đã không thể lại sống lại, người sống cũng vô pháp giự vào hai tay của mình đi bảo hộ, tất cả thì có ý nghĩa gì chứ? Chương 16, một kiếm giết hết âm thầm khách, chương 16, một kiếm giết hết âm thầm khách. Nghĩ đến đây Cố Thiên Long cũng cảm giác được chính mình toàn thân run rẩy, hắn có thể làm trừ ra cùng huynh đệ của mình cùng lên đường, còn có cái gì biện pháp khác đâu? Hắn thật là cái chính cống rắc rưởi, rắc rưởi đến ngay cả mình nghĩ người bảo vệ đều không thể bảo hộ. Trong chốc nóng này, Cố Thiên Long nghĩ tới phụ thân của mình, chờ đến mẫu thân tại qua đời lúc nhìn chính mình kia tha thiết ánh mắt. Mặc dù hắn chịu qua rất nhiều chuyện, nhưng mà cùng thân nhân mình đánh mất những thống khổ này so ra, chính mình trải qua những chuyện kia lại coi là gì chứ? Như thế cam chịu thời gian dài như vậy, hắn thậm chí không cách nào là huynh đệ của mình bảo thủ, thậm chí liên đối phương sao xuất hiện đều không có thấy rõ. Hắn khi nào thành bộ dáng này? Vừa mới chờ hắn đã trải qua một lần thân nhân rời đi sinh tử tuyệt vọng, ở thời điểm này hơi thiết nghĩ một hồi cũng cảm giác được có một loại vô lực tuyệt vọng, ngẩn ngùi khoảnh khắc liền hiểu cố vô thiên dụng tâm lương khổ. Hắn đã từng mất đi rất nhiều thứ gì đó, cho nên mới để hắn thả bỏ võ đạo, nhưng mà hiện tại hắn biết mình còn có rất nhiều thứ cùng người trọng yếu nghĩ phải bảo vệ, cho nên chỉ có có được lực lượng sau đó mới có thể thủ hộ những thứ này. Hắn hiện tại nghĩ nhặt lên nguyên lai like mất đi những vật kia, ở thời điểm này cũng nghĩ thông rất nhiều. Cặp kia một thẳng mê man con mắt cũng biến thành sáng lên, hắn lúc này trên người cuối cùng nhiều hơn một loại khí chất đặc biệt, đó là không phá thì không xây được kết truyện. Không ngờ rằng có một ngày còn cần để ngươi tiểu tử này đến giáo dục ta. Ta biết dụng tâm của ngươi, về sau ta sẽ không lại như hôm nay như vậy bất lực. Nói đến đây Cố Thiên Long cũng là vỗ vỗ bộ ngực, Cố Vô Thiên chính đang cảm thán đại ca của mình hay là rất thông minh ta đông chốc liền hiểu dụng tâm của mình. Một giây sau đã nhìn thấy đại ca lại bắt đầu mắc bệnh, chính mình cái này đại ca cái gì cũng tốt, chính là đầu óc có chút không tốt lắm. Quá khứ Vô Vô kia nữ tử váy trắng bay, không ngờ rằng ngươi mời tới cái này diễn viên chuyên nghiệp như vậy, kém chút không có đem ta dọa chết ở chỗ này, với lại ngươi diễn thật sự là thái tự nhiên, ta thậm chí cũng nhìn không ra hai người lại là thương lượng xong. Lời nói này nhường hai người đều là trợn mắt há hốc mồm. Không biết Cố Thiên Long ở thời điểm này phạm là bệnh gì, Cố Vô Thiên đột nhiên ý thức được, gia hỏa này rất có thể cho là mình cùng nữ nhân kia là hai người liên thủ lừa hắn. Lúc này thật nghĩ đem nói người kia thông minh cho thu hồi đi, gia hỏa này hoàn toàn chính là một kẻ ngu ngốc, chính là cái điển hình ngu xuẩn mà thôi. Ngớ ngẩn đại ca, ta này xuất diễn là giả, nhưng mà này sát thủ có thể là thật sự, gia hỏa này cũng không phải ta mời tới. Nếu không nói cái cô nương này diễn tượng đâu, này hoàn toàn chơi chính là chân thật a. Nhìn xem đến đại ca bộ kia ngốc núc núc dáng vẻ, Cố Vô Thiên cũng là nghĩ cười lại như được, phòng ngừa chính mình một hồi bị đánh. Bên ấy Cố Thiên Long nghe lời này về sau cũng là sắc mặt trở nên có chút không dễ nhìn, không ngờ rằng lại là cái đồ thật, chẳng thể trách chính mình nhìn không ra bất kỳ sơ hở. "Ê, quấy rầy." Hắn thật đúng là dế vào miệng cọp, vừa mới thật không dễ dàng kéo dài khoảng cách, không ngờ rằng chính mình như thế ngu xuẩn, đang chuẩn bị cười ha hả đạo tẩu, nữ tử kia làm sao lại như vậy buông tha này cơ hội thật tốt, trực tiếp lại là cưỡng ép dừng Cố Thiên Long. Chân chưa từng gặp qua người đàn như vậy người. Ngay cả nữ tử áo trắng kia cũng là nhịn không được châm biếm nói, lần này không có nửa điểm do dự, hướng phía bị cưỡng ép ở Cố Thiên Long chém qua. Cố Thiên Long cũng là thở dài một hơi. Chắc thì trách chính mình thực sự chết có chút quá hoang đường, chẳng qua khá tốt tiểu đệ hiện tại an toàn, lần này chính mình cũng có thể yên tâm đi nha. Bất quá chỉ là chết có chút quá mức mất thể diện. Cho nên ta liền nói vì sao để ngươi ta võ, lần này ngươi rõ chưa? Chỉ thấy kia trong tay nữ nhân lợi kiếm, ở thời điểm này dù thế nào cũng không cách nào tiến lên trước một bước, Cố Vô Thiên chỉ là mỉm cười thản nhiên. Cái tay kia chỉ là vẫy vẫy, nữ tử trong tay thanh kiếm kia liền trực tiếp bay tới, nhuyễn kiếm giống như là gặp được chủ nhân chân chính của nó dạng, hoàn toàn không có chút gì do dự. Cố Thiên Long cùng nữ tử kia thấy cảnh này sau đó đều có chút ngốc trệ, Cố Vô Thiên kiếm đạo cảnh giới lại đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa, thật sự là nhường người không tưởng tượng được. Lúc này Cố Thiên Long mới biết được vì sao Cố Vô Thiên hội có như thế lòng tin, cho dù là bị bắt cóc lúc cũng có thể như vậy bình tĩnh. Cố Vô Thiên muốn có thực lực đã ở trên hắn, liền xem như làm lúc một thằng tu luyện, có thể hiện tại cũng không có Cố Vô Thiên đáng sợ như thế. Ở thời điểm này hắn mới cảm giác được lực lượng vậy mà như thế để người mê muội, nếu như mình có thực lực kia, như thế nào lại chỉ là khóc giống đâu. Nữ tử kia co quắp ngồi dưới đất, giống như mất đi khí lực toàn thân đồng dạng. Nàng biết mình triệt để bại Với lại thua rồi tính rối mù, liền xem như tu luyện thời gian mấy chục năm, cũng sẽ không đầy Cố Vô Thiên hiện tại cần mạnh. Cố Thiên Long ở thời điểm này cũng là thở phì phì chuẩn bị nhào lên đánh tới bợ đệ đệ dừng lại, mặc dù không biết đánh thắng được hay không, nhưng ở thời điểm này tóm lại được thử một chút, nếu không là đại ca uy nghiêm cũng không có. Cố Vô Thiên lúc này lại là đối trông hằn khoát kho tay, hướng phía trung quanh cao giọng hô. Tôn Cá nhẹ nhẹp cũng được, hiện ra, nơi này chờ hay nhìn hồi lâu, đáng tiếc nữ nhân này giết không được ta, vẫn là phải chờ các ngươi những thứ này tạm ngự tự mình ra tay, cũng đừng phiền phức người khác. Bà đi nữ tử kia nghe lời này sau đó Sắc mặt cũng lạ trở lên tái nhợt, nhìn quanh trung quanh một vòng cũng là không tìm ra được đối phương ở đâu, không ngờ rằng sau lưng của mình lại còn có những người khác, đối với kia âm thầm thích khách, nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy đối phương lại còn không hiện thân, Cố Vô Thiên cũng là mất kiên trì, trong tay vừa mới cất lại cái tia thanh nhuãn kiếm thẳng tắp hướng phía trên nóc nhà bạn tới. Bên ngoài ngay cả kêu thảm đều không có vang lên, ngược lại nghe thấy cái quái gì thế lăn xuống đi, xem ra là gia hỏa kia bị trong nháy mắt miểu sát. Một cỗ thi thể trực tiếp ngã ở phòng bên trong, chỉ thấy người kia yết hầu đã bị xuy thủng, lúc này đã là chết không thể chết lại. Nữ tử kia tại lúc này kêu lên một tiếng, lại thật sự có những người khác ẩn trốn ở chỗ này, bọn người bắt ve hoàng tức tại hậu, chính mình hay là quá ngây thơ rồi. Nàng hoàn toàn không có bất kỳ phát hiện nào, chớ nói chi là một bên Cố Thiên Long. Tại thích khách này đến rơi xuống lúc, có 6 7 đạo thân ảnh theo trên phòng xuất hiện, này lớn như vậy phòng đóng chốc có vẻ hơi chật chội, ba người bọn họ bị trùng quanh, cái này giới người vây quanh. Mỗi người trong tay cũng cầm sắc bén vũ khí, từng cái cũng là tàn nhẫn nhìn bọn hắn chằm chằm ba người, có ít người càng là hơn dùng sắc mị mị ánh mắt chằm chằm vào bên cạnh nữ tử áo trắng, nữ tử kia lúc này ngược lại là hướng cô Vô Thiên bên này gần lại dựa vào. Những người trước mắt này rõ ràng thì là có chút không có ý tốt, nhưng nàng đều cũng có chút ít sợ sệt những người này ánh mắt. Chẳng qua nàng hình như quên chính mình vừa mới còn muốn giết chết Cố Vô Thiên ấy. Hôm nay đem ba người này toàn bộ cho ta giải quyết hết, nữ nhân kia giữ lại buổi tối hôm nay chơi sau khi xong lại giết. Bạch Y nữ tử kia sắc mặt càng biến đổi thêm tái nhợt, nghe lời này sau đó rõ ràng thì là có chút sợ sệt. Mà Cố Thiên Long bên đây sắc mặt thì là có chút nghiêm trọng, cho dù Cố Vô Thiên có mạnh đến đâu, trước mắt những cao thủ này thực sự có chút quá nhiều rồi. Bằng không chúng ta hay là thừa dịp loạn đảo tàu a? Chớ cùng đối phương cứng đôi cứng. Cố Vô Thiên ở thời điểm này ngược lại là lắc đầu, vẫn là một bộ không quan tâm bộ dáng. Những thứ này tạm ngư tới lại nhiều cũng là tạm ngư, không có cái gì có thể sợ, đối phương tất nhiên phái nhiều người như vậy đến, vậy dĩ nhiên là không có thể khiến người ta tay trắng trở về. Nghe được Cố Vô Thiên giọng nói kia bên trong sát khí, kia cầm đầu người lúc này tiến lên một bước, mang trên mặt một chút cười lạnh. Đánh bậy đánh bạ giết ta một huynh đệ tính ngươi vận may, món nợ này ta đã nhớ kỹ, mặc dù phía trên mệnh lệnh là không thể giết ngươi, nhưng mà ta sẽ đem ngươi tứ chi toàn bộ cắt lợi, nhổ đầu lưỡi của ngươi, nhường ngươi hảo hảo ghi nhớ thật lâu. Cố Vô Thiên uống một hớp rượu đối với hắn lắc đầu. Tập ngư đặc điểm lớn nhất thì là ưa thích kể một ít trang bê lời hung ác, kết quả làm lên sự việc lại là rối tinh rối mù, thực sự là không thú vị một chết, vội vàng động thủ đi. Kia lão đại cũng là không nói thêm gì, cùng tiểu tử này nếu nói thêm mấy câu, hắn chỉ cảm thấy chính mình nhiệt huyết đều muốn lên đầu. Cương đại từ trường bộ phát ra, nhường này trong phòng cũng là nhấc lên của phòng, mỗi người tu vi cũng không yếu. Trước mắt mấy người đều cũng có hư đan cảnh giới, nhìn xem bộ dáng này ngược lại là nhìn có chút đầu. Chẳng qua đối với Cố Vô Thiên mà nói bọn người kia còn kém xa lắc, khi nào mới có thể cùng những kia chân chân chính chính cao tay giật giật tay a. Cùng những thứ này tạm ngừng chơi thật sự là thái nhàm chán. Giờ phút này hắn rốt cuộc biết vì sao có ít người cảm giác là đối thủ khó cẩu, hắn hiện tại chính là loại cảm giác này. Cố Thiên Long ở thời điểm này không thể rút bất kỳ bận đựu, chỉ có thể nhìn thấy đệ đệ ở phía trước ngăn cản những người này, càng là hơn cảm thấy mình hiện tại thật là cái vưng hữu. Bên cạnh nữ tử kia cũng là hướng bên này gần lại dựa vào, chẳng qua lúc này đã không có muốn động thủ tâm tư. Cố Vô Thiên thực lực nhìn ở trong mắt cũng là nữ tử này đã hiểu, người trẻ tuổi này không phải mình có thể giải quyết cùng đối phó. Cố Vô Thiên lúc này phải tay khẽ vẫy, kiếm lai. Like. Chương 17: Sát thân thành ma. Chương 17: Sát thân thành ma. Vừa mới cái kia thanh nhuãn kiếm cũng là lần nữa như là sao băng hòa vào, dường như một cái linh hoạt giống như rùa long, trực tiếp đem một tên giải quyết hết. Người kia che lấy trên cổ vết thương, nhìn Cố Vô Thiên Phương hướng có chút không thể tin ngã xuống. Cố Vô Thiên lúc này trường kiếm giơ tay, những người còn lại lại là dù thế nào cũng không thể tiến lên trước một bước, trung quanh nơi này phòng ngự cũng là làm được giọt nước không lọt. Đối phương bất kể là dạng gì công kích cũng không cách nào đi vào, nhờ sau lưng hai người cũng là nhìn chợn mắt hỗn độn. Cố Vô Thiên trong tay thanh kiếm kia dường như là sống lại một dạng, mang theo hào quang sáng chói, ở trong đám người không ngừng xuyên qua cho đối phương lưu lại không ít tươi đẹp vết thương, ngắn phút chốc máu tươi cũng là vậy ra, tiếng kêu rên cũng là không ngừng vang lên. Chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở cấp vụ, những tia thích khách liền thấy xuất hiện trước mặt một tấm võng lớn hướng bọn họ tập kích đến. Bọn hắn hoàn toàn không cách nào đột phá Cố Vô Thiên phong tuyến, mà Cố Vô Thiên thanh kiếm kia ở thời điểm này cũng là đem cổ họng của bọn hắn cái này đến cái khác xuyên thủng. Bọn hắn gặp qua rất nhiều khác nhau giết người phương pháp, thì là gặp qua đủ loại nhân vật cường đại, nhưng mà người trẻ tuổi trước mắt này thực sự dường như là Diêm Vương đồng dạng, mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Giống như không nhìn thấy trước mắt đã là máu chảy thành sông, máu tươi của bọn hắn ở thời điểm này thậm chí đều đã trộn lẫn hợp lại cùng nhau, biến thành một dòng suối nhỏ. Mà những thi thể này cũng là liên tiếp ngã xuống, vừa định động thủ những tên bọn thích khách cũng là toàn bộ ngã xuống đất. Lúc này Cố Vô Thiên chỉ để lại vừa mới cầm đầu nói chuyện người kia, người kia giờ phút này đã bị sợ choáng váng. Nhìn Cố Vô Thiên ánh mắt đã kinh biến đến mức tương đối hoảng sợ, hắn không biết người trẻ tuổi này vì sao lại hùng có đáng sợ như vậy thực lực. Kang La hơn không biết vì sao thủ hạ của mình cứ như vậy không hiểu ra sao chết rồi, thiên hạ thật là có dạng này kiếm thuật sao? Hắn hoàn toàn không thể tin được trước mắt mình nhìn thấy chân thực, ngay hiện thực thật sự là có chút hư ảo đáng sợ. Là cái này tại đồn đãi bên trong tên phế vật kia nhị công tử sao? Cái này cũng gọi rất rươi. Không bằng go, nói một chút sau lưng ngươi làm chủ là ai đi, ta nhớ ngươi nhất định hiểu rõ. Cố Vô Thiên dường như đang cùng bằng hữu nói chuyện phiếm một dạng, có chút hứng hở mà hỏi. Người kia lúc này cũng là bịt một tiếng quỷ trên mặt đất, trên mặt chỉ có gặp quỷ nét mặt. Ngươi hay là giết ta đi, ta không thể nói, nếu như nói cho dù chết cũng không thể sống yên ổn, cầu ngươi cho ta thông thái. Người này cũng đúng phi thường thành thật, trực tiếp nói ra lời ấy tới. Cố Vô Thiên gật đầu một cái đáp ứng yêu cầu của hắn, nguyên ngược lại là phi thường thông khoái, đã như vậy ta cũng liền không nhiều làm khó dễ ngươi, tiếp sau còn nhớ làm người tốt. Một đạo lưu quang hiện lên, người trước mắt này đầu người rất xuống. Giữa sân cảnh tượng nhường Cố Thiên Long cùng nữ tử kia đều la nuốt một ngụm nước bọn, còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Cố Vô Thiên giết chết bọn người kia sau đó, chỉ cảm thấy những kia huyết khí hình như tại bộ dưỡng kiếm tâm của mình. Kiếm ma truyền thừa quả nhiên không bố, Cố Vô Thiên lại cảm giác được thực lực của mình hình như có hơi tăng lên một ít. Nhìn tới giết người thấy máu quả nhiên là nhường mình có thể đạt được không giống nhau tiến bộ, nhưng mà những này là một thanh kiếm hai lưỡi. Sắt càng nhiều người thực lực để thăng càng nhanh, hy vọng chính mình trong tương lai sẽ không trở thành một thị huyết của ma. Con nữ kia tử trong lòng càng là hơn có một loại khó tả mùi vị, Cố Vô Thiên thật sự là quá mạnh mẽ, cường đại đến để cho mình thậm chí đều muốn ngất nhịn. Sao thì không nghĩ tới, cái này Cố gia nhị công tử luôn luôn bị người truyền thuyết là rác rưởi gia hỏa, vậy mà sẽ ủng có thực lực cường đại như vậy, vừa mới những kia thích khách tùy tiện kéo đi ra một, đều có thể đẩy nàng vào chỗ chết. Mà Cố Vô Thiên lại trong thời gian thật ngắn thoải mái độ giết bọn hắn, dường như là giết gà mổ châu giống nhau đơn giản, thậm chí đây giết chết một con gà còn muốn thoải mái. Vừa mới nàng vậy mà tại ám sát dạng này người, thật sự là quá buồn cười. Khóe miệng của nàng lộ ra một vòng đắng chát nụ cười, bây giờ mới biết vừa định ám sát này hai cá nhân ý nghĩ là cỡ nào buồn cười. Hắn là Cố bất phàm nhi tử, nữ tử áo trắng cả nhà làm lúc chỗ tông môn mặc dù là chủ động khiêu khích, nhưng mà Cố gia trả thù dường như là lôi đình bình thường, trong nháy mắt thì quét sạch cả cái tông môn. Mà cha mẹ của nàng cứ như vậy bị cư đi chiến trường, trong nháy mắt liền bị hòa tan tại bên trong chiến trường, đây chính là vì cái gì nữ tử này sẽ đến ám sát hai vị này Cố gia công tử nguyên nhân? Thì là bởi vì bọn họ là người Cố gia mà nàng cùng cố gia tất cả mọi người là không đội trời chung nợ máu, mà thu này dường như cũng không biết gì lên. Chẳng qua lúc này cũng là không có nhìn xem nữ tử kia, mà là đúng Cố Thiên Long nhíu mày. Thấy không? Nhìn một cái ngươi bây giờ thành hình dáng ra sao, ta tiên phế vật này cũng không thể không đứng lên giúp ngươi thu thập những thứ này cục diện rồi giấm, làm ca ca chưa bao giờ làm ca ca dáng vẻ, đừng cả ngày để cho ta cản tại trước ngươi mặt có được hay không? Cố Thiên Long thì là có chút xấu hổ tối đầu, tiểu tử ngươi khiến cho ta đều không có lòng tin, nguyên lai like ta còn tự xưng là chỉ dùng kiếm cao thủ, cùng ngươi so sánh ta quả thực chẳng phải là cái gì. Về sau liền xem như tập võ sẽ không cần kiếm. Mặc dù nói thì nói như vậy, nhưng mà bên kia Cố Vô Thiên lại là nghiêm túc gật đầu một cái. Nói không sai, kiếm đạo có một mình ta liền đã đầy đủ, thiên hạ lại không người có thể đưa ra phải. Nghe nói như thế Cố Thiên Long cảm thấy hắn cũng quá cuồng, nhưng mà kiểu này cuồng cảm giác cũng là nhường hắn tìm được rồi một ít cảm giác đặc biệt, có chính mình năm đó tuổi trẻ khinh cuồng cảm giác. Cố Vô Thiên đối với ngoài cửa sổ hô một tiếng, dấu đi những tên kia đều đi ra đi, nhìn hồi lâu chó hay, mau chạy ra đây thu thập một chút nơi này chỉ nghe vừa dứt lời hai đạo thân ảnh kia cũng là đến nơi này, nhìn thấy hai người kia cố thiên long thị giận không chỗ phát tiết. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc." "Làm nửa ngày các ngươi vậy mà tại bên cạnh vừa nhìn, vừa mới ta kèm chút sắp chết các ngươi không có trông thấy sao?" Hai người trên mặt cũng có cời khổ, "Hai người chúng ta là phụ mệnh hành sự, gia chủ ra lệnh cho chúng ta không đến cuối cùng thời khắc không cho phép ra tay. Cái kia vừa mới người khác thanh kiếm gác ở trên cổ ta, hai người các ngươi làm sao còn không xuất thủ?" Hai người kia liếc nhau cũng là không có dám trả lời. Bởi vì là hai người bọn họ vừa mới căn bản chưa kịp phản ứng. Ai mà biết được đại thiếu gia mắc bệnh gì, chính mình hướng người ta bên ấy đi tới, hai người bọn họ thì không nghĩ tới vậy mà sẽ là một màn như thế cho hay. Cho nên hai người không có kịp thời đổi tới nơi này, khá tốt nhị thiếu gia giúp bọn hắn giải quyết những địch nhân này, nếu không hai người vẫn đúng là không có cách nào báo cáo kết quả công tác. Tốt tốt, ta biết lao đầu tử nghĩa là gì, các ngươi đem nơi này thi thể xử lý một chút, đem nơi này cho người ta quét sạch sẽ, thuận tiện đem ta lại ca mang về. Nghe lời này Cố Tiên Long thì là có chút khó hiểu, đem ta mang về làm gì? Một mình ngươi còn phải ở lại chỗ này? Đó là dĩ nhiên, lần này tông môn đại hội không có ta liền không có những kia là sắc, ta tự nhiên là muốn hào hào ra làm náo động, ngươi nếu nghĩ làm náo động sợ là được đến sau năm, trở về hào hào tu luyện a. Lời nói này hết Cố Thiên Long trực tiếp mắng hắn một câu liền rời đi, vài người khác thu thập một chút nơi này cũng là rời đi, trong phòng hay là có một cố nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi. Từ đầu tới cuối mọi người cũng không hỏi nữ tử kia bất luận cái gì một câu, từ đầu tới cuối cũng không có người nói chuyện với nàng. Giống như không nhìn thấy nữ tử kia tồn tại một dạng, ngay cả kia hai người thủ hạ cũng giống như vậy, bọn hắn hiểu rõ nữ tử này xác thực xử lý không tốt, còn lại thì giao cho nhị công tử đi. Tại này trong phòng chỉ còn lại Bạch Tị nữ tử kia cùng Cố Vô Thiên hai người, mà nữ tử áo trắng kia cũng là tại nhỏ giọng khóc, ở thời điểm này giống như đã thấy vận mệnh của mình. Nàng có chút nhận mệnh túi lâu đến, ở thời điểm này cảm thụ lấy ánh mắt của đối phương, nàng lúc này cũng là biết mình lần này tuyệt đối xong rồi. Nhìn thấy vừa mới bị giết chết những kia thích khách, nữ tử áo trắng tại đối mặt Cố Vô Thiên lúc trong lòng chỉ còn lại có sợ hãi. Nàng không cho rằng vừa mới giết người không chớp mắt Cố Vô Thiên hội buông tha mình, hy vọng người kia không muốn tra tấn chính mình đi, càng là hơn không muốn nhục nhã trong sạch. Cũng cho ta một thống khoái đi, chí ít để cho ta chết được có tôn nghiêm một ít. Ngay tại cô gái mặc áo trắng này chờ đợi vận mệnh thảm phát lúc, đột nhiên cảm giác được một đôi tay ấm áp nâng lên mặt của nàng tới. "Ngươi rất muốn đi chết sao? Ta chưa bao giờ thích sát nữ nhân, ngươi tên là gì?" Nâng lên nữ nhân này cái cảm, hắn thì là phi thường hứng thú tra hỏi nữ tử này vì sao muốn ám sát chính mình Củng Cố Thiên Long, với lại tu vi lại còn thấp như vậy hơi. Trước đây cho rằng người này cùng những kia thích khách là cùng một bọn, nhưng nhìn bộ dáng này giống như cũng không là, như thế nhường Cố Vô Thiên không làm rõ được nữ nhân này rốt cục là từ đâu tới, với lại có thể trà trộn vào nơi này đến. Phía sau tuyệt đối cũng là có một cỗ thế lực rất lớn, chẳng lẽ lại người này cũng không phải vấn thiên môn phái tới, Cố Vô Thiên ở thời điểm này thì là có chút không hiểu rõ. Tô Hồng Mai, tên không tệ. Chương 18, tiểu gia chính là đến đập phá quán, chương 18, tiểu gia chính là đến đập phá quán. Nói đến đây, Cố Vô Thiên làm một kiện nhường Tô Hồng Mai chuyện không ní tới, Cố Vô Thiên lại trực tiếp tháo xuống khăn che mặt của nàng. Nhưng Tô Hồng Mai cảm giác được chính mình hình như hoàn toàn bại lộ tại Cố Vô Thiên trước mặt, loại cảm giác này thật sự là để người có chút thẹn thùng. Chẳng qua ở thời điểm này dù sao đã phải chết, cho nên cũng liền không thèm đếm xỉa, nhưng lúc này gương mặt mặc dù có hơi có chút đỏ lên, nhưng là vẫn kiên định nhìn trước mắt Cố Vô Thiên, phản chính tự mình là người sắp chết, ở thời điểm này lại có gì có thể giả muộn. Cố Vô Thiên vào lúc này cũng là cảm thán một tiếng, nàng bốn giai nhân, làm sao làm ta? Ca. Nơi này cũng không thích hợp chúng ta, chúng ta vẫn là đi những địa phương khác hảo hảo trò chuyện chút đi. Nói xong lời này trực tiếp ôm Tô Hồng Mai theo cửa sổ nhảy ra ngoài, tại lúc này cũng là đối với nữ nhân này thân thế có rất lớn lòng hiếu kỳ. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Cố Vô Thiên đem Tô Hồng Mai nghe ngóng cái đã hiểu, mấy ngày nay hắn trên cơ bản đem Tô Hồng Mai thân thế cũng đã hỏi cái rõ ràng, cô nương này cũng đúng, cái người đáng thương. Tuổi quá trẻ liền thành lẻ loi một mình, nhưng mà đây là cha mình sai sao? Cố Vô Thiên ở thời điểm này thì là có chút trầm mặc. Chuyện trên giang hồ thường thường chính là như vậy, kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc, rất nhiều chuyện cũng không có cái ai đúng ai sai, chẳng qua là lợi ích cạnh tranh đào thải mà thôi. Chỉ có thể nói Tô Hồng Mai phụ mẫu thật sự là có chút thái thảm rồi, nhưng mà Tô Hồng Mai có thể đoán hận đến Cố bất phàm trên đầu sao? Dạng này thù hận là thuộc về hắn, nhưng mà tại trong quá trình này, thậm chí lao đầu tử ngay cả Tô Hồng Mai người một nhà tên cũng không biết, càng là hơn cũng không biết loại tồn tại này. Giống như hai quân giao chiến lúc một dạng, tướng quân sai sử thủ hạ người đi chém giết, bị giết chết những binh lính kia gia thuộc lại muốn tới tìm tướng quân trả thù. Dạng này nợ máu tự hồ có chút không hiểu ra sao, nhưng lại lại hoàn có đầu nợ có chủ, cho nên Cố Vô Thiên ở thời điểm này thì là có chút không phản bác được. Đối với Tô Hồng Mai xử trí Cố Vô Thiên tự nhiên là biết không thể giết, hắn cũng không phải một thị sắc người. Thủ tế đang phát sinh chuyện như vậy sau đó, hắn cảm thấy dù thế nào cũng nên đền bù cô nương này một sự tình. Thì như, đã như vậy lời nói, về sau ngươi liền đi theo ta, nếu không chết ta có thể dạy ngươi lợi kiếm, một ngày kia ngươi có lực lượng lời nói, có thể đối với mỗi một số chuyện ý nghĩa sẽ cải biến rất nhiều, đương nhiên ngươi nếu còn muốn giết lão già đáng chết lời nói, vậy liền tự tay đi làm đi, lão đầu kiếp nhưng cũng có dễ đối phó như vậy. Tô Hồng Mai ngơ ngác nhìn lên trước mắt người trẻ tuổi này, dường như không hiểu rõ hắn suy nghĩ cái gì, nhưng là một cái cơ hội như vậy, nàng tự nhiên là hiểu rõ như có. Thế là cũng là yên lặng gật đầu một cái, chính mình trước đây cho rằng tìm được rồi như thế Khảo Sơn, không ngờ rằng như thế Khảo Sơn lại là muốn đem nàng cho trực tiếp xử lý. Nàng hiểu rõ rất nhiều người đều là nhìn chúng nàng muốn báo thù tập tự, thậm chí hoàn toàn lấy chính mình làm vũ khí sử dụng, bây giờ dưới trời này ngược lại là không có bất kỳ cái gì chỗ, phản mà bây giờ lại là muốn vào ở thập phủ. Loại chuyện này mặc dù có chút không thể tưởng tượng, nhưng mà Cố Vô Thiên tất nhiên nói như vậy, nàng ngược lại cũng không có bất kỳ chối từ. Cố Vô Thiên ở thời điểm này giải quyết cái phiền phức này, cũng là đến tông môn đại hội lúc bắt đầu. Hôm nay ngược lại là tốt tốt mở mang kiến thức một chút, những đệ tử trẻ tuổi này nhóm đến cùng là cái gì tính tình? Cố Gia Yên lặng lâu như vậy, hắn cũng biết lão đầu rốt cuộc là ý gì. Đã như vậy hôm nay thì để cho mình hảo hảo ra làm náo động đi, nhường bọn người kia hiểu rõ, bản gia đời sau cũng không phải là bọn hắn tùy ý có thể khi nhục. Lúc này trong thành này Sa Hoa Nhất Thiên Hương lâu tầng cao nhất, hội tụ một đám các nghị thế tổ, những tên nghị thế tổ này nhóm ngồi ở cái địa phương này ngắm nhìn mảnh này thành thị. Mỗi người cũng có một loại lâng lâng cảm giác, đối với bọn hắn đến bảo hôm nay ngày này thì là trọng yếu phi thường. Bọn hắn đại biểu là các thế lực lớn lực lượng Cho nên ở thời điểm này tự nhiên là có một loại tự nhiên sinh ra ngạo khí, nhìn về phía dưới đáy những kia bình dân bất tính, luôn cảm giác mình hình như hơn người một bậc đẳng hạng. Mà ngồi ở chủ vị dĩ nhiên chính là Chu San San, nữ hài tử này mặc dù tuổi tác tương đối nhẹ, nhưng mà cũng là tương đối lợi hại, nghe nói vấn thiên môn phần lớn nghiệp vụ đều là Chu San San đang phụ trách. Không chỉ có làm một tương đối có cột tay nữ nhân, chủ yếu nhất, là hay là kim ly hồn ngọc quý trên tay, bất luận là cái nào thân phận cũng là phi thường lợi hại tồn tại, cho nên ở chỗ này rất nhiều nhị thế tổ trong lòng đều là ôm một chút ý nghĩ. Nếu như có thể cùng nữ nhân này đáp lên quan hệ lợi nói, như vậy bọn hắn sau này đường đi rồi sẽ thuận lợi rất nhiều, chủ yếu nhất là nữ nhân này trong tay nắm giữ tài nguyên cũng là tương đối nhiều. Cho nên hôm nay rất nhiều người trong mắt cũng có một ít lửa nóng thân sắc, không biết nữ nhân này là hay không có thể bị bọn hắn lừa gạt tới trong tay. Đại tiểu thư, hôm nay chúng ta tới người trên cơ bản đã đến đủ, không bằng chúng ta liền bắt đầu tông môn đại hội a. Dưới đây có một nhìn lên tới rất dài là Tuấn Lãng công tử cũng là nói nói, nhìn xem cái đó ân cần dáng vẻ để mọi người rất nhiều đều là hít mũi coi thưởng. Tiểu tử kia luôn luôn đối với Chu San San rất đại bội. Trong lòng ôm là ý tưởng gì tự nhiên thì là mọi người đều biết, đáng tiếc người ta đối tốt với hắn tượng cũng không có ý kiến gì. Chu San San thì là có chút buồn cười nhìn người trước mắt này, nhưng mà trong lòng đối với người này cũng không ưa, từng cái chỉ biết là lấy lòng, ngay cả một chút bạn thân chủ kiến đều không có. Cùng tuổi những thứ này, nam hài tử nhỏ, không có một cái nào có thể làm cho nàng lọt vào mắt xanh. Vẫn là chờ một chút đi, còn có cố gia cũng không đến. Chu San San nói đến đây sắc mặt cũng là không hề tốt đẹp gì, nhìn xem, vì lần trước phái đi ra cái kia một đội sát thủ, theo lý thuyết cũng đã đáp thủ, sao thời gian dài như vậy vẫn chưa về? Để người các loại thật sự là có chút nóng lòng. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp bậc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Chỉ hy vọng lần này có thể phối hợp cái đó muốn báo thù lư nữ nhân, xem xét có thể hay không cầm xuống kia hai gã. Hiện tại Chu San San còn không biết vài ngày trước chi đội ngũ kia đều đã mất mạng hầu như không còn, lúc này vẫn đang tại ôm một phần hy vọng. Mà vừa mới nói chuyện nam tử kia cũng là mắt lộ khinh thường nói, cố ra hai đứa con trai một đây một cái phế vật, chờ bọn hắn đến có ý gì? Tiếng nói còn chưa rơi xuống Liền nghe đến phía sau truyền tới một âm thanh, cách thật xa chỉ nghe thấy có rác rưởi ở chỗ này hô lớn hô nhỏ, cũng tại làm tự giới triệu sao. Cố Vô Tiên ở thời điểm này thì rốt cục mang theo Chu San San cùng nhau đến nơi này, hai người đều là một bộ áo trắng, tự nhiên là tương đối xuất sắc. Chu San San nhìn thấy trước mắt nam nhân này, trong lòng đầu tiên là giận mình, sau đó lại là sửng sốt. Không có nghĩ đến cái này gia hỏa còn sống sót, càng không có nghĩ tới hai người vậy mà sẽ cùng lúc xuất hiện, ở thời điểm này cũng biết chuyện gì xảy ra, Chu San San ở trong lòng thầm mắng những tên kia bất lực. Đồng thời cũng là giận mình. Không phải nói cô Vô Thiên là một cái phế vật kẻ nát rượu sao? Gia hỏa này mày kiếm mắt sáng, khí chất cũng là tương đối bất phàm, hoàn toàn không tượng chính mình tưởng tượng bên trong cái đó lôi thôi kẻ nát rượu dáng vẻ. Ngươi là Cố gia nhi thiếu? Thự nhiên. Ở thời điểm này Chu San San không nói thêm gì, chỉ là phi thường lễ phép hàn huyên hai câu, liền để Cố Vô Thiên nhập tọa. Cố Vô Thiên còn là lần đầu tiên tới chỗ như thế, mặc dù là cảm giác được tương đối yêu khí, vừa nãy vị công tử kia bị cướp trắng một phen, ở trong lòng chính thầm hận nhìn người kia. Hôm nay tất nhiên tất cả mọi người đã đến ngủ, Chu San San tự nhiên cũng là đi thẳng vào vấn đề nói ra lần này ảm nàng mục đích. Bây giờ cái khác mỗi cái địa vực bên trong, rất nhiều thế lực cùng tông môn cũng là thiên tài bồi xuất, mà chúng ta Bắc Khu thực lực thân mình có chút không đủ, đã như vậy chúng ta dứt khoát cùng đi xây dựng một liên minh, đem chúng ta những thế lực này lực lượng toàn bộ đoàn kết lại, như vậy thì càng có lợi cho chúng ta phát triển. Cố Vô Thiên ở thời điểm này nghe hồi lâu, không thích hợp nghi ngắt lời Chu San San lời nói, đã có như thế một liên minh, kia liên minh hẳn là có một thủ lĩnh, này người thủ lĩnh vị trí hẳn là nhường ai tới làm? Không ít người ở thời điểm này đều là nhìn nhau sững sờ, không ngờ rằng Cố Gia Nghị công tử lại đưa ra cái này vấn đề trọng yếu nhất. Chương 19, ta cùng hắn chia 5 năm. Chương 19, ta cùng hắn chia 5 năm. Bây giờ Vân Tiên môn là có ý gì bọn hắn cũng là thấy rõ ràng, nhưng mà rất nhiều người đều là trong lòng có chút ý nghĩ khác, ở thời điểm này tự nhiên là không tốt nói ra được. Vân Tiên môn làm việc luôn luôn tương đối bá đạo, nhìn tới lần này thì là hướng về phía bọn hắn mà đến, đến rồi, nói là tông môn đại hội, nhưng là đối với bọn hắn mà nói, chính là để mọi người cho thấy một thái độ. Hiện trường mọi người có một nửa cùng Vân Tiên môn quan hệ tốt hơn, càng nhiều người thực chất duy trì trung lập thái độ, mà Cố gia luôn luôn cùng Vân Tiên môn quan hệ không được tốt lắm, cho nên mọi người hôm nay đều biết sẽ có chuyện thú vị phát sinh. Người tuổi trẻ tụ hội Đại biểu chính là đời kế tiếp đúng đó, lựa chọn của bọn hắn càng là hơn ảnh hưởng tương lai tông môn hướng đi. Chu San San lúc này cũng là bất động thanh sắc nói nói, đã có đề nghị như vậy, vậy dĩ nhiên là muốn đề cử ra một thủ lĩnh tới, nếu như mọi người có thể tin mặc cho chúng ta, Vẫn Thiên môn nguyện ý làm cái đó đứng mũi chịu sào, thì cố mà làm tới tiếp quản những sự vụ này, chúng ta có những năng lực này, càng là hơn, có dạng này tư bản. Cố Vô Thiên ở thời điểm này cũng là vẻ mặt tươi cười vỗ tay, không sai không sai, những lời này có thể nói thực sự là sâu được làm người, để cho chúng ta thực sự xấu hổ a, dở như vậy ra mặt lời nói, có thể nhẹ nhàng như vậy nói ra. Đúng là cần mấy phần mật lẽn. Chu San San nghe lời này sắc mặt cũng là lạnh xuống, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ nói ngươi đối với ta Vân Thiên môn cách làm vô cùng có ý kiến? Cố Vô Thiên lúc này lại là cười, các ngươi Vân Thiên môn cả ngày tự ngu tự nhạc ta không xem vào, nhưng mà bất ở chỗ này làm những thứ này lùng ta lung tung sự việc, Cố gia không thích loại chuyện này, càng không muốn tham dự loại chuyện này. Với lại ta còn có cái vấn đề nhỏ hỏi ngươi, không biết đại tiểu thư là phụ nhận biết thứ này. Dứt lời cũng là đem sau lưng một cái bao lớn ném đi ra đây, bên trong chứa đúng là từng cái đống máu đầu người. Những tên nhị thế tổ này nhìn thấy trước mắt một màn này đều là sôi nổi lui về sau mấy bước, không ngờ rằng này Cố gia nhị công tử vậy mà như thế đi cùng, tới làm khách thế mà còn mang theo nhiều người như vậy đâu, không biết đầu người này rốt cuộc là ý gì. Hai ngày trước ta vừa mới tới đây lúc thì bị ám sát, những này là những tên thích khách đầu người, còn xin đại tiểu thư xem xét có hay không có biết nhau. Lời nói này dường như là hai người đang tán gẫu một dạng, nhưng mà lời nói bên trong kia hứng thú đã là tương đối rõ ràng. Chu San San không thể không gặp qua máu tanh, là trước mắt một màn này, những Chu San San cũng là cảm giác được mười phần buồn nôn, rốt cuộc trước mắt một màn này thật sự là có chút quá mức ăn với cơm. Cố Nên có chịu, sắc mặt qua loa có chút tái nhợt nói nói, lời nói này là có ý gì? Ta nghe không hiểu. Lời ta nói rốt cuộc là ý gì các ngươi tự nhiên đã hiểu, chẳng qua về sau vẫn là phải tìm điểm hàm kim lượng tương đối cao, bằng không, rất dễ dàng trở thành như thế một đống người chết đầu. Hai ngày này là ta tâm tình cũng không tệ lắm, nếu nếu tâm tình không tốt lời nói, có thể trong này thì có người đại tiểu thư một cái đầu người. Lời nói này thế nhưng tương đối rõ ràng bên cạnh những hộ vệ tia ánh mắt cũng là từng cái trợn lên rất sắc bén, hình như một lời không hợp rồi sẽ tùy thời rút đao. Cố Vô Thiên hôm nay làm việc thật sự là có chút quá mức xúc động cùng quá mức, liền xem như trong lòng lại có cái gì hoạn khí, thì rốt cuộc muốn cho người ta đại chúng nhóm một bộ mặt, nhưng mà Cố Vô Thiên hôm nay lại là muốn đem mặt mũi này cho xé mở. Mã Chu San San bên cạnh có người lúc này cũng là nhảy ra chỉ vào Cố Vô Thiên mang to. Người cái này không biết sống chết người trẻ tuổi. Hôm nay dám lục nhã nhã nhà ta đại tiểu thư, không phải để ngươi thêm chút giáo huấn trở về không thể. Người này là hư đang cảnh giới tự nhiên là có hắn tứ bạn, ở thời điểm này cũng muốn trước tiên bảo vệ cho hắn nhóm tông môn mặt. Trong tay cầm đao hướng phía Cố Vô Thiên mà đến, Cố Vô Thiên ở thời điểm này ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn một chút, chỉ là tùy tiện phất phắt tay, hai cố kiếm phong liền trực tiếp đem hộ vệ kia hai con hai tay trạng sụt dưới. Ôn nào? Vị đao thủ này nhìn thấy chính mình hai cái cánh tay rơi xuống đất, trên mặt thần sắc đã biến thành hoảng sợ, vừa mới hay là không ai bị nổi dáng vẻ, ở thời điểm này cũng chỉ còn lại có hoảng sợ. Ở đây tất cả các nghị thế tổ đều là hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn trong đó cũng có tu vi võ đạo không thấp vừa mới cố vô thiên kia hai lần, để bọn hắn vậy mà đều không có nhìn ra manh mối gì, giống như thể không nhìn thấy Cố Vô Thiên ra tay. Mà trên đài Chu San San lúc này đã là mặt trầm như nước, không ngờ rằng Cố Vô Thiên vậy mà sẽ như thế không coi ai ra gì. Thậm chí cũng không đem bọn hắn để vào mắt, thực tế hiểu rõ người kia là tụ̉ hạ của mình lại còn dám động thủ, đây là đang lén lén đánh mặt mình. Nếu ngươi bây giờ quỳ xuống nói xin lỗi lời nói, ta có thể có thể cho ngươi một cơ hội. Cố Vô Thiên nghe đến đó cũng là khoát khoát tay vội vàng cười nói, không ngờ rằng đại tiểu thư còn có Jun S yêu thích, bất quá ta còn không phải thế sao em, ở, kia cũng không phải cái gì tồi quan tốt. Tiểu thư hay là về nhà chính mình đi chơi nhi đi. Chu San san sắc mặt trở nên rất khó coi, không nghĩ tới tiểu tử này lại còn dám mở miệng chà phúng, nghĩ đến đây liền càng thêm tức giận lên. Kim Thiên vệ, bắt lại cho ta cái này xuất khẩu cùng ngôn người trẻ tuổi. Những người khác nghe lời này cũng là sôi nổi biến sắc, Kim Thiên vệ thế nhưng vẫn thiên môn hùng hậu nhất lực lượng, thì có thể nói là một cái tông môn vệ đội. Không nghĩ tới hôm nay lại bị đại tiểu thư này cho mang ra xem như tư nhân bảo tiêu, tình hình như vậy thế nhưng bất luận kẻ nào cũng không sánh nổi. Cố ra một cái phế vật mà thôi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn người có thể lật ra cái gì bọn nước đến giám đắc tội nhà ta đại tiểu thư, tiểu tử ngươi chết chắc. Vừa mới kia vị cao thủ chết đi cũng làm cho người không có thấy rõ chuyện gì xảy ra, hai cái vệ sĩ ở thời điểm này còn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra, cũng không có phát hiện Cố Vô Thiên thực lực chân thật. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Hai người bọn họ bình thường đều là đại tiểu thư nói cái gì thì làm cái đó, cho nên ở thời điểm này đầu óc cũng là kém một bước, hai cái này ngu ngốc lại không có phát hiện Cố Vô Thiên có thực lực tương đại. Đối bọn họ mà nói đã không biết làm bao nhiêu chuyện như thế. Hoàn toàn không cần e ngại bất luận người nào trừng phạt, bọn hắn thế lực sau lưng thì đại biểu tất cả. Kia là tuyệt đối quyền thế cùng ý lực, Vân Thiên môn có thể giúp bọn hắn bãi bình mọi chuyện, mà bọn hắn cần phải làm là cống hiến ra lực lượng của mình, đến ngoan ngoãn làm một cái nghe lời cậu. Mà bây giờ bọn hắn chính là tại chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, vì hiện tại bọn hắn làm tất cả đều là chu san san ngầm đồng ý, cái này mang ý nghĩa bọn hắn tại làm chuyện gì lúc đều có thể càng thêm tùy tiện. Bọn hắn biết mình nhà đại tiểu thư muốn dạng gì cao quý thân phận, càng là hơn hiểu rõ dạng này người sẽ có dạng gì yêu cầu. Bọn hắn có đôi khi không cần đi tự hỏi quá nhiều, dựa theo chính mình tiểu thư nói làm là được. Dị vãng lại không có chuyện gì, vì tiểu thư có thể bắt được tất cả mọi người. Nhưng mà lần này bọn hắn sát thực tính sai, bởi vì bọn họ đối mặt là Cố Vô Thiên, Cố Vô Thiên là hạng người gì đâu? Hắn có thể không phải nhà của tâm ngoan thủ là bằng, nhưng là tuyệt đối là một chỉ để ý chính mình có chủ. Bởi vậy bất kể trước mắt người này là ai, bất luận là Cố gia nhị công tử hay là đại công tử, hay là Lý gia đại công tử hay là nhị công tử, đối với bọn hắn mà nói đều là không có bất kỳ cái gì mảy may quan tâm. Hiện tại bọn hắn cần phải làm làng ngoan ngoãn mà nghe lời, ngoan ngoãn làm tốt một con chó mà thôi. Cố Vô Thiên chỉ là cười khẽ một tiếng, rót một ngụm rượu đến Đối với dạng này, người ngay cả nói nhiều một câu đều là khiếp phục. Chẳng qua là hai con chó mà thôi, loại người này hoàn toàn chính mình làm một cái người đã đánh mất tôn nghiêm của mình, chỉ biết là đối với chủ nhân của mình nói gì nghe nấy. Đối với loại người này, đều nói bất luận cái gì lời nói đều là lãng phí thời gian mà thôi, cho nên Cố Vô Thiên ở thời điểm này chỉ là cười lạnh. Bạch, Tô Hồng Mai tùy thân cái kia thanh nhuyễn kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, dường như là có người nào dẫn đạo một hướng dạng, tốc độ cũng là tương đối nhanh chóng, dường như lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt, trực tiếp cắt hai cái này hộ vệ giết hầu. Này tự nhiên là Cố Vô Thiên ra tay. Với lại Cố Vô Thiên vẫn còn có chút ác thú vị đem kia máu tươi phun ra tại trên đại điện. Trước mắt trắng lệ đại điện trong nháy mắt trở nên tanh hôi trùng điên, một cỗ mùi máu tanh cũng là tràn ngập khắp nơi đều là. Lần này mọi người nhìn cười híp mắt Cố Vô Thiên, trái tim của mỗi người đều cũng có không giống nhau ý nghĩ, bởi vì nãy một lần bọn hắn thấy rõ ràng, chỉ thấy Cố Vô Thiên cái tay kia cũng thành kiếm chỉ, theo ngón tay di động quỷ đạo, trường kiếm kia vận động quỷ đạo cũng là như thế. Mà Cố Vô Thiên như thế cả gan làm loạn đột nhiên động thủ, cũng là nhường ở đây tất cả mọi người giật ngại mình, bởi vì bọn họ không biết Cố Vô Thiên lại có như gan đảm này. Bạn không có nghĩ đến cô Vô Thiên lại có thủ đoạn như thế, tuyền như lôi đình một kích. Lúc này bọn hắn mới đột nhiên ý thức được một rất đáng sợ vấn đề, đó chính là Cố Vô Thiên hiện tại thực lực chân thật có thể để người bắt đầu kiêng kỵ, mọi người cuối cùng bắt đầu nhìn thẳng vào đi lên cái này được xưng là rắc rưởi gia hỏa. Lúc này Cố Vô Thiên mặc dù vẫn là kia một bộ cười khanh khách dáng vẻ, nhưng mà nhường rất nhiều người đều cảm thấy người đàn ông này biến thành ác ma đồng dạng. Là cái này Cố gia nhị công tử sao? Dường như cũng không có tượng trong truyền thuyết rắc rưởi như vậy, chí ít có hư danh cái giới. Trong đó một vị công tử ca ở thời điểm này cũng không phải thường thận trọng nhìn Cố Vô Thiên. Trong mắt chiến ý trận đấy, là thế hệ tuổi trẻ bên trong tương đối thiên tài kiếm thuật cao thủ, hắn tự cho là mình thì có thể làm được điểm này. Đáng tiếc bước chân có chút phù phiếm, chưa từng thấy hắn cầm kiếm, không biết rốt cục kiếm đạo cảnh giới làm sao. Có thể ta có thể đánh bại hắn, chí ít không bị thua. Chương 20, để cho ta thị nữ cùng ngươi đánh, chương 20, để cho ta thị nữ cùng ngươi đánh. Người này không gần như chỉ ở gia tộc bên trong là phi thường tự tin mà kiêu ngạo một người, tại Đông Đảo công tử ca bên trong cũng là tương đối tự phụ một tội nhân. Một tầng tự xưng là của mình kiếm đạo cảnh giới siêu thần, tại công tử ca bên trong thì đích thật là việc nhân đức không nhường ai thế hệ trẻ tuổi cao thủ một trong. Mặc dù từ trước tới nay chưa từng gặp qua Cố Vô Thiên, nhưng hắn một chút thì nhận ra trong lời đồn hắn, không chỉ nhìn lên tới hình như có chút lôi thôi lếch, chủ yếu nhất là Cố Vô Thiên trên eo còn thường xuyên treo một bạch sắc hồ lô. Vị nhân huynh này đối với Chu San San thì là thích vô cùng, cho nên há miệng chính là bắt đầu công kích Cố Vô Thiên, tại lúc này tự nhiên là muốn là nữ nhân mình yêu thích ra mặt. Vị công tử ca kia lạnh lùng nhìn một bên Cố Vô Thiên, Tâm bên trong phi thường không phục, nhìn thấy Cố Vô Thiên kia một bộ tùy tiện dáng vẻ, dù thế nào cũng là muốn xuất thủ. Hắn ở đây kiếm đạo bên trong không biết ngâm bao nhiêu năm, đối với Cố Vô Thiên kiểu này bảng môn ta đạo có chút không coi nhìn, có tay liền cầm lên kiếm lai like cùng chính mình tỉ thí một chút, cần gì phải sứ những thứ này tiểu kỹ sao đâu. Cố Vô Thiên chỉ là nhìn trước mắt cái này công tử ca, trong lòng không biết là cảm giác gì. Loại người này thật là xuất sinh con nghễ không sợ cọp, hắn cho là mình mò tới kiếm đạo biên giới, thực chất chỉ là cất bước mà thôi. Cùng loại người này lại có gì có thể tranh chấp, chẳng qua cười một tiếng lời nói mà thôi. Ngươi dám cùng ta tỉ thí một phen sao? Ngươi này cái thằng nhát gan. Chẳng qua là cố gia một cái phế vật mà thôi, lại còn muốn cùng chúng ta đến làm vẻ văn huy, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có gì ghê gớm chỗ. Không ít con em thế gia thì là phi thường hứng thú nhìn hắn, bọn hắn lần này cũng là mang theo rất thật tốt tay. Chắc hẳn Cố gia nhị công tử thì lại không nổi cái gì bọn nước đến, hắn cho dù là mạnh, năng lực mạnh hơn tất cả mọi người ở đây sao? Con tưởng rằng Cố gia nhị công tử là nhân vật như thế nào, nguyên lai thật sự như trong truyền thuyết mở dạng, cả ngày khó thành đại khí, chỉ là một bất thành khí con ma men. Chu San San nhìn trước mắt Cố Vô Tiền, lộ ra đắc ý mà mỉm cười thắng lợi. Những người này sớm đã lại hướng mình, bây giờ Cố Vô Thiên ở trước mặt nàng có thể nói là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ưu thế. Cho dù là tự mình làm những chuyện kia lại như thế nào, hắn cũng có thể lấy chính mình thế nào đâu. Mà Cố Vô Thiên nhìn xem nhìn nữ tử trước mắt, trên mặt cũng là lộ ra một tia ý vị sâu xa mỉm cười, lần này rất nhiều chuyện đều đã sáng tỏ. Vốn đang nghĩ đến ai biết ở cái địa phương này động Cố ra người, nhì tới chính là cái này kiêu ngạo mà tự đại cô nương một tay ăn bài. Đối với kiểu này kiêu ngạo mà tự phụ cô nương mà nói, Cố Vô Thiên thế nhưng một chút cũng không có hảo cảm. Những người này luôn cảm giác mình tại Đại tông môn che chở phía dưới làm việc là có thể không kiêng nể gì cả, tại Lam rất nhiều chuyện lúc chắc là sẽ không suy xét người khác, Cố Vô Thiên cũng là ở trong đó bị hại nặng nề. Hiểu rõ là cô nương này động tay sau đó, hắn ngược lại bình tĩnh rất nhiều, cùng một cáo giả chơi khởi tâm kế ngược lại là thật có ý tứ, nhưng mà nếu dùng những thứ này tâm tư đi đối phó một tiểu bằng hữu, kia thì không có ý gì. Là vấn thiên môn hoàn ngọc quý trên tay, có thể đối đại ánh mắt của hắn vẫn là có chút khinh thường a, nữ hài tử này mặc dù có chút cổ tay cùng năng lực, nhưng mà cùng chính mình đem so sánh thực sự kém quá xa. Đối với ở trước mắt kiểu này nhảm chán ra hoa Cố Vô Thiên luôn luôn đều là khai thác tương đối khoan dung thái độ, hôm nay vượt những người kiệt như thế không tốt thời, vậy liền hảo hảo nhường người này ghi nhớ thật lâu đi. Lần này nói là tới nơi này mở tông môn đại hội, Cố Vô Thiên tự nhiên hiểu rõ đối phương là có ý gì, một là đến xem các gia tộc ý rốt cục làm sao, hai là đến xem những tông môn khác rốt cục đối với Vân Tiên môn nghĩ như thế nào. Bọn hắn luôn luôn đều là giàu có dã tâm một ít người, Cố Vô Thiên đối với những tông môn này, người ở bên trong không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Nhìn tới lần này tông môn đại hội, thì là chuẩn bị trở thành lên án chính mình đại hội. Cố Vô Thiên nghĩ đến đây sau đó cũng là cảm giác được có chút buồn cười, Chu San San thật sự là có chút quá mức cố chí, thực lực mới là tất cả. Vân Tiên môn tất nhiên dám đem tiểu nha đầu này để ở chỗ này, vậy đã nói rõ nơi này đã bị ba tầng trong ba tầng ngoài địa vây quanh, cho nên Cố Vô Thiên càng phát ra cảm giác có hứng. Như thế một cao cao tại thượng hồn ngọc quý trên tay, nếu ở chỗ này xảy ra vấn đề gì lợi nói, không biết những người này có thể hay không đứng vững bọn hắn trưởng môn lửa giận. Nghe được công tử này mắng ngày càng khó nghe, Cố Vô Thiên cũng là lắc đầu. Ta là cái thứ gì cần ngươi đến đánh giá, ngươi chỉ cần biết rằng chính ngươi là cái gì. Trong tay cầm một cái đồng nát sắt vụn ở chỗ này dương nhanh múa bước, ngươi có biết kiếm đạo một đường, có dạng này nóng nảy tâm thái nhưng là không cách nào sợ đến thiên đạo. Giọng Cố Vô Thiên vang lên cũng là nhường vị kia Dương Dương tự đắc công tử ca ngẩn người, ở thời điểm này chỉ cảm thấy rất tức giận, bất luận là vì thực lực của mình hay là gia đình mà nói, Cố Vô Thiên đều không nên khinh thị mình như vậy. Luôn luôn bị chúng tinh phùng nguyệt hắn vô bàn đứng dậy, ngươi là cái thứ gì, lại đến đánh giá với ta, nếu không phục lời nói đại khái có thể động thủ xem xét, đừng tưởng rằng làm xong mấy cái cá thối vô dụng tốn, liền có thể ở chỗ này phát luôn bữa bãi. Lời nói này bên kia Chu San san sắc mặt đông chốc đen lại, không có nghĩ tới tên này đơn giản chính là một lăng đầu thành, đang mắng cố vô thiên lúc này cả mình cũng cho mắng, cái gọi là cá thối vô dụng tốn. Tựa hồ là phát giác được là ngươi nói chuyện hình như có chút không đúng lắm, vị công tử ca này cũng là uốn nắn một chút chính mình lời giải thích. Mặc dù ngươi có thể đánh bại những cao thủ kia, nhưng mà cũng không có nghĩa là ngươi liền đã mạnh vô địch, đối với ta mà nói, ngươi vẫn là một không đáng chú ý rác thải mà thôi. Ngươi ngay cả cầm kiếm tay cũng mất ổn, ngay cả kiếm tâm đều không thể ngưng tụ, còn học người khác ở chỗ này chửa ít, ta nhìn xem ngươi mới là cái đó không biết trời cao đất rộng rất hại. Nếu ngươi muốn đi ra ngoài tại trên chợ đùa giỡn tạm kĩ lời nói, ta nghĩ người quan sát nhất định sẽ rất nhiều. Cố Vô Thiên những lời này cũng không phải nói bậy, hắn thấy tên trước mắt này chỗ đùa nghịch những kia kiếm thuật, này cùng tạm kĩ không có gì khác nhau, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói, đều là không có bất kỳ cái gì xuất sắc chỗ. Ngươi cũng đã biết ngươi nhục nhã là ai. Lượm kiếm đi. Cố Vô Thiên hoàn toàn không nghĩ phản ứng hắn, như ngươi loại này trình độ gia hỏa, ta phái thị nữ của ta đi đối phó ngươi là được rồi. Dứt lời thì là một thanh kéo qua tô hồng mai có chút vòng eo thon, nhưng ở đây nam nhân từng cái hận lên Cố Vô Thiên. Tiểu tử này rõ ràng là một bất thành khí rất rươi, vì sao có thể ủng có dạng này nữ nhân hoàn mỹ đâu? Mọi người ở thời điểm này đều là một trận nhân hùng. Cố Vô Tiên lúc này ghé vào Tô Hồng Mai bên tai, "Lần này ngươi đi giúp ta đối chiến, cũng không nên cho ta bẽ mặt nha." Tô Hồng Mai bị nãy bên tai nói nhỏ âm thanh, làm cho Lộ Thai có chút ngứa một chút, ngay cả mang thai đều là đỏ lên, gương mặt càng là hơn không tự chủ được phát ra ngượng ngùng hừ hừ. "Thế nhưng vị thực lực của ta, hoàn toàn không đối phó được gia hỏa này a." Tô Hồng Mai tự nhiên biết mình là bao nhiêu chất lượng, ngay cả một ít cao thủ bình thường chính mình cũng là đánh không lại, chớ nói chi là thế hệ tuổi trẻ bên trong mạnh nhất người kia. Không biết Cố Vô Thiên trong hồ lô bán là thuốc gì đây, nhưng mà ở thời điểm này cũng cảm thấy Cố Vô Thiên thật sự là có chút quá mức xúc động. Cố Vô Thiên ở thời điểm này lại là lần đầu, đối với những người khác mà nói Tô Hồng Mai có lẽ không có cái gì cường lực chỗ, nhưng mà Cố Vô Thiên hôm nay hết lần này tới lần khác thì muốn tạo ra một kỳ tích. Chẳng qua là một tự cho mình siêu phàm giác thải thôi, kiếm thuật của hắn hoàn toàn không đáng chú ý, ngươi lúc đó sao nhảy múa, kia giờ phút này liền làm như thế đó đi. Nghe được Cố Vô Thiên lại một lần nữa nói đến khiêu vũ sự việc, Tô Hồng Mai sắc mặt thì là có chút đỏ lên, rốt cuộc làm lúc chuyện kia thì là phi thường cảm thấy khó xử. Cho nên ở thời điểm này tự nhiên là không muốn nghe Cố Vô Thiên nhắc tới. Nhiều người như vậy muốn để ta nhảy múa sao? Hình như có chút. Cố Vô Thiên nghe cô nương này nghe được lời này sau đó cũng là cười cười, "Sao? Kèn thùng à nha, ngươi nhảy múa nhất định sẽ biến thành ở đây kinh diễm nhất cái đó, không cần có bất kỳ lo lắng, thỏa thích đi nhảy đi. Chuyện còn lại thì toàn bộ giao cho ta." Chương 21, toàn bộ tự động kiếm, chương 21, toàn bộ tự động kiếm. Mặc dù Cố Vô Thiên trên mặt luôn luôn treo lấy nụ cười xấu xa, làm việc hình như thì là phi thường tùy tính. Nhưng ở thời điểm này, Tô Hồng Mai chính là không hiểu tín nhiệm Cố Vô Thiên, tiểu này cảm giác đặc biệt thật sự là để người nghĩ mãi mà không rõ. Phải biết Cố Vô Thiên thế nhưng Cố bất phàm nhị tử, cũng là Cố gia nhị công tử, không ngờ rằng nặng vậy mà sẽ đối với người này có mười phần tín nhiệm, cái này có thể cũng không phải chuyện gì tốt. Muốn biết mình lần này có thể là chuẩn bị tới giết hắn, nhưng mà không ngờ rằng vậy mà sẽ làm thành cái bộ dáng này. Tô Hồng Mai cảm thấy mình dường như tâm tư trở nên có chút kỳ quái lên, không biết mình đến cùng là thế nào chuyện, loại cảm giác này kỳ diệu mà lại khiến người ta nói không nên lời. Chẳng lẽ lại chính mình yêu nam nhân như vậy sao? Tô Hồng Mai vội vàng lắc đầu. "Thế nào, ngươi không muốn sao?" "Không, tất nhiên thiếu ngươi một cái mạng, ta tự nhiên là sẽ làm." Không biết mình tốt như vậy bưng bưng điệu nói ra những lời này đến, Tô Hồng Mai sắc mặt càng biến đổi thêm hồng nhuận, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói những gì. Đi vào giữa sân trực tiếp khiêu vũ, dường như làm lúc cho Cố Vô Thiên khiêu vũ lúc mẫn dạng, toàn thân toàn ý đầu nhập vào vào trong, liền phảng phất cùng của mình kiếm hòa thành một thể. Mang một loại rất phức tạp tâm tình, dường như muốn đem tâm tình của mình phát tiết tại một kiếm này khẽ mùa trong. Nhìn trong phòng nguyện chuyển nhảy múa mỹ nhân, rất nhiều người đều là nhìn xem mê mẩn, vừa mới cái đó rất kiêu ngạo công tử ca. Ở thời điểm này cũng là Cao Mạch nhìn, không biết rốt cục Cố Vô Thiên là dụng ý gì, có dám đánh một trận. Cố Vô Thiên cũng là liếc mắt nhìn cái này công tử ca, trên mặt ôm nụ cười xấu xa, bộ dáng kia muốn nhiều muốn ăn đòn có nhiều muốn ăn đòn, nhưng cái kia công tử ca sao có thể phải nhịn xuống đâu? Có gì không dám? Nghe được Cố Vô Thiên lại như vậy nhục nhã chính mình, Têu một nhìn lên tới hình như cũng không có bao nhiêu tu vi thị nửa đối phó hắn. Trong lòng của hắn có nội khí bốc lên, chính mình tốt xấu cũng coi là đệ nhất cao thủ, gia hỏa này thật sự là quá không đem người để vào mắt, nghĩ đến đây hắn cũng nhịn không được rút kiếm ra đến. Nói không chừng là tiểu tử này nhìn thấy chính mình không dám ra tay, cho nên mới phái ra cái này nữ lưu hạng người, nghĩ đến đây trong lòng của hắn thì có chút tức giận. Đường Đường Cố gia nhị công tử lại nuốt ở nữ nhân sau lưng, gia hỏa này thật đúng là không muốn một chút mặt. Hôm nay ta nhất định muốn nhường hai người các ngươi hổ thẹn, để các ngươi Cố gia hổ thẹn. Nói đến đây cũng là rút kiếm mà lên, mà Cố Vô Thiên lúc này kém chút muốn vui vẻ nở hoa, chỉ muốn người kia vừa động thủ, vậy đã nói rõ gia hỏa này bị chính mình lựa. Gia hỏa này vẫn là tuổi còn rất trẻ, thật sự là lòng háo thắng quá mạnh mẽ, vừa vặn thừa cơ hội này hảo hảo áp chế một chút người kia lòng háo thắng. Ai cũng năng lực nhìn ra Tô Hồng Mai hiện tại là tu vi dị cùng cảnh giới, cho nên rất nhiều người có thể đều sẽ thả lỏng cảnh giác, Cố Vô Thiên chính là muốn thừa dịp này hảo hảo đánh một trận những công tử ca này mặt, để bọn hắn hiểu rõ cái gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ỷ vào như thế chút thực lực liền dám cùng chính mình khiêu chiến, thật sự là có chút không biết trời cao đất rộng. Mà cái này công tử ca gia tay liền muốn trực tiếp hạn chế lại Tô Hồng Mai hành động, chí ít nhường cô nương này không nên ở chỗ này tiếp tục nhảy xuống. Nhưng mà đợi đến xuất thủ một cái mắt, Tô Hồng Mai tùy thân bội kiếm ở thời điểm này cũng là bắt đầu chuyển động. Vừa mới còn không có gì phản ứng mọi kiếm, tại lúc này dường như là đột nhiên có sự sống, một hư dạng trực tiếp mạn thiên phi vút lên, tại Tô Hồng Mai trùng quanh tùy theo lên múa lên. Giống như là Tô Hồng Mai bạn nhảy một dạng, ở thời điểm này cũng là không ngừng đi theo Tô Hồng Mai cùng nhau bắt đầu chuyển động. Tô Hồng Mai cơ thể hướng đi lên, thanh kiếm này thì hướng đi lên, ở thời điểm này thanh kiếm này dường như là trung thành nhất người hầu một hư dạng, đi theo Tô Hồng Mai cùng nhau đang không ngừng nhảy múa. Cái này khiến trung quanh những công tử ca kia đã thấy choáng, bọn hắn nơi nào thấy qua cảnh tượng như vậy. Ai có thể nghĩ tới một thanh kiếm vậy mà sẽ có như thế linh tính, đây tuyệt đối chính là thần binh lợi khí phàm vi. Mà cái đó sử dụng kiếm công tử ca ở thời điểm này cũng là đống chốc ngu ngơ tại chỗ, hắn không nghĩ tới có người động thủ lại là đẹp đẽ như vậy. Không chỉ có thể thưởng thức được uyển chuyển nhảy múa mỹ nhân, hơn nữa còn năng lực thưởng thức được như thế một cái linh tinh kiếm. Ở thời điểm này hắn thậm chí cũng muốn có thanh kiếm này, thế nhưng ở thời điểm này liền không có cấp hắn bất kỳ cơ hội nào. Vị trước mắt Tô Hồng Mai mặc dù tại nhẹ nhàng nhảy múa, nhưng mà thanh kiếm kia lại nhìn lên tới rất không thành thận. Lại hướng thẳng đến công tử này họa đi qua. Nhìn xem bộ dáng này, công tử này lần này đối thủ chính là nó. Ai có thể nghĩ tới Cố Vô Thiên sẽ dùng khéo như thế diệu cách, càng là hơn không nghĩ tới Cố Vô Thiên kiếm đạo cảnh giới lại cao đến trình độ này, tất cả mọi người cũng là nhìn ra được là Cố Vô Thiên đang thao túng thanh kiếm này. Sử dụng lạ ngữ kiếm thuật. Cố Vô Thiên thực lực bản thân cũng là để mọi người vô cùng sợ hai tháng phục, không ngờ rằng Cố gia con thứ hai lại có như thế thực lực, càng là hơn không nghĩ tới vẹn vẹn bằng vào đối với một thanh kiếm điều khiển, là có thể đem cái này công tử ca bước đến nước này. Ngươi cũng không dám tự mình kết cục động thủ với ta sao? Thực sự là một điển hình đồ hẳn nhá. Bên địa công tử ca cũng là tương đối cam뜩, nếu như bây giờ thắng thanh kiếm này lời nói, cũng sẽ chỉ nói hắn chỉ có thể nói thắng thanh kiếm này mà thôi. Nếu bại bởi thanh kiếm này lời nói, như vậy hắn coi như mất hết thể diện, cho nên ở thời điểm này hắn tự nhiên là muốn nhường cố Vô Thiên tự mình cùng tự mình động thủ. Đang tiếc cố Vô Thiên ở thời điểm này chỉ là cười nhạt cười, cũng không nói thêm gì, hắn làm sao lại như vậy bị người kia dùng phép khích tướng cho lựa gạt đến. Đột nhiên nhìn thấy một đạo kiếm quang hướng phía công tử này mà đi, giống như là có một cái nhìn không thấy địch nhân đang động thủ với hắn đồng dạng. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Cố Vô Thiên ở thời điểm này cũng là cũng không trách khí, tất nhiên muốn tự mình chuốc lấy cực khổ, như vậy chính mình thì cho hắn điểm nếm mùi đau khổ ăn đi. Kiếm quang ở thời điểm này cũng là lấp lóe lên, thanh phi kiếm kia ở thời điểm này cũng là một chút lại một chút hướng lên trước mắt người này mà đi. Công tử này tại cùng người quyết đấu lúc, vẫn là ưa thích chú ý đối phương tư thế cùng thần thái, có thể đoán được người này kiếm thuật làm sao, mà ở thời điểm này đâu? Hắn hoàn toàn nhìn không thấy địch nhân trước mắt là ai, nhưng lại không cách nào nắm chắc đối phương bức kế tiếp động tác ở đâu, ở thời điểm này hoàn toàn chính là cùng một thanh kiếm tại quyết đấu. Trước mắt Tô Hồng Mai đang nhẹ nhàng lượn múa. Còn bên cạnh thanh kiếm kia lại là tự mình tại quê, ở thời điểm này lại làm sao có thể bắt được tung tích của đối phương đâu. Mà Cố Vô Thiên cũng là ác thú vị nổi lên, ở thời điểm này tự nhiên là hiểu rõ nhường cái này công tử ca làm sao mất mặt cách. Cố Vô Thiên hiểu rõ những gia tộc này các đệ tử tốt nhất chính là mặt mũi, hôm nay hết lần này tới lần khác muốn nhường mặt mũi của bọn hắn cho vứt bỏ. Kiếm quang Mạn Thiên Phi Vũ nhìn dường như là xinh đẹp hồ điệp một dạng, Cố Vô Thiên cảm giác được trước mắt tràng cảnh này tương đối mỹ hảo. Tại kiếm quang này phía dưới có một mỹ nhân ở nhẹ nhàng nhảy múa, cảnh tượng như vậy không biết khi nào mới có thể nhìn thấy. Mà vậy công tử ca cũng là một phong cảnh. Mặc dù là một không hề tốt đẹp gì, nhìn xem phong cảnh, nhưng mà Cố Vô Thiên cũng ở nơi đây tìm được rồi rất nhiều vũ thú. Bọn người kia luôn luôn đều là mắt cao hơn đầu, hôm nay cũng phải làm cho bọn hắn hiểu rõ ai mới là nơi này chân chính cường đại người. Chỉ thấy kiếm quang từng điểm từng điểm lóe ra, mà công tử ca cũng là chậm rãi rơi vào đến hạ phong, rốt cuộc cùng một nhìn không thấy địch nhân quyết đấu, chuyện này bản thân liền là một chuyện vô cùng khó khăn. Công tử này căng cứng đến bây giờ là chuyện khá là khó khăn tình cảm, chỉ thấy một sơ hở bản ra đây, phi kiếm dường như là bỗng chốc bắt lấy cơ hội này đồng dạng trực tiếp cho người kia trên người lưu lại một vết thương, càng đem hắn trên người mặc quần áo rách ra một lỗ hổng. Người này ngược lại là tương đối kiên cường, liền hôm một tiếng đều không có lên tiếng, mà lại ở thời điểm này lại là một kiếm đánh vào bay trên thân kiếm, kém chút liền đem thanh kiếm này đánh bay ra ngoài. Nếu nếu là có người cầm thanh kiếm này lời nói đây, kia thanh kiếm này tuyệt đối chính là tuột tay mà đi, nhưng là lúc này lại là không có bất kỳ người nào cầm kiếm. Thanh kiếm kia chẳng qua là thay đổi một cái phương hướng, chính là một lần nữa hướng lên trước mắt người này chậm tới. Chẳng qua ngắn ngủi mới hiệp tiếp theo, vậy công tử ca trên thân thì tăng thêm rất nhiều vết thương. Da hỏa kia cũng là ngày càng ngứa đứt. Rốt cuộc loại chuyện này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi, đáng tiếc Cố Vô Thiên lại không cho hắn bất luận cái gì cơ hội hối hận. Nhưng hắn ngay cả nhận thua cơ hội đều không có. Tô Hồng Mai toàn tâm toàn ý địa nhảy xong chi này mỗi lúc, thanh phi kiếm kia cũng là tự động về tới vỏ kiếm bên trong. Mà Tô Hồng Mai lúc này cũng là tập trung nhìn bảo, kém chút giật mình, trước mắt là một toàn thân vết thương nam nhân, với lại quần áo thì là phi thường lam lũ dáng vẻ, khoảng có thể nhìn ra được là vừa vặn nói muốn động thủ cái kia công tử ca. Sao chính mình nhảy xong khe múa sau đó, gia hỏa này thì biến thành bộ này đức hạnh, thực sự có chút thái quá trường. Chương 22, ngươi mắng mậu thân của ta, chương 22, ngươi mắng mậu thân của ta. Chẳng qua ở thời điểm này nhìn thấy công tử này như thế dáng vẻ trật vật, Tô Hồng Mai cũng là nhịn không được mà cười. Gia hỏa này lúc này dáng vẻ hoàn toàn dường như là một tên ăn mày mồ dạng, giữa hai bên thật sự là có quá lớn độ tương phản, cũng khó trách Tô Hồng Mai hồi cười ra tiếng. Thật sự là thật là một đóa nụ hoa chấm nợ hoa mai. Thật sự là đủ xinh đẹp thì đủ đặc sắc, ta nói vị nhân huynh kia, xinh đẹp như vậy chẳng cảnh trong ngươi năng lực có cái nhân dạng sao? Sao làm thành bộ này được hay a? Cùng một thanh kiếm không qua được Vừa mới mọi người quả thực là chịu đựng không có cười, gia hỏa này dáng vẻ mặc dù tương đối thê thảm, nhưng mà thế lực sau lưng ngược lại là rất lớn, nếu để cho người kia nhớ lời nói, như vậy rất có thể đối bọn họ một thứ gì đặc biệt biện pháp, cho nên bọn hắn tự nhiên hiểu rõ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Bọn hắn thế nhưng trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, bình thường không biết cười nói lời tạm bợ người, trừ phi, trừ phi tại không nhịn được lúc. Cố Vô Thiên một câu nói kia quả thực giống như cùng là thần lai chi bút, để mọi người ở thời điểm này đều là ha ha phá lên cười. Không chỉ cười vừa mới người kia cùng một thanh kiếm quyết đấu dáng vẻ, cũng tời người kia chật vật như thế kết cục. Nhìn tới này Cố Gia Nghị công tử thật sự chính là không thể tùy tiện đắc tội, thật sự là quá mức mang thủ người kia. Đây chẳng qua là nói hắn vài câu mà tôi, liền bị làm thành bộ dáng này, nếu nếu lại làm qua điểm một chút, không chừng hội có dạng gì kết cục đâu. Vị công tử ca kia lúc này cũng là một ngụm máu tươi phun ra ngoài, hắn khi nào nhận qua vũ nhục như vậy, lại là ngửa đầu hướng phía phía sau ngã xuống. Nhìn thấy công tử này tức thành bộ dáng này, Cố Vô Thiên tại trong lòng cũng là có chút cười trên nỗi đau của người khác nghĩ, gia hỏa này thật sự là quá trẻ tuổi, điểm ấy khí cũng nhịn không nổi, về sau làm sao có thể làm thành đại sự đâu. Hắn cái này kẻ cầm đầu ngược lại là tương đối thoải mái. Cố Vô Thiên tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, làm sự tình không muốn làm quá đáng. Cố Vô Thiên có chút chẳng thèm ngó tới móc móc Lô Thai, vừa mới giao huấn hết con chó này thì có khác một con chó nhịn không được ra đây sủa loạn. Nghe này có ý riêng sau đó, Chu San San cũng là thực sự không nhịn nổi. Cố Vô Thiên, ngươi có biết ta là ai, cũng dám như thế nói chuyện với ta, thật sự là thái làm càn. Chu San San ở thời điểm này tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Cố Vô Thiên cũng là tức giận nói, ta đương nhiên hiểu rõ ngươi là ai. Vằng hôm nay trời cũng sẽ không đi tới nơi này, ngươi là Vân Thiên môn hoàn ngọc quý trên tay, Chu San San. Thật sự là đúng vậy, ta thị nữ này thì là minh châu của ta. Chu San San ở thời điểm này đang nội nóng, lớn mặt cuồng độ, cũng dám cầm xuống tiện thị nữ cùng ta làm sự so sánh. Này lời còn chưa nói hết, liền đã bị Cố Vô Thiên cắt đứt. Ta lại cảm thấy thấp hèn không phải ta thị nữ này, mà là có chút cảm giác của bản thân tốt đẹp ra hỏa. Dường như không biết mình vì sao thành trọng tâm câu chuyện trung tâm, Tô Hồng Mai lúc này cũng là vẻ mặt ngây thơ trạng thái. Đột nhiên Cố Vô Thiên từng thanh từng thanh nàng ôm lấy, ngươi mặc dù là đại tiểu thư, Nhưng mà cùng ta người thị nữ này so ra làm sao? Bất luận là tướng mạo hay là dáng người, mặc kệ là tính tình hay là tài năng, ngươi vị đại tiểu thư này có thể kém không phải một điểm nửa điểm, lại làm sao có thể cùng ta thị nữ này đến làm sự so sánh đâu. Nghe đến đó Tô Hồng Mai sắc mặt cũng là đỏ lên, cũng là cúi đầu xuống không dám nhìn tiếp Cố Vô Thiên, Cố Vô Thiên dạng này tán thượng, thật sự là để người có chuốt xấu hổ. Bên kia đại tiểu thư lúc này cũng đã tức nổ tung, ta là thân phận gì, nữ nhân này là thân phận gì, cũng xứng cùng ta so sánh. Ta chính là Vân Thiên môn bên trong được sủng ái nhất công chúa. Giọng Chu San San bên trong ẩn chứa một tia tủi thân, âm thanh bên trong cũng mang theo một tia giọng nghẹn ngào, hôm nay bị người kia kiệt như thế vũ nhục, liền xem như cái này luôn luôn lạnh nhạt như Thái Sơn nữ tử cũng là cuối cùng nhịn không được. Mà nghe nói như thế sau đó, Tô Hồng Mai cũng là túi đầu đến thần sắc có chút thảm đạm, bởi vì chính mình đã từng thì là công chúa, cũng là phụ mẫu trong tay hòn ngọc quý trên tay, nguyên lai càng là hơn một cao cao tại thượng đại tiểu thư. Ban đầu chính mình cũng là tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, nhưng mà bây giờ lại bị người có chút ít xem thường, trong lòng tự nhiên là có một ít trầm thấp ý nghĩ. Ngay tại Tô Hồng Mai tâm trạng tương đối thấp chìm lúc, một tấm chăn ngập bản tay ấm áp cũng là kéo qua bờ vai của nàng. Đừng nghe gia hỏa kia nói lung tung, cùng nhà ta tiểu cô nương đem so sánh, tên kia thực sự chút yếu kém xa. Bất kể Cố Vô Thiên là xuất phát từ chân tâm vẫn là vì ứng phó, nụ cười trên mặt hình như đều là như vậy chân thành, Tô Hồng Mai cũng là nhịn không được bật cười, Nam Hải này cuối cùng sẽ hiểu rõ làm sao thảo nhân mới vui. Bên kia Chu San San chỉ lên trước mắt Cố Vô Thiên, sắc mặt cũng là trở nên vô cùng khó coi, ở thời điểm này trong lòng vừa giận vừa tức, hình như chạm đến một cái gì ranh giới cuối cùng đồng dạng. Hôm nay Cố Vô Thiên lập đi lập lại nhiều lần để cho mình có sự Chu San San ở thời điểm này cũng là nhịn không nổi nữa. Bên cạnh một đại gia tộc nhị thế tổ, ở thời điểm này cũng là tiến lên vội vàng ăn đuổi. Mời đại tiểu thư chớ cùng người kia chấp nhặt, chẳng qua là một con nương xinh không có nương dưỡng đổ chơi, không cần cùng hắn. Lời còn chưa nói hết cũng cảm giác được không khí xung quanh trở nên lạnh rất nhiều, hình như đột nhiên nhiệt độ giảm xuống không ít, lúc này mọi người ngắm nhìn bốn phía, cũng là cảm giác được không khí nảy của quái. Mà Tô Hồng Mai lúc này cũng là kinh ngạc nhìn trước mắt Cố Vô Tiên, vừa mới còn cho người hứng áp Cố Vô Tiên, ở thời điểm này toàn thân đột nhiên trở nên băng lạnh lên, ánh mắt cũng là gắt gao nhìn chằm chằm vừa mới nói chuyện thanh niên. Đây là sắc ngưng tụ thành thực chất sắc khí, nay sát khí lạnh lẽo cũng là không ngừng hướng phía thanh niên kia ép tới. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đột tiếp, phía sau càng đặc sắc." Cái đó một thẳng nhìn lên tới cười ha hả thiếu niên, lại ủng có đáng sợ như vậy sát ý, ngay cả ánh mắt ở thời điểm này đều là trở nên cực kỳ băng hàn. Cười ha hả khuôn mặt nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng mà lúc này lại cho người ta một loại đè nén cực đoan phẫn nộ, Tô Hồng Mai cảm giác được cố vô thiên nặng danh hình như bị xúc động. Mà bên kia thanh niên ở thời điểm này còn muốn nói tiếp, nhưng mà này khí thế đáng sợ cũng là nhường hắn không tự chủ được hai chân như nhũ gia thì đem ánh mắt nhìn về phía kia băng lánh khí tức nơi phát ra nơi. Quay đầu liền thấy một đôi đỏ tươi hai con người, cảm giác được ở đâu hình như có chút không thích hợp, theo sau đầu chính là nổ tung lên. Nhưng thanh niên này bên cạnh hai người hộ vệ kia cũng lẳng ngơ, chẳng ai ngờ rằng thanh niên này vì sao lại em đẹp trực tiếp qua đời. Không có chút nào dấu hiệu đầu cũng là trực tiếp nổ tung đến, máu tươi phun ra tại trước mắt trên người Chu San San. Chu San San cũng là sửng sợ, sau đó mặt mũi tràn đầy hoảng sợ kêu lớn lên, không bố như vậy tràng cảnh thế nhưng không thấy nhiều, Chu San San ở thời điểm này tự nhiên là kêu gào. A a a, ngươi, ngươi lại đang chuẩn bị nói cái gì lúc, Cố Vô Thiên thân ảnh thì giống như quỷ mị đi tới Chu San San bên người, thanh kiếm kia cũng là trực tiếp chống đỡ tại Chu San San phía hậu chỗ. Người ngươi mang tới thật sự là có chút quá mứcồ nào, ta chỉ có kiên nhẫn cũng là bị hao hết, hôm nay nếu ngươi còn dám nhiều lời nữa câu, vậy ta liền để cổ họng của ngươi vĩnh viễn không phát ra được thanh âm nào. Nhìn thấy kia tràn ngập sát khí hai mắt, Chu San San ở thời điểm này cũng là một câu lời cũng không dám nhiều lời, có chút sợ hãi bưng kín miệng của mình, nhìn ra được Cố Vô Thiên tựa hồ là thật sự tức giận. Cho dù là tại sao không có ánh mắt thì là có thể nhìn ra được, nếu như mình hiện tại nhiều lời một chữ lời nói sợ là thực sự sẽ chết. Người kia là thật sự tức giận, tất cả mọi người nhìn Cố Vô Thiên bộ dáng bây giờ, trong lòng đều có chút rung động, cái này sát phạt quả đoán một mặt có thể mới là người trẻ tuổi này chân chính bộ dáng. Nguyên lai like cái này một thằng cười ha hả thiếu niên tại chính thức phát giận lúc tức dậy, lại là đáng sợ như vậy, trên người Cố Vô Thiên có một cỗ khó tả cảm giác các bác, nhiều rất nhiều người ở thời điểm này cũng cảm giác được có chút nhàn nhạt, nhạt ngắt thở. Rất nhiều người ở thời điểm này cảm thụ lấy hơi thở của Cố Vô Thiên, thật giống như cảm nhận được lợi kiếm, toàn thân cũng có đau đớn cảm giác. Mà vừa mới cái đó nghĩ muốn khiêu chiến Cố Vô Thiên người trẻ tuổi Lúc này cũng là ngay cả lời cũng không dám nói nhiều một câu, ở thời điểm này hắn mới biết được cả hai khoảng cách rốt cuộc lớn đến bao nhiêu. Nếu vừa mới thật sự tùy tiện ra tay, có lẽ sẽ bị Cố Vô Thiên một chiêu chớp nhoáng giết chết, chí ít khí thế kia thì hoàn toàn không phải mình có thể so sánh. Chương 23, Kim đang cảnh. Chẳng qua sâu kiến mà thôi. Chương 23, Kim đang cảnh. Chẳng qua sâu kiến mà thôi. Dưới đáy những người này đúng là chính mình tìm đến, rất nhiều người cũng là nghĩ giúp Đơ Chu San San nói chuyện, mà lúc này Chu San San nhìn trước mắt Cố Vô Thiên. Ở thời điểm này cũng là đã hiểu, Cố Vô Thiên là thực sự nghĩ muốn giết nàng bất kể nàng là cái gì đại tiểu thư, hay là cái gì hòn ngọc quý trên tay. Những hào quang này ở những người khác trong mắt cũng không có có bất kỳ tác dụng gì, mà vừa lúc này thanh niên kia hộ vệ cũng là phản ứng lại, không ngờ rằng không để ý nhà mình đại tiểu gia vậy mà liền bị hố rơi mất. Cố Vô Thiên, ngươi có biết chính mình vừa mới làm cái gì, thực sự là thật to gan. Mà kia hai tên hộ vệ lời nói vẫn chưa nói xong, cả người dường như bị tách rời mở dạng, tay chân đều là tản mát đất đất, trong nháy mắt liền bị đáng sợ kiếm quang trực tiếp bổ ra đến, ngay cả lời còn chưa nói hết liền đã đi làm bạn chủ tử của bọn hắn. Nhắc các những cái kia nhị thế tổ ở thời điểm này thì là một bộ dạng sợ dáng vẻ, vẻ mặt sợ hãi núp vào, bọn hắn ở thời điểm này mới biết được muốn gây sự với người này, rốt cục là cỡ nào không lựa chọn sản xuất. Chu San San lúc này đã bị trung quanh những thị vệ kia cho che lại, vừa mới không để ý nhường cố vô thiên trưởng kiếm chống đỡ tại nhà mình đại tiểu thư Thiết Hầu bên trên. Bọn hắn ở thời điểm này mới như là kịp phản ứng một dạng, từng cái tim nhảy tới cổ rồi bên trên. Nếu vị này cô nãi nãi xảy ra chuyện gì lời nói, như vậy bất luận là bọn hắn còn là người nhà của bọn họ, về sau có thể cũng đừng nghĩ an an ổn ổn tiếp tục sống. Không cho phép tổn thương nhà ta tiểu công chúa. Đại tiểu thư nếu có nguy hiểm, liền xem như các ngươi cố giả cũng không giữ được ngươi." Cố Vô Thiên nhìn ra được, đây là một vị đã có kim đan kỳ cảnh giới cao thủ, lúc này cũng là tiến lên một bước đối với mình cảm thấy. Nhìn lên tới mặc dù khí thế mười phần dáng vẻ, thế nhưng trên trán có không ngừng nhỏ xuống mồ hôi lạnh, bại lộ người kia nội tâm vẻ khẩn trương, mặc dù hai người cùng là kim đan cảnh giới, thế nhưng hắn hình như không có nửa điểm thủ thắng năm chắc. Ở thời điểm này chỉ có cẩn thận phòng bị, sợ Cố Vô Thiên đột nhiên bạo khởi đả thương người. Cố Vô Thiên mặc dù không có động, nhưng mà trước mắt mọi người thật giống như cảm giác được bị vạn kiếm bao phủ một nữa. Thế nhưng cũng là không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ, sợ người kia đột nhiên phát điên lên, tượng vừa mới như thế ra tay bọn hắn bất luận kẻ nào cũng cảm giác được phòng bảo hộ không được. Cho nên ở thời điểm này, cho dù số người của bọn họ rõ ràng nhiều hơn Cố Vô Thiên, nhưng mà vẫn đang không dám dễ như trở bàn tay động thủ, bọn hắn hiện tại cần phải làm là bảo hộ nhà mình đại tiểu thư an toàn. Cho nên ở thời điểm này tự nhiên là phải chú ý cẩn thận một ít, hi vọng người kia không muốn tượng vừa mới như thế đột nhiên nổi điên là được. Cố Vô Thiên lúc này mặt không biểu tình, trong mắt sát ý vẫn đang không có nửa điểm yếu bớt, Cố gia cũng không giữ được ta. Thật sự là chê cười. Ta Cố Vô Thiên làm việc không cần người khác tới đảm bảo. Các ngươi tất nhiên muốn chọc giận ta xem một chút ta thực lực chân thật, vậy liền liền muốn trả giá một chút đến. Nói đến đây Cố Vô Thiên cũng là nhắm mắt lại, nỗ lực cư chế lấy trong lòng kia bạo ngược sát khí, hắn từ trước đến giờ đều không phải là một rất cuồng bạo người, là và hôm nay quả thật có chút không khống chế không nội tính tình của mình. Vì đối phương thật sự là quá đáng, đối phương tinh chuẩn giẫm lên vậy ngược của mình, đã không biết có bao nhiêu năm không ai trước mặt mình nhắc tới thân mẫu, cái này cũng là lần đầu tiên có người dám ở trước mặt mình nhắc tới thân mẫu, đồng thời còn là giọng mang chà phúng, không, có nửa điểm kính ý. Cố Vô Thiên bây giờ tu luyện nhiều năm như vậy, cảnh giới cũng sớm đã đến Kim Đan cảnh, tâm cảnh của hắn cũng là một mực không có người có thể dao động, nhưng mà hôm nay phát hiện hắn thật là cao đánh giá chính mình, đánh giá cao chính mình đối với những người này chịu đựng trình độ. Cái đó trên mặt mặc kệ khi nào đều mang cương triều nụ cười thân mậu, bây giờ đã đi rồi thời gian rất lâu. Có thể tại buổi bạn chính mình những kia thời gian bên trong, Cố Vô Thiên vẫn luôn là ghi nhớ trong lòng, vẫn luôn là hoài niệm nhìn tuổi của mình nhẹ, mà trước mắt những thứ này mắt không mở ra hỏa, lại còn dám nhắc tới nàng, thật sự là có chút không biết sống chết. Vừa nghĩ tới mẹ của mình bị người vũ nhục, Cố Vô Thiên thì thật sự là không chịu nổi chính mình trong lòng bạo ngược cùng lửa giận, ở thời điểm này dù thế nào đều là đè nén không được, hôm nay của mình kiễm nhất định phải thấy máu. Tất nhiên không nhẫn mãi được lợi nói, thì để cho mình hảo hảo đại sát một hồi đi. Cố Vô Thiên mở ra chính mình sát khí giật giảo hai mắt, thân hình khẽ động cũng là biến mất không thấy gì nữa. Chu San San ở thời điểm này chỉ thấy một hắc ảnh đang khắp nơi tán loạn, Cố Vô Thiên không biết khi nào đã đến hộ vệ mình những người đó bên cạnh, tựa một cái bóng đồng dạng. Chu San San ở thời điểm này muốn mở miệng nhắc nhở, nhưng mà dù thế nào đều là nói không ra lời. Vì hiểu rõ nếu quả như thật chọc giận người kia, Sợ là chính mình hôm nay đều không thể đi ra ngoài, nhìn thấy Cố Vô Thiên bây giờ cũng không muốn sát chính mình, thì là phi thường tức thời ngậm miệng lại. Chỉ chẳng qua trong mắt cũng là lộ ra kinh sợ thần sắc, mỗi một lần động thủ người bên cạnh đều sẽ trong nháy mắt bị tách rời ra, những người kia dường như bị sợi tơ cắt một nửa, ngay cả vết thương cũng là phi thường trình độ. Cố Vô Thiên tóc đen tung bay, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, nhưng mà trong mắt ngầm đậm sát khí, lại là khiến người ta cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Cái đó một thẳng cười ha hả thiếu niên vào lúc này hình như hoàn toàn giải khai phong ấn một dạng, biến thành một tác ma giống nhau tồn tại. Chu San San nhớ lại chính mình đạt được những tin tình báo kia, nói Cố Vô Thiên làm một cả ngày biết uống rượu rác rưởi mà thôi. Bây giờ nhìn tới bọn hắn thật sự là có chút quá mức buồn cười, mười cái hộ vệ bên trong không thiếu có một ít kim đan kỳ cao thủ tồn tại. Dù thế nào bọn hắn đều không thể ngăn cản Cố Vô Thiên đi tới bậc trần, chỉ là trong nháy mắt mười cái hộ vệ toàn bộ cũng biến thành đầy đất phần vụn thi thể. Vừa mới nói chuyện người thanh niên kia tăng thêm hộ vệ, cùng với bên người những thị nữ kia, thế nhưng một đều không có chạy mất, Cố Vô Thiên thế nhưng cũng có nửa điểm lưu tình, đầy đất chân cột tay đứa, máu tươi chảy ngang. Vừa mới tại đây các lầu phía trên còn có không ít người, nhìn qua rất hùng vĩ cùng náo nhiệt dáng vẻ, mỗi ngày chỉ còn lại có một nửa người vẫn chưa tới. Trước mắt những người tuổi trẻ kia nơm nớp lo sợ nhìn Cố Vô Thiên, sau lưng những hộ vệ kia sớm đã không còn chống cự khí lực. Không có một chút muốn rút vũ khí ra xung thị đến, Chu San San bên cạnh kia hai người cao thủ đều là kim đan kỳ cảnh giới, ở thời điểm này cũng là nhìn trước mắt Cố Vô Thiên, cảm giác được chính mình toàn thân run rẩy. Nếu ngươi dám làm ra cái gì chuyện quá đáng, Vẫn Thiên môn không để yên cho ngươi. Lúc này một tên kim đan kỳ cao thủ cũng là nhịn không được mở miệng nơm nớp lo sợ nói: Ở thời điểm này, thanh âm run rẩy đều đã không khống chế nổi. Quả thực là đỉnh lên trước mắt đáng sợ áp lực, vị cao thủ này lúc này cũng là hướng phía Cố Vô Thiên mà đi, hiện tại liền xem như vị người nhà của mình thì nhất định phải muốn xuất thủ. Chẳng qua cho dù hắn, hắn cực lực ngăn cản, trong cơ thể chân khí không ngừng tuần hoàn ra, có thể lại không có chút nào tác dụng, hắn cùng Cố Vô Thiên chi ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Trong nháy mắt liền đã bị Cố Vô Thiên cầm cổ, đã là sắp hô hấp không ra ngoài. Vẫn Tiên môn là cái thứ gì? Để các ngươi tông chủ đến nói với ta lời này còn tạm được. Tiếp sau còn nhớ cùng cái chủ nhân tốt, đời này ta trước hết đưa ngươi đi đầu thai. Cố Vô Thiên giọng nói vô cùng bình thản, nhưng mà ra tay ngược lại là tương đối tàn nhẫn, căn bản không chờ đối phương nói cái gì, trực tiếp một kiếm chặt xuống đầu của hắn đến, hộ vệ kia đầu người cũng là đống chốc rơi vào một cái khác hộ vệ trong tay. Người kia lúc này ngay cả chạy cũng không dám chạy, quần dưới đấy đã là chạy ra một bãi hoan thủy, nhìn xem bộ dáng này lại là bị hủ tệ ra quần. Kim Đan kỳ hộ vệ thế mà thì trực tiếp như vậy bị giết chết, ngay cả một chút phản kháng chống cống đều không có, cái này khiến mọi người ở đây lúc này đều là hung hang nuốt một ngụm nước bọt. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ? Ngươi là thằng điên? Một vị khác hộ vệ nhìn thấy trước mắt một màn này Nhìn trên tay đầu người trong nháy mắt tâm cảnh sổ đổ, lúc này cả người đều là đạt tầng nữa, vẻ mặt sợ hãi hướng về phương xa đảo tẩu. Có không ít công tử ca đều là đã làm mê lên, nhìn tới rất nhiều người tại trải nghiệm sinh cùng tử khủng bố trong, đều không thể làm được lạnh nhạt đối mặt. Thực tế làm cố vô thiên hóa chân ác ma lúc, bọn hắn mới biết được là lên một cái dạng gì tồn tại, Chu San San ở thời điểm này mới biết mình ngu xuẩn cỡ nào, vì sao hảo hảo muốn đi trêu chọc người kia. Nhưng mà cái đó sắp đảo tẩu kim đan kỳ cao thủ, tại đối mặt nguyên anh kỳ cố vô thiên lúc, mặc kệ chạy bao xa thì chỉ có một kết cục. Không có nhìn xem kia chạy trốn hộ vệ, Cố Vô Thiên thì là chậm rãi hướng về Chu San San đi đến, giống như không thấy được kia chạy trốn ra hỏa. Vẫy tay một cái rơi trên mặt đất một thanh trường kiếm trong nháy mắt ngang trời bắn tới. Trường kiếm biến mất tại nguyên chỗ, mà Sa Sa cũng truyền tới một đạo tiếng kêu thảm thiết. Đây là cái cuối cùng ra hỏa, người này chết mất sau đó, ở đây cao thủ mấy ứ đã không có bất luận cái gì người sống. Kim Đan kỳ cao thủ. Chẳng qua sâu kiến thôi, chương 24, ủy quất Chu San San, chương 24, ủy quất Chu San San. Lúc này chỉ còn lại ở đây những công tử ca này nhỏ, hai tay cũng là che miệng. Nước mắt cũng là chảy ra, ở thời điểm này Liều Mạng lập đầu, dường như dường như nhìn một ác ma hướng mình đi tới. Mọi người bây giờ mới biết nhóm người mình ý nghĩ rốt cục có buồn cười biết bao, cái gì rác rưởi nhị công tử, cái gì không có tiếng tam gì, toàn bộ đều là cố gia giả vờ. Cố Vô Thiên tuyệt đối có được tương đối thực lực khủng bố, thực lực như vậy ít nhất là so sánh tông chủ. Rõ ràng có tiện tay giết Kim Đan kỳ thực lực, bọn hắn lại cảm giác đến người ta chỉ là cái phế vật mà thôi, buồn cười chính là bọn hắn những thứ này vô chim mà nông tặng người. Vị này tôn quý đại tiểu thư rốt cục nhịn không được hắng mất, nhìn ánh mắt thì chỉ còn lại có sợ hãi, nghĩ đến chính mình nếu như bị trước mắt người kia tát rồi. Một loại sợ hãi khó tả chính là quanh quẩn ở trong lòng, trước mắt kia máu tanh tàn cảnh vẫn là rõ mồn một trước mắt, Chu San San cũng không muốn trở thành những tên kia không chọn vẹn dáng vẻ, ở thời điểm này tự nhiên là liệu mạng lập đầu. Chẳng qua dù vậy Chu San San cũng là không dám nói lời nào, vì vừa mới cũng đã có nói, nếu nếu nói lại lần nữa lời nói, kia nàng có thể rồi sẽ chết. Chu San San không một chút nào hoài nghi câu nói này tính chân thực. Trứ ra sợ hãi trong lòng bên ngoài, Chu San San ở thời điểm này còn vô cùng hối hận, nàng ở thời điểm này cũng là trách hỏi mình, tại sao phải đi trêu chọc cái tên điên này? Tại sao phải đi trêu chọc người cố gia? Tại sao muốn làm này cái gì tông môn đại hội? Ở thời điểm này Chu San San đã tại trong lòng vạn phần hối hận, chính mình không tìm đường chết sẽ không phải chết, vì sao người kia sẽ bị chính mình cho trêu chọc phải? Chu San San hiện tại trong lòng chỉ còn lại có hối hận, với lại cái đó vừa mới tên đáng chết vì lấy tốt chính mình, hết lần này tới lần khác muốn để chết đi chú ý gia chủ mẫu. Gia Họa kia chẳng lẽ không biết mỗ thân tên một mực là một cấm kỵ sao? Thực sự là một tên đáng chết. Hôm nay liền xem như Cố Vô Thiên không phát điên, Cố gia gia tộc cũng là sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Nhớ được năm đó chuyện kia chính là có người vũ nhục Cố gia chủ mẫu, cho nên mới dẫn đến Cố gia như là một cái nỗi điên như chó điên, khắp nơi tại giết người, dường như hoàn toàn mất đi ngày xưa lý trí đĩnh dạng. Lúc này Chu San San có vô tận nỗi hận, hối hận chính mình đang tự hỏi vấn đề lúc vì sao như thế không chủ đạo, hối hận vì sao mình cuối cùng sẽ làm chuyện ngu xuẩn như vậy tình cảm. Nhìn thấy Cố Vô Thiên đi đến trước mặt mình, Chu San San ở thời điểm này cái gì cũng không dám nói, càng là hơn không dám phát ra nửa cái âm tiết, chỉ là liều mạng lắc đầu. Sợ ở thời điểm này thống hạ sát thủ. Nhìn thấy trước mắt này khóc thành lệ nhân cô nương xinh đẹp, Cố Vô Thiên cũng là đi tới Chu San San trước ngợi, khơi gợi lên Chu San San cái cảm, trong mắt mang theo vẻ suy tư. Nhìn thấy trước mắt ánh mắt có chút tán dã, rõ ràng đã tan vỡ thiếu nữ, Cố Vô Thiên ở thời điểm này cũng là vẻ mặt bình tĩnh lạnh nhạt nói: "Ngươi xác thực vô cùng nghe lời, cho tới bây giờ vẫn đang không có giống những thủ hạ của ngươi như vậy ổn nào, ta rất hài lòng thái độ của ngươi, về sau cũng đừng tùy tiện đi trêu chọc cùng không biết ngọn ngành địch nhân, bằng không dẫn tới sẽ chỉ là họa sát thân." Dứt lời cũng là giúp Chu San San xoa xoa nước mắt, vướt vẻ đối phương trần bóng gương mặt, ở thời điểm này cũng là vỗ vỗ Chu San San mặt. Tất nhiên muốn trở thành cao cao tại thượng đại tiểu thư, kia nên có tương ứng khí độ cùng lòng dạ, chẳng qua về sau còn nhớ lúc nhìn thấy ta, vẫn là đem đầu của ngươi thấp đến, ngươi kia không coi ai ra gì bộ dáng thật sự là có chút khó coi. Chu San San ở thời điểm này toàn thân run rẩy nhìn trước mắt Cố Vô Thiên, cũng là không ngừng gật đầu, trong mắt sợ hai nước mắt không ngừng bừng lên, lúc này Cố Vô Thiên nói những lời này, nhượng Chu San San cả đời đều khó mà quên. Nai mang theo giáo huấn giọng điệu cùng với có chút vũ nhục động tác, nhường khuôn chiều từ bé bị mọi người nâng ở lòng bàn tay bên trong chu san san. Ở thời điểm này thì là lần đầu tiên nghiêm túc nghe một người, đồng thời gắt gao in dấu khắc ở trái tim của mình. Ngay cả phụ thân đã từng nói chuyện, có thể đều không có thật tình như thế đi lắng nghe, rốt cuộc này là thời khắc sinh tử dạng đạo lý, là những sách kia bạn dùng cả đời thì dạng không thông. Nhìn quanh bốn phía một chút, Cố Vô Thiên phát hiện có chút người đã trực tiếp bị dọa hôn mê bất tỉnh, có ít người thì là đã đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Tại đây lầu các bên trong đã là số khí hư thiên, những người này nơi nào còn có một ít công tử ca dáng vẻ Cả đám đều đã la giọng cho bệ mật gần chết. Nhìn thấy trước mắt một màn này, hắn thì rõ ràng nhất phi thường hài lòng, bọn người kia cái này tính tình thì thật sự là nhường cố vô thiên trong lòng có chút thoải mái. Tất nhiên muốn trêu chọc chính mình, vậy liền phải bỏ ra cái giá tương ứng đến, bằng không mà nói chẳng phải là ai đều muốn giẫm lên chính mình hai cước. Hắn chưa bao giờ là một thích bắt nạt người khác người, nhưng khi người khác muốn giẫm tại trên đầu của hắn lúc, tuyệt đối là hội trọng quyền xuất kích. Về phần người cái này nhà tròi giống nhau tông môn đại hội, cụ thể muốn làm gì ta hiện tại cũng liền không truy cứu. Chẳng qua hy vọng những chuyện tương tự đừng lại xảy ra, bằng không mà nói ta cũng không có nhiều kiên nhẫn như vậy, nếu như các ngươi thật sự muốn chơi chút ít không giống nhau. Cố Vô Thiên khoệ miệng cũng làn nở một nụ cười, kia trở về liền để cha ngươi qua đi từ một chút, xem xét cha ngươi cho dù đến nơi này, ta có dám hay không như hôm nay như vậy làm thịt củ đồ heo. Vừa dứt lời cũng là ôm lấy một bento hầm mai, lần này thu hoạch lớn nhất chính là cái này thị nữ, Cố Vô Thiên ở thời điểm này cũng là tương đối hoan hỉ, đối với phía sau những kia nhị thế tội khoát qua tay. Cố Vô Thiên thân hình cũng là biến mất tại nơi này, lưu lại ở đây đông đảo đám công tử ca vội vàng chạy tứ tán. Bọn hắn một khắc đều không muốn lại tới đây. Thế nhưng một khắc không nghĩ một lần nữa đi vào thành phố này, bọn hắn lúc này chỉ nghĩ về đến nhà, trốn ở chăn mền của mình bên trong. Ma Chu San San ở thời điểm này mất đi toàn bộ khí lực, vừa mới còn đang ở đối nàng A Zun định hót những công tử ca kia nhóm. Trong nháy mắt liền đã biến mất vô tung vô ảnh, tại đây cấp trên lầu, chỉ còn lại thi thể đầy đất cùng Chu San San một người ở đầu khóc thút thít. Lúc này Chu San San cũng là co quắp ngã trên mặt đất, không có đứng lên lực lượng cùng dũng khí, lúc này cũng là nhịn không được che mặt khóc lớn. Sự tình hôm nay Chu San San nhất định sẽ nhớ một đời, vì thật sự là quá mức sợ hãi hồi ức, kia hoàn toàn chính là sát thần hắn thế, cái kia đáng sợ sát khí thật sự là để người có chút khó quên. Lúc này cái này trên lầu đã là đầy đất thi thể, càng là hơn máu tươi chảy ròng, tại trên chỗ ngồi chỉ có một quận mình lên, khóc đã không kiểm chế được thiếu nữ. Cái này vẫn Thiên Muôn đại tiểu thư có thể sao cũng không nghĩ đến, lần này kết cục lại là vì kết quả như vậy thu chàng, trước đây cho rằng lần này có thể cầm xuống cô gia nhị công tử, kết quả không ngờ rằng lại là như vậy kết cục. Gần đây trong khoảng thời gian này có thể muốn một thằng thấy ác mộng, nàng nghĩ tới phụ thân của mình, ở thời điểm này thật nghĩ về đến tông môn bên trong bị về đến trong nhà người che chở. Quả thực dường như là một cơn ác mộng một dạng, nhìn điên tính bốn phía cùng với chạy tứ tán đám người, còn có kia đầy đất không chọn vẹn thi thể, Chu San San cảm giác được chính mình tựa như là thân ở địa ngục đồng dạng. Tứ nhỏ bị nâng ở lòng bàn tay bên trong Chu San San, chưa từng có trải qua dạng này cô độc cùng tuyệt vọng, ở thời điểm này mới ý thức được mình rốt cuộc đến cỡ nào vô tri. Khi mất đi những kia phù hộ sau đó, chính mình cái thân phận này cũng biến thành là không quan trọng gì. Thậm chí ở thời điểm này, ngay cả đường trở về cũng không tìm tới, Chu San San cảm thấy lúc này có chút cô độc, một thân một mình thân ở dạng này hoàn cảnh, đổi lại là ai có thể cũng sẽ không có quá tốt tâm tình. Ngay tại Chu San San cảm giác được lúc tuyệt vọng, từng đạo âm thanh xé gió cũng là truyền tới, ngắn ngủi một nháy mắt chính là có mấy thân ảnh đi tới Chu San San bên người. Đây là phụ thân hộ vệ bên cạnh, mang theo cái khác mấy vị cao thủ, ở thời điểm này cũng là chạy tới nơi này, nhìn thấy trước mắt mấy người này cũng là nhịn không được đại khóc thành tiếng. Ám vệ, ta kèm chút đều đã chết, các ngươi đi nơi nào? Chu San San lúc này rốt cục không kiềm được, bỗng chốc khóc lớn lên nhìn thấy phụ thân thủ hạ tiến nhiệm nhất người này, Chu San San rốt cục không cần lại có bất kỳ người trang. Nghe được Chu San San cái kia có chút ít ủy khuất tiếng khóc, ám vệ trong mắt cũng là có không biết tên hảo quang lóe lên. Là chúng ta tới chậm, đại tiểu thư bị sợ hãi. Là ai xuất thủ? Mời đại tiểu thư nói cho chúng ta biết. Chương 25, đại chiến dây dẫn nổ, chương 25, đại chiến dây dẫn nổ. Lúc này hắn cũng là vẻ mặt băng hàn thần sắc, nhìn xem cái dạng kia hình như cũng là không định buông tha này xuất thủ người, một bức không báo thủ thể không bỏ qua bộ dáng. Nghe được này lời an ủi, Chu San San tiếng khóc cũng là dần dần yếu bớt, cuối cùng nhiều mấy phần lực lượng Ở thời điểm này cũng là khôi phục ngày xưa chuẩn định, không nên hỏi nhiều như vậy, trước tiên đem ta đưa về Vân Tiên môn đi. Chu San San hiểu rõ người kia năng lực rốt cuộc kinh khủng đến cỡ nào, càng là hơn không muốn để cho những thứ này tay đi xuống chịu chết. Nàng chưa hề nói là ai ra tay, vì Chu San San cũng là hiểu rõ, liền xem như hiểu rõ chân tướng những người này cũng không thể thế nào. Gia Hỏa kia thật sự là quá cường đại, sự cường đại của hắn có thể đánh nát tất cả tự tin và tự phụ, để người thấy rõ ràng mình cùng hắn chênh lệch. Xoa xoa nước mắt của mình, Chu San San cũng là bình tĩnh đang suy tư, nàng cũng không nốc, ở thời điểm này tự nhiên là hiểu rõ. Cố gia cũng không phải bọn hắn tông môn có thể tùy ý hành động thiếu suy nghĩ. Cố gia nếu như là thùn thuốc nội lời nói, như vậy bọn hắn tuyệt đối không thể biến thành dẫn bạo chuyện này dây dẫn nổ. Dĩ vãng cao điệu tắc phong sắc thực phải sửa lại một chút, bằng không nên đón bọn hắn chỉ có thể là tự chịu diệt vong. Chu San San không nói thêm gì, ám vệ cũng không có hỏi, chỉ là phất phất tay để cho thủ hạ người đem lại tiểu thư an toàn đưa về tông môn bên trong, có một số việc thực chất đã có đáp án, thì không cần thâm nhập hơn nữa truy cứu. Vài người khác cũng là đáp ứng, đỡ lấy đại tiểu thư vội vàng hướng tông môn đường về mà đi. Chu San San lúc này chỉ cảm thấy mình thật sự là có chút chật vật, đưa tay lau khô nước mắt, giơ lên có chút cổn xuống, xuống lưng, chỉnh lý tốt có chút xấu xí phục, nàng có thể phiến cho ngoại nhân nhìn thấy chính mình, cái này dáng vẻ, càng là không thể để người khác nhìn xem tông môn chế cười. Nước mắt chỉ có thể ở lúc không có người vụng trộm lưu, nàng đại biểu là tông môn bên trong lực lượng mạnh nhất. Lần này Chu San San cũng là trưởng thành rất nhiều, đã hiểu cho dù là tông môn đại tiểu thư thì không nên một thẳng phách lối như vậy ương ngạnh, mà là cần phải có một loại dáng vẻ, kia là tới từ đại gia tộc tư thế. Nhìn thấy Chu San San thân hình biến mất ở trước mắt, ám vệ sắc mặt thì là có chút khó coi, trên mặt cũng là lộ ra có chút thần sắc suy tư. Vừa mới cơ hội tốt như vậy, chúng ta vì sao không động thủ tương trợ? Chỉ cần chúng ta cùng nhau liên thủ giết ra hoặc kia, nhất định có thể khiến cho Cố gia thương cân động cốt. Tiểu công chúa nếu có cái ngoài ý muốn, chúng ta có thể cũng không tiện bàn giao. Thủ hạ sau lưng không biết lão đại suy nghĩ cái gì, vừa mới rõ ràng là một cực thời cơ tốt, lại ám vệ trung thành tuyệt đối thủ hạ, ở thời điểm này thì không làm rõ được lão đại của mình muốn làm gì. Khi thực vừa mới tại Cố Vô Thiên đại sát tứ phương lúc, bọn hắn thì ở bên cạnh nhìn xa xa, trước đây nghĩ muốn xuất thủ cầm xuống cái đó ghê tởm người trẻ tuổi, nghĩ muốn trợ giúp Chu San San giải quyết hết trước mắt người kia. Nhưng mà ám vệ ở thời điểm này lại là ngăn trở, cái này khiến vị này thủ hạ thì là có chút không biết rõ, không biết mình lão đại là có ý gì. Chúng ta tại sao muốn ra tay? Đại tiểu thư nếu chết tại tiểu tử kia trong tay, ngươi cảm thấy hội có dạng gì hậu quả? Vừa mới nói xong, bên người hai người cũng là thần sắc giật mình, phải biết bọn hắn châu thảo luận thế nhưng tông chủ sủng ái nhất đại tiểu thư, nếu đại tiểu thư xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Bọn hắn thì sẽ không có kết quả tự tế. Vì sao lão đại ở thời điểm này sẽ nói loại lời này? Tất cả mọi người hiểu rõ lão đại dường như có càng nhiềuưu đồ, so với kia cái tâm cơ thâm trầm tâm chủ, trước mắt tâm ngoan thủ lạt lão đại mới để bọn hắn càng thêm tin phục. Chỉ bất quá đám bọn hắn không nghĩ tới lão đại lại nghĩ ngay cả tông chủ con gái cũng dám động, ở thời điểm này cũng là từng cái nín thở không dám nói lời nào. Nếu đại tiểu thư chết tại Cố gia nhị công tử trong tay, vậy coi như không vẹn vẹn là giết chết tên phế vật này đơn giản như vậy, liền xem như Cố gia thì muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, một chết đi đại tiểu thư có thể dẫn tới tông sự phẫn nộ của Chúa, chúng ta tự nhiên có thể toàn diện khai chiến cầm xuống cố gia, mà không phải giống như vậy một chữ co nhìn. Nói đến đây ám vệ cũng lạ lắc đầu, hắn vốn chính là một chiến tranh quân nhân, không ngờ rằng ở thời điểm này tự hỏi lại là chuyện như vậy. Với lại thế mà còn muốn triệt để vật ngã cố gia, này so sánh xuống lời nói, một đại tiểu tư dường như thật là có chút ít không đáng chú ý. Trước đây người kia ôm lòng tin 10 phần, lần này chỉ cần có thể ra tay, như vậy bọn hắn đã tìm được cơ hội. Nhưng mà không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt, tiểu tử kia lại cũng không có làm gì, nhường trong lòng có của hắn chút ít không rõ ràng cho lắm. Chẳng lẽ nói tiểu tử này nhìn ra cái gì sao? Chẳng qua ở thời điểm này, trong lòng cũng là đè xuống một phi thường cường liệt ý nghĩ, đó chính là tự mình giết chết đại tiểu thư, đồng thời giáng họa cho Cố Vũ Thiên. Cái này đáng sợ ý nghĩ, nhưng người kia trong lòng cũng là giật mình, hắn thật sự đã nhanh điên cuồng hơn. Bọn vương đè xuống dạng này tự hỏi, bọn hắn ra tay thấy chết không cứu, chỉ có thể nói là bọn hắn vì càng lớn nhu đồ, rốt cục là vì tông môn tốt. Mà nếu bọn hắn tự mình ra tay giết chết rồi đại tiểu thư lại nói, vậy chuyện này tính chất coi như thay đổi, đại tiểu thư có thể chết tại mặc cho trên tay người nào, nhưng là tuyệt đối không thể chết trong tay bọn hắn bằng không là cái này phản bội. Hắn muốn cho đại tiểu thư chết là vì đại cục suy nghĩ, nhưng mà nếu nếu tự mình ra tay lời nói, vậy liền mang ý nghĩa hắn tính chất có thật sâu sửa đổi. Cho nên ám vệ tự nhiên là không có thể có dạng này ý nghĩa, bây giờ kế hoạch này thất bại, chỉ có thể tưởng tượng biện pháp khác, nhìn xem có thể hay không chọc giận cố gia cái này nhị công tử. Hắn đã sớm biết người trẻ tuổi tại thực lực chân chính bại lộ sau đó, không thể nào vẫn giấu kín nhìn thực lực chân thật của mình, cho nên hiện tại cần phải làm là triệt để chọc giận. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nếu Cố gia vô tiên chết rồi, cũng có thể khơi mào hai phe chiến tranh chân chính, cho nên ở thời điểm này bọn hắn cần chờ đợi một cơ hội. Tại Cố gia chúng ta có thể giết không chết, nhưng mà Cố gia hai cái tiểu nữ nhìn lên muốn trở lại đi, đây cũng là chúng ta cơ hội tốt nhất. Lần này chúng ta muốn tại cửa hải cuối năm lúc, triệt để cầm xuống Cố gia. Ám vệ thì là phi thường biết rõ, ở chỗ này là tuyệt đối giết không được Cố gia hai vị kia công tử, cho nên ban đầu thì trong lòng không có ôm bao nhiêu hy vọng. Hiện tại cần phải làm là đem mục tiêu chuyển hướng Cố gia cái khác hai cái nữ nhi, hai cái này nữ nhi mua đến lúc sau tiết 10 mới biết quay về. Cho nên nhất định phải thừa cơ hội này xem xét có thể hay không câu đến cá lớn. Ám vệ hiểu rõ lần này Cố Gia hai cái nữ nhi nếu gặp nạn, có Cố Vô Thiên nhất định là sẽ ra tay nghĩ cách cứu viện, đợi đến lúc này hắn cũng không tin Cố Vô Thiên có thể đạo thoát kia Thiên La địa võng. Bây giờ rời 30 Tết đã không có mấy ngày, cho nên hắn trong lòng đã ám hạ quyết tâm, lần này ngược lại là muốn để hắn có đi không về. Cố Gia hai cái nữ nhi hiện lại xuất phát sao? Căn cứ chúng ta tuyển báo, hai người trên cơ bản cũng sẽ ở vài ngày sau đã đến, thời gian cụ thể căn cứ dọc theo đường tình báo lại không ngừng đo lường tính toán ra đây. Vừa dứt lời, Ám vệ cũng là gật đầu một cái, ở thời điểm này cũng là thở ra một hơi thật sâu. Lần này liền đợi đến Cố Vô Thiên mắc câu rồi, nhìn xem Thiên La địa vống có thể hay không cầm xuống tiểu tử kia, nếu lần này còn không thể cầm xuống lời của tiểu tử đó, kia người kia sợ sẽ rất khó giải quyết. Lúc này chuyện nơi đây thì rốt cục có một kết thúc, mà có chút Cố gia Ám tuyến cũng là mang về nơi này thông tin, Cố Vô Thiên đại phát thần uy dáng vẻ cũng là tự nhiên một chút không rơi chuyển trở về. Tại Cố gia Thiên cơ Các, hai cái cáo giả tự nhiên cũng là trước tiên nhận được tin tức này, nhìn xem đến tình báo trong tay cũng là nhượng Cố bất phàm vui tươi hơn hở địa bật cười lên. Ai có thể nghĩ tới tiểu gia hỏa này đã vậy còn quá cứng hãn, không ngờ rằng tiểu thiên vậy mà như thế chi hung ác, đem hộ vệ toàn bộ cũng giết sạch rồi, thật là có năm đó ta phong phạc a. Chắc hẳn bấn tiên môn tiểu nha đầu kia hẳn là dọa sợ. Một tiểu nha đầu liền muốn cưỡi tại chúng ta Cố gia trên đầu, thật sự là có chút không biết tự lượng sức mình, nhị công tử đi dọa một cái cũng không tệ, này hòn ngọc quý trên tay nghĩ tại bọn họ tông môn quân mai phong ngược lại là không có gì, nhưng mà muốn kỵ đến Cố gia đầu đi lên lời nói. Thứ hư. Chuyện mới vừa phát sinh thì truyền đến Cố gia hai người kia trong lỗ tai, đủ để thấy Cố gia tình báo đáng sợ cỡ nào. Sự tình phát triển cũng là ngoài hai người đó trước. Nghĩ đến chính mình hai đứa con trai uống hoa tiểu uống xảy ra chuyện lớn như vậy đến, thật sự là để người có chút dở khóc dở cười. Đáng tiếc nhị công tử tại thời khắc mấu chốt thu tay lại, lần này kém chút đại chiến sắp nổi, chẳng qua như vậy cũng tốt, nếu không hiện tại động thủ chúng ta vẫn còn có chút vội vàng. Chương 26, nhà của Cố Vô Thiên người, chương 26, nhà của Cố Vô Thiên người. Hai người Mưu Tính đều là tại Lặng Yên không một tiếng động trong lúc đó tiến hành, mà Cố Vô Thiên cũng đã trở thành lần này kế hoạch bên trong một con cờ, chẳng qua Cố Vô Thiên này con cờ cuối cùng lại là không có động thủ, cũng là nhường hai người cũng không nghi tới. Cố gia ngành tình báo đã sớm tra ra được Tô Hồng Mai mục tiêu là Cố gia hai vị công tử, nhưng mà bọn hắn tại gia chủ mệnh lệnh phía dưới không có hành động thiếu suy nghĩ, chính là vì có thể làm cho nữ nhân này gọi lên đại công tử tập võ chi tâm, không ngờ rằng Cố Vô Thiên thật sự làm được. Đồng thời nhìn xem cái dạng kia, dường như cũng đem nữ nhân kia cho hồi tâm, cái này cũng thì giải quyết rất nhiều nan đề, mà ở Kim Nhược Mai sự việc bên trên, Cố Bất Phàm ngược lại là nghĩ lầm rồi Cố Vô Thiên. Cố Vô Thiên lần này đột nhiên xuất hiện nổi trận lôi đình, cũng là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, nghe được Cố Vô Thiên giết nhiều người như vậy, cũng là nhường Cố Bất Phàm trong lòng âm thầm kinh hãi. Nếu Cố Vô Thiên thật sự giết nữ hài kia, Cố Gia lần này cũng coi là chủ động nâng lên chiến tranh, hai phe nhân mã nhất định sẽ gây chiến, bất kể đối với ai tới nói đều cũng có chút ít vội vàng. Cang La bị đối phương danh chính ngôn thuận cơ hội xuất thủ, chỉ sợ tại nhân vực nơi này hội có không ít người bỏ đá xuống giếng, thân mình chuyện này bọn hắn thì không có lý. Nhưng mà không nghĩ tới Cố Vô Thiên rốt cục là nhịn được, cho dù là tại cực kỳ phẫn nộ tình huống dưới, cũng không có giết chết gia hỏa kia. Cố Bất Phạm ở thời điểm này cũng là cảm thấy vui mừng, nguyên lai like cái đó nhìn lên tới cả ngày say gấp người trẻ tuổi, cuối cùng cũng coi là trưởng thành lên làm đi một kiện ngưỡng cố bất phàm đại khái nhân tâm sự việc. Tiểu tử này tính tình ngược lại là vô cùng như năm đó ta, không hổ là con của ta. Mà lúc này đây một bên Thẩm Văn Tâm cũng là than nhẹ một tiếng, chẳng qua là năm đó nếu là có người dám vũ nhục chủ mẫu, như vậy vì tính tình của ngươi, cái cô nương kia tuyệt đối là sống không được. Không có ai biết năm đó Cố Bất Phàm rốt cuộc cùng có dạng gì chiến tích, càng là hơn không biết Cố Bất Phàm có dạng gì quá khứ, khi đó hắn đủ để cho bất luận kẻ nào cũng run rẩy mấy phần. Lúc này Cố Bất Phàm cũng là lúc đầu, ta có thể tưởng tượng đến hiện tại Thiên Nhi tâm tư, cho nên cho dù lần này bị giết tiểu nha đầu kia, ta thì một chút cũng không giận mình. Năm năm đó khi còn tại thế yêu nhất chính là cái này tiểu nhi tử, Sinh Hạ Linh Nhi sau đó mặc dù sớm rời đi như thế, vẹn vẹn chỉ gặp Linh Nhi một mặt, nhưng mà tại thời khắc hấp hối lúc hay là tại lẫm bẩm Thiên Nhi, nghĩ đến đây Cố Bất Phàm cũng là nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, Đào Hoa biệt viện kỳ thực làm lúc chính là chuyên môn vì cho Hạ Văn Nguyệt tu dựng lên, chính là vì nhường nàng ở bên trong có thể an tâm dưỡng thương, đẩy viện hoa đảo đều là Hạ Văn Nguyệt tự tay trồng lên. Đây cũng chính là Cố Vô Thiên vì sao kiên trì muốn ở tại nơi này môn nhân, càng là hơn vì sao như vậy thích ngủ ở dưới cây hoa đảo môn nhân cũng là bởi vì ở đâu mới có thể cảm giác được mẫu thân an ủi, ở đâu mới có thể cảm giác được mẫu thân đã từng phi tức. Cố Vô Thiên vị văn không thành thối chẳng phải, cho nên từ nhỏ đặc biệt nhường Hà Văn Nguyệt lo lắng, cho dù trước khi đi thì lẩm bẩm Thiên Nhi về sau nên làm cái gì, một thằng không yên lòng cái này không thành khí nhất tiểu nhi tử. Chẳng qua cho dù Cố Vô Thiên lại thế nào không nên thân, Hà Văn Nguyệt đều là kiên nhẫn đang dạy hắn, vì chuyện này cũng là phát sầu một đoạn thời gian rất dài. Cố Bất Phàm nhớ tới chính mình đã từng còn dặn dạy qua Cố Vô Thiên, kết quả không ngờ rằng chim nhỏ lại đối với hắn rút kiếm tương hướng, tuyên bố nếu lại mắng con trai bảo bối của mình, cũng đừng trách chính mình không khách khí. Nói đến đây sau đó, Cố Bất Phàm cũng làn nở nụ cười, tựa hồ tại hồi ức đi qua đoạn thời gian kia, nhưng mà cười lấy cười lấy nước mắt thì chảy ra, ở thời điểm này nhịn không được nước nọ lên. Một thằng không dám nghĩ việc này, cũng không dám đi hồi ức, vì mỗi lần nhớ lại trong lòng thì đau ghê gớm, tuổi tác càng lớn càng là ưa thích hồi ức những thứ này chuyện cũ, cho nên ta thì càng ngày càng hận những kẻ làm lúc ra tay với nàng người, những người này một cũng chạy không được, tiểu này hận ta cả đời đều khó mà bị phục. Mãi đến khi trước khi đi Nguyệt Nhi mới nói cho ta biết, sợ sẽ tiên nhi quá mức tự ti, sợ tiên nhi cam chịu, cho nên mới một thằng khích lệ tiên nhi. Hy vọng ta về sau thì đừng quá mức trách móc nặng nề, đây chính là vì cái gì thời gian rảnh như vậy đến nay, ta luôn luôn bỏ mặc chính hắn đi làm rất nhiều chuyện, bởi vì ta sớm đáp ứng Mặc Nhi nhất định phải làm cho Thiên Nhi có một cái thoải mái tự do hoàn cảnh lớn lên, rốt cuộc huynh đệ tỷ muội của hắn cũng đều là ưu tú như vậy. Đáng tiếc Mặc Nhi đã không thấy được, không nhìn thấy Thiên Nhi lại là tất cả hài tử bên trong xuất sắc nhất cái đó, càng là hơn không nhìn thấy Thiên Nhi là giấu sâu nhất cái đó, người trẻ tuổi thật sự là bảo trì bình thản. Rõ ràng là thiên tài lại trì trệ lâu như vậy, kia làm sơ cái gì chuyện cũng làm không xong, người trẻ tuổi bây giờ cũng được, một mình đảm đương một phía, không biết Nguyệt Nhi nhìn thấy tiểu tử này lúc, có thể hay không cũng cười trách mắng âm thanh đâu. Thẩm Văn Tâm nhìn trước mắt có chút thất thố cố bất phàm, ở thời điểm này cũng là im lặng im lặng, nhìn trước mắt gia chủ, hắn cũng là hiểu rõ tình cảm của hai người rốt cục đến cỡ nào sâu. Với lại ở thời điểm này cũng biết, vì sao cô bất phàm cùng bây giờ Cố Vô Thiên cũng lại bởi vì chủ mỗ ma nổi trận lôi đình, càng là hơn hiểu rõ hai người là cái gì cũng biết đại khai san giới bởi vì cái này tên tại hai người bọn họ trong lòng hoàn toàn chính là một cấm kỵ, nếu ai đẻ lên chính là chạm đến vậy ngược của bọn họ, cho nên hai người cũng là bởi vì yêu quá mức sâu, cho nên mới sẽ phản ứng như thế. Chắc hẳn bọn nhỏ hẳn còn chưa biết chủ mấu nguyên nhân từ đâu a. Cố Bất Phàm nghe lời này sau đó cũng là thống khổ nhắm mắt lại, sau đó cũng là lắc đầu, chuyện này chớ tướng, ta một chút cũng không dám nói ra, ta không dám tưởng tượng những hài tử này đặng nghe bí mật này sau đó sẽ làm ra dạng gì sự việc đến, bọn hắn lực lượng thật sự là quá mức nhỏ yếu, ngay cả ta hiện tại cũng là muốn trong lòng run sợ bảo hộ lấy bọn hắn, sợ bọn họ bị những tên kia cho chú ý tới. Ở thời điểm này này không ai bị nổi da chuột thì chợt nhớ tới, vì sao nữ nhân của mình tại lúc rời đi thì không chịu nói ra rốt cục là ai động thủ, chính là sợ sệt chính mình đi báo thù a. Có lẽ là lực lượng của đối phương quá mức cường đại, nàng nghĩ nhường nhóm người mình xa vào đến nguy nan bên trong. Chính là tại lúc sắp chết đều muốn bảo vệ mình, mà hắn thật sự là quá vô dụng. Bây giờ bọn nhỏ cũng đã lớn lên, cũng là lúc phải biết chân tướng sự tình, một thằng giấu giếm đi xuống tóm lại không phải cái biện pháp. Có thể và lần này bọn hắn trở về thời điểm, chuyện này cũng có thể nổi lên mắt nước, năm đó những chuyện kia có thể hẳn là cũng giao cho đời sau đi chia sẻ. Lúc này Cố Vô Thiên trên mặt cũng là không có ngày xưa nụ cười, ở thời điểm này trở nên thì là có chút trầm mặc, vừa mới mặc dù rất nhiều người như vậy trong lòng đã thiết hỏa, nhưng mà ở thời điểm này lại cảm giác được có một loại bất lực, mẹ của mình dù thế nào đều là không về được, bất kể lại thế nào tức giận lại thế nào giữ gìn, mẫu thân đều đã không thấy được. Nghĩ đến đây trong lòng của hắn thật giống như chặn lấy một khối đồ vật một dạng, hồi lâu cũng nhà không ra thì nuốt không trôi, tiểu này không thể làm gì cảm giác đã lâu rồi không có. Cố Vô Thiên về tới Cố gia chỗ trong thành, dọc theo vùng ngoại ô một cái đường nhỏ chậm rãi hướng trong thành đi qua, đầu này trên đường nhỏ nở rất nhiều hoa dại, nhìn lên tới rất xinh đẹp. Cố Vô Thiên nhớ tới chính mình làm năm chính là tại Mâu Thân dẫn đầu xuống, ở chỗ này thưởng thức hết cảnh sau đó, hai người cùng nhau tay nắm về đến nhà, con đường này đã từng có người dẫn hắn đi qua, mà dẫn hắn đi đường này người đã vĩnh viễn không cách nào quay về. Mâu Thân đã đi rồi thời gian mười mấy năm, mẹ ruột của hắn cũng là vĩnh viễn sẽ không quay về. Cho dù hiện tại đã là Kim Đan kỳ tâm cảnh, nhưng mà nghĩ tới Mâu Thân đến, Cố Vô Thiên trong lòng thật giống như không cách nào giữ vững bình tĩnh một trạng, cảm giác được vẫn đang có gợn sóng tại cuộn. Đã nhiều năm như vậy, đối với Mâu Thân tốt Cố Vô Thiên cũng là không có quên lại, ngược lại kinh chẳng qua thời gian lặng động cũng là càng thêm rõ ràng. Ở thời điểm này có một loại thật sâu hoài niệm quanh quẩn ở trong lòng, nhưng cố Vô Thiên thì là có chút khó mà thứng. Chương 27, huyết ma kiếm khí, chương 27, huyết ma kiếm khí. Kỳ thực chuyện này Cố Vô Thiên cũng là cảm giác được chính mình làm năm thực sự là tương đối ngây thơ, bây giờ mới có thể cảm nhận được lão đầu tử dụng tâm lương khổ làm sao. Ở cái địa phương này cố ra không nhất định sẽ xuất hiện dạng gì sự việc, nếu quả thật xuất hiện khó mà giải quyết vấn đề cùng sự việc. Như vậy hai cái nữ nhi ở bên ngoài cũng sẽ không phải chịu dạng gì liên lụy, hắn hôm nay mới biết được tại sao muốn đem Mộc Nhi đưa tiễn, tại sao muốn đem Tỷ tỷ đưa tiễn. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy Tô Hồng Mai sau đó, cũng là đã hiểu phụ thân dụng tâm lương khổ, nếu cố gia có một ngày thật sự giận nát, cũng không trở thành hai cái giống nữ nhi là Tô Hồng Mai giống nhau lưu lạc đến một bước này tới. Thế lực cùng thế lực ở giữa đấu tranh thật sự là quá mức kịch liệt, ở chỗ này nhìn thì thật sự là quá mức nguy hiểm, bởi vì sợ nữ nhi của mình nhóm bị thương tổn cũng nguy hiểm. Cho nên mới đem hai cái nữ nhi nhịn đau đưa đến ở ngoài ngàn dặm. Ở thời điểm này Cố Vô Thiên cũng là dần dần đã hiểu cha mình dụng tâm lương khổ, nhưng mà nói trong lòng không có toán khí cũng là giả. Có thể đối với mình cùng Ka Ka hai người mà nói, phụ thân mới là đau lòng nhất cái đó. Và đến nơi đây Cố Vô Thiên ở trong lòng cười lạnh một tiếng, bởi vì hắn hiểu rõ vì sao phụ thân muốn như thế sợ ném chuột vỡ bình, cũng là bởi vì có vấn thiên môn tồn tại, này cái tông môn là bọn hắn tại đây nhân vực bên trong địch nhân lớn nhất. Một ngày nào đó hắn sẽ nhường này cái tông môn nỗ lực cái giá tương ứng, Cố Vô Thiên hiểu rõ hiện tại thời cơ còn chưa thành thục. Hiện tại cần phải làm là đột phá kim đan cảnh, chỉ có thật sự đột phá kim đan cảnh rồi sau đó, có thể chính mình mới có sương bá tư cách. Tô Hồng Mai ở thời điểm này cũng là chán phục một tiếng, không ngờ rằng Cố gia lại cùng Thiên Kiếm môn cũng có liên hệ, phải biết đây chính là kiếm vực bên trong đứng hàng thứ nhất đỉnh tiêm thế lực chủ yếu nhất là nếu như không phải kiếm đạo thiên tài chỗ nào cũng là sẽ không tiểu nhận, nhìn tới Cố Vô Thiên cô em gái kia cũng là tương đối lợi hại, nếu không cũng sẽ không có đãi ngộ như thế. Cố gia những thứ này người thân từng cái ngược lại là ngọa hổ tàng long, thật sự là đệ người có chút không từng được. Cố Vô Thiên ở thời điểm này nhìn thấy Tô Hồng Mai tâm tình tựa hồ là tốt một chút, cũng là thản nhiên nói: "Nếu có một tiên ngươi cảm thấy mình thực lực đầy đủ lời nói, kia liền có thể tới tìm ta báo thủ, ta tùy thời xin đợi nhìn ngươi báo thủ." Lúc này Tô Hồng Mai cũng là sắc mặt phức tạp liếc nhìn Cố Vô Thiên một cái, có một số việc ta không thể không làm. Dường như có một số việc ngươi không thể không làm mở dạ, nhưng mà nếu như có thể mà nói ta không muốn cùng ngươi là địch, ngươi là một người tốt, ngươi cùng rất nhiều người có chút ít không cùng mở dạ. Cố Vô Thiên nghe lời này sau đó cũng làn nở nụ cười, đây là lần đầu có người như thế đánh giá chính mình, lần này ngược lại là nhặt được một rất không tệ thị nữ. Mặc dù người trước mắt là Cố Bất Phàm nhi tử, nhưng mà Tô Hồng Mai cùng một lần cảm giác được như thế thà lòng, lần đầu cảm giác được đem lời trong lòng mình cũng nói ra, đáng tiếc hắn là Cố Bất Phàm nhi tử. Lúc này Tô Hồng Mai thì cũng không muốn nghĩ nhiều như vậy, ở thời điểm này cũng là lặng lặng tại an nuôi chính mình nội tâm hồ hiện. Hai người cứ như vậy nhắm mắt theo đuôi về tới Cố gia bên trong, lúc này Cố gia vẫn đang như là thường ngày, cũng không có cái gì giống trống khua chiêng lên đón, càng là hơn không có người nào ở chỗ này chờ đợi, Cố Vô Thiên về tới biệt viện của mình bên trong. Cố Thiên Long vào trong sân rất lâu. "Lần này ta đi rồi sau đó, ngươi cùng người lãnh thủ. Không được sao? Chỉ là cùng mấy cái tiểu nhân vật đánh một trận mà thôi." Cố Thiên Long niết miệng, ngay trên người nồng đậm mùi máu tanh thế nhưng che giấu không được, nhìn tới người kia lần này ngược lại là gặp phải rất mạnh đánh một trận. Cố Vô Thiên đi tắm thay quần áo sau đó, đem trên người kia mang theo một chút vết máu trang phục cũng là đổi đi. Cố Vô Thiên vốn chính là một tương đối thích sạch sẽ người, ở thời điểm này tự nhiên là muốn chú ý một fan. Đem chính mình thu thập một fan sau đó, cũng là lại lần nữa ngồi ở đà hoa thụ dưới, cảm tụ lấy lần này mang đến thu hoạch, mỗi một lần ra tay cũng là cho Cố Vô Thiên rất nhiều cảm ngộ, nhường hắn cảm giác được kiếm khí của mình dường như càng biến đổi thêm dung thức. Mà ở thời điểm này cũng là nghe được một thanh âm ở bên thải vang lên, lại là cái đó hồi lâu không có xuất hiện âm thanh, đó là chỉ thuộc về giọng kiếm ma. "Ngươi trẻ tuổi, lần này ra tay mới có ta kiếm ma phương pháp. Lần này truyền cho ngươi huyết ma kiếm khí, vì huyết khí đúc kiếm khí." đồng thời cũng có thể dùng huyết khí đến chính đột phá tu là cực hạn, đồng thời truyền cho ngươi chân chính kiếm ma truyền thừa, thiên ma thập tam kiếm. Nghe được tên này sau đó, Cố Vô Thiên trong đầu cũng là dâng lên hàng loạt thông tin, ở thời điểm này trong đầu dường như là đột nhiên bạo rỡ ra cái gì vậy một dạng, nhưng Cố Vô Thiên cảm giác được đầu đau muốn nứt. Đồng thời cũng là thu được rất nhiều không giống nhau truyền thừa, ở thời điểm này Cố Vô Thiên cũng là không ngừng nhận lấy kiếp quyết, hai mắt cũng là không ngừng bắt đầu đỏ lên. Mãi đến khi cuối cùng hoàn toàn biến thành màu huyết hồng, Cố Vô Thiên chỉ cảm thấy thân thể chính mình hình như có một tia biến hóa, huyết dịch bên trong hình như chạy sôi vẻ điên cuồng cùng, cùng thị huyết. Thực tế đang hồi tưởng lại làm lúc chính mình giết người hình tượng lúc, ở thời điểm này càng là hơn trong lòng có một loại bạo ngược tâm trạng lật dũng mãnh tiến ra, hắn hiểu rõ cái này hẳn là huyết ma kiếm khí. Không ngờ rằng chính mình tại Kim Đan kỳ có thể tu thành kiếm khí, thật sự là để người không nghi tới. Đây là chỉ thuộc tại kiếm khí của mình, cũng là chỉ thuộc tại truyền thừa của mình. Huyết ma kiếm khí nghe tên liền biết làm sao không bố, Cố Vô Thiên biết mình thực lực lại sẽ nâng cao một bước. Lúc này chậm rãi hấp thu kiếm ma truyền thừa, cảm thụ lấy cố kia điên cuồng tâm trạng, không ngừng tại trong đầu cuồn cuộn. Mà ở thời điểm này, nhà bên trong hai người cũng giống không hẹn mà cùng cảm giác được cái gì, bên ngoài dường như có một cỗ cường đại khí tức đang không ngừng nổi lên, nhất là Cố Thiên Long ở thời điểm này sắc mặt cũng là biến đổi, không biết là có hay không là có cường địch xâm phạm. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Sau khi ra cửa mới phát hiện dạng này khí tức lại đến từ trước mắt cách đó không xa Cố Vô Thiên, nguyên bản khí tức luôn luôn lạnh nhạt mà bình tĩnh Cố Vô Thiên, ở thời điểm này trên người lại xuất hiện bạo ngược sát ý, thực tế loại đó điên cuồng cảm giác càng làm cho hai người đều có chút trong lòng phát run. Nhìn thấy trước mắt Cố Vô Thiên em đẹp biến thành cái bộ dáng này, hai người này cũng là giật mình kêu lên, Cố Thiên Long ở thời điểm này cũng là nhẹ nhàng kêu gọi, "Tiểu đệ, ngươi không sao chứ?" Một đôi hai tròng mắt đỏ ngầu cũng là theo dõi trước mắt cô đường, sau đó chính là một đạo hồng quang hiện lên, Cố Vô Thiên trong nháy mắt đi tới Tô Hồng Mai trước mặt. Nhìn ra được Cố Vô Thiên tình huống hình như có chút không thích hợp, rất như là tẩu hỏa nhập ma dáng vẻ, Tô Hồng Mai ở thời điểm này cũng là vội vàng ngăn cản, đồng thời đem bên người Cố Thiên Long đẩy đi ra. Hai người tại khu nhà nhỏ này bên trong giao thủ với nhau, chung quanh hoa đảo bay tán loạn, Tô Hồng Mai không biết Cố Vô Thiên là chuyện gì xảy ra. Lẽ nào là luyện công gây ra rủi ro? Lúc này Cố Vô Thiên vẫn đang một chiêu tiếp lấy một chiêu hướng phía Tô Hồng Mai mà đến, hai cá nhân thực lực cùng cảnh giới kém thật sự là quá xa, ngắn ngủi một lúc Tô Hồng Mai thì rơi vào đến hạ phong. Cố Vô Thiên, ngươi chuyện gì xảy ra? Mau tỉnh lại. Tô Hồng Mai cùng Cố Thiên Long hai người vội vàng kêu gọi Cố Vô Thiên, chỉ thấy Cố Vô Thiên cơ thể có hơi có một cái dừng lại, ở thời điểm này lại là tỏa ra ngày xưa nụ cười. Mặc dù ánh mắt vẫn là đỏ bừng, nhưng mà ở thời điểm này, nụ cười trên mặt cũng đã nói rõ cô Vô Thiên lúc này đã là tỉnh lại. Mở một tiểu trò đùa, không có dọa đến các ngươi a. Nghe nói như thế hai người mới là thở phào nhẹ nhõm, Tô Hằng Mai ở thời điểm này cũng là lông mày dựng lên. Gia hỏa này thế, nhưng loại trước người, chúng ta còn tưởng rằng ngươi làm sao vậy. Vừa mới Cố Vô Thiên trạng thái thật sự là thái giang người, còn tưởng rằng gia hỏa này là chân khí chạy loạn, tẩu hỏa nhập ma đâu. Cố Vô Thiên lúc này cũng là hầm hầm cười lấy cũng không nói thêm gì, thực chất vừa mới hắn đúng là sa vào đến một loại phong ma trạng thái. Vừa mới trong khoảnh khắc đó cảm giác được trong thân thể khí huyết cuộn, bạo ngược khí tức cũng là xông lên trong óc, nhường Cố Vô Thiên khó mà tự điều khiển. Dường như là sách vợ thượng chố ghi lại tẩu hỏa nhập ma mở rộng. Nhị tối này huyết ma kiếm khí ngược lại là một thanh kiếm hai lưỡi, dùng đến tốt là lợi khí, dùng không tốt ngược lại sẽ thương tổn tới mình. Nếu là giết người quá nhiều hoặc là trong lòng cực độ phẫn nộ, rất có thể hội không bị thương người, trước tổn thương mình. Chương 28, làm tội tác, làm nam thủ. Chương 28, làm tội tác, làm nam thủ. Khá tốt vừa mới hai người kêu gọi nhường Cố Vô Thiên lúc này bình tĩnh lại, cảm thụ lấy chính mình kia còn chưa hoàn toàn bình phục nội tâm. Cố Vô Thiên hiểu rõ nếu lại nhận cái gì kích thích lời nói, chính mình sợ là muốn đi vào đến như thế phong ma trạng thái, xem ra sau này ngược lại là phải thật tốt tu luyện tâm cảnh. Tổng thể trách kiếm ma là vì ma làm tên, kiếm khí như thế đổi lại là ai có thể đều sẽ có chút bị điên, Cố Vô Thiên hiểu rõ về sau tại sử dụng cái này kiếm pháp lúc muốn càng thêm chú ý. Đồng thời ở thời điểm này thì cảm giác được tu vi của mình đã tới một điểm giới hạn, có lẽ là tu luyện kiếm khí này mang đến tăng lên. Cố Vô Thiên hiện tại đã tới kim đan đỉnh phong kỳ, cảm thụ lấy chính mình lực lượng nhanh chóng tăng lên, Cố Vô Thiên cũng là lòng tin tràn đầy, xem ra chính mình lần này sợ là có lớn bước tiến bộ. Thế nhưng tiến bộ gấp gáp, đối với mình tương lai tu luyện có thể cũng không có cái gì chỗ tốt, cho nên Cố Vô Thiên quyết định hay là trước gắp chế một chút ngực của mình bay, đợi đến lúc thời cơ chín muồi lúc lại phóng ra một bước này đi, bằng không mà nói rất dễ dàng căn cơ bất ổn. Tương lai muốn có bước tiến dài, như vậy hiện tại nhất định phải được nhịn một chút. Chẳng qua nếu như chính mình thật sự có thể lại một bước tấn thăng lời nói, có lẽ là lúc đối với Vân Thiên môn khai đạo, nghĩ đến đây Cố Vô Thiên cũng là cười lạnh một tiếng, cuối cùng để cho mình chờ được ngày này. Muốn nhường Cố gia tại nhân vực bên trong có thể thật sự đặt chân xuống dưới, có thể diệt trừ kia cái tông môn mới là căn bản nhất phương pháp. Cố Vô Thiên lúc này lại triệu hoán đến ma ảnh thủ linh ảnh ma, đạo thân ảnh màu đen kiết thì là xuất hiện ở Cố Vô Thiên xung quanh. Hai ngày này trước đem ma ảnh bên trong Kim Đan Kỳ tu vi nhân viên điều phối đến, bước kế tiếp muốn hướng phía Vân Thiên môn độc thủ. Lúc này ảnh ma nhìn Cố Vô Thiên đỏ bừng hai mắt, lúc này cũng là hiểu rõ Cố Vô Thiên huyết ma kiếm khí có thể đã tu tập mà thành, chủ nhân là nghĩ dựa vào Vân Thiên môn huyết khí đến tầm bổ huyết ma kiếm khí sao? Cố Vô Thiên nghe lời này sau đó đồng tử cũng là co rụt lại, không ngờ rằng ảnh ma lại biết đến nhiều như vậy, chẳng qua Cố Vô Thiên nhưng không có ý nghĩ như vậy. Gặp phải nên giết người thì sát, đối với một ít tính mạng vô tội Cố Vô Thiên cũng không muốn đi hãm hại, cho nên đối với loại chuyện này thì là phi thường phản cảm. Nếu quả như thật vì tu luyện mà đi giết người lời nói, như vậy chính mình cùng một chân chính ma đầu có cái gì khác nhau? Lúc này sắc mặt thì là có chút khó coi. Không nên hỏi đừng hỏi, đi làm chuyện của ngươi liền tốt. Là ta lắm mồm, thuộc hạ này phải. Dường như hiểu rõ mình nói sai, hành ma cũng là không có dám ở chỗ này chờ lâu, vội vã chính là biến mất ngay tại chỗ. Cố Vô Thiên nhìn trên cây rơi xuống hoa đào, tính một cái thời gian đại tỷ cùng tiểu muội hẳn là cũng nhanh hồi đến. Nghe đến đây Cố Vô Thiên trên mặt chính là xuất hiện một vòng nụ cười ấm áp. Thật không dễ dàng một năm mới có thể gặp một lần, lần này thì cho tiểu muội truyền thụ mấy chiêu kiếm pháp đi, mặc dù thiên kiếm môn kiếm thuật cũng không tệ, nhưng mà cùng truyền thừa của hắn đem so sánh thật sự là kém có chút quá xa. Giống như lần trước cho quản gia giáo kia thức kiếm chiêu một dạng, chỉ một chiêu có thể liền có thể có thể phát huy ra đến uy lực cực lớn, đối với một người kiếm đạo lĩnh ngộ cũng là rất có ích lợi. Chính tại như vậy suy tư lúc, người làm trong nhà cũng là đến đưa tin, nói là gia chủ nhường đại công tử cùng nhị công tử cùng đi thiên cơ các, nói là có chuyện quan trọng tương lượng không ngờ rằng lão đầu tử vậy mà sẽ ở thời điểm này tìm chính mình cùng đại ca, bình thường hai người bọn họ có thể xưa nay sẽ không bị lão đầu tử cùng nhau gọi đến, không biết hôm nay là có cái đại sự gì xảy ra. Cố Vô Thiên vì lực lượng một người giết chết chu san san tất cả hộ vệ, chuyện này sao nghe sao khoa trương, mặc dù biết chuyện này không nhất định là thật, nhưng mà hắn bên trong khẳng định cũng là đã xảy ra lớn bao nhiêu chuyện, cho nên mới sẽ bị như vậy truyền thuyết. Đáng tiếc Cố Thiên Long không biết chuyện này từ đầu tới cuối đều là thật, lúc này hắn chỉ quan tâm đệ đệ mình an nguy mà thôi. Nhìn Cố Vô Thiên trên mặt cười xấu xa, Cố Thiên Long liền biết tiểu tử này không có ôm cái gì hảo tâm nghĩ. Đến lúc đó đem chính mình ra sức đánh một trận, gia hỏa này sợ là nghị báo hơi nhỏ thu đâu. Hai người cũng là chậm rãi đi tới tầng cao nhất, nhìn thấy đang đợi Cố Bất Phàm, còn có một bên Thẩm Văn Tâm. Hai người đều là rất cung kính cho Thẩm Văn Tâm thi lễ một cái, nhưng mà hình như không nhìn thấy bên cạnh Cố Bất Phàm mở rộng, trên mặt của hắn cũng là lộ ra cời khổ thần sắc, hai đứa bé này vẫn là không có tha thứ chính mình a. Vừa nghĩ tới hôm nay muốn nói sự việc, cũng cảm giác được trong lòng có chút đau đầu, không biết hai đứa bé này lại sẽ là dạng gì phản ứng. Nhìn thấy trước mắt bày biện một cái bàn, trên mặt bàn có bốn cái ly rượu nhỏ. Cố Vô Thiên liền biết mấy người này đều làm mưu đồ giễu ngon của mình, Cố Vô Thiên cũng là đem trong hồ lô rượu đổ vào đến chén rượu bên trong. Một cỗ nồng đậm mùi rượu cũng là tràn ngập tất cả lầu các, ở thời điểm này nhìn trước mắt mấy người vẻ mặt say mê, Cố Vô Thiên thì là có chút không nhiều kiên nhẫn. "Lão đầu tử, ngươi là muốn cho mình lo hậu sự sao? Vội vã đem hai người chúng ta gọi tới làm cái gì?" Cố Bất Phàm nghe lời này sắc mặt cũng là cứng đờ, tiểu tử này nói chuyện thật sự là quá không cho người mãn mũi, loại lời này cũng năng lực nói ra được, chân không đem chính mình cái này phụ thân để ở trong mắt. "Khục, tiểu tử ngươi thiếu miệng quá đen." Lần này tới tự nhiên là có chuyện trọng yếu cùng huynh đệ các ngươi hai người nói. Trước đây cô bất phàm là nghĩ đem chuyện này điều tra rõ ràng sau đó lại nói cho hai người, rốt cuộc chuyện này can hệ trọng đại liên lụy người lại tương đối nhiều, cho nên cũng không muốn để hai đứa bé quá sớm biết đạo chuyện này, sợ đối với tại tinh thần của bọn hắn tạo thành dạng gì ảnh hưởng. Thế nhưng này thời gian mười mấy năm đi qua, cô bất phàm nhưng không có thu hoạch bao nhiêu manh mối, chỉ biết là chuyện năm đó dường như có vấn thiên môn thân ảnh, còn lại thế nào cũng tra không được. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Bí mật này trước đây có thể giấu giếm nữa lâu một chút, nhưng mà Cố Bất Phàm sợ sệt giấu giếm nữa lời nói, sợ sệt bị hài tử mình biết rồi sau đó, lúc đó hai người bọn họ có thể biết hận chết chính mình. Có chuyện cũng nhanh chút nói đi, sao cảm giác ngươi hôm nay có chút nhăn nhăn nhó nhó, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Cố Bất Phàm trên mặt vẻ giự, Cố Vô Thiên cũng là thu hồi nụ cười trên mặt, lão đầu tử luôn luôn đều là tương đối nhạt nhưng thần sắc, hình như gặp được sự tình gì đều có thể chịu đựng được, nhưng mà hôm nay lại nhìn ra được, lão đầu tử trên mặt hình như có một chút do dự. Không biết là không phải là ảo giác của mình, còn giống như nhìn thấy một vẻ lo âu. Điều này cũng làm cho Cố Vô Thiên cảm giác được tựa như là có lớn chuyện phát sinh, có thể làm cho nhất gia chi chủ coi trọng như vậy sự việc, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là sẽ ra đại sự gì. Sẽ không cần nghiêm túc như vậy, chẳng qua là mấy người chúng ta trò chuyện mà thôi, nhớ được mẫu thân các ngươi tại lúc chúng ta thì là như thế này ngồi cùng một chỗ, hiện tại ngược lại là tập hợp một chỗ lúc ít. Cố Bất Phàm nhấc lên hai người thân mẫu, cũng là nhường hai người bọn họ trên thân siết chặt, nhìn thấy cái phản ứng này, trong lòng cũng của hắn là thầm than một tiếng, quả nhiên nàng một vị tại hai đứa bé trong lòng cũng là phi thường nặng. Một bên Cố Thiên Long ở thời điểm này cũng là lộ ra hoài niệm thân sắc. Thân mẫu tại lúc luôn yêu thích cho chúng ta tự mình xuống bếp, bây giờ lâu rồi không có ăn vào thân mẫu đồ ăn, thật sự là để người có chút hoài niệm. Chúng ta Cố Vô Thiên lúc này lại là ung dung thản nhiên, trên mặt không có bất kỳ cái gì nét mặt, chỉ là đang yên lặng uống rượu, nhìn qua phi thường bình tĩnh dáng vẻ. Đang nghe Cố Bất Phàm lúc, biểu hiện ra cũng không có cái gì ba động, nhường Cố Bất Phàm ở thời điểm này cũng là trong lòng hơi ổn định một ít, nhìn tới Cố Vô Thiên biểu hiện ngược lại là tương đối bình tĩnh, có thể hại tử thật sự thành giải một chút đi. So với Cố Thiên Long mà nói, hắn sợ nhất chính là Cố Vô Thiên làm ra cái gì việc độc. Rốt cuộc đối với Cố Vô Thiên mà nói thân mâu chết thế nhưng bị hắn đả kích rất lớn. Bây giờ nhìn thấy Cố Vô Thiên có thể như thế bình tĩnh, Cố bất phàm cũng là không thèm đến suy nghĩ, chuẩn bị đem chân tướng nói cho hai người. Lam Ngọc Nhi ra đời ngày ấy, mẹ ruột của các ngươi thì rời đi các ngươi, ta nhớ được Tiên Nhi vẹn vẹn chỉ có 5 tuổi mà thôi, làm năm mẹ ruột của các ngươi vì khí huyết không đủ, cho nên mới sẽ vào lúc đó khó sinh mà chết. Nghe được phụ thân nhắc tới những thứ này sự việc, hai người thần sắc cũng không có gì thay đổi, bởi vì chuyện này bọn hắn đều là biết đến, không biết vì sao lão đầu tử hội ở thời điểm này lại nhắc tới năm đó những chuyện kia tới. Nhưng mà Mẫu thân các ngươi làm lúc thế, nhưng Kim Đan kỳ cường giả, cùng ta hiện tại so sánh cũng là không ngại nhượng nhường, một thân kiếm đạo tu vi cũng là tương đối không được, dạng này một vị cường giả, làm sao lại như vậy vô duyên vô cớ khí huyết thiếu hụt đâu. Nói đến đây cô bất phàm sắc mặt cũng là biến đổi, giọng nói bên trong cũng là mang theo băng hàn hứng thú, ở thời điểm này cuối cùng muốn để lộ năm đó cái đó vết sẹo. Tay cầm chén rượu Cố Thiên Long ở thời điểm này sắc mặt cũng là trong nháy mắt biến đổi, là đã từng tiền tài tự nhiên cũng là hiểu rõ Kim Đan kỳ ý vị như thế nào. Lúc này bất luận là thân thể khôi phục hay là thân thể cường độ, tối sẽ không dễ dàng xuất hiện khí huyết thiếu hụt vấn đề. Điều này nói rõ phía sau nhất định là có cái gì nguyên nhân khác, chén rượu trong tay cũng đã gần nội dung chính không ở. Mà vừa mới hay là mặt không thay đổi Cố Vô Thiên, ở thời điểm này lại lan nở nụ cười, nụ cười kia nhìn qua dường như có chút không thích hợp. Mấy người bầu không khí cũng lạ trở nên có chút không tốt lắm, đột nhiên cảm giác được một cỗ nhàn nhạt ý lạnh hình như từ trên thân Cố Vô Thiên lan ra. Ngay cả Cố Bất Phàm ở thời điểm này cũng là cảm giác được rõ ràng, lúc này biến sắc, Cố Vô Thiên trên người kia cảm giác lạnh như băng dường như càng phát bấn liệt. Ngươi rốt cục muốn nói cái gì? Chương 29, hắn trời sập, chương 29, hắn trời sập. Kia bình thản lời nói hiện tại nghe tới lại có chút run rẩy, một người cũng cảm giác được Cố Vô Thiên trạng thái có chút không đúng, hắn tựa hồ tại đè nén lửa giận của mình. Cố Bất Phàm vội vàng ngừng nói, không nghi tiếp tục nói nữa, hắn phát hiện Cố Vô Thiên con mắt lại nhưng đã biến thành sắc hồng sắc, ở thời điểm này thì là nao nao, hắn còn nhớ nhi tử con mắt tựa như là màu đen a. Một bên Cố Thiên Long trên mặt có thần sắc tức giận, cũng có được mấy phần suy đoán, với lại có sắp không đè nén được lửa giận. Mà cùng Cố Thiên Long so ra, Cố Vô Thiên có chút quá mức bình tĩnh, bình tĩnh dường như là nhanh muốn núi lửa bộc phát đồng dạng. Bình tĩnh nhuỡng Cố Bất Phàm ở thời điểm này trong lòng đều cũng có chút ít phát lạnh. Người trước nghiến tính một chút, "Ta." Cố Bất Phàm muốn hòa hoãn một chút bầu không khí, cảm giác được Cố Vô Thiên hình như có chút không đúng lắm, thực tế kia đỏ hai con ngươi màu đỏ càng làm cho người có chút ít sợ sệt, ngay cả Cố Bất Phàm vị nhất gia chi chủ này cũng cảm giác được mấy phần sợ hãi. "Nói tiếp đi, Cố Bất Phàm." "Ta để ngươi nói tiếp." Ngắt lời Cố Bất Phàm lời nói, Cố Vô Thiên ở thời điểm này gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt phụ thân từng chữ từng câu nói. Những lời này nói xong cũng là nhờ ở đây sắc mặt của mọi người cũng có biến hóa, mấy người đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn Cố Vô Thiên. Mặc dù bình thường hai người đệm Cố Bất Phàm gọi là lão đầu tử Nhưng mà mọi người đều biết, này vẹn vẹn là phát tiết một chút trong lòng oán khí mà thôi. Vậy mà hôm nay Cố Vô Thiên lại là gọi thẳng tên, hoàn toàn không có ngày xưa trêu chọc giọng nói. Và hôm nay không có chút nào cho phụ thân màn mũi, không lưu tình chút nào gọi thẳng tên ngắt lời hắn, tất cả mọi người cũng nhìn ra được, Cố Vô Thiên là thực sự muốn nổi giận. Tất cả mọi người năng lực nhìn ra được, Cố Vô Thiên kia bình tĩnh phía dưới ẩn tàng ngập trời nổi giận, trong lúc nhất thời mấy người đều cũng có chút ít căm như hến. Vô Thiên, Cố Thiên Long hay là lần đầu nhìn xem đệ đệ cái bộ dáng này, Cố Vô Thiên từ trước đến giờ cũng là một bộ lạnh nhạt dáng vẻ. Giống như sự tình gì cũng không đè trong lòng, bây giờ tức giận như vậy bộ dáng, còn là qua nhiều năm như vậy lần đầu tiên. Nai Cố Vô Thiên tử nhỏ thấy người nào cũng là khách khách khí khí, vẫn luôn là một bộ cười đón bộ dáng, từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái đó cười híp mắt Cố Vô Thiên, khi nào phát hỏa lớn đến vậy, hơn nữa còn là đối với phụ thân của bản hắn. Ở thời điểm này Cố Thiên Long cũng là hiểu rõ, cái đó cười ha hả Cố Vô Thiên thì là thực sự tức giận, lúc này ngay cả nội tâm của hắn đều đang run rẩy. Vì Cố Vô Thiên trên người có rất nặng sát khí, sát khí lạnh lẽo quả thực thì ngưng tụ thành thực chất, nhờ mấy người hô hấp cũng bắt đầu trở nên khó khăn lên co như là nguyên anh kỳ cố bất phàm, ở thời điểm này nhìn thấy nhi tử bộ dáng như thế, trên mặt cũng là mang theo vẻ mặt nghiêm trọng, vì ngay cả hắn cũng là sinh ra một loại không cách nào ngăn cản tâm tư, loại cảm giác này thật sự là để người có chút đáng sợ. Lúc này Thẩm Bất Phàm thậm chí cảm thấy được nếu Cố Vô Thiên ở thời điểm này đấu thủ, chính mình thậm chí không cách nào khống chế trước mắt hắn. Đồng thời thì đã hiểu Cố Vô Thiên ngày bình thường giấu bao sâu, lại không có một chút bạo lộ ra chân thực thực lực, hắn đứa con trai này bí mật còn giống như rất nhiều đâu. Đồng thời không nghĩ tới tiểu tử này đối với hắn thân mẫu tưởng niệm, đã biến thành một loại chấp niệm, thật không biết là tốt là xấu. Cố Bất Phàm cũng là tại nội tâm thở dài một tiếng. Sớm biết thì không nói cho tiểu tử này những bí mật này, nhìn xem bộ dáng này sợ là muốn nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn đang muốn vô cùng cẩn thận địa nói ra chữ tướng, nhưng mà không đợi hắn nói xong, Cố Vô Thiên thì biến thành bộ dáng này. Hắn còn đánh ra thấp thê tử tại Cố Vô Thiên trong lòng địa vị, Cố Vô Thiên bây giờ bộ dáng này nhường Cố Bất Phàm ngược lại là có chút cớ hồ khó xuống. Kia hai trong mắt đỏ ngầu cũng là nhường hắn cảm giác được Cố Vô Thiên lúc này trạng thái có chút không tốt lắm, mỗi người đều cũng có vài ngực. Cố Vô Thiên từ nhỏ đến lớn chưa từng có cùng mình nói qua về thân mẫu sự việc, đem những vật này toàn bộ chôn ở trong lòng, nhưng mà ai có thể nghĩ này chôn ở trong lòng đồ vật lại tượng tia rượu ngon một dạng, ngày qua ngày tại lên men, gây xôn xao bên trong. Cho tới bây giờ cũng là cuối cùng bộ phát ra, nhường Cố bất phàm cũng là thấy được Hạ Văn Nguyệt Cố Vô Thiên trong lòng vị trí. Nguyên lai like tất cả mọi người cho rằng Hạ Văn Nguyệt là bình thường bọn mình, cho nên Cố Vô Thiên liền xem như trong lòng lại có không cam lòng, cũng là hiểu rõ chết sống có số. Liền xem như lại thế nào tưởng niệm cũng phải đem này tưởng niệm chôn ở trong lòng. Vì có một số việc không cách nào sửa đổi, sinh lão bệnh tử đây là ai cũng không thể tránh được sự việc. Nhưng mà tận đến giờ phút này phụ thân nói cho Cố Vô Thiên, Mộ Thân cũng không phải bình thường tử vong mà là bị người ta hạ chết. Đây đối với Cố Vô Thiên mà nói sao lại không phải một loại đả kích, hắn bị che giấu dòng dã thời gian mười mấy năm, còn một thằng nốc núc ních cảm thấy Mộ Thân chỉ là vận khí không tốt mà thôi. Cho nên ở thời điểm này Cố Vô Thiên chân chính phẫn nộ rồi, phẫn nộ chính là vì cái gì không sớm một chút hiểu rõ bí mật này, phẫn nộ là sát hại Mộ Thân kẻ thù còn đang ở ung dung ngoài vòng pháp luật, phẫn nộ chính là mình kia đầy ngập chấp niệm cuối cùng đạt được đáp lại. Hắn tâm tình tiêu cực tại thời khắc này cũng là triệt để tan vỡ ra, trong lòng bạo ngược cùng sát khí xen lẫn hết lửa giận, ở thời điểm này đã hoàn toàn sắp vỡ ra. Cố Vô Thiên hiện tại hận không thể đối với cựu nhân của mình rút kiếm, càng hận không thể đối với tất cả mọi người rút kiếm, chính là vì có thể phát tiết trong lòng này đáng sợ sát ý. Không có ai biết mười mấy năm qua hắn là làm sao qua được, cũng không người nào biết Cố Vô Thiên trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Mọi người chỉ cho là Cố Vô Thiên lúc kia tuổi tác tương đối nhỏ, cho nên đối với rất nhiều chuyện cũng không thể nào còn nhớ, nhưng mà chỉ có chính Cố Vô Thiên hiểu rõ, chuyện năm đó đối với trong lòng của hắn lưu lại bao lớn làm hạng. Không có ai biết Cố Vô Thiên hiện tại là tâm tình gì, càng là hơn không có ai biết Cố Vô Thiên hiện tại trong lòng có bao nhiêu nỗi hận. Hắn lúc này nhắm mắt lại, che đậy kín chính mình trong ánh mắt vẻ thống khổ, thân thể cũng là đang run rẩy nhẹ nhẹ. Ở thời điểm này cuối cùng nguồn tâm tình của mình hoàn toàn bộc phát ra, đã từng cùng thân mẫu chung đụng từng màn cũng tại trước mắt hắn lướt qua. Mặc dù thời gian vô cùng ngắn, nhưng mà Cố Vô Thiên nhưng vẫn nhớ kỹ thân mẫu đối với mình tốt. Tại sao lại không oán oán lượt kiếm? Cẩn thận ta nói cho cha, nhường hắn để giáo huấn ngươi. Tại trong trí nhớ, thân mẫu trên mặt luôn luôn treo lấy có chút tương triều nụ cười, mỗi lần nói chuyện cũng là phi thường ôn nhu. Nhưng cố Vô Thiên cảm giác được chính mình là trên thế giới hạnh phúc nhất, "Trẻ con, hồi nhỏ không nghĩ hảo hảo luyện công lúc, mẫu thân rồi sẽ ở một bên ngồi tiếp, sợ mình bị ủy khuất gì. Nghĩ có đôi khi luyện kiếm lơi bém lúc, mẫu thân rồi sẽ ôm lấy chính mình." Ở bên thay nhẹ giọng nói, "Về sau nương nếu không có ở đây, ngươi còn nhớ nhất định phải ngoan một chút, muốn cùng người khác lên cái gì xung đột, bằng không nhưng là muốn bị khí dễ, về sau nương có thể không bảo vệ được ngươi, cho nên chính ngươi thì muốn cẩn thận một chút." Nhớ tới thân mẫu nguyên lai like nói với chính mình những lời này, Cố Vô Thiên mới ý thức được thân mẫu có thể có thể biết thứ gì, lại sớm thì đã hiểu hội là kết quả như thế nào. Ta nhất định sẽ thành là thiên hạ đệ nhất kiếm khách, đến lúc đó để ta tới bảo hộ thân mẫu, tuyệt đối không cho thân mẫu bị bất kỳ làm hại. Muốn cả đời bảo hộ thân mẫu. Nghĩ từ bản thân làm lúc lời thể son sắc những lời này, Cố Vô Thiên chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt. Bây giờ chính mình mặc dù có cao như vậy, tu vi, nhưng mà thì có ích lợi gì đâu? Hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Làm lúc chính mình tại sao không có phát hiện thân mẫu lời nói bên trong thương cảm, chính mình làm lúc sao đần như vậy chứ? Cố Vô Thiên con mắt bị nước mắt chậm rãi mơ hồ, ở thời điểm này cũng thấy không rõ trước mắt ngồi mấy người. Chỉ là hồi ức còn đang một mực lặp đi lặp lại. Nhuyễn Cố Vô Thiên ở thời điểm này không cách nào giữ giữ thanh minh tâm cảnh. Còn nhớ cái đó quen thuộc ban đêm, trên mặt của mỗi người đều mang hỉ khí dương dương nụ cười, đó là Mộng Nhi sắp dáng sinh cái kia buổi tối. Thân mẫu tại bị nhấc vào phòng sinh lúc, còn cho Cố Vô Thiên nói một câu nói, về sau nương không tại lúc phải ngoan một chút, nghĩ luyện công thì luyện công, không nghĩ luyện công thì bình an tiếp tục sống đi. Chỉ cần ngươi khỏe mạnh vui vẻ là được rồi. Chắc hẳn Lam Lục lúc thân mẫu cũng đã dự cảm được cái gì, cho nên mới sẽ như thế đinh ninh chính mình đi, ai có thể nghĩ là cái này thân mẫu lưu lại cho mình câu nói sau cùng. Theo chính mình vừa mới học biết đi đường đến bây giờ, Thời gian mấy năm qua Cố Vô Thiên cũng là trưởng thành rất nhiều, cái này tiểu nam hài cũng là nằm sấp ở ngoài cửa, không ngừng hướng bên trong nhìn quanh, hy vọng có thể nhìn thấy thân mẫu, nhưng lại cái gì cũng không nhìn thấy. Thời gian đang không ngừng trôi qua một chậu buồn bึng lấy hết thủy cái chậu cũng là từ bên trong chuyền ra, Cố Vô Thiên ở thời điểm này thì dự cảm ở đâu có chút không đúng lắm, tại trong lòng cũng là yên lặng cầu nguyện. Mặc dù bình thường nhất không tin những kia thần Phật truyền thuyết, chỉ cần thân mẫu có thể ra đây, liền xem như mình có thể thay thế đau khổ cũng là có thể. Thẳng đến về sau thân mẫu mền thượng màu trắng cái chăn, từ bên trong nhấc lúc đi ra. Chú ý không thiên tại biết chuyện gì xảy ra, một khắc này hắn trời cũng sợ, chương 30, nhân lực có thể thông thiên, chương 30, nhân lực có thể thông thiên. Hắn không biết tử vong là cái gì, nhưng mà hiểu rõ Mẫu thân Vĩnh rời đi xa từ hắn, cái đó một thẳng mang trên mặt cương triều nụ cười thân mẫu, tại buổi tối đó cũng là Vĩnh Viễn rời đi hắn. Vĩnh Viễn cũng không ai đang khó chịu lúc cá nuôi hắn, không ai tại hắn không nghĩ luyện công lúc che chở hắn, càng không có người tại hắn đói bụng lúc vụng trộm cho hắn tại phòng bếp làm chút đồ ăn ngon đồ ăn. Bọn hắn những thứ này làm hài tử cũng muốn gặp một lần mẹ của mình, nhưng mà một lần cuối lại là như vậy lạ lẫm. Mẫu thân hẳn là mở to ánh mắt sáng ngời mang trên mặt sáng tỏ nụ cười, từng cái từng cái vượt ve đầu của bọn hắn, nhưng mà hiện nằm ở trên giường lại là một sắc mặt có chút tái nhợt nữ nhân, bọn hắn cảm giác được rất là lẫm. Trên mặt cũng chỉ có nụ cười lạnh như băng, làm cho tất cả mọi người ở thời điểm này đều là không biết làm thế nào. Thân mẫu còn không có đợi đến hắn trưởng thành là tuyệt thế kiếm khách ngày đó, liền đã vĩnh viễn rời đi. Rõ ràng đã từng nói chính mình muốn bảo vệ thân mẫu, nhưng lại nhường thân mẫu vĩnh viễn rời đi, Cố Vô Thiên còn nhớ ngày đó mình tựa như là mất đi tất cả khí lực đồng dạng. Nam ở trên giường dòng dã đi qua 3 ngày 3 đêm, sau đó mới được kiếm ma truyền thừa, vào lúc đó thì Hạ Quế Tâm tuyệt đối không ngở người nhà của mình bị đến bất kỳ làm hại. Kia 3 ngày 3 đêm hắn một mực khóc, nước mắt từ trước đến giờ đều không có dừng lại qua, giống như nhìn thấy mẫu thân ở một bên tựa an ủi mình, nhưng mà đây chẳng qua là ảo giác của hắn mà thôi, mẫu thân chung quy là vĩnh rời đi xa. Mãi đến khi cuối cùng tim như bị dao cắt, mãi đến khi khóc không được nửa điểm âm thanh, vào lúc đó hắn cảm giác được chính mình cả người đều bị vạch tìm tòi, cả người cũng là không thể thở nổi. Nguyên lai like vào lúc đó thân mẫu liền đã phát giác được chính mình sắp không chịu nổi, cho nên mới sẽ nhiều lần như vậy ra hiệu ngẫm chính mình. Nguyên lai like thân mẫu đã sớm dặn dò qua hắn, sự tình gì đều muốn dựa vào chính mình. Mặc dù lại thế nào không yên lòng, nhưng mà thì biết mình đã không còn sống lâu nữa. Cố Vô Thiên ở thời điểm này nhớ lại việc này, chỉ cảm thấy ánh mắt của mình đều muốn chảy ra huyết lệ đến rồi. Lam Lục không cách nào bảo hộ mẹ của mình, Cố Vô Thiên thật sự là quá mức nhu nhược, mà hắn hiện tại lại có năng lực như vậy, tại Lam Lục còn cần Mộ Thân bảo vệ chính mình, ở thời điểm này cuối cùng trưởng thành là một có thể một mình đảm đương một phía cực giả. Ở thời điểm này hắn hiểu rõ Mộ Thân chuyện năm đó không phải bất ngờ sau đó, trong lòng đã không cách nào hình giữ ngày xưa bình tĩnh, hắn hiện tại trong lòng chỉ có một ý nghĩ đó chính là vì Mộ Thân bảo thủ. Làm lúc không có cơ hội bảo hộ mẫu thân, ta hiện tại cần phải làm là tìm những kẻ làm lúc đối với thân mẫu xuất thủ người từng bước từng bước đi báo thù. Ta muốn những thứ này sát hại nương thân nhân, nợ máu trả bằng máu. Lúc này Cố Vô Thiên mở ra đỏ hai con mắt màu đỏ, ánh mắt lộ ra vô tận sát phạt chi khí, sắc ý ngập trời thậm chí đem nóc phòng đều đã vén được run nhẹ nhẹ. Đáng sợ Kiêu Ý cũng là xen lẫn màu đỏ huyết tinh chi khí ngập trời mà lên, thì giống như ác ma đáng sợ hẳn thế bình thường, này đáng sợ Kiêu Ý từ trên thân Cố Vô Thiên bộ phát ra. Tiếm khí màu đỏ cũng là nhường trung quanh mấy người kinh tất sắc, không ai từng nghĩ tới Cố Vô Thiên bây giờ lại đã có như thế thực lực, càng không nghĩ đến Cố Vô Thiên kiếm khí lại hùng có đáng sợ như vậy uy lực. Oen. Cố gia phía trên cũng là phong vân bất biến, sắc trời tựa hồ cũng biến mờ đi rất nhiều, một đạo kinh thiên kiếm khí cũng là thẳng tắp xông về nóc phòng, lúc này phảng phất là muốn xé mở bầu trời bình thường, dao động trên trời phong vân. Giống như là một con phi long thẳng tắp phóng hướng chân trời một dạng, nhưng rất nhiều người đều là đột nhiên biến sắc, đáng sợ như vậy kiếm khí lại sao có thể khiến người ta không trong lòng run sợ đâu. Bạ Cố gia một không đáng chú ý trong góc, một dáng người khôi ngô nam tử lúc này ôm mình đau, đang chuẩn bị mơ mơ màng, màng màng chìm vào giấc ngủ, cũng cảm giác được có đáng sợ kiếm khí không biết ở đâu dâng lên. Đao Cuồng Võ Thông Thiên không nghĩ tới tại Cố gia lại còn có đáng sợ như vậy nhân vật, lúc này cảm giác được này phong vân biến sắc một kiếm, nhường vị này đao cuồng sắc mặt cũng là biến đổi. Lại còn có người hùng có nặng như vậy sát khí, có người hùng có mạnh như vậy kiếm khí, thật sự là quá hiếm có. Lúc này cũng là trong nháy mắt phi thân đi tới một chỗ trên phòng ốc, mà sắc mặt ngừng trọng trầm trầm vào bên kia thiên cơ các, có thể cảm giác được kiếm ý này chủ nhân dường như đang ở tại nội giận trạng thái bên trong trật lực của người này thậm chí cùng chính mình cân bằng, nếu quả thật muốn động thủ lời nói, chính là một tương đối thú vị đối thủ. Ở thời điểm này Võ Thông Thiên cũng là đột nhiên phản ứng, sắc mặt cũng là triệt để biến hóa, không ngờ rằng kiếm khí kia xuất hiện chỗ lại là thiên cơ cát. Hắn ở thời điểm này mới phản ứng được, chính mình hay là cố bất phàm bảo tiêu đâu? Sao một chút đề phòng tâm đều không có, kia cao thủ là thế nào ẩn nốt tới đó? Chỉ là bá đạo đao cũng là phóng lên tận trời, vọt thẳng phá bên này phong vân, hắn lúc này cũng là mang trên mặt sát khí, trực tiếp xách chính mình trưởng đao hướng phía bên ấy mà đi. Không ngờ rằng tại mỹ mắt của mình tử rồi đấy lại có cao thủ như vậy ẩn nốt đến tiên cơ các bên trong, thật sự là không cho mình đao này cuồng mãn mũi. Bất luận là ai muốn động cỗ bất phàm, đều muốn hỏi trước một chút đao trong tay của hắn có bằng lòng hay không. Lúc này bên kia kiếm khí dường như là nhận lấy dẫn dắt một dạng, hướng phía hắn bên này cuốn theo tất cả. Tựa như là một mực căng thẳng lực lượng có phát tiết điểm một dạng, cái kia đáng sợ kiếm ý hướng thẳng đến đao cuồng vào đầu mà đến. Không ngờ rằng đối phương vậy mà sẽ xuống tay trước, võ thông thiên lúc này cũng là giận quát một tiếng. Thật can đảm. Trường đao trong tay cũng là tỏa ra đáng sợ chỉ riêng mang, đao khí cũng là trực tiếp bộ ra tầng tầng mây đen mang theo đánh nát tất cả khí thế trực tiếp đâm vào nhìn trước cái kia đáng sợ kiếm khí bên trên. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau sau đó, cũng là đã xảy ra to lớn nổ tung, nhờ có nơi này khoảng cách cố gia còn có tốt một khoảng cách, là tại giữa không trung hai người đọ thủ, là nhường chung quanh đám mây tiêu tán không thấy mà thôi. Cố Phúc lúc này trợn mắt hốc mồm nhìn nhô lên cao kiêu ý kia cùng đau khủng, ở thời điểm này trong lòng cũng là mang ước mơ, có một ngày chính mình năng lực cũng có lực lượng như vậy liền tốt. Không ngờ rằng lực lượng của nhân loại lại có thể đạt đến một mức này, một kiếm này lại đáng sợ như thế. Hai người giao thủ cũng là nhường rất nhiều mặt người sắp đại biến, nhất là tại cố gia mọi người. Lúc này cảm giác được bầu trời truyền đến năng lượng ba động, mỗi một cái đều là ngẩng đầu nhìn lại. Cố Phúc đang cho Tô Hồng Mai kệ cố ra đủ loại quý củ, đột nhiên cảm giác được bầu trời truyền đến dạng ngày ba động, trên mặt cũng tràn đầy vẻ chấn động. Kẻ cùng đao cùng giao thủ rốt cục là ai, không ngờ rằng lại có người có thể mạnh đến trình độ như vậy, thật sự là nhường người chúng bước, này tất cả mọi thứ đều bị nàng nhìn mà than thở. Trên bầu trời phong vân biến sắc, kiếm khí đang không ngừng quay cuồng bên trong, đao ý cũng là đang không ngừng trào lên, chúng binh sắc trời cũng là trở tối rất nhiều, lúc này trên trời lại xuất hiện không ít mây đen. Một cái hư ảo trường đao ảnh tử cũng là tại giữa không trung hiện hiện, biểu tình của tất cả mọi người ở thời điểm này đều là trở nên có chút thành kính, người luyện võ nhìn thấy trước mắt một màn này, từng cái ở trong lòng cũng chỉ còn lại có rung động. Kỳ thứ không mẹn mẹn là Cố Phúc cảm giác được nhìn mà than thở, tất cả mọi người cảm giác được một sức mạnh không tên, bọn hắn ở thời điểm này cảm giác được là đến từ võ đạo kêu gọi. Vì người lực lượng lại có thể tạo thành như vậy phá hoại, vì người lực lượng lại có thể sửa đổi thiết tượng, này phá vỡ tất cả mọi người đối với thế giới này nhận biết cùng thái độ. Nguyên Lai làm tu vi đạt tới cảnh giới nhất định lúc, thật sự có thể dẫn tới như thế thiên địa dị tượng, rất nhiều người ở thời điểm này đều đã là có chút rung động. Người thật sự có thể thành tiên sao? Nguyên Lai vấn đề này thật là nhiều trong lòng người một cái nghi vấn, cũng là trong lòng mang theo bán tín bán nghi một cái nghi vấn. Nhưng nhìn đến trước mắt một màn này sau đó, bọn hắn hiểu rõ lực lượng như vậy là tổ đại, ngươi người lực lượng thật sự có thể lấy gần như là tiên. Ở thời điểm này rất xem thêm đến trước mắt một màn này đám võ giả, đều là ở trong lòng gieo một hạt giống, kia là đối với lực lượng khát vọng, tất cả mọi người nhìn trước mắt một màn này Phần sâu đem trước mắt một màn này ghi tạc trong lòng, bọn hắn đối với ở trước mắt cường giả này chỉ có đi theo, còn có chính là vô hạn sùng bái. Chương 31, đao và kiếm đụng nhau, chương 31, đao và kiếm đụng nhau. Mà lúc này cũng là có rất nhiều người nhận ra được, vừa mới cái kia đáng sợ giao dịch là tới từ Võ Thông Thiên. Cảm thụ một phen sau đó, Cố Phúc trên mặt cũng là lộ ra có chút khó có thể tin mắt mặt, vì ở thời điểm này nàng đột nhiên ý tứ được. Cái kia đáng sợ kiếm khí tựa hồn là đến từ Cố Võ Thiên. Vì cái loại cảm giác này hết sức quen thuộc, không ngờ rằng hai người kia lại đánh nhau. Phải biết làm lúc tại hoa đảo nàyuyện bên trong ám sát. Thế nhưng những cố phúc có chút ký ức vẫn còn mới mẻ, mặc dù làm lúc Cố Vô Thiên chỉ xuất một kiếm, nhưng mà hắn lại nhớ kỹ kiếm ý kia đặc thù, ở thời điểm này càng là hơn cảm nhận được cái kia có chút ít đáng sợ khí tức. Nhìn thấy giữa không trung kia lung tung khí tức vừa mới còn không có nhận ra, nhưng mà ở thời điểm này lại là đột nhiên phát giác được kia tràn ngập bạo ngược khí tức kiếm khí, chính là đến từ nhị công tử Cố Vô Thiên. Tô Hồng Mai cũng là một vị võ giả, kia lúc này đối với Cố Vô Thiên thì là phi thường lo lắng, vì không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao lại nhường cái đó luôn luôn nhìn lên tới lạnh nhạt nhị công tử trở nên như thế bạo ngược cùng điên cuồng. Lại là đã xảy ra chuyện gì? Tô Hồng Mai ở thời điểm này thì có một loại dự cảm xấu, có thể làm cho cái đó một thằng cười ha hả nam nhân sinh ra như thế bạo ngược tâm trạng, nhất định là chạm tới nghịch lân của hắn. Không biết vì sao, Tô Hồng Mai lúc này sát ý trong lòng cùng lựa giận cũng là cuồn cuộn mà lên. Không nghĩ tới giữa không trung vậy đơn giản không giống như là người kiếm khí, lại là cái đó nhị công tử phát ra, kia kiếm nhận phong bạo cho người cảm giác, giả làm cho người ta ngay cả gót chân cũng đứng không vững. Khoảng có thể suy đoán được lực lượng của hắn rất cường đại, nhưng không ngờ rằng lực lượng của hắn lại năng lực đạt đến một bước này. Lúc này nhớ tới Cố Vô Thiên cùng lời nàng nói, Nhớ đến lúc ấy hai người nói chuyện trời đất lúc, Cố Vô Thiên liền nói Thiên kiếm muôn kiếm thuật chẳng qua chỉ tưởng thôi. Làm lúc còn tưởng rằng Cố Vô Thiên là nói cười, nhưng mà bây giờ nhìn thấy Cố Vô Thiên một kiếm này sau đó, liền biết Cố Vô Thiên cũng không có khoa trương. Nguyên lai like hắn nói đều là thật, năng lực thi triển khủng bố như thế kiếm thuật Cố Vô Thiên, liền xem như tại Thiên kiếm muôn bên trong, cũng là có thể có số ma a. Lúc này này giữa sân hai người, cũng là nhìn lên trên trời lực lượng kia, trong mắt đều cũng có nhìn không giống nhau sắc thái, bọn hắn không ngờ rằng cao thủ vậy mà liền tại bên người. Bây giờ cần phải làm là hào hào theo sát Cố Vô Thiên nhịp chân. Nếu như có thể ở hắn nơi đó lấy được một chiêu nửa thức, đối với hai người trung thân cũng là được ích lợi vô cùng. Tại Cố gia vùng trời, Võ Thông Thiên để lấy trong tay trường đao, trên mặt lộ ra vô cùng vẻ nghiêm trọng. Vừa mới chính mình một đao kia, cũng là đem đối phương cho đánh lùi mà thôi, phải biết vừa mới chính mình thế, nhưng toàn lực đánh ra. Ở thời điểm này hắn mới ý thức được đối thủ của mình rốt cục kinh khủng đến cỡ nào, vừa mới kiếm khí kia dạng làm cho người ta toàn thân run rẩy. Liên Sếp như đã trải qua vô số lần chiến đấu, nhưng mà tại đối mặt kiếm khí như thế lúc, Võ Thông Thiên vẫn đang cảm giác được phía sau có chút phát lạnh. Đồng thời ở trong lòng thì dâng lên một tia hoài nghi, chính mình thật sự có thể đánh bại đối phương sao? Rất khó tưởng tượng người kia rốt cục mạnh đến mức nào thế lực, e là cho dù là chính mình thì không nhất định có thể chiến thắng, chẳng qua nghĩ đến đây, trong mắt của hắn chỉ có hưng phấn mà thôi. Đối với một cái chiến sĩ mà nói, có thể có được một hồi sảng khoái chiến đấu, chính là vô cùng may mắn sự tình. Đối với hắn dạng này hiếu chiến phân tử mà nói, bình sinh kỳ vọng nhất sự việc thì là có thể gặp phải một lực lượng ngang nhau đối thủ, cùng chính mình đao kiếm đo lấy. Chẳng qua hắn biết mình chức trách là cái gì, hôm nay dù thế nào cũng phải bảo đảm cố bất phàm an toàn. Hắn ở thời điểm này cũng là niết niết miệng, nở một nụ cười tới. Nhìn trước mắt không ngừng tụ lại kiếm khí phong bạo, hắn ở thời điểm này cũng là chỉ cảm thấy trong lòng phàm mãn, trên mặt cũng là lộ ra một tia có chút nụ cười tạm nhẫn. Võ thông thiên trên người Đao Ý cũng là càng ngày càng sâu, lúc này một đao vung ra ngoài, kinh cùng Đao Ý cũng là chẳng vọt lên, lúc này trực tiếp xuất hiện một đạo rải lụa màu trắng, nhìn xem bộ dáng này hắn thì là chuẩn bị toàn lực xuất thủ. Mà ở thời điểm này, đối diện dường như là cảm giác được hắn tồn tại một dạng, to rõ tiếng kiếm reo cũng là vang lên, vô số kiếm khí cũng là hội tụ thành phong bạo, ở thời điểm này điên cuồng hướng phía hắn chạy nhanh mà đến. Trừng tao trong trượng, hoàn toàn do kiếm khí tụ lại một thanh cư kiếm, lúc này cũng là hành treo trên bầu trời, ở thời điểm này Cố Vô Thiên thì là chuẩn bị sử xuất toàn lực. Hắn ở thời điểm này thì không có bất kỳ cái gì giữ lại, đem trước mắt Võ Thông Thiên xem như chính mình chỗ tháo nước, hắn đầy ngập tâm trạng nhất định phải phát tiết ra đây, bằng không mà nói thật sự muốn nghẹn chết ở chỗ này. Nhiều năm như vậy ổn nhẫn, nhiều năm như vậy chịu đựng, hắn hiện tại muốn làm chỉ là nghĩ phải thật tốt phát tiết một chút chính mình lựa giận trong lòng, phát tiết một chút chính mình kia đầy ngập không biết nên cho ai đi báo tử hận. Côn phong ở thời điểm này cũng là không ngừng nhếch lên, kinh khủng kiếm ý cũng là tràn ngập ra, lúc này kia to lớn một kiếm cũng là hướng lên trước mắt một đao kia chém qua. Tất cả mọi người nhìn thấy một kiếm này đến, rất nhiều người thậm chí cũng đã sợ đến sủi lưng ngồi trên mặt đất, ở thời điểm này bọn hắn mới ý tứ được, một người kiếm thuật thật sự có thể đạt tới tình trạng như vậy. Trên đất cát vàng cũng là không ngừng tràn ngập lên, cho bụi cũng là trực tiếp bay nhào mà lên, khi tất cả bụi mù biến mất lúc, xuất hiện tại nguyên chỗ chỉ còn lại một cái cử kiếm. Mọi người ở thời điểm này cũng là thấy vậy vô cùng rõ ràng cây này cự trên thân kiếm có quỹ dị màu đỏ hoa văn, để người nhìn thấy chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, thanh kiếm này mang theo tà ác khí tức, rất nhiều người ở thời điểm này đều có chút trong lòng run sợ. Trong nháy mắt thanh kiếm này cũng là từ từ tiêu tán, nồng hậu dày đặc mây đen cũng là bị đánh mở, cuốn thành một đạo vòng xoáy khổng lồ, lúc này mọi người cũng là thấy rõ ràng, một kiếm này uy lực rõ ràng đây một đao kia lớn hơn. Vừa mới kia bá đạo vô cùng một đao, mặc dù tương đối cứng hãn, nhưng mà thì chẳng qua nhường cái tia thanh cự kiếm quang mang hơi mở đi một ít, ở thời điểm này Cố Vô Thiên toàn lực ra giơ tay. Mà vừa mới kia phách tuyệt đao ý, mặc dù cực kỳ cứng hãn, nhưng lại chỉ là nhuổng tự kiếm kia quang mang có hơi ảm đạm. Cố Vô Thiên ở thời điểm này cũng là thở hng hục, vì vừa mới một kiếm kia sử dụng là Thiên Ma thập tam kiếm bên trong kiếm thứ nhất, thiên hạ điên dại lên, huyết khí khắp núi hạ. Mà hắn một đao kia bị phá sau đó, võ thông thiên trên mặt cũng là triệt để biến sắc, hắn có thể cảm giác được thực lực của đối phương quả thực là sâu không lường được, một kiếm này bên trong ẩn chứa kiếm khí, cũng là chính mình chưa từng thấy qua tà ác cùng điên dại. Hiểu rõ là cái nào tiệm tu lão quái vật rời núi, bằng không cũng không thể tạo thành như vậy uy thế. Hắn ở đây trong đầu tìm tòi một phen, có thể chỉ có thiên kiếm môn cái người điên kia mới năng lực làm đến bước này a. Chẳng lẽ nói Thiên kiếm muôn kiếm tông rời núi? Vậy ngươi nói ra hỏa kia nên còn ở chỗ nào tu luyện, làm sao hảo hảo chạy đến này cố ra đến? Võ thông thiên trên mặt thần sắc cũng là không ngừng biến hóa, mặc dù chỉ là ngắn ngủi giao thủ, nhưng mà hắn lại rõ ràng chính mình tuyệt không phải là đối thủ. Có thể đối phương kia chém xuống một kiếm sau khi đến chính mình cũng không chết, nhưng là tuyệt đối sẽ bị thua, dạng này một kiếm không phải mình có thể ngăn cản. Chỉ chẳng qua hắn có thể cảm giác được đối phương món này bên trong cũng không có sát khí, không biết đối phương rốt cuộc là ý gì. Bất kể là ai đều không thể ngăn cản chính mình bảo hộ cố bất phàm quyết tâm, tìm được trước tên kia rồi nói sau. Lúc này Võ Thông Thiên cũng là trong mắt xuất hiện mấy phần kiếm khí, nhìn trước mắt kiếm khí còn không có tiêu tán, không có tiếp tục ra tay, cấp tốc hướng phía thiên cơ cấp mà đi. Mà lúc này ở đây hắn càng đến gần hắn, cảm giác được kiếm khí càng phát nồng nặc lên, mà trên trời cái kia thanh huyết hồng sắc cự kiếm còn không có tiêu tán, phía trên kia hận chứa bạo ngược khí tức cũng là càng phát ra nồng đậm. Chẳng qua tất nhiên cảm nhận được Võ Thông Thiên tồn tại, kiếm khí chủ nhân cũng là không tiếp tục ra tay, Võ Thông Thiên có thể cảm giác được kiếm khí của đối phương đang không ngừng tích lũy, kiếm ý cũng là đang không ngừng bộc phát, chẳng qua rõ ràng áp chế không có hướng công kích mình mà đến. Cái này khiến Võ Thông Thiên cũng là cảm giác được đối phương hình như cũng không có cái gì ác ý, như vậy hắn thì là có chút hiếu kỳ, lẽ nào gia hỏa này làm lớn như vậy chiến trận, chính là vì ở chỗ này cùng tự mình động thủ chơi sao? Nhìn thấy trước mắt một màn này mọi người, trên mặt cũng là mang theo thần sắc kinh khủng, tất cả mọi người ấy là biết đạo kia trên bầu trời kiếm khí nếu bộc phát ra, đó chính là một hồi tuyệt đối đáng sợ tai nạn, tất cả mọi người ở thời điểm này đều cũng có chút ít bàng hoàng bất an. Xung quanh những cao thủ kia cũng là nhận ra Võ Thông Thiên đến, cả đám đều tại phẩm mình Võ Thông Thiên vừa mới một đao kia, Võ Thông Thiên một đao kia thế nhưng khá là khủng bố. Trong đó ẩn chứa đạo ý cũng là nhanh muốn đến nguyên anh cảnh giới. Chương 32, lão nhân thần bí, chương 32, lão nhân thần bí. Không ngờ rằng dù vậy cũng là không có chiến thắng một kiếm kia, phải biết Võ Thông Thiên làm sơ chưa thành danh lúc, chính là dựa vào trong tay mình cây đao kia, tại nhiều cao thủ như vậy vây công phía dưới hay là xông ra vòng đây. Kia ba đạo đao pháp tại thiên hạ cũng là khó gặp đối thủ, chỉ sợ rất ít có thể có người siêu việt hắn. Mà ở trong viện Tô Hồng Mai lúc này cảm thụ lấy kia ngày càng tích lũy kiếm khí, ở thời điểm này thì là hoàn toàn ngồi không yên. Vị nàng cảm nhận được Cố Vô Thiên lúc này tâm trạng hình như thì tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Theo kiếm khí kia bên trong có thể cảm giác được. Tô Hồng Mai trên mặt cũng là mang theo ngưng trọng thần sắc, một kiếm này hẳn là Cố Vô Thiên, nhưng mà tại trên người Cố Vô Thiên rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Vì sao hắn sẽ trở nên mạnh như vậy? Vì sao hắn sẽ mạnh đến mức này? Không ai từng nghĩ tới cái đó một thẳng cười ha hả Cố Vô Thiên, lại lạ như thế khủng bố, Cố Vô Thiên nguyên lai nói mỗi một câu lời xầy, không ngờ rằng vậy mà đều là thật sự. Làm lúc hắn nói mình có kim đan tu vi, không ai tin tưởng lời này, nhưng mà bây giờ nhìn xem sau khi đến, Cố Vô Thiên sợ là hàng thật giá thật kim đan tu vi. Thậm chí kiếm đạo tu vi muốn cao hơn một chút. Với lại hắn thật sự rất biết sử dụng kiếm, là tuyệt đối kiếm thuật cao thủ, Cố Vô Thiên cũng không có gã người, hắn mỗi một câu lời nói đều là thật. Thì không cách nào tưởng tượng vì sao Cố Vô Thiên tại cái tuổi này có thể đạt tới dạng này trình độ, liền xem như nhà mình gia chủ, thì chẳng qua là nguyên anh cảnh giới mà thôi, Cố Vô Thiên hiện tại tuyệt đối là có thể cùng nhà mình gia chủ đánh một trận. Trừ đó ra, chúng ta lung tung ý nghĩ bên ngoài, Tô Hồng Mai lo lắng nhất chính là Cố Vô Thiên lúc này trạng thái, rốt cục đã trải qua cái gì sự việc, nhường Cố Vô Thiên lại biến thành bộ dáng này, Cố Vô Thiên tâm cảnh ở thời điểm này thậm chí cũng muốn hằng mất. Nếu lại như thế bỏ mặc đi xuống, Cố Vô Thiên nói không chừng hội tựa ngay lúc đó Cố Thiên Long ngở dạng, trở thành một hoàn toàn phế nhân. Nghĩ đến đây Tô Hồng Mai chính là ngồi không nổi nữa, nàng lúc này muốn đuổi đến Cố Vô Thiên bên người, về phần nguyên nhân. Mình nói như thế nào cũng là Cố Vô Thiên thị nữ, bảo đảm Cố Vô Thiên an toàn cũng làm lên sự việc đi, ở thời điểm này Chu Duyệt Tâm cũng không dám nhìn thẳng nội tâm của mình, nhưng mà lo âu trong lòng lại là thật sự. Bên cạnh Cố Phúc thì là ý tưởng giống nhau, hai người cũng là lão đạo nghiêng ngả đi tới thiên cơ các bên cạnh, mà thiên cơ các ở thời điểm này đã giới nghiêm. Cố Thiên Long lúc này thì là có chút lo lắng nhìn tầng cao nhất. Nhị công tử có phải hay không ở phía trên? Hắn rút cục làm sao vậy? Cố Thiên Long lúc này cũng là lắc đầu, cụ thể chuyện gì xảy ra chính mình cũng không biết, chỉ là cảm giác được cái kia đáng sợ kiếm khí cho nên mới đến nơi này. Thì mấy người này vô kế khả thi người bên trong lại không cho vào đi lúc, phía sau cũng là truyền đến một thanh âm. Động tĩnh này đúng là nhị công tử làm ra, nhị công tử này lại thì là vô cùng nguy hiểm, nếu như các ngươi muốn đi lên liền cùng ta đồng thời tới đi, có thể các ngươi nên có biện pháp có thể đưa hắn theo loại đó trạng thái bên trong tỉ lại. Thẩm Vũ Thiên lúc này cũng là chậm rãi từ trên lầu đi xuống, ngay cả vị này danh sư chăm tính không thể nghi ngờ Thẩm Vũ Thiên, lúc này thuần sắc đều cũng có chút ít ưng trọng. Cổ Vô Thiên thì không nghĩ tới Cố Vô Thiên vậy mà sẽ có phản ứng như vậy, càng là hơn không nghĩ tới Cố Vô Thiên vậy mà sẽ bộc phát ra thực lực như vậy đến, ai cũng xem thưởng cái này Cố gia nhị công tử, bao gồm hai người bọn họ. Không lại như thế tiếp tục nữa lời nói, liền xem như vị nhị công tử Kim Đan kỳ tâm cảnh, sợ là thì sắp không kiên trì được nữa. Tiếng nói của hắn rơi xuống sau đó, Tô Hồng Mai sắc mặt đều cũng có chút ít trắng bệnh, hai người sắc mặt lúc này đều là đại biến lên, hai người căn bản không có bất kỳ chần chờ, cũng là bất chấp nguy hiểm hướng thẳng đến bên kia tầng cao nhất mà đi. Mà vừa lúc này Võ Thông Thiên cũng là đi tới tiên cơ các dưới đáy, nhìn thấy tiên cơ các còn rất tốt, kỳ thực cũng là thật lớn thở phào nhẹ nhõm, nơi này còn không có công phá, đã nói lên giá hỏa kia còn không có chuyện gì. Lúc này cũng là một bước bước vào, Thẩm Vô Thiên vừa vận cũng phải lên lầu. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Gia chủ thế nào, vừa mới một kiếm kia đến cùng là thế nào chuyện? Cho ta cảm giác vô cùng kỳ lạ, hình như không có gì sát ý, nhưng là lại cường hãn không thể định nổi, người kia rốt cục là ai? Gia chủ này mời tới cái gì lão quái vật sao? Tại sao có thể có thực lực mạnh như thế? Thẩm Vũ Thiên nghe được cái này, hiếu chiến ra hỏa hỏi nhiều vấn đề như vậy đến, trên mặt thì lộ ra vài tia cười khổ. Hay là trước đừng hỏi nhiều như vậy, chờ ta đi lên xem một chút ngươi liền biết chuyện gì xảy ra, gia chủ cũng không có nguy hiểm gì. Hiện tại hắn còn cũng không muốn đem chân tướng nói cho trước mắt Võ Thông Thiên, nếu Võ Thông trời mới biết chân tướng lời nói, không chừng hội ngoác mồm kinh ngạc, vẫn là để hắn tự mình đi nhìn xem vừa nhìn liền biết là chuyện gì xảy ra. Theo mấy người biến mất, tại ngày này cơ các phía trên, cũng chỉ có kinh khủng kiếm khí đang không ngừng tràn ngập, tất cả mọi người là bất chấp nguy hiểm, mang đủ loại mục đích hướng phía đỉnh tháp mà đi. Lúc này cách càng gần, càng là hơn cảm giác được kiếm khí kia đang không ngừng mạnh lên, tất cả mọi người lúc này sắc mặt đều cũng có chút ít ưng trọng, nhất là Võ Thông Thiên chân muốn gặp một lần vị tiền bối này rốt cục là ai, là ai có thể có được thực lực như vậy. Hiện trong lòng hắn lòng háo thắng cũng là bị đè ép xuống, lúc này còn thừa chỉ có thật sâu kính sợ. Trong lòng của hắn đang nghĩ tới có lẽ là một vị thực lực cường đại tiền bối, nếu không không thể nào vì loại phương thức này cùng chính mình tới như vậy một tay. Mặc dù có cường đại kiếm khí, nhưng lại không có bất kỳ cái gì sát khí, điều này cũng làm cho hắn ý thức được người này có thể cũng không có như vậy hung tàn rất có thể là cái nào tiền bối muốn cùng chính mình giao thủ, cho nên mới đến rồi một màn như thế mà thôi. Thì ở bên này Cố gia rất náo nhiệt lúc, nhân vật biên giới một chỗ trên dãy núi, lúc này cũng là tương đối náo nhiệt, tựa hồ là bị một kiếm kia ảnh hưởng. Trong núi rất nhiều động vật ở thời điểm này đều giống như chấn kinh giống nhau chạy ra được, những thứ này manh thú cả đám đều run lẩy bẩy, tựa như là gặp phải cái gì vương giả một dạng, này đáng sợ kiếm khí lại đối với bọn hắn cũng sản sinh ảnh hưởng rất lớn. Lúc này ở một mảnh không muốn người biết sơn động bên trong, sơn động bên cạnh để đó mấy cái nhò nhò nồi nhỏ nồi sắt, nồi sắt bên trong để đó không có ăn xong đồ ăn. Ở đây vô tận đại sơn bên trong, không ngờ rằng lại còn có người ở chỗ này khổ tu, người này cũng là đem nơi này khai phát thành một mảnh tu hành đạo phủ, chỉ có một lôi thôi lao đầu ngồi ở bên trong. Lão nhân này lúc này thì là một độ ngơ ngác ngác ngác dáng vẻ, người đã có tuổi liền là như thế này, tinh thần vẫn là có chút không tốt lắm. Lão đầu râu tóc trắng toát, dưới chân mặc đơn giản bệnh giày cỏ, thì là một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Có chút đục ngầu ánh mắt cũng là nhìn lên trên trời thái dương, năm ở sơn động bên ngoài lúc này thì là có chút lửa biếng. Ở chỗ này bế quan dòng dã 20 năm. Hy vọng có thể lại lần nữa về đến đỉnh phong, kết quả không ngờ rằng vì tâm cảnh tiêu thốn, những cái này thân tu hành dường như đều nhanh muốn phế bỏ, bây giờ đã ngã rơi xuống nguyên anh kỳ, thực lực của hắn cũng là giảm xuống rất nhiều. Tu hành cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng gì, nhất là tu tâm, 20 năm tâm cảnh của hắn cũng là cũng không có tốt hơn bao nhiêu. Hắn hôm nay đã có một loại dần dần già đi cảm giác, rốt cuộc đã không như lúc còn trẻ. Bây giờ chỉ có thể lại đợi thêm thời gian mấy chục năm, xem xét có thể hay không lần nữa khôi phục đến kia đỉnh phong trạng thái, lão nhân này ở thời điểm này cũng là thở dài, hay là ngủ tiếp chính mình cảm giác đi, lão đầu thì là chuẩn bị bắt đầu nằm ngửa. Nhắm mắt lại chỉ chốc lát sau tiếng lẩm bẩm chính là vang lên. Ở thời điểm này hắn cũng là không định nhiều suy nghĩ gì, sự việc tất nhiên thì liền như thế, kia cũng không có cái gì có thể tiếp tục phiền não. Ngay tại lúc một đao kia một kiếm va chạm trong nháy mắt đó, lão đầu con mắt đột nhiên mở ra, con mắt bên trong kim quang cũng là lóe ra, hoàn toàn không giống như là một dần dần già đi lão nhân. Lúc này thân thể của hắn cũng là nhẹ nhàng nhảy tới một chỗ trên ngọn núi, bởi vì hắn ở thời điểm này cảm giác được hai đạo khí tức, bên trong một cái người thì là phi thường quân thuộc, phải nói người kia hết sức quen thuộc, mà là loại đó trùng thiên kiếm khí nhường lão đầu ở thời điểm này cũng là tràn đầy cảm xúc. Sang Nghiêng nhìn phương xa, sắc mặt của hắn cũng là trở nên có chút nghiêm trọng, có thể là hắn cảm giác vẫn đang không có đánh mất, cảm giác nhạy cảm đến bên kia đao kiếm. Thật sự là thật là bá đạo đao ý, thật mạnh kiếm khí a. Chương 33, Tẩu Hỏa Nhập Ma, chương 33, Tẩu Hỏa Nhập Ma. Lão đầu từng theo cái đó dùng đao người giao thủ qua, tự nhiên nhận ra đó là võ thông thiên thủ đoạn, kia bá đạo đao ý rất dễ dàng nhận ra. Không ngờ rằng tiểu tử kia cũng trưởng thành nhanh như vậy, mới qua thời gian mấy năm, cảnh giới lại có tăng lên, bây giờ nhìn tới đại đạo khả kỳ. Đúng là dài sông sóng sau đè sóng trước, hắn lần tiếp theo tái kiến tiểu tử kia lúc Sợ là đều muốn đánh không lại. Võ Thông Thiên bên cạnh người kia là ai? Nhưng lão nhân này cũng là nhịn không được rơi vào trầm tư, này đáng sợ kiếm khí bên trong mang theo mùi máu tanh, lại mang theo một tia điên cuồng cùng, cùng tà ác. Chẳng lẽ lại lại là cái nào ma đầu xuất thế? Người này đến cùng là thế nào tu luyện được đáng sợ như vậy kiêu ý? Thật sự là để người có chút hiếu kỳ, liền xem như làm lúc hắn định phòng lúc, gặp phải địch nhân như vậy cũng là muốn kiêng kỵ mấy phần. Võ Thông Thiên gia hỏa này thật đúng là có can đảm. Võ Thông Thiên không phải gia hỏa này đối thủ, nhưng nhường lão đầu lại là có chút nóng lòng không đợi được, mạnh như vậy kiếm khách cũng không thấy nhiều. Bây giờ năng lực đụng tới thật đúng là có chút ít để người hoan hỉ. Nhưng mà hắn bao nhiêu ngày không hề động qua tay, trong lòng thở dài một tiếng, mình rốt cuộc là già rồi. Chẳng qua lão đầu cũng là tinh tế phẩm vị một phen ở trong đó kiếm ý, có chút thở dài tự lẩm bẩm. Người kia kiếm đạo là tương đối mạnh, đáng tiếc lòng của hắn muốn nát, này lại là hắn cường nô chi mạn, thực sự là tên kỳ quái. Lão đầu rất nhạy bén cảm giác được Cố Vô Thiên lúc này trạng thái, thì là cho một câu đánh giá như vậy. Rõ ràng là kim đan kỳ tu vi, vì sao lại xuất hiện đáng sợ như vậy kiếm ý? Lại là cái gì tình huống nhường dạng này, tuyệt thế kiếm khách tâm cảnh đều sẽ xuất hiện vấn đề đâu? Cái này khiến lão đầu cũng là trăm mối vẫn không có cái giải. Lôi thôi lão đầu sửa sang chính mình có chút đầu tóc rối bời, nhìn Phương Sa còn đang không ngừng bốc lên kiếm khí, trên mặt thần sắc cũng là ngày càng nghiêm trọng. Có thể có được cảnh giới như thế cùng dạng này tâm cảnh, theo lý thuyết không nên hội yếu đối như thế, đến tột cùng chuyện gì xảy ra sẽ để cho hắn sa vào đến dạng này nổi giận, thật sự là có chút kỳ quái. Tiếp tục như vậy lời nói, người này đạo tâm có thể biến nát, nghĩ đến đây lão đầu lại là thở dài một tiếng. Nay cùng làm năm tình huống của mình còn có chút không ổn giống, nếu tâm cảnh nát lời nói, kia cả người tiểu chân hỏng mất, một thân tu vi cũng coi là tận thế. Dường như là mọi người thường nói tẩu hỏa nhập ma một dạng, thì tính là không chết cũng là đi nửa cái mạng. Lão đầu nhìn bên ấy vẫn đang đang không ngừng bốc lên kiếm khí, cảm thụ lấy khí thế kia càng ngày càng mạnh, lông mày cũng là chăm chú khóa lại với nhau. Hắn đã từng cũng là một luyện kiếm hảo thủ, cũng chính bởi vì vậy, cho nên hiểu rõ người này đang trải nghiệm nhìn sự tình gì. Luyện kiếm trong lòng người đều là tương đối cao ngạo, rất nhiều cũng là muốn đây người khác tự phụ rất nhiều, cho nên luyện kiếm người nhất định phải giữ giữ một quả dũng cảm tiến tới tâm, muốn tượng kiếm trong tay mình một dạng, vĩnh viễn duy trì quả quyết cùng dũng cảm. Cho nên tu luyện tới cực hạn sau đó, có thể luyện được một quả kiếm tâm đến chỉ thuộc tại kiếm tâm của mình, nhưng mà mùa sáng tiến nghiệm của mình sụp đổ hay là tâm cảnh tân vỡ, kia cũng rất dễ dàng tạo thành một quả đạo tâm tân vỡ, và cho đến lúc đó toàn thần tu vi cũng là sẽ từ từ tàn đi. Lão đầu nghĩ đến đây sau đó lại là thở dài một tiếng, dạng này trạng thái thật sự là quá khó gặp đến, vì một luyện kiếm đến trình độ này, người tuyệt đối là đã trải qua rất nhiều chuyện, không có những chuyện kia tẩy lễ cùng hú đốc, cũng không có khả năng đạt đến một bước này. Hắn một thế này thở dài đều muốn vào hôm nay than xong rồi. Đáng sợ như vậy lựa giận cùng bạo ngược chí khí, tiếp tục như vậy sẽ chỉ làm người này trở nên như điên như ma làm năm hắn cũng là bợi vì nguyên nhân khắc tâm cảnh có hại, cho nên mới tốn như thế thời gian mấy chục năm, chậm rãi chữa trị chính mình viên này đạo tâm. Không ngờ rằng lại ở thời điểm này gặp một cùng chính mình không sai biệt lắm cảnh ngộ người. Lão đầu đối với người này không chỉ rất đồng tình, đồng thời thì rất là hiếu kỳ, rốt cục là hạng người gì, gặp phải dạng gì chuyện. Nếu như có thể xuất thủ tương trợ, cũng coi là để mình làm năm một tâm nguyện có thể giải quyết. Suy nghĩ một lúc lão đầu cũng là không do dự nữa, nhanh chóng hướng phía cái hướng kia bạo vút đi. Nếu là có người thấy cảnh này lời nói, quả thực là khó có thể tưởng tượng, hoàn toàn nhìn không ra hắn là một lỗi thôi lão đầu. Tốc độ như vậy thì tuyệt đối có thể so sánh làm thế cao thủ. Chuyện này kẻ đầu têu nhìn lên bầu trời bên trong Cố Vô Thiên, sắc mặt thì là phi thường không dễ nhìn. Cố bất phàm đám người nhìn bị kiếm khí bao quạ Cố Vô Thiên không người nào dám tiến lên, vì tiến lên người đều sẽ bị kiếm khí cho trực tiếp xé mở đến, căn bản là không có cách tới gần mấy may. Cố Vô Thiên hiện tại hình như đang cực lực chống cự nhìn cái quái gì thế, để bọn hắn cũng là từng cái lui xa xa, kia không trung sát khí cũng là đè bọn hắn toàn thân băng hàn. Kỳ thực Cố Vô Thiên cũng là cảm giác được tâm cảnh của mình bất ổn, mà đây hết thảy trừ ra chính mình ba động tâm tình bên ngoài, còn có kiếm khí này ảnh hưởng. Không nghĩ tới nhanh như vậy hắn thì nhận lấy huyết ma kiếm khí phản phệ, hiện tại cần phải làm là khổ khổ chống đỡ lấy ý chí của mình. Nếu ý thức của hắn hiện tại nhịn không được lợi nói, như vậy cả người thì lại biến thành một xác vào đến tẩu hỏa nhập ma trạng thái kiếm đạo cao thủ, chuyện này đối với người trùng quanh mà nói chính là một tai nạn. Không ngờ rằng Cố Vô Thiên lại mạnh thành bộ dáng này. Cố Thiên Long cũng là nhìn cái đó có chút lạ lẫm mà thân ảnh quen thuộc, mang trên mặt rung động thần sắc, mặc dù không có tu vi mang theo. Nhưng mà hắn có thể cảm nhận được vừa mới phát sinh biến hóa, cũng biết Cố Vô Thiên thực lực bây giờ rốt cục cường đại đến mức nào. Một người có thể đạt đến một bước này, cũng kia trong truyền thuyết địa tiên cũng là không có gì khác biệt, mà trước mắt cái này nhìn như xa xôi ra hỏa, thực chất lại là đệ đệ của mình. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Hắn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu hắn hiện tại còn không biết, nhưng mà thần cản giết, thần mà cản giết ma dáng vẻ, thật sự là khiến người ta cảm thấy có chút khủng bố. Bên cạnh mấy người từng cái cũng là mang trên mặt kinh ngạc thuần sắc, mặc dù đã sớm biết trên người Cố Vô Thiên có tu vi, nhưng mà không biết Cố Vô Thiên lại có tu vi như thế. Vừa mới Cố Vô Thiên đánh lui Võ Thông Thiên một kiếm kia, cũng là làm cho tất cả mọi người cũng ý thức được, làm lúc nhường Võ Thông Thiên đi bảo hộ Cố Vô Thiên là một kiện buồn cười biết bao sự việc. Phải biết Võ Thông Thiên là ai? Làm thứ nhất người nương tựa theo một con dao trực tiếp giết ra mọi người vây công, chém giết không biết bao nhiêu người, đem làm lúc trung quanh kia mảnh địa giới cũng cho nhuốm đỏ. Mà lúc đó kia một người một đao cũng là sông có tiếng hào đến, tại gia hỏa này còn không có bước vào kim đan kỳ lúc, liền bị một đống kim đan kỳ bao vây trận đánh, nhưng mà nương tựa theo cây đao này, Võ Thông Thiên cũng là tự ở giữa giết ra đây. Bây giờ lại bị Cố Vô Thiên một kiếm này cho đánh lui. Mặc dù không có phân gia thắng bại đến, nhưng mà đủ để chứng minh Cố Vô Thiên rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bọn hắn không có quên một chuyện trọng yếu nhất, Cố Vô Thiên hiện tại chỉ là tuổi đời 20, mới vẹn vẹn 20 tuổi mà thôi. Vậy mà liền đã có như thế cường hãn tu vi, cái này lại ở đâu là dùng yêu nghiệt có thể hình dung, đơn giản chính là kinh động như gặp tiên nhân. Nghĩ đến đây Cố Bất Phàm cũng là nước mắt lưng tròng, nhìn tới kia trong truyền thuyết tiên nhân truyền thuyết cũng muốn thành sự thật. Không biết con trai của mình có thể hay không chân chính tiến vào kia tiên giới bên trong, Cố Bất Phàm ở thời điểm này cũng là nhịn không được nhìn cái thân ảnh kia. Đồng thời trong mắt cũng là có một tia vui mừng. Ngụy Nhi Có thể ngươi suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ đến, cái đó đã từng ngươi không yên tâm nhất Mao đầu tiểu tử vậy mà sẽ trưởng thành thành cường đại như vậy cao thủ, hiện tại ngay cả ta đều không phải là người kia đối thủ, đáng tiếc ngươi rốt cuộc nhìn không thấy. Cố Bất Phạm ở thời điểm này cũng là tự lẩm bẩm, nhưng mà những lời này lại là không để cho người khác nghe thấy. Hắn ở thời điểm này đối với Cố Vô Thiên thẹn trong lòng, nhìn thấy Cố Vô Thiên thống khổ như vậy dáng vẻ, hắn hiểu rõ là chính mình cái này phụ thân không có làm tốt. Cố Vô Thiên sợ dĩ hội thống khổ như vậy, cũng là bởi vì Cố Vô Thiên trong lòng có vô hạn tiếc nuối. Không có hướng thân mẫu chứng minh bản thân, cũng không có nhường thân mẫu có thể an tâm rời đi. Trước khi đi trong lòng vẫn đang ôm một phần tiếc nuối, ôm một phần không bỏ xuống được trách nhiệm. Nghĩ đến đây vị này đã từng không ai bì nổi gia chủ, sắc mặt thì là có chút bất đắc dĩ cùng cô đơn, trên mặt hiện lên một nụ cười khổ, cho dù hiện tại rất muốn ngăn cản Cố Vô Thiên, nhưng mà vẫn đang không có nửa điểm cách. Một cửa ải này là bọn hắn thẩm ra tất cả mọi người qua được một quan, người khác là không giúp được, thực tế đối với Cố Vô Thiên mà nói, nếu hắn muốn phát triển thành một tuyệt thế cường giả, việc này cũng là nhất định phải phải trải qua. Mà bên ngoài một thân ảnh ở thời điểm này cũng là xô vào, người không chết đi, còn con sống không vậy. Nhìn thấy cô bất phàm còn rất tốt đứng ở trước mặt, trong lòng cung của hắn là thở phào nhẹ nhõm, gia hỏa này không chết là được, nếu không thanh danh của mình nhưng là không còn. Nói tốt muốn bảo vệ tính mạng của người này, nếu gia hỏa này có chuyện bất chắc, hắn thật đúng là đem người ném về tận nhà, chương 34, sự việc lớn ấn rồi, chương 34, sự việc lớn ấn rồi. Võ thông tiên thật không dễ dàng lên trời cơ cát, nhìn thấy muốn bảo vệ gia hỏa không có chuyện gì, đang chuẩn bị đàm tiếu hai câu. Ánh mắt nhìn về phía một bên, cả người bóng chốc trận mắt há h Lúc này mới phát hiện toàn thân quấn quanh lấy đáng sợ kiếm ý Cố Vô Thiên, lúc này sắc mặt cũng là ngẩn ngơ, thần sắc càng là hơn có biến hóa rất lớn. Lúc này hắn mới ý thức được, trước mắt người trẻ tuổi này thì là vừa vận một kiếm kia kẻ đầu dê, này lại nào đã là không cách nào suy tư. Cái quỷ gì vậy? Lúc này Võ Thông Thiên liền xem như vào nam ra bắc, nhiều năm như vậy cũng không có nhìn thấy trước mắt như thế ly kỳ một màn, hắn cứng ngắc xoay đầu lại nhìn Cố Bất Phàm. Chẳng lẽ lại vừa mới cùng đối thủ của ta ra họa kia, chính là Cố Vô Thiên sao? Trên mặt của hắn lúc này tràn đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị vốn còn muốn muốn tiếp một chút vị tiền buổi kia, nhưng mà bây giờ lại chỉ còn lại có dường như Si ngốc kinh ngạc. Chắc chắn 100. Thẩm Văn Tâm lúc này nhìn thấy Võ Thông Thiên cái biểu tình này, cũng là cảm thán cuối cùng có cái sự tình có thể làm cho cái này Võ Si thất thố như vậy. Gia hỏa này thì thật là ngu rốt, này lại mới phát hiện đối thủ của mình là ai, tiểu này cực lớn chênh lệch cảm giác cùng với kiểu này ngạc nhiên cảm giác, thật sự là để người muốn tìm cái họa sĩ trực tiếp đem gương mặt này vẽ xuống tới. Cố Vô Thiên đơn giản chính là một yêu nghiệt, yêu nghiệt này hiện tại mới tuổi lớn bao nhiêu, Võ Thông Thiên lúc này cũng là ý thức được cái này vấn đề trọng yếu nhất. Nhớ ra nguyên lai mình đỡ xương thiên tài, võ thông thiên lúc này hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Năm nay có thể ngay cả 20 tuổi sinh nhật đều không có qua, thì đã đạt đến kim đan kỳ cảnh giới, cái gọi là kim đan kỳ cảnh giới. Liên La chính mình cố gắng hơn nửa đời người, mới thật không dễ dàng bỏ đến một bước này, bây giờ hắn thì vẹn vẹn là kim đan kỳ cảnh giới mà thôi. Chẳng thể trách lần trước Cố Vô Thiên xuất thủ thời điểm để cho mình cảm giác được một tia trứng gà, nguyên lai kia ti tiên kỵ cũng không phải là ảo giác của mình, mà là hàng thật giá thật tồn tại. Cái này khiến hắn ở thời điểm này chỉ cảm thấy mọi thứ đều không chân thật như vậy, võ thông thiên hiện tại mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi. Những kẻ tự xưng là thiên tài gia hỏa quả thực là quá buồn cười, vẻn vẹn chỉ có 20 tuổi kim đan kỳ, nhanh hơn chính mình một nửa còn không chỉ. Hắn làm năm cũng coi là thiên tài trong thiên tài, bây giờ nghĩ đến lời nói, chính mình đơn giản chính là sách dày cho người ta cũng không xứng. Tiểu tử này đơn giản chính là trong giang hồ một truyền thuyết. Liên Sếp như Tài Hoa hơn người Kiếm Tông, làm năm cũng là 30 tuổi lúc mới đạt tới kim đan kỳ cảnh giới, này là dạng gì khái niệm? Cố Vô Thiên đây ngay lúc đó kiếm đạo đệ nhất nhân còn nhanh chóng giảm 10 năm thời gian, đây quả thực là để người khó có thể tin, tiểu tử này đơn giản chính là thiên thần hạ phàm, chẳng lẽ lại là cái nào thiên tiên chuyển thế sao? Hắn ở thời điểm này võ thông thiên biến sắc, bởi vì hắn chú ý tới Cố Vô Thiên lúc này trạng thái hình như vô cùng không tốt, trạng thái cũng không bình thường. Đây là đạo tâm băng toái điều báo, nếu tâm cảnh nếu hỏng mất lời nói, tiểu tử này coi như triệt để xong rồi. Võ thông thiên là tuyệt đối cương dạ, từ lại vào lúc này bỗng chốc thì đã nhìn ra Cố Vô Thiên trạng thái không thích hợp. Lúc này Cố Vô Thiên không bèn bèn là nổi giận, với lại đã bị trong lòng nổi giận cùng sát ý hoàn toàn ăn mòn tâm cảnh, tiếp tục như vậy hắn chỉ lại biến thành một tẩu hỏa nhập ma tên điên mà thôi. Cố Thế Hội có dạng gì hậu quả đơn giản chính là thiết tượng không chịu nổi, nghĩ đến đây Võ Thông Thiên cũng là chợt tở lưỡi, còn quá trẻ đạt tới cảnh giới như thế, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Còn quá trẻ thì mang ý nghĩa thấy qua sự việc quá ít, tâm cảnh tu luyện còn kém chút hòa hợp, cho nên mới sẽ xuất hiện trước mắt tiểu này tẩu hỏa nhập ma tình huống, Võ Thông Thiên cũng là cảm giác được quá mức đáng tiếc. Không biết là ai bảo cái này cả ngày cười ha hả thiếu niên biến thành bộ dạng này. Sao làm đến trình độ này? Tô Hồng Mai lúc này thì là đồng dạng sắc mặt rất khó coi, con mắt nhìn về phía Cố Vô Thiên, trong mắt đều cũng có nhìn đau lòng tận sắc. Cố Bất Phàm cũng là khẽ giật mình, chỉ cảm thấy Cố Vô Thiên lúc này ở một trạng thái đặc biệt ở dưới, nhưng mà cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, bởi vì hắn không phải chủ tu kiếm đạo, đối với việc này cũng không hiểu rõ. Lời này là có ý gì? Cố Vô Thiên rốt cục làm sao vậy? Hắn rốt cục có hay không có nguy hiểm? Hắn lúc này tại trong lòng cũng là lo lắng muốn phận, chính mình con lớn nhất đã bị phế đi, nếu như mình cái này tiểu nhi tử cũng bị phế đi lời nói, như vậy bọn hắn thầm gia coi như chết chắc rồi. Thực tế tiểu nhi tử vẫn là như thế xuất sắc. Đây chính là tất cả cố gia nổi dậy hy vọng a. Tâm cảnh hồng mất sau đó hội có dạng gì kết cục, Cố bất phàm quả thực ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, ở thời điểm này nghe được Võ Thông Thiên sau đó, trong nháy mắt thì là có chút ngồi không yên. Nhìn thấy Cố bất phàm có chút phát lạnh sắc mặt, mọi người ở đây đều là cùng nhau dùng mình một cái, cái mới nhìn qua này luôn luôn ôn tồn lễ độ gia chủ, tại cáo kình lúc lại thì là như thế một bộ dáng. Võ Thông Thiên ở thời điểm này cũng là thở dài một hơi, nhìn ra được Cố bất phàm đúng là nhìn rất gấp, tại lúc này cũng là không bán cái gì cái nút. Cố vô thiên tình huống hiện tại vô cùng nguy hiểm ta thì không có bất kỳ cái gì cách, hắn hiện tại ở vào một loại tàu hỏa nhập ma sắp vỡ biên giới chuẩn bị sụp đổ, mọi thứ đều chỉ có thể dựa vào chính hắn độ qua cửa ải này, đây là mỗi người đều muốn vượt qua một quan, vượt qua sau đó tâm cảnh liền sẽ có rất lớn tăng trưởng, sau này không nhận ngoại vật ảnh hưởng, nhưng mà nếu không độ qua được lời nói, nói đến đây cũng là thực sự không đành lòng nói ra, nhưng nhìn đến cố bất phàm cái ánh mắt kia sau đó, cũng là nhịn không được lắc đầu, nếu không độ qua được lời nói, sợ là không chết thì điên. Nhìn thấy cố bất phàm có chút dáng vẻ lo lắng, hắn ở thời điểm này cũng là vội vàng an ủi bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Ta nhìn xem tiểu tử này hẳn là đã trải qua cái gì biến cố, bằng không cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, tại vô tận lựa giận phía dưới, tiểu tử này có thể khắc chế đến bây giờ, đã coi như là tâm trí tương đối cứng ngạnh, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, hay là vội vàng giải quyết một cái đi, nếu không bác sĩ Tu Vi sợ là giữ không được. Nghe nói như thế cái khác mấy người cũng là trầm mặc lại, bọn hắn tự nhiên hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, Cố Vô Thiên là bởi vì chính mình thân mâu sự việc mới sẽ như thế. Nhưng là thế nào cũng không nghĩ ra Sự việc vậy mà sẽ phát triển đến trình độ như thế, nếu sớm biết lời như vậy, bọn hắn nói cái gì cũng không biết, đem bí mật nói ra được. Nhưng lạ bây giờ muốn giải quyết như thế nào đây? Hà Văn Nguyệt đã đi rồi đã nhiều năm như vậy, bọn hắn nói cái gì thì không cách nào sửa đổi cái này cố định sự thực. Lúc này cũng có thể có dạng gì biện pháp tốt đâu? Bọn hắn hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi, chỉ muốn biết như thế nào mới có thể đủ đủ đáp. Võ Thông Thiên nhìn trước mắt Cố Vô Thiên tại trong lòng cũng là có chút cảm thán, tiểu tử này dường như là năm đó kiếm tông đồng dạng. Gia Hỏa kia làm năm cũng là bởi vì một ít đặc nguyên nhân khác mới biến mất dòng giá 20 năm thời gian. Nếu có hắn ở đây, có thể hẳn là có thể có đủ chút ít biện pháp tốt, rốt cuộc gia hỏa kia cũng coi là vượt qua một nữa, tâm cảnh phá toái sau đó, Tu Vi vẹn vẹn ngã một chút, nhưng mà người ngược lại là không có vấn đề gì. Có thể người kia có thể có chút cách đi, chẳng qua kia người đã biến mất dòng dã 20 năm thời gian, hiện tại cũng có thể tại đi nơi nào tìm đâu. Nếu không phải làm năm chuyện kia lời nói, chỉ sợ tên kia có thể đã đến đỉnh phong a. Tại mấy người trò chuyện lúc, Cố Vô Thiên trên người bốc lên kiếm khí cùng sát ý cũng là càng khủng bố hơn. Cố Vô Thiên lại một lần nữa theo ác mộng của mình bên trong vừa tỉnh lại, nghĩ lên mẹ của mình đã không cách nào hồi đến. Cố Vô Thiên lúc này lại là hai hàng thanh lệ rơi xuống. Đỏ hai con mắt màu đỏ cũng là nhỏ xuống ra máu đến, ở thời điểm này đủ để thấy Cố Vô Thiên tâm cảnh rốt cục lớn đến bao nhiêu phật tổng. Sắc mặt mặc dù rất bình tĩnh, nhưng mà trên mặt gần xanh lại là bộ phát lên, đủ thấy đến Cố Vô Thiên không hề giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Ròng rã 15 năm thời gian trôi qua, ngày 15 năm Cố Vô Thiên đến cửa nào không tâm tâm, đến gỡ nào hối hận, không để cho Mâu thân nhìn thấy chính mình trưởng thành, thống hận chính mình làm lúc vì sao không hào hào tu luyện. Không có ai biết thân Mâu chết đối với Cố Vô Thiên tạo thành đã kích đến đáy lớn đến mức nào cũng không biết Cố Vô Thiên trong lòng rốt cuộc có thống khổ giường nào, bởi vì hắn cũng không phải một chân chính phế vật, chỉ là một thằng lười nhác tu luyện thôi, mãi đến khi gặp được kiếm ma truyền thừa sau đó, hắn mới bắt đầu khai quật trên người mình tất cả thiên phú, đem tất cả chấp niệm hóa thành liên tục không ngừng động lực, tốt giống như vậy có thể đền bù năm đó không cam lòng cùng những kia hối hận. Chương 35, ta cũng không biết kẻ thù là ai, chương 35, ta cũng không biết kẻ thù là ai. Hắn hiện tại muốn biết mình kẻ thù là ai, hắn muốn giết chết những kia hại chết mẫu thân hung thủ, hắn muốn nhường tất cả mọi người biết, mẹ của mình không phải bọn hắn tùy tùy tiện tiện liền có thể động thủ. Cố Vô Thiên ở thời điểm này đương nhiên sẽ không triệt để tàn vỡ, bởi vì hắn trong lòng còn có một cái mục tiêu, đó chính là tìm thấy kẻ thù đồng thời tự tay giết chết bọn hắn. Ở thời điểm này mới có thể làm dịu trong lòng mình bạo ngược cùng sát khí, lúc này Cố Vô Thiên cảm giác được đã nhanh muốn khống chế không nổi huyết ma kiếp khí. Kiếm khí này thân mình cường đại nhường hắn đều là cảm giác được có chút khó mà ngăn cản, hắn hôm nay gắt gao đè xuống trong lòng mình một ít đáng sợ ý nghĩ. Nếu như có thể giết chết những tia kẻ thù lợi nói, có thể hắn ở thời điểm này cũng có thể vững chắc tâm cảnh của mình. Nói cho ta biết là ai ra tay, ta muốn vỉ mấu thân báo thủ. Một bên Võ Thông Thiên nghe lời này sau đó thì là phi thường đã hiểu Cố Vô Thiên, vì trong lòng cũng của hắn có cự án. Cũng chính là này đáng sợ chấp niệm cùng thù hận, mới kéo chống chính mình từng bước từng bước đi tiếp, mới kéo chống chính mình không ngừng đi tiến bộ, mỗi ngày không ngừng đi luyện đạo. Là bởi vì hắn muốn đối mặt địch nhân cường đại, mới khiến cho hắn từng bước từng bước đi lên con đường cường giả. Bây giờ Võ Thông Thiên nghe lời này sau đó, cũng là trên mặt mang tới vui mừng. Nhanh nói cho tiểu tử này, bằng không, hắn thật sự thì không cứu nổi. Phải biết chấp niệm có đôi khi cũng có thể hóa thành động lực, hiện tại Cố Vô Thiên còn có một chút hy vọng, đó chính là lấy kẻ thù tính mệnh chỉ cần đem trong lòng này lựa giận phát tiết ra đi, lần này kiếp nạn cũng coi là vượt qua. Vậy mà lúc này Cố Bất Phàm lại là mặt mũi tràn đầy vẻ cười khổ, thì là có chút xấu hổ tối lâu đến, mặc dù truy cha nhiều năm như vậy, nhưng ta vẫn không biết là ai ra tay. Được, ngươi rất tốt, Cố Bất Phàm, ngươi thật sự thật tốt quá. Cố Vô Thiên nghe lời này sau đó mà người, sau đó không những không giận mà còn cười, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài, sự ý chí của hắn cũng không còn cách nào nuốt ngặt bất kỳ tâm trạng. Trước kia người đàn ông này giấu giếm hắn dòng dã thời gian mười mấy năm, cho tới hôm nay nói cho hắn biết chân tướng. Hắn cho rằng nam nhân này là vì bảo hộ hắn, vì vì người đàn ông này là sợ sẽ địch nhân cường đại, những thứ này hắn cũng xem là khá đã hiểu. Nghĩ đến cái này nam nhân căn bản hoàn toàn không biết gì cả, hoàn toàn không biết là ai giết chết thân mẫu, nhiều năm như vậy hắn rốt cục đang làm gì? Nhiều năm như vậy hắn thì thật sự có thể ngồi được vương sao? Lại cha không được rốt cục là ai ra tay, người kia rốt cục đang làm gì? Ngươi thật sự quá lợi hại, tại nhân vực Bắc khu làm mưa làm gió nhiều năm như vậy, thậm chí ngay cả hung thủ giết người cũng không tra được, ngươi lại còn dám nói cho chúng ta biết này chân tướng sự tình, này chân tướng sự tình chính là của ngươi hoàn toàn không biết gì cả cùng ngu xuẩn sao? Lúc này Cố Vô Thiên cũng không khống chế mình được nữa, trong lòng kia tiêu cực tâm trạng toàn bộ cũng bạo phát ra. Kia hết lửa giận lại là không thể nào phát tiết, có lực không chỗ dùng cảm giác, nhường Cố Vô Thiên ở thời điểm này cũng giống là như bị điên. Giờ khắc này Cố Vô Thiên nổi giận đùng đùng ngửa mặt lên trời hống một tiếng, lại làm một ngụm máu tươi phun ra, đồng thời lại là một cố cường bạo kiếm khí ngập trời mà lên, thẳng cắm thẳng vào đến Vân Tiêu bên trong. Tràng ngập bạo ngược sát khí cũng là quét ngang tất cả thiên địa, Cố Vô Thiên một tiếng khí tức kinh khủng cũng là trong nháy mắt tàn sát vừa bãi ra, dường như muốn đem hết thảy xung quanh xé nát đồng dạng. Nhìn thấy một màn này tất cả mọi người Lúc này sắc mặt đều cũng có biến hóa, bọn hắn ở thời điểm này mới ý thức được. Cố Vô Thiên trạng thái này đã là không ai cản nổi, thì coi như bọn họ ở thời điểm này cũng là không có gì biện pháp tốt hơn, Cố Vô Thiên tại lúc này đã là có chút điên cuồng. Rõ ràng là Cố bất phàm đốt lên Cố Vô Thiên, năm đó những tia thủ cùng những tia oán, bây giờ lại là không có một cái nào phát tiết chỗ. Hiện tại góp nhặt nhiều năm như vậy nội khí cùng oán khí, lại làm sao có thể đền bù đâu? Nếu trong tay có kiếm lời nói, tự nhiên là thẳng tiến không lùi. Nhưng nếu là kiếm trong tay tìm không thấy địch nhân, vậy liền thật sự như là đánh vào trên đông một dạng, để người đau khổ dị thường. Vừa mới hội tụ mây đen ở thời điểm này cũng là rơi xuống mưa to, tại vô tận trong mưa to, giống như tất cả mọi người tại lúc này trong lòng cũng bị kín cái gì vẻ lo lắng đồng dạng. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được Cố Vô Thiên đau buồn phẫn nộ cùng đau khổ, nhưng lúc này sắc thực không có bất kỳ biện pháp nào, không ai ra đây nói một tiếng ta hiểu nỗi thống khổ của ngươi, cũng sẽ không có người ra đây quên giải hắn. Bởi vì này tất cả đều là vô giải, Hà Văn Nguyệt chết cho trong lòng của mỗi người lưu lại một đạo vết sẹo, mà vết sẹo này ngớn làm cho tất cả mọi người cũng đau khổ khó nhịn. Chớ nói chi là cùng Hà Văn Nguyệt như vậy thân Cố Vô Thiên. Một đạo tóc hai bổ sủ thân ảnh lúc này ở kia mưa to bên trong, khóe miệng còn mang theo máu tươi, trên người lại bao phủ vô cùng đáng sợ khí bí, Cố Vô Thiên ở thời điểm này đứng giữa không trung, giống như thiên thần động dạng. Lúc này liền phảng phất giáng xuống thiên phạt một dạng, sát trời đều cũng có biến hóa rất lớn, nhưng mà dù vậy cũng không kịp thiếu niên này khí thế trên người, thiếu niên khí thế trên người lúc này đã đáng sợ đến nhường rất nhiều người cũng có chút run rẩy. Cố gia không ít người nhìn thấy kia các trên lầu thân ảnh quen thuộc, mỗi một cái đều là cảm giác được run rẩy, thiếu niên này trỗ phát ra từ trường thật sự là quá mức cường đại, nhường rất nhiều người cũng không dám nhìn thẳng mình. Thế nhưng Cố Vô Thiên tựa như muốn muốn hủy diệt hết thảy một dạng, khí thế trên người cũng đang không ngừng bốc lên, sát khí ngập trời cùng kiếm khí thì đang tràn ngập. Tất cả mọi người cảm thấy mình như là bịn kẹp bên trong một chiếc thuyền đơn độc, cái kia đáng sợ sát khí dường như là sóng lớn một dạng, một đợt nối một đợt như là thủy triều một vào tới. Mà ở thời điểm này, trên trời mây đen cũng là xuất hiện một cơn lốc xoáy, kia vòng xoáy bên trong có vô hạn lôi đỉnh đang không ngừng hội tụ. Nhìn thấy trước mắt này một màn kinh khủng, rất nhiều người đều cũng có chút ít không rõ ràng cho lắm, nhưng mà Võ Thông Thiên lúc này sắc mặt thì là có chút biến hóa. Không nghĩ tới tiểu tử này lại muốn nhờ vào đó giơ lên sống quang nguyên anh kỳ, gia hỏa này thật sự là quá điên cuồng. Nghe nói như thế ngay cả bên kia Cố Bất Phàm cũng là chấn động, không ngờ rằng Cố Vô Thiên vậy mà sẽ có lựa chọn như vậy. Đã như vậy lời nói, Cố Vô Thiên có phải hay không không có việc gì. Cố Bất Phàm ở thời điểm này trên mặt vẻ lo lắng vẫn đang không có nửa điểm làm dịu, chẳng qua càng là có chút khó hiểu. Vừa mới tiểu tử này kém một chút muốn khống chế không nội chính mình, ra tay với bọn họ, nhưng mà tại thời điểm mấu chốt, Cố Vô Thiên lại bay thẳng đến trên bầu trời, lúc này ở giữa không trung Cố Vô Thiên thân hình có vẻ như vậy đấn bạc càng không có nghĩ tới Cố Vô Thiên lại muốn mượn cơ hội này đột phá đến Nguyên Anh kỳ, đây hết thảy dị tượng lại là muốn độ lôi kiếp xin ra. Mà Võ Thông Thiên nhìn hồi lâu sau đó cũng là lắc đầu. Ta nhìn xem có thể không hẳn vậy, tình huống không có chống tượng tượng của ngươi tốt như vậy, muốn đột phá cũng không có đơn giản như vậy, bây giờ tình huống này chân phải nói là nhân họa đắc phúc, mà bởi vì phúc được họa, lẽ nào muốn dựa vào nhìn đối kháng lôi kiếp đến tiêu tan lửa giận trong lòng cùng sát khí sao? Điều này cũng đúng một cái biện pháp. Nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, tiểu tử kia có thể tiến vào Nguyên Anh kỳ, này là tuyệt đối không có vấn đề, đáng tiếc hiện tại tâm cảnh có biến hóa lớn như vậy. Sáp y vô tận cùng lửa giận cũng là xâm nhập lòng hắn cảnh, nếu muốn mạnh mẽ đột phá, rất có thể dẫn đến tẩu hỏa nhập ma cảnh giới. Chỉ bất quá trong lòng hắn hiện tại nén lấy một luồng khí nóng, ngươi nếu không phải cha của hắn ta nhìn xem đã sớm ra tay với ngươi, ngươi cái tên này thì thực sự là đủ có thể, giấu giếm thời gian dài như vậy không nói, sự tình gì cũng không biết, con trai của ngươi sao có thể không tức giận chứ? Chương 36, đấu lôi tiếp, chương 36, đấu lôi tiếp. Nghe lời này Cố Bất Phàm trong lòng cũng chỉ còn lại có thở dài, đồng thời còn có vô tận huối Hối hận chính mình đã từng muốn đem những bí mật này giữ kín tiếp theo, là nhân sinh bên trong lần thứ hai như thế hối hận. Bởi vì làm nhân sinh bên trong cái thứ nhất hối hận nhất sự việc thì là lúc ấy vì sao không có bồi tiếp phu nhân của mình cùng đi ra, nếu làm lúc hai người muốn đồng thời trở về lời nói, chí ít sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Cố Bất Phàm có năm chắc vì phu nhân ngăn lại tất cả công kích, cho dù là vì tính mạng của mình làm tiền đặt cược, như vậy hắn cũng sẽ như thường đi làm. Mà nay lần thứ hai hối hận chính là trước mắt tình huống này, không ngờ rằng Cố Vô Thiên bởi vì chính mình câu chuyện biến thành bộ dạng này. Hắn là lần này chuyện kẻ đầu têu, Cố Bất Phàm nghĩ đến đây sau đó trong lòng chỉ có ý hối hận. Hắn không nên đem bí mật này chôn lâu như vậy, không nên cái gì cũng không biết thì đem chuyện này nói ra, càng là hơn không nên nhường những kia thù hận ảnh hưởng đến bọn nhỏ, hắn cái này làm cha thật sự là quá không đủ cách. Bây giờ có biện pháp nào giải quyết sao? Ta chỉ nghĩ mau cứu hại tử của ta. Võ Thông Thiên cũng là thở dài lắc đầu. Trước đây có thể tìm những kia kẻ thù hảo hảo phát tiết một chút lửa giận trong lòng, này lửa giận không vẹn vẹn là cùng người đồng thủ, cũng là muốn đem tâm cảnh bên trong những kia nộ khí phát tiết ra đi, nhưng là bây giờ hắn chỉ có một thân lực lượng, lại tìm không thấy địch người hạ thủ dường như là một quyền đánh vào trên đông đồng dạng. Bây giờ tình huống này tiếp tục nữa lời nói, đừng nói cái gì tấn thăng không tấn thăng, cuối cùng tâm cảnh tan vỡ cũng là chuyện sớm hay muộn. Nay Võ Thông Thiên hiện tại có mấy lời hay là không có nói ra, bởi vì hắn nhìn ra được Cố Vô Thiên tình huống hình như đây hắn trong tưởng tượng muốn phức tạp một ít. Gia hỏa này kiếm khí thật sự là có chút quỷ dị, rất có thể là nhận lấy kiếm khí phản phệ. Nhưng dạng gì kiếm khí lại có thể có uy lực lớn như vậy? Liên Sếp như hiểu sâu biết rộng Võ Thông Thiên cũng không dám nhẹ hạ khẳng định. Lúc này Cố Vô Thiên mắt thấy muốn mất đi lý trí, trong lòng chỉ còn lại có giết chóc cùng hủy diệt, tiếp tục như thế lời nói. Không biết tiểu tử này có thể kiên trì tới khi nào, cũng không biết có thể hay không bảo vệ một cái mạng đến, liền xem như mới vừa quen người trẻ tuổi, võ thông thiên cũng không đành lòng tâm nhường hắn tự sinh tự diệt, chẳng qua những lời này cũng là không có nói ra, rốt cuộc hiện tại tất cả đều là suy đoán, còn phải nhìn xem tiểu tử này. Ma Cố bất phàm lúc này đột nhiên đã hiểu, vì sao Cố Vô Thiên hội thống khổ như vậy cũng phát cuồng. Trước đây thân mẫu chết thì trong lòng của hắn lưu lại không thể bù đắp tiếc nuối, vốn là biến thành thẩn sâu chấp niệm, hôm nay rốt cuộc biết chân tướng sau đó, duy nhất nghĩ chính là báo thù, dùng cái này có thể phát tiết ra trong lòng những thống khổ này cũng thật ý nhưng mà ở thời điểm này lại chỉ có một thân lực lượng tìm không đến bất luận cái gì người bảo thủ, đây là cỡ nào vô lực sự việc a, mà bây giờ duy nhất có thể làm chính là chém giết làm lúc giấu giếm người của mình. Mà người này lại là cha ruột của mình, đây quả thực là lưỡng nan lựa chọn, nghĩ lúc này mới biết mình đã làm sai điều gì. Nếu nếu thật chém giết cha mình lời nói, cả đời này cũng coi là uổng làm người. Bay ở Cố Vô Thiên trước mặt chỉ có hai cái đường có thể đi, một con đường là trảm giết phụ thân của mình, một con đường khác là nhường một đời tu vi của mình tân thế. Nhưng mà Cố Vô Thiên bây giờ chọn lựa là một con đường khác. Đó chính là đột phá hiện hữu cảnh giới, vì cảnh giới càng cao hơn đến dung nạp chính mình đầy ngập lửa giận. Hiện tại Cố Vô Thiên không thể nói là tại độ kiếp, mà là tại dựa vào này lôi kiếp rửa sạch chính mình phẫn nộ trong lòng. Hắn hiện tại cần phải làm là cùng này đẩy trời lôi kiếp đi chiến đấu. Nếu thành công lời nói, vậy dĩ nhiên là có thể tiến vào nguyên anh kỳ, nếu thất bại lời nói đó là đương nhiên là thân tử đạo tiêu, dạng này khí phách là ai cũng không sánh nổi. Cố Vô Thiên ở thời điểm này thì như liên như ma, phải biết người khác đối mặt lôi kiếp lúc đều sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị, bất kể là đan dược hay là thân mình thực lực của mình cùng tâm cảnh, đều sẽ sớm chuẩn bị tốt tất cả. Không ngờ rằng Cố Vô Thiên hiện tại muốn làm không phải tiếp nhận lôi kiếp tẩy lễ, mà là trực tiếp xông đến kia lôi kiếp bên trong trắng trợn động thủ, tiểu tử này quả thực dường như là một người điên giống nhau. Tất cả mọi người ở thời điểm này đều biết Cố Vô Thiên lựa chọn, nhưng mà cũng đều đối với Cố Vô Thiên nội lòng tôn kính, cũng chỉ có người kia mới có thể làm đến điểm này a. Lúc này Cố Vô Thiên bản thân cũng không biết dưới đáy những người này đến cỡ nào lo lắng, hắn ở thời điểm này nhìn chung quanh chậm rãi tụ lại lôi kiếp, trong lòng đã quyết định chủ ý. Bây giờ chỉ có thể dựa vào này lôi kiếp đến tiêu hao chính mình nội tâm bên trong những kia tức giận, trên người hắn kiếm ý cũng là càng khủng bố hơn, ở thời điểm này hắn cũng là tích góp lực lượng của mình, duy trì một phần thanh minh. Hắn biết mình lập tức liền muốn không chịu nổi, đợi đến tâm trí hoàn toàn bị kiếm khí khống chế lúc, như vậy hắn thì lại biến thành một trị biết la giết chóc ra hỏa, cho nên hắn mới chỉ năng lực đấu với trời. Cố Vô Thiên sợ dĩ không nghĩ bỏ cuộc cái này thân tu vi, cũng là bởi vì thân mẫu đại thủ còn không có báo, hắn muốn giữ lại một thân tu vi này đi báo thù, đi chém giết những tên ghê tởm kia nhỏ. Hôm nay muốn phá này lôi kiếp, bảo trụ một đời tu vi của mình đồng thời còn muốn đi vào đến càng thêm cấp độ sâu cảnh giới bên trong. Cố Vô Thiên ở thời điểm này trong lòng không có nửa điểm giối hận, càng là hơn không có một chút xíu sợ sệt, ở trong lòng chỉ còn lại có đầy ngập hào hùng. Tất nhiên ông trời muốn đoạt lấy tu vi của mình, như vậy hắn thì cùng nhìn ông trời đấu một trận đi, hắn ngược lại là muốn nhìn ngày này có thể hay không ngăn cản hắn, xem xét này lôi kiếp có thể hay không đoạt đi tu vi của hắn cùng tính mệnh. Đến đây đi, đánh đi. Một tiếng gầm thét cũng là vang vọng thiên địa, lúc này trên bầu trời lôi kiếp hình như bị chọc giận một phen, từng đạo cháng kiện lôi xả cũng là hướng phía Cố Vô Thiên mới hạ xuống. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Lúc này sắp trời đã tối hẳn tiếp theo, nhưng mà đầy trời lôi điện lại đem này nửa cái bầu trời cũng chiếu lên sáng như ban ngày. Lúc này dường như là tận thế đến rồi một dạng, tất cả mọi người ở thời điểm này đều là ngẩng đầu nhìn trước mắt cái thân ảnh kia, đồng thời nhìn kia đầy trời lôi sả. Một màn này thật sự là quá làm cho người ta kinh khủng, lôi kiếp thứ này bất luận là ai cũng không muốn nhìn thấy, thực tế trước mắt một màn này còn gần trong căng tập. Nếu cố vô thiên ngăn không được kia đầy trời lôi điện, bọn hắn chẳng phải là thành đứng núi chịu sào người bị hại. Rất nhiều người lúc này mới kiến thức cái gì gọi là tiên nhân chân chính chi tư, tiên nhân liền xem như đánh một cái mũi cũng sẽ để cho giới đáy đại địa chấn động, Cố Vô Thiên lúc này đúng là như thế. Cố gia vội vàng sơ tán rồi chung quanh những thứ này người bình thường, bọn hắn hiện tại muốn chống đi một khối to lớn chỗ đến, muốn không xem là thiếu gia nhà mình khánh công địa, muốn không coi như làm thiếu gia nhà mình mai cốt chi địa. Lúc này tất cả mọi người nhìn lên trên trời một màn này, trong lòng còn lại cũng chỉ có lòng kính sợ, còn có đối với Cố Vô Thiên ngước nhìn cũng hâm mộ. Phá cho ta. Cố Vô Thiên ở thời điểm này một tay nắm thành kiếm chỉ, một đạo kiếm mang cũng là theo không mà xuống. Trảm tập hướng phía kia đầy trời lôi đỉnh trạm qua khứ, kia lôi đỉnh cùng kiếm khí đụng vào nhau, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Thoáng một cái chính là lẫn nhau bất phân thắng bại, Cố Vô Thiên ở thời điểm này trên mặt lộ ra khoái ý nụ cười, khóe miệng mặc dù còn có máu tươi, nhưng là ánh mắt của hắn bên trong lại là có một tia hào hùng, đồng thời còn có một tia thông khải. Chỉ là lôi kiếp liền muốn đoạt tiểu gia tính mệnh, ta ngược lại muốn xem xem ngươi có cái gì mưu vật chuyện. Lúc này Cố Vô Thiên dường như là một người điên mùa dạng, đối với đầy trời lôi đỉnh cười ha ha, đồng thời cũng đang không ngừng khiêu khích nhìn nảy lôi đỉnh. Trong tay kia nhất thức kiếm chiêu cũng là đã ra tay, phá thiên Vô tận kiếm khí thì là xuất hiện ở Cố Vô Thiên trước mặt, hướng thẳng đến trước mắt kia lôi đỉnh chém giết tới, đầy trời lôi đỉnh ở thời điểm này đều là phá vỡ đi ra, lại lần nữa hội tụ vào một chỗ, ngăn cản ở Cố Vô Thiên này đáng sợ một kiếm. Theo một hồi âm thanh xé gió lên, ở trên bầu trời trầm trọng mây đen, ở thời điểm này lại bị triển khai một đạo trăm trượng vết nứt. Lúc này Cố Vô Thiên thì vẫn như thần linh bình thường, nhưng rất nhiều sắc mặt người đều là đại biến, trên mặt tất cả mọi người đều cũng có nhìn vẻ chấn động, bọn hắn ở thời điểm này mới ý thức được Cố Vô Thiên rốt cuộc mạnh cỡ nào. Phải biết Cố Vô Thiên hiện tại hay là tâm cảnh đã nhanh muốn tan vỡ lúc. Nếu thời kỳ toàn thịnh lời nói rốt cục người kia đáng sợ đến cỡ nào, Võ Thông Thiên ở một bên đã là âm thầm đánh giá. Nếu tại toàn thịnh thời kỳ đi theo người trẻ tuổi động thủ, tỷ số thắng của mình ngay cả một nửa đều không có, cái này khiến hắn ở thời điểm này cũng ý thức được, Cố Vô Thiên người kia đã sớm vượt xa khỏi hắn nhận biết. Với lại đáng sợ nhất là, vị này tuyệt thế kiếm khách trong tay thậm chí ngay cả một thanh kiếm đều không có, nếu trong tay hắn có kiếm lời nói thực lực lại sẽ là dạng gì? Võ Thông Thiên ở thời điểm này ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới, nếu nghĩ tiếp nữa sợ là đạo tâm của mình cũng muốn hỏng mất. Cố Vô Thiên nếu toàn thắng trạng thái lại nên làm như thế nào? Vậy hắn chẳng phải là sát thần đại thế? Mà rất nhiều người đều là nhận ra Cố Vô Thiên vừa mới sử dụng ra một chiêu kia kiến thức, đây không phải quản gia Cố Phúc làm lúc sử dụng ra một kiếm kia sao? Sao cô Vô Thiên thị sẽ sử dụng? Võ Thông Thiên ở thời điểm này đột nhiên ý thức được, vị kia quản gia kiếm thuật rất có thể là Cố Vô Thiên lên giáo, mà hai cái này đem so sánh, Cố Vô Thiên một kiếm này ngược lại càng thêm kinh khủng. Cả hai tuyệt đối là không thể giống nhau mà nói, nhìn thấy Cố Vô Thiên lúc này thân ảnh, Võ Thông Thiên chỉ cảm thấy thế giới này quá mức điên cuồng. Trong lúc vô tình tiểu tử này thì mạnh đến trình độ này, thật sự là có chút quá mức đáng sợ. Trước đây vừa mới đối với Cố Vô Thiên còn có chút bận tâm cố bất phàm, nhìn thấy kia khắp trời đã bị chấn nát lôi đỉnh, tại trong lòng cũng là kinh thán không thôi. Tiểu tử này thực lực đã vượt ra khỏi chính mình nhận biết cùng tưởng tượng, gia hỏa này thật sự là quá mức kinh khủng. Chương 37, vô địch lao đầu báo đến, chương 37, vô địch lao đầu báo đến. Trước đây vừa mới đối với Cố Vô Thiên còn có chút bận tâm cố bất phàm, nhìn thấy kia khắp trời đã bị chấn nát lôi đỉnh, tại trong lòng cũng là kinh thán không thôi. Tiểu tử này thực lực đã vượt ra khỏi chính mình nhận biết cùng tưởng tượng, thực lực của hắn thì ngay cả mình cũng đều ngăn cản không nổi. Mà lúc này Cố Vô Thiên vẫn đang mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lên trên trời lôi vân, hắn ở thời điểm này cũng không sợ lôi kiếp không tương đại, sợ là lôi kiếp không đủ tương đại. Lúc này trong cơ thể hắn cuồng bạo chân khí đã nhanh muốn không kiểm soát, cả người cảm giác sắp bị nó no bạo. Trừ ra cái kia đáng sợ kiếm khí bên ngoài, lúc này chân khí cũng là cùng kiếm khí trộn lẫn hợp lại cùng nhau, hắn ở thời điểm này vẫn là có chút khống chế không nổi. Hắn hy vọng cái này trên trời lôi kiếp lại mạnh hơn một chút, bằng không ngăn không được hắn hiện tại. Khá tốt tại cái khe kia xuất hiện sau đó, trên trời lôi điện giống như cũng là phẫn nộ lên, không ngừng quẩn quẩn lấy cùng giãy giụa lấy. Lúc này cũng là càng biến đổi thêm trạng kiện, Cố Vô Thiên nhìn thấy này, đẩy trời lôi điện hướng phía tới mình, lúc này trên mặt cũng là nở một nụ cười. Đến hay lắm. Thông khái, quát to một tiếng lực lượng trong cơ thể cũng là điên cuồng trào ra động, lúc này Cố Vô Thiên dường như là một không biết mệt mỏi sát khí một dạng, vẻ khổ bên trong chỉ có điên cuồng suy nghĩ cùng kia tạo ra chiến ý. Nhiều năm như vậy ẩn nhẫn cùng với lửa giận trong lòng, nhưng Cố Vô Thiên cũng là triệt để bị nhấn lửa. Đáng sợ kiếm khí ở thời điểm này dường như là một đạo phòng hộ một dạng, đem chúng quanh hắn toàn bộ phòng bị lên, vô tận kiếm khí càng là hơn hướng phía kia đẩy trời lôi điện vây quanh quất thứ. Nếu ngày này muốn hắn chết, Vậy hắn liền nghịch thiên mà đi. Ầm ầm. Kiếm khí ở thời điểm này hay là nát, nhưng mà những kia chướng kiện lôi điện cũng là trở nên yếu ớt rất nhiều, hung hăng đánh vào cố Vô Thiên trên người. Cố Vô Thiên một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cho dù là yếu ớt lôi kiếp cũng sẽ cho hắn tạo thành tổn thương cực lớn, chẳng qua dạng này cảm giác đau đớn càng làm cho hắn vô cùng sảng khoái. Tính toán ra cũng đúng thế thật hắn lần đầu tiên không trở đường sống ra tay, không có lần nào thống khoái như vậy, không có lần nào tưởng lần này như vậy sảng khoái, đấu với trời quả thực là kỳ nhạc vô tận. Chẳng qua lần này công kích sau đó, trên trời lôi vân rõ ràng cũng là trở nên mỏng manh rất nhiều. Tại vừa mới kia Đông Trúc hình như cũng là đem năng lượng dùng không sai biệt lắm, nhìn xem bộ dáng này, Lôi Kiếp dường như cũng là muốn đi qua. Lúc này ở này thần võ đường bên trong tất cả mọi người, nhìn trước mắt phát cuồng giống nhau Cố Vô Thiên, lúc này đều là vẻ mặt đầy rung động. Ai cũng không nghĩ ra cái đó một thằng say khướt thiếu niên, lại ẩn có cường đại như thế năng lực. Ngay cả nhìn Tiên Kiếp cũng là bị hắn đánh thất linh bất lạc, thực lực như thế tại người trẻ tuổi bên trong tuyệt đối là có thể xứng được là đệ nhất nhân. Bây giờ 20 tuổi liền đã có lực lượng như vậy, nếu lại sau này thành dài, ai cũng không biết Cố Vô Thiên hội có thành tựu ra sao nhưng mà bọn hắn hiểu rõ này về sau cường giả trên bảng xếp hạng, tuyệt đối là có cố vô thiên tính danh. Nếu là ngày nào cố vô thiên đi ra nhà này môn, trên giang hồ nhất định lại là một hồi phân tranh cùng huyết đấu. Những người khác nhìn thấy này lôi kiếp sắp tiêu tán, cũng là xôi nổi thở phào nhẹ nhõm, cái này mang ý nghĩa cố vô thiên rốt cục độ xong này lôi kiếp, mặc dù độ kiếp phương thức rất kỳ lạ, nhưng mà tốt xấu cũng coi là thành công. Trạng qua Võ Thông Thiên lúc này sắc mặt lại lạ biến đổi, tại thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt. Này lôi kiếp không thể tán, lần này sự việc lại trở nên phiền toái. Một thẳng chú ý cố vô thiên tình huống Võ Thông Thiên, ở thời điểm này cũng là cảm thán một tiếng. Hắn hiểu rõ tình huống thật sự trở nên có chút khó giải quyết. Thiên kiếp hết rồi, chẳng phải là nói độ kiếp thành công, không có nghĩa là Thiên Nhi đã tiến vào nguyên anh kỳ sao. Một bên cô bất phàm thì là có chút kinh ngạc hỏi, thật không dễ dàng mới có thể chống đỡ lôi kiếp tại võ thông thiên nơi này lại còn ngã chưa đủ. Tình cảm này ở phía trên không phải hắn, kia bị sét đánh thế nhưng con trai bảo bối của mình, gia hỏa này nói chuyện sao như thế thoải mái. Cái thiên kiếp này sắp thực không thể xong. Tiểu tử này một thân lực lượng cuồng bạo còn không có phát tiết đủ, nếu nếu hết rồi kia lôi kiếp, cố lực lượng này cuối cùng sẽ chỉ phản phệ tiểu tử kia, một thân lực lượng không có chỗ phát tiết, cuối cùng đem nhục thân của mình đều có thể nổ爆. No hắn nhìn lên trên trời Cố Vô Thiên, ở thời điểm này cũng là mặt sắc mặt nghiêm trọng, tiểu tử này lúc này nếu là có một đối thủ cường đại liên tốt, có thể đi theo người trẻ tuổi hào hào đánh nhau một trận, vậy cũng coi như là giúp đỡ người trẻ tuổi phát tiết một chút. Nghĩ đến đây sau đó, đã nhìn thấy trước mắt mấy người đều là nhìn chòng chọc vào hắn, nhưng hắn thì là có chút không nhiều tự tại. Tại sao phải xem ta? hắn cho là mình trên mặt có cái gì mấy thứ bẩn thỉu, vội vàng lùng tung lau lau. Cố Bất Phàm cũng là trừng mắt liếc hắn một cái, làm cho chúng ta Cố gia khách khanh chừng lão, lúc này có phải hay không phải thật tốt xuất một chút khí lực. Ngươi bây giờ còn không lên, và khi nào tưởng đâu? Thừa Dịp kia lôi kiếp còn chưa xong, ngươi cũng tới đi giúp nắm tay, cho tiểu tử kia đi đốt nhật triều. Cố Bất Phàm thế, nhưng nhìn xem tương đối tấu triện, trước mắt như thế cái tình huống tự nhiên là không thể ở bên cạnh góc chờ, vẫn là để Võ Thông Thiên đi lên thì ra một phần lực, Cố Vô Thiên thật sự là quá mạnh mẽ, mạnh đến để mọi người đều có chút kính sợ. Ở đây cũng liền Võ Thông Thiên có cái này năng lực củng cố vô thiên liều mạng một phen, bây giờ liên tiếp thiên kiếp cũng không làm gì được hắn, hy vọng Võ Thông Thiên có thể ngăn cản nhất thời đi. Thừa dịp hiện ở trên trời lôi vân còn không có hoàn toàn tản đi, Võ Thông Thiên ra tay cũng là có rất lớn trợ lực, chắc hẳn có thể đem Cố Vô Thiên hảo hảo tiêu hao một phen. Mặc dù Võ Thông Thiên lực lượng hiện tại không kịp Cố Vô Thiên, nhưng là vừa vặn một đao kia cũng là tương đối kinh diễm, tự nhiên cũng là có sức đánh một trận. Thật đúng là cái gì công việc bẩn thỉu mệt nhọc đều bị ta bên trên, được rồi, không so đo với ngươi, ta ngược lại cũng muốn thử xem tiểu tử này hiện tại mạnh bao nhiêu. Tiểu chủ Cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Hắn lúc này trong mắt cũng là chiến ý tràn đầy, rốt cuộc tại đối mặt cao thủ như vậy lúc, phần tử hiếu chiến võ thông thiên tự nhiên cũng là nóng lòng không đợi được, lần này cuối cùng có thể gặp được một địch cho mình sử xuất toàn lực người đến. Võ thông thiên nhìn thấy trước mắt Cố Vô Thiên cũng là cười lớn một tiếng, nhấc lên chính mình trường đao, khí thế trên người cũng là không ngừng bốc lên. Đến chiến. Vừa dứt lời hắn chính là phi thân lên, hướng thẳng đến Cố Vô Thiên bên ấy mà đi, lúc này toàn thân chiến ý cũng là tới được đỉnh phong, đi lên chuẩn bị trợ Cố Vô Thiên một chút sức lực. Mà ở thời điểm này, Hắn đột nhiên cảm giác được bên cạnh mình xuất hiện một vị lão giả, trên người lão giả này cũng không có gì đặc biệt khí thế, nhưng mà hết lần này tới lần khác làm cho không người nào có thể coi như không thấy. Người này lại trốn khỏi cảm giác của mình, Võ Thông Thiên trong lòng cũng là hơi kinh ngạc, hiểu rõ lão giả này cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy. Cái đó dàn mua tiếng cười cũng là vang lên, thực sự là thật cuồng tiếu tử thối, lại lựa chọn phương thức như vậy lộ tiếp. Theo tiếng vang lên lên, tại trước mặt mọi người thì xuất hiện một lôi thôi liệt tiết lão đầu, lão đầu đó choạng tọa ra nhìn lên tới dường như là một nhặt ve chai lão giả. Trên người mặc rất dưới, hoàn toàn thì là một bộ tên ăn mày dáng vẻ. Lúc này hắn cùng Võ Thông Thiên sóng vai mà đứng, nhìn trước mắt Cố Vô Thiên. Nhìn thấy trước mắt Cố Vô Thiên là tượng nhìn thấy đã từng chính mình một dạng, ở thời điểm này lão đầu trên mặt cũng là mang theo vài phần ý cười, đối với người trẻ tuổi này cũng là tương đối thường thức. Cố Vô Thiên nghe lời của lão đầu sau đó, trên mặt cũng tràn đầy sắc ý, lộ ra một tia có chút cuồng ngạo đủ cười, lúc này Cố Vô Thiên cảm giác được lão nhân này khí tức cường đại, chỉ là thản nhiên nói: "Kiếm đạo không ta đều không xác, ta bằng vào ta kiếm mở thanh thiên." Lúc này Cố Vô Thiên hoàn toàn không ép nén xuống lửa giận của mình cùng đầy người sắc khí, lúc này trong lòng ngạo khí cũng là toàn bộ biểu hiện ra ngoài. Hắn lúc này cũng chỉ muốn cùng cùng các loại cảnh giới đối thủ hảo hảo đánh một trận. Thật sự là đủ của người trẻ tuổi, ta ngược lại xem xét ngươi có bản lĩnh gì. Lão đầu lúc này cũng là cười lớn một tiếng, nhìn xem nhìn người tuổi trẻ trước mắt ánh mắt lộ ra một tia cảm thán. Nếu làm lúc chính mình có cùng trời đánh một trận quyết đoán, chỉ sợ cũng rơi không đến hôm nay hoàn cảnh, nhìn thấy chung quanh thiên kiếp muốn tàn đi. Lão đầu biết mình thì đến cái kia xuất thủ thời điểm, nhìn về phía Cố Vô Thiên trên mặt cũng là mang theo một tia cười khẽ. Ta tại tuổi nhỏ lúc đã từng tự xưng là vô địch, thử một chút kiếm của ta đi. Chương 38, ta bằng vào ta kiếm phá thiên thiên, chương 38. Ta bằng vào ta kiếm phá thiên thiên. Lão đầu lúc này cũng là hướng phía Cố Vô Thiên bên ấy mà đi, đáng sợ kiếm ý theo lão đầu trên thân ngập trời mà đi. Xung quanh năm trong vòng 10 dặm trường kiếm cũng là toàn bộ phát ra tiếng kiếm reo, hình như tại như cái gì người triều bái đồng dạng. Nhìn thấy kia thuần túy kiếm ý, Cố Vô Thiên trong mắt cũng là bộ phát ra tinh quang, so với mình bây giờ mà nói cũng là không thua bao nhiêu. Đến hay lắm. Có thể là khóe miệng của hắn còn có khô cạn máu tươi, tóc cũng là đang không ngừng bay múa, liền cùng lão giả trước mắt không có gì khác biệt, hai người hình như là giống nhau khí chất. Đều là như vậy lôi tha lôi rồi, đều là cường đại như vậy. Hai cú cường đại kiếm ý cũng là đụng vào nhau. Côn Phong cũng là không ngừng cuốn lên, thương khung làm bên trong rơi xuống mưa to, lúc này hội tụ thành hai cú rất cường đại trùng sáng, đây là kiếm ý dao phong. Hai tên tuyệt thế kiếm giả mặc dù không có xuất kiếm, nhưng mà trên hư không lại là đem những kia mây đen cũng toàn bộ bộ ra, hai người bọn họ kiếm khí thậm chí đều có thể ảnh hưởng đến xung quanh thế tự. Hiện nay một màn này bị thiên cơ các mọi người thấy sau đó, trên mặt đều là mang theo chấn kinh chi sắc. Lão nhân này rốt cục là ai? Thậm chí ngay cả Thiên Nhi kiếm ý cũng không làm gì được, ra hỏa này sao lợi hại như thế? Nhìn thấy lão đầu kia võ thông thiên trên mặt cũng là lộ ra thần sắc kinh hãi, Cố Vô Thiên kiếm là mình đã từng thấy lợi hại nhất. Đã từng hắn trên giang hồ cũng coi là tốt hơn thời gian mấy năm, nhưng mà không có nhìn thấy một giống như Cố Vô Thiên kiếm khách, này đáng sợ kiếm khí còn không phải thế sao ai đều có thể phát ra tới. Bây giờ lão nhân này, mặc dù nhìn lên tới tướng mạo bình thường, một bộ lôi thôi dáng vẻ, nhưng mà kiếm ý vậy mà sẽ như thế khủng bố, ở thời điểm này thì là có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng nhìn về phía chúng quanh mấy người sắc mặt, bọn hắn đều là như thế tính sợ, còn có một tiếng ngứ nhịn. Cố Bất Phàm ở thời điểm này cũng là gật đầu một cái. Người này có thể ngươi không biết hắn là ai, nhưng mà ngươi nhất định nghe qua tên của hắn, hắn cùng chúng ta là cùng một thời đại cường giả, tất cả kiếm đạo cao thủ tại tỉnh cơ gặp hắn lúc có thể đều muốn mang theo một tia ngước nhìn đi, không ngờ rằng phó ẩn dòng dã thời gian 20 năm, hắn vậy mà sẽ xuất hiện ở đây. Nhìn tới hắn là muốn ở chỗ này giúp đỡ Cố Vô Thiên tiêu hóa hắn lực lượng trong cơ thể, nghĩ đến đây Cố bất phàm an tâm rất nhiều. Làm năm liền muốn tìm lão đầu này tới làm Cố Vô Thiên bảo tiêu, nhưng mà cuối cùng lại là bỏ đi ý nghĩ này, một cái là bởi vì cái này lão đầu thực sự quá khó tìm, bọn hắn cũng vì là lão đầu này đã chết. Một cái khác liền như là lão đầu kia chính mình nói tới mượn dạng, hắn đã từng thị xương qua vô địch, nhưng mà thực lực bây giờ thôi sau quá lợi hại, hiện tại vẹn vẹn chỉ có nguyên anh kỳ cảnh giới. So với những người khác mà nói có thể vô cùng tương đại, nhưng mà cùng hắn mình năm đó so ra, thật sự là kém có chút quá xa, phóng tại bọn họ niên đại đó, lão đầu này xác thực chính là vô địch tồn tại. Nghĩ đến đây cô bất phàm trên mặt cũng là lộ ra một tia thoải mái nụ cười, lão đầu này trải nghiệm củng cố vô thiên thì đại lý tương đối tương tự, với lại hai người lại là kiếm giả. Có hắn ra tay Cố Vô Thiên nhất định không có chuyện gì. Một bên Cố Thiên Long nhìn tất cả mọi người đang cùng chính mình làm trò bỉ hiểm, tại lúc này thì là có chút nóng nảy. Nói hồi lâu thì không nói cho ta người kia là ai, chẳng lẽ nói hắn còn có thể đầy thiên kiếm môn kiếm tuyệt còn mạnh hơn. Nghe lời này sau đó, bên cạnh mấy người đều là lộ ra một tia cười khẽ, Cố bất phàm cũng là trưởng con trai mình một chút. Cố bất phàm đụng phải lão nhân này sau đó, cũng không thể không kêu một tiếng tiền bối đâu. Lời này ngược lại cũng không phải nói bậy, lúc này nhìn thấy Cố Thiên Long còn không có nhớ tới người kia là ai, hắn cũng không có bán cái gì cái nút. Nhìn thấy vạn kiếm triều tông cảnh tượng, lẽ nào ngươi không nghĩ tới cái gì sao? Người kia chính là trong truyền thuyết kiếm tông, làm năm đời xưng là kiếm đạo đệ nhất nhân gia hỏa. Nghĩ đến đây, Cố Thiên Long cũng là giống tình thiên phích lực bình thường, trực tiếp bị chấn nói không ra lời, tên này hắn đương nhiên không xa lạ gì, vì từ nhỏ đều là nghe vị tiền bối này truyền thuyết trưởng thành. Nhìn thấy không trung lôi tho릿 thiết lão đầu, thực sự nghĩ không ra này lại là trong truyền thuyết vị kia nhân vật, có thể Cố Thiên Long thì chỉ còn lại có vẻ mặt rung động. Mặc dù không có gặp qua người này, nhưng là tên này hắn tuyệt đối nghe nói, vì kiếm tông hai chữ này thật sự là quá quen thuộc, với lại người này lập nên tới lịch sử thì thật sự là quá nhiều rồi. Nếu như nói lên tiên hạ kiếm đạo Đây tuyệt đối là kiếm đạo đệ nhất nhân Tiệm Tông. Nhìn thấy trên trời cái đó lôi tho릿 thiết lão đầu, hắn sao đều không thể cùng chính mình trong suy nghĩ cái đó hình tượng liên hệ tới. Rất khó nghĩ đến đó là đã từng giang hồ truyền kỳ, rất khó tưởng tượng đó là bao nhiêu kiếm đạo trái tim của cao thủ trung tín ngựa. Giang hồ đệ tử, giang hồ lão, thì dính Phong Lưu từng tuổi nhỏ. Không ngờ rằng vị kia bây giờ cũng biến thành bộ dáng này, nghiên cứu dòng giá 20 năm, đại danh của người này tại lớn như vậy giang hồ bên trong, cái kia đáng sợ uy vọng cũng là vẫn như cũ không ai bằng. Nhớ năm đó vị này đi qua chỗ, không người nào dám ra cái gì một kiếm càng không có người dám cùng người này giao thủ. Phải biết từng tại kiếm vực bên trong, có một vị thiên tài tại vẻn vẹn bẹn 30 tuổi lúc thì đạt đến kim đăng kỳ. Kiếm thuật của người này cũng là tương đối cao siêu, làm năm cũng là không người có thể đối phó. Thiên tài tự nhiên là tâm cao khí ngạo, mà vị này tâm cao khí ngạo thiên tài gặp phải kiếm tông, phải nói là hắn tìm tới cửa đến, liền muốn cùng kiếm tông đại chiến một trận. Lúc kia là kiếm tông thời khắp đỉnh cao nhất, hai người trong lòng ngạo khí cũng giống như nhau tương tự, tại giang hồ bên trong gặp nhau sau đó, tự nhiên không thể thiếu đánh một trận. Nhưng mà mọi người tưởng rằng tương xứng kết cục, kết quả không ngờ rằng Kiếm Tông chỉ xuất một kiếm, cái kia thiên tài kiếm giả thì hoàn toàn bị thua. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Mà đồng thời phá toái còn có cái kia thiên tài kiếm giả trường kiếm trong tay, trong tay ngươi kiếm nát, trong lòng ngươi kiếm vẫn còn chứ. Vấn đề này bỏ xuống sau đó, cũng là nhường cái kia thiên tài vẫn nghĩ nhiều năm như vậy, dòng giá 20 năm, làm sơ một kiếm kia cùng câu nói kia, cũng là nhường vị kia qua không đi cái kia khảm. Vị kia bại cái triệt triệt để để, cũng tại Nguyên Anh kỳ vẫn đợi đến hiện tại, dòng giá 20 năm đều không có theo Nguyên Anh kỳ đi ra. Mà vị kia thiên tài ngay tại lúc này thiên kiếm môn thứ nhất người, Kiếm Tuyển. Một câu liền để vị kia kiếm đạo cao thủ buồn ngủ dòng giá 20 năm, nếu như không có gặp được kiếm tông lời nói, có thể hắn sẽ có cao hơn thành tựu, nhưng mà bây giờ lại bởi vì tuổi nhỏ một kiếm kia dừng bước cảnh giới bây giờ. Cho nên rất nhiều người tại gặp được kiếm tông sau đó đều là không dám tùy ý ra tay, vì ở trên người kẻ ấy bọn hắn có thể nhìn thấy kiếm đạo cuối cùng, bọn hắn thậm chí xuất liên tục kiếm dũng khí đều không có. Mà trước mắt Cố Vô Thiên lúc này cũng là biết mình đối thủ là ai, hắn tự nhiên hiểu rõ đây là một tòa không thể vượt qua đại sơn. Nhưng mà hắn cùng người khác không giống nhau bất luận là cao bao nhiêu sơn, bất luận là cao bao nhiêu thiên, hắn đều muốn dùng trong tay mình thanh kiếm này đi phá. "Ta bằng vào ta tâm đốc kiếm nói, ta bằng vào ta kiếm phá thanh thiên." Lúc này hắn chỉ cảm giác được trên người mình chiến ý bốc lên, chỉ cảm thấy khó nói lên lời hưng phấn, hắn hôm nay cuối cùng có thể tìm thấy đánh một trận đối thủ, để cầm trong truyền thuyết kiếm tông tới thử kiếm đi. Lúc này Cố Bất Phàm nhìn thấy Cố Vô Thiên sau đó vẫn còn có chút lo lắng, bởi vì hắn không biết Cố Vô Thiên có thể hay không địch qua người này, này đã từng kiếm đạo bên trong truyền kỳ. Nếu thiên hai cùng người kia động thủ lời nói, có thể hay không dường như là đã từng kiếm tuyệt giống nhau. Vĩnh viễn cuốn tại cảnh giới kia bên trong. Cố Bất Phàm lúc này không còn là cái đó cao cao tại thượng gia chủ, mà là một phụ thân, một lo lắng cho mình nhi tử phụ thân. Đối mặt cái này đã từng truyền thuyết, ngay cả chính Cố Bất Phàm thì cảm giác được áp lực thật lớn, với lại phải đối mặt là đối thủ như vậy cùng địch nhân, sẽ hay không nhường hắn lão khí bị triệt để thất bại đâu. Cố Vô Thiên sắc thực mạnh phi thường, với lại thì hùng có thực lực đáng sợ, nhưng mà cùng cái này đã từng truyền thuyết so ra, hắn thật sự là hiện được còn quá trẻ, còn không có trải qua quá nhiều chuyện thì không có quá nhiều lĩnh duyệt, làm một cái phụ thân đến nói, luôn luôn lo lắng con của mình còn chưa trưởng thành. Nhìn trước mắt đang giao thủ hai người, lúc này Võ Thông Thiên cũng là cười lấy lớp đầu. Ngươi cũng quá coi thường con trai của ngươi, nhị công tử lúc này thực lực có thể so sánh trong tưởng tượng của ngươi còn cao hơn một ít, liền xem như cùng người này động thủ cũng không kém. Lúc này hắn quan sát một phen sau đó cũng là nói nói, lúc này bất kể là kiếm tông hay là nhị công tử, hai người cũng không có đụng tới bất kỳ tu vi, toàn bộ dựa vào bản thân kinh khủng kiếm ý tại giao chiến, kiếm tông kiếm ý rất mạnh, có thể nhị công tử cũng không yếu, hai người bọn họ kiếm ý lại hoàn toàn không phân sàn sàn nhau, thật không biết nhị công tử nhiều năm như vậy đến cùng là thế nào luyện kiếm, rõ ràng trong mắt của chúng ta hắn cái gì cũng không làm. Chương 39, kiếm đạo có thể nào không ta? Chương 39, kiếm đạo có thể nào không ta? Cố Bất Phàm nghe lời này sau đó cũng là rất cảm thấy kinh ngạc, vì không luận tu vi cảnh giới, chỉ là tại phía trên kiếm đạo độ cao, Cố Vô Thiên cũng là một chút không kém kiếm tông mày mày, này là dạng gì thực lực đáng sợ. Nhìn xem ở thời điểm này, trong lòng đã quả thực có chút rung động, ngay chẳng phải là nói Minh Cố Vô Thiên hiện tại đã đạt đến một loại cao độ toàn mới. Kiếm tông hiện tại đã là thành danh thật lâu cao thủ, kiếm ý của hắn đã ma luyện không biết bao nhiêu năm. Cố Vô Thiên chỉ là tháng 1 năm 20 tuổi hai tứ, lại có thể ủng có đáng sợ như vậy thực lực, đây là cỡ nào để người rung động một sự kiện a? Tiếng nói cũng là dừng một chút, Thẩm Văn Tâm lúc này nhìn Cố Vô Thiên nói, từ đó có thể thấy, nhị công tử không chỉ không có biến thành cái thứ hai kiếm tuyệt, ngược lại có thể trở thành siêu việt kiếm tông tồn tại. Lời nói này mặc dù rất bình thản, nhưng mà Cố bất phàm trong lòng đã nhấc lên vạn trượng gợn sóng, ở thời điểm này chỉ cảm thấy rung động không thôi. Phải biết người kia tu vi rốt cuộc mạnh cỡ nào, lúc này có thể tạm thời không nói trước, nhưng là kiếm đạo của người này cảnh giới quả thực đáng sợ đến một loại khó mà phỏng đoán cảnh giới, cái gọi là kiếm đạo của tiêu Có thể người này chính là kiếm đạo cổ tiêu đi. Người này làm năm khủng bố cỡ nào hắn nhưng là rõ ràng, võ thông thiên cảnh giới mặc dù nhưng đã khá là khủng bố, nhưng mà cùng kiếm ý của người này so ra, cũng là kém cách xa vạn dặm. Người này hoàn toàn xứng đáng là kiếm đạo đệ nhất nhân. Nhưng mà hôm nay kiếm tông đụng phải một cái quái vật, một rất đáng sợ quái vật, hắn vẹn vẹn chỉ có 20 tuổi độ lại. Nhưng mà tại 20 tuổi độ lại lúc, liền đã có kim đan kỳ cảnh giới, tháng một năm 20 tuổi thiếu niên lại có so sánh kiếm tông thực lực. Cố Vũ Thiên Tiên này chắc bị tất cả mọi người cho ghi khắc, thật sự địa phương đáng sợ không là tu vi của hắn cùng kia ý, mà là hắn hiện tại tuổi tác, 20 tuổi là dạng gì nên kỳ? 20 tuổi lúc bọn hắn đang làm gì? Có người đang ở nhà tộc che chở trong, có người chỉ là đến hư đang cảnh giới, tập ở đâu không thể đi lên thượng mặt. Tại cái tuổi này có thể đạt tới thành tựu như vậy, đơn giản chính là khó có thể tưởng tượng một việc, phải biết Cố Vô Thiên hiện tại lớn nhất tiền vốn không là tu vi của hắn, cũng không phải thực lực của hắn bây giờ, mà là hiện tại niên kỷ. Càng la trẻ tuổi đối với võ đạo lĩnh hội thì liền càng thêm sâu nhập, này đã nói lên càng là lúc còn trẻ đã đến càng cao thâm cảnh giới. Tương lai đang trưởng thành lúc rồi sẽ càng thêm đáng sợ, đối với bọn hắn mà nói, Cố Vô Thiên tại 20 tuổi có thể đạt tới Kim đăng kỳ, đây là một kiện hoàn toàn khó có thể tưởng tượng sự việc. Trưởng thành theo tuổi tác, căn cốt cùng thiên tư thì sẽ hạ xuống rất nhiều, việc đến tuổi tác cao sau đó càng là hội khó mà đột phá, dường như trước mắt kiếm tông chính là cái này dáng vẻ, bây giờ lớn tuổi như vậy, vẫn đang ở vào cảnh giới bây giờ. Hắn hiện tại thì cũng chỉ còn lại có chờ chết, hắn thì là thông qua 5 tháng tích lũy, mới đi từ từ đến hôm nay việc này. Nhưng mà Cố Vô Thiên hiện tại đã có cùng hắn cùng xứng đôi cảnh giới, đã đạt đến giống như kiếm tông độ cao. Điều này tiêm lực khủng bố đủ để làm cho tất cả mọi người cũng ngớ nhìn. Hiện tại tất cả mọi người là vô cùng tốt, kỳ, đợi đến Cố Vô Thiên giống như kiếm tông đại niên kỳ lúc, rốt cục hội hùng đáng sợ đến cỡ nào cảnh giới. Cố Bất Phàm ở thời điểm này cũng là thở phào một cái, khá tốt hiện tại kiếm tông thực lực giảm xuống rất nhiều, bằng không vị năm đó thực lực, Cố Vô Thiên thì tuyệt đối với không phải là đối thủ của hắn. Mặc dù nói hắn như vậy trên mặt lần là vẫn đang mang tới nụ cười, đây là vì con trai mình tiêu ngạo nụ cười, chẳng ai ngờ rằng Cố Vô Thiên thực lực vậy mà sẽ mạnh như vậy. Hai người hiện tại vừa vận đều là 8 lạng nửa cân, một bên là thực lực giảm xuống rất nhiều, một bên là tâm cảnh đã nhanh muốn tăng vỡ. Cho nên hai người bọn họ ở thời điểm này giao thủ, không biết hội ma sát ra dạng gì họa họa tới. Bây giờ Cố Vô Thiên nếu như có thể thông qua người trước mắt này khảo nghiệm, như vậy hắn rồi sẽ triệt để có nguyên anh cảnh giới. Cái này mang ý nghĩa Cố Vô Thiên từ đây hội bước vào một không giống nhau giai đoạn, Cố bất phàm đối với giờ khắc này cũng là tương đối chờ mong. Mà tiểu tử này thì chưa bao giờ đi đường thường, hôm nay có lẽ là một trường hạ kiếp, nhưng mà cũng là cơ duyên lớn lao. Nếu là có thể như vậy bước qua lời nói, kia Cố Vô Thiên nhất định sẽ có không đồng dạng trưởng thành. Nếu phá toái tâm đem mình có thể chữa trị hoặc là ổn ở, như vậy hắn có thể biết biến thành kia độc nhất vô nhị tồn tại, thì chính là thủ môn nhân giống nhau tồn tại, lúc kia hắn mới xem như này phàm gian đệ nhất nhân. Có người nói độ kiếp kỳ thì là phàm gian đích, nhưng mà nếu Cố Vô Thiên có thể tại 20 tuổi đạt tới nguyên anh kỳ lời nói, như vậy điểm cuối của hắn đến cùng ở nơi nào? Có thể tất cả mọi người là không cách nào tưởng tượng. Trên thế giới này nếu quả thật có tiên nhân lời nói, kia Cố Vô Thiên tương lai cũng có thể là có tư cách đột đột. Nghĩ đến đây Cố bất phàm cũng là trong lòng tràn đầy trở mong, trên người mình còn lưng đeo quá nhiều thứ gì đó. Nguyên Anh kỳ rốt cục kinh khủng đến cửa nào, cái này mang ý nghĩa bọn hắn đem ùm có không đồng dạng địa vị, chí ít tại đây nhân vực bên trong thì không người nào dám tùy tiện trêu chọc. Có thể đạt tới truyền thuyết kia bên trong cảnh giới cái nào đều là có được thực lực tương đại, mỗi một cái cũng có khai thiên tích địa khả năng, thủ đoạn cũng đều là sâu không lường được, bọn hắn ở thời điểm này cũng đối với cố vô thiên vô cùng mong đợi. Thực chất tại phàm gian cao nhất tu vi cảnh giới có thể chính là độ kiếp kỳ, nhưng mà tại sao khi độ kiếp mới có thể chân chính đạt tới điệu tiên cảnh giới, và cho đến lúc đó mới thật sự là thoát ly phàm thai. Trải qua trên thế giới này rốt cục có những thứ này người sao? Có thể ai đều nói không chắc, những người này cũng được, không phi thường, nhưng mà bằng vào một thân ngang ngược thủ đoạn thì không chút nào rơi vào tiên nhân. Kia cảnh giới trong truyền thuyết, có thể chỉ có Cố Vô Thiên người như vậy mới có thể đủ đạt tới đi, nếu quả như thật có thể đột phá độ kiếp kỳ lời nói, phía sau rốt cục có dạng gì cảnh giới? Bọn hắn ở trong lòng là vừa tò mò thì chờ mong. Trải qua đã nhiều năm như vậy, trên giang hồ thì từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại tồn tại này, chỉ có một ít cực kỳ cổ lão thế lực bên trong, có thể biết có một ít thừa thất tồn tại đi. Nhưng mà những địa phương kia rốt cục thân ở nơi nào, có lẽ là rất khó tìm. Chẳng qua bọn họ cũng đều biết trước mắt Cố Vô Thiên có thể liền có vậy chân chính vượt qua tất cả năng lực, có kia đánh vỡ tất cả năng lực. Đang chứng kiến một thiếu niên trưởng thành, thiếu niên này cuối cùng rốt cục hội đi đến một bước nào, tất cả mọi người thì là vô cùng tốt, kỳ. Võ Thông Thiên lúc này ở nơi này, nhìn trước mắt động thủ hai người kia, trong lòng cũng là có nhiều cảm khái, chính mình sở dĩ sẽ có được đáng sợ như vậy thực lực, cũng là bởi vì hắn có một quả đáng sợ nội tâm, nội tâm của hắn là vô địch. Chỉ cần trong tay có đao, như vậy thì không người dám không chiến. Liên Sếp như độ kiếp kỳ lúc này ở trước mặt của hắn, Võ Thông Thiên đều là giám động thủ, nếu không như thế nào lại được người xưng là Đao Quân đâu. Cho nên lúc này đối với Cố Vô Thiên thái độ này thì là phi thường tưởng thức, cường giả chân chính chính là muốn có dạng này một quả cường giả chi tâm, cường giả chân chính cũng là đã trải qua ngàn mài bất luyện. Cố Vô Thiên sống như thế đại trải nghiệm sự việc thật sự là quá ít, trải nghiệm khó khăn gian khổ thì thật sự là quá ít. Như thế mà nói nếu như có thể vượt qua trước mắt một kiếp này, như vậy có thể hắn năng lực có càng cường đại hơn tầng cảnh, cho nên Võ Thông Thiên hiểu rõ hôm nay cửa này dù thế nào đều phải chính Cố Vô Thiên đi qua. Chỉ nếu hôm nay có thể vượt qua sau đó, thiên hạ này sợ là không người có thể ngăn cản Cố Vô Thiên nhập chân. Ngay tại võ thông thiên ở một bên trầm tư lúc, kia trên bầu trời đáng sợ tiếng va chạm cũng là vang lên, hai đạo kinh khủng kiếm ý ngập trời mà lên. Chỉ là ở trên bầu trời dường như là sóng lớn đại dương biển, để người đều không thể thân ở trong đó, kia như chút nước mưa to cũng là tựa như búa tạ đánh thẳng vào mỗi cái người thân thể. Thế nhưng hai người trên tay đều không có cầm kiếm, kiếm tông hai ngón tỉ kiếm, trên người ngập trời kiếm ý cuốn lượn quanh. Nhìn xem bộ dáng này cũng là lấy ra chính mình tất cả áp chủ bài. Cố Vô Thiên ở thời điểm này cũng là trong mắt tràn đầy sắc ý. Sau lưng có che khuất bầu trời kiếp khí, tại khủng bố địa bước lên, đơn giản giao phong sau đó, hai người lại là thế lực ngang nhau, điều này cũng làm cho hai người đều là lẫn nhau không nghĩ tới. Chỉ là hai người trong lòng tự nhiên là có không giống nhau ý nghĩ, Kiếm Tông cũng là đang cảm thán. Đúng là dài sông sóng sau đè sóng trước, vẻn vẹn 20 năm thì xuất hiện người đáng sợ như vậy yêu nghiệt, liền xem như cùng ta dạng này thiên tài xoa so ra, ngươi thì thật sự là có chút yêu nghiệt quá lửa. Kiếm Tông lời này thật đúng là từ đáy lòng, nhìn trước mắt Cố Vô Thiên, sắc bên trong cũng là lộ ra cảm khái thần sắc. Trước đây cho rằng tiểu tử này là tại nói mạnh miệng, nhưng mà không ngờ rằng người trẻ tuổi kia thế mà sẽ mạnh như vậy, tại kiếm đạo phương diện này kiếm tông tự xưng là là thiên hạ đệ nhất người. Thế nhưng không ngờ rằng trước mắt người trẻ tuổi kia lại có không kém gì thực lực của hắn, đây là Cố Vô Thiên lúc này cảnh giới so với hắn thấp lúc, nếu cảnh giới còn cao hơn hắn lời nói đây, hắn quả thực không dám tưởng tượng. Với lại cũng đừng quên, hiện tại Cố Vô Thiên là tại đạo lòng không yên tình huống dưới, có thể nói tâm cảnh của hắn đã gần như hâm mất, rất khó tưởng tượng tiểu tử này tại toàn thịnh thời kỳ rốt cục kinh khủng đến cỡ nào. Tiểu tử này nếu quả như thật độ kiếp thành công sau đó, Không chừng ngày sau lại sẽ có thành tựu ra sao, ngay cả vị này kiếm tông lúc này đều là tại trong lòng có chút chờ mong, đồng thời còn có như vậy một tia cam bái hạ phong. Kiếm đạo nếu không có ta, vạn cổ như thường đêm. Chương 40, hai người liên thủ, chương 40, hai người liên thủ. Lúc này Cố Vô Thiên cười lên ha ha, trong mắt có không kìm được cuồng ngạo chi khí, trên mặt cũng là lộ ra nguyên lai like chưa từng có cố ý. Hắn lúc này không cần giấu giếm nữa bất luận cái gì, chỉ cần biểu hiện ra ngoài chính mình tất cả thế lực, lúc này chỉ nghĩ phát tiết. Đây chính là hắn bị đè nén vài chục năm phong thích, cũng là đem chính mình tất cả áp lực toàn bộ bạo phát ra. Không ai có thể hiểu Cố Vô Thiên trong lòng kiêu ngạo, càng là hơn không ai có thể hiểu Cố Vô Thiên nhiều năm như vậy chịu được là dạng gì tâm trạng cùng tâm cảnh. Bản là cần phải xuân phong đắc ý móng ngựa nhanh người thiếu niên, lại bởi vì nguyên nhân nào đó được không ngừng ẩn giấu đi thực lực của mình, sợ bị người khác phát hiện, còn muốn chịu đựng nhìn mẫu thân cử hận. Hôm nay hắn lộ ra chính mình chân thật nhất một mặt, đây mới là hắn khắc vào trong xương cốt của ngạo, thậm chí còn có một tia điên cuồng. Có thể đây mới là Cố Vô Thiên bản sắc, đây mới là thuộc về Cố Vô Thiên kiêu ý. Kia thẳng tiến không lùi tâm thần, thẳng tiến không lùi nhụy khí, mới thật sự là trong kiếm chí đạo. Hắn đối diện tiếng cười to thì giống như thiên lôi oanh minh bình thường, phương thiên địa này cũng là có thể nghe được thanh âm của hắn, tất cả mọi người là vẻ mặt rung động nhìn qua thư cung, nhìn trước mắt thiếu niên kia cho bọn hắn rung động thật sự là rất rất nhiều. Bọn hắn nghĩ không ra Cố gia con thứ hai cái đó thành danh truyền xa rất rực, lại là một cường đại như thế cường giả, thật sự là quá kính khủng. Bọn hắn càng không nghĩ tới cái đó nhìn lên tới Hiển Hòa thiếu niên, lại ủm có như thế ngạo khí, thiếu niên kia dường như còn tựa nguyên lai giống nhau quen thuộc như vậy, nhưng mà trên người tán phát uy thế lại là để người khó mà ngăn cản. Nghe được Cố Vô Thiên những lời này sau đó, mọi người không hề cảm thấy tiểu tử này đang quá lạc, tại đối mặt trong truyền thuyết kiếm tốc lúc, Cố Vô Thiên vẫn đang cường thế như vậy. Đây chính là đã từng nghiền ép dòng giá một thời đại cường giả, đây chính là kiếm đạo đệ nhất nhân. Nhưng mà bây giờ lại cùng thắng một năm 20 tuổi thiếu niên chiến thành ngang tay, đây quả thực là để người khó có thể tin sự thực. Đối với Cố Vô Thiên mà nói, bất kể người trước mắt là ai, cũng đỡ không nổi trong tay hắn sắc bén kiếm. Hắn là vô địch tồn tại. Lúc này Võ Thông Thiên cũng là nhịn không được cầm lên chính mình đại đao, thực sự là thật của người trẻ tuổi, ta ngược lại đến từ xem, rốt cục là kiếm của ngươi lợi hại hay là của ta đao lợi hại. Lời nói này nhường Võ Thông Thiên lúc này cũng là nhịn không được, cũng là vẻ mặt cuồng tiếu gia nhập vào trong cuộc chiến. Nhưng mà không đợi Võ Thông Thiên xông vào chiến trường, liền bị một đạo kiếm quang trực tiếp bức cho lui mấy bước, Đông Chốc liền để hắn lui trở lại thần võ đường bên trong. "Lão đạo tử, ngươi làm gì?" Không ai từng nghĩ tới kiếm tông vậy mà sẽ ở thời điểm này ra tay với Võ Thông Thiên, cũng làm cho Võ Thông Thiên giật mình tê lên, loại cao thủ này ở giữa quyết đấu, thường thường một nho nhỏ chi tiết có thể muốn mạng người. "Ta bên này còn chưa đánh thông quái, ngươi chờ chút lại ra tay." Dứt lời lại là rút kiếm lên chiến cố vô tiền, Võ Thông Thiên thì là có chút không thể làm gì lui sang một bên đi. Lúc này Kiếm Tông dường như là về tới làm sơ đỉnh phong dáng vẻ bình thường, Vô tận kiếm ý cũng là bộ phát ra, tại sau lưng cũng là xuất hiện một thanh khoảng chừng cao trăm trượng cự kiếm. Thanh kiếm này nhìn qua hùng có đáng sợ mũi nhọn, Vô tận kiếm ý cũng đang không ngừng quấn quanh lấy, nhưng đầy trời lôi đỉnh đều là không dám tới gần, hắn lúc này hình như có không dùng hết lực lượng. Thiếp ta kiếm này tông một tiếng, kiếm. kiếm trong tay chỉ cũng là quay múa, hướng lên trước mắt Cố Vô Thiên một kiếm rơi xuống, lúc này phía sau hắn cái kia thanh cự kiếm vạch tìm tòi trước mắt mây đen thật dày mang theo đầy trời của phòng, trong nháy mắt liền đi tới Cố Vô Thiên trước mặt. Mà Cố Vô Thiên ở thời điểm này chỉ là cười ha ha. Thế gian này không ta chạm không chiếm được ngươi, kiếm tông lại như thế nào? Chém. Vừa dứt lời, nhìn trước mắt cự kiếm kia mang theo lực lượng kinh khủng vào đầu mà đến, Cố Vô Thiên ở thời điểm này không chỉ không có thối lui nửa bước, ngược lại hướng phía trước nên đón tiếp lấy. Thân hình khẽ động vậy mà liền hướng phía cái kia thanh cự kiếm mà đi, lúc này Cố Vô Thiên kiếm trong tay chỉ cũng là bộ phát ra vô tận kiếm ý, vạch tìm tòi đầy trời mưa gió cùng mây đen. Kiếm tông một kiếm này phía dưới, Cố Vô Thiên có vẻ vô cùng nhỏ bé, nhưng chính là nhỏ bé như vậy Cố Vô Thiên, lại gắng gượng chặn lại công kích của đối phương. Chẳng qua là kiếm tông một kiếm mà thôi, hôm nay chính là ngươi Kiếm Tông thấy ta cũng cần tối đầu. Phá. Một chữ cuối cùng nói ra âm thanh lúc, trước mắt cự kiếm kia liền phảng phất nhận lấy cái gì xung kích bình thường, trực tiếp vỡ vụn ra, phát ra hoành minh tiếng vang. Không ngờ rằng kiếm tông một kiếm này vậy mà liền như thế cho bẻ nát, Cố Vô Thiên đỏ lên hai mắt ở thời điểm này cũng là mang theo vài phần khiêu khích, chỉ thường thôi thôi, thử một chút ta một kiếm này. Vừa dứt lời Cố Vô Thiên khí thế biến đổi, vô tận kiếm khí ở thời điểm này cũng là phá thể mà ra. Huyết kiếm khí màu đỏ hướng thẳng đến trước mắt kiếm tông quét sạch mà đi, che khuất bầu trời đêm kiếm tông bao trùm lại, trong chớp mắt này kinh thiên động địa kiếm khí, liền đã thanh kiếm tông cho bao phủ lại. Thiên hạ điên dậy lên, huyết khí khắp núi hạ. Giữa hai bên va chạm, trong nháy mắt này cũng là trực tiếp điểm đốt, hai cái tuyệt thế kiếm giả ở giữa quyết đấu cũng là chính thức khai hỏa. Chẳng qua Cố Vô Thiên chém ra một kiếm này sau đó, kiếm tông thì là liên tục lùi mấy bước, lại làm một ngụm máu tươi phun ra. Người chung quanh lúc này đã là sợ ngây người, không ngờ rằng Cố Vô Thiên mơ hồ lại chiếm thượng phong. Đây là giữa bọn hắn kiếm đạo chi tranh, trên bầu trời mặt hai người lúc này đều là bạo phát toàn lực của mình. Hai người cũng đã triệt để bị kiếm của đối phương thuật cho đứt lên, lúc này va chạm lên kiếm khí, nhuộm phương viên trăm rặm cũng là có thể cảm nhận được Cố Kiêu phong duệ chi khí. Nhìn trên bầu trời giao chiến hai người kia, Võ Thông Thiên ở một bên cũng là cảm thán liên tục, hai người kiếm thuật thật sự là đời này khó gặp. Bọn hắn đều là tại chính mình chỗ đi con đường thượng nghĩ muốn đạt tới cực hạn cao thủ, lúc này Võ Thông Thiên ở thời điểm này cũng là không thể không cảm giác thán mình, cùng hai người này đây cũng còn có một đoạn rất dài khoảng cách. Thật không nghĩ tới, tiểu tiên lại mạnh như vậy, cùng hắn sinh sống như thế thời gian mười mấy năm, sao một chút cũng không có phát hiện. Cố Thiên Long ở thời điểm này cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, vì 20 tuổi liền có thể độc chiến kiếm tông mà không rơi xuống hạ phong. Thực lực như vậy liền xem như vị chính mình làm lúc tại thời khắp đỉnh cao. Sợ là đều khó mà xứng đôi, thật sự là kinh khủng nhưng hắn chỉ còn lại có ngưỡng vọng vận. Võ Thông Thiên nghe lời này sau đó cũng là nở nụ cười, nghe nói ngươi tiểu tử này nguyên lai like cũng là lợi hại ra hỏa, sao hiện tại thành như thế một bộ rác rưởi được hạnh. Lời nói này Cố Thiên Long trên mặt có chút không nhịn được, ta đã từng cũng là thiên tài đâu. Lời này cũng không giả, năm đó hắn thì có thiên tư người thông minh, con đường tu hành càng là hơn thông suốt, đừng nói là tại Cố gia, liền xem như tại tất cả đại lục ở bên trên, Cố Thiên Long cũng coi như là tu luyện thật mau một loại kia. Ngươi không cũng đã nói là đã từng Vậy liền coi là ngươi lại thế nào mạnh, năng lực mạnh đến mức qua đệ đệ ngươi sao? Lời này bỗng chốc kém chút đem Cố Thiên Long cho nghẹn chết ở chỗ này, ta cho dù với ai đây thì không cùng cái đó yêu nghiệt đây, liền xem như ngươi đi lên sợ cũng đánh không lại tên kia. Võ Thông Thiên nghe lời này sau đó thì cười khan hai tiếng, đã như vậy lời nói, bằng không ngươi cùng ta cùng nhau luyện đạo a. Nhìn thấy kia hai tên biến thái ngươi cũng biết, kiếm đạo có đệ đệ ngươi người kia, sợ là tất cả mọi người được túi đầu, rứt khoát đi theo ta chỗ lẫn, đến lúc đó cũng có thể để ngươi biến thành một thế cường giả. Cố Thiên Long nghe lời này sau đó thì là có chút động tâm hắn cũng biết bây giờ chỉ có thể dựa vào cao thủ như vậy giải bảo, có thể mới có thể không bị đệ đệ của mình vung được quá xa, chính muốn nói gì lúc, ở trên bầu trời lôi đỉnh sen lẫn một người gầm thét. Chỉ thấy một thân ảnh cũng là bị quăng ra đây, tất cả mọi người nhìn cái đó có chút chật vật tư thái thân ảnh, không ngờ rằng lại là Kiếm tông. Ta nói võ thông thiên, ngươi ngược lại là thì nhìn xem xem tình hình a, lúc nào còn nhớ được nói chưa thiếng, gia hỏa này sắp tấn thăng, ta lập tức muốn ngăn không được hắn. Người qua đây cùng ta cùng nhau liên thủ.